một nghìn một mươi hai quyển ba giang hồ bốn t huyết vệ đổi tới một đêm không có chuyện gì đặc biệt khi sáng sớm dương quang xuyên qua hắc cám vài hướng đại địa hết thể đều khôi phục sinh cơ dương quang càng là xuyên thấu qua d ọ a xương chiếu ra ánh sáng bảy màu trắng đáng tiếc cùng ngày xưa so sánh nhưng là thiếu chút tiếng chim hót có lẽ không khí nơi này để bọn hắn cảm thấy sợ thi thể sớm đã bị huyết vệ t r ố n cất nhưng mà tiên huyết cùng bùn đất phối hợp biến thành ám hắc sắc cũng phát ra sở đậm đà mùi huyết tinh nhất là tiêu sát bầu không khí để cho người ta nghe mà biến xác b a quát trương tứ bình tối hôm qua hắn thấy tình thế không ổn lập tức trốn đi l người h áo đen rút đi phía sau mặc dù hắn rất muốn chạy trốn đi nhưng hắn đã biết được tráng y công tử thân phận đại sở thân vương sở hạ vũ như thế nào dám trốn húng chi trương tứ bình thân là gió vũ lâu nhị đường chủ từng cũng nhiều lần nghe nói thiên đâm tin tức căn bản không phải gió vũ lâu có thể đắc tội trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải nhìn qua sở hạ vũ cười khổ không thôi mà phía sau hắn còn sống là hai tên thuộc hạ nghiêm phong cùng một tay cánh tay bị thương l ã o đầu sắc mặt hai người cũng có chút phức tạp mặc dù đem lên quan vô ý chém giết nhưng mà bên trên quan vô ý mấy chục năm khổ tu không thể coi thường cũng làm cho sở hạ vũ bị nội thương không nhẹ điều tức một buổi tối mới đưa thương thế ép xuống thu công mà đứng sở hạ vũ mở mắt ra càng ngày càng sáng tỏ hữu thần n h ư n trong nháy mắt liền đảm đạm xuống hóa thành nụ cười nhàn nhạt, nhạt p h ả n phất như du sơn ngoạn thủy giai công tử nhìn sở hạ vũ đứng lên bọn thị vệ mới lòng liêu khẩu khí bọn hắn đề phòng một buổi tối rất sợ thiên đâm lịch tặc giết cái hồi mã thương lại thêm tối hôm qua huyết tinh phần lớn cảm thấy mọi m ệ không chịu nổi nhưng mà từng cái thân thể kiên tưởng khí tức lăng lệ thương vong như thế nào tối hôm qua một hồi huyết chiến mạnh hải k h o á t trên lồng ngực chịu một đau mặc dù không có cần tính mạng hắn có thể mối động một cái liền sẽ cảm thấy thấu xương đau đớn cố nén đau đớn nhanh chân đi đến sở hạ vũ trước người mạnh hải k h o á t ôm quyền không người nói khởi bẩm công tử bỏ mình mười bốn người người mang thương trong nháy mắt sở hạ vũ nụ cười trên mặt đã tắn đi tối hôm qua phát sinh hết thảy đúng là hắn c ố ý sắp đặt dụ làm cho thiên đâm lịch t ạ c hiện t h ầ n mặc dù chém giết phong lôi kiếm khách bên trên quan vô ý nhưng mà huyết vệ tử vong vẫn như c ũ n h ư ờ n g hắn cảm thấy đau lòng chấm mắc phút chốc sở hạ o vũ há miệng nói chuyện chỗ này ngươi đ ạ i bản vương tiễn đưa các huynh đệ di c ố t hồi hương mạnh hải khoát lập tức quỳ xuống bái nói mặt tướng tuân lệnh cũng thay chư vị huynh đệ cảm ơn vương gia bây giờ bọn thị vệ nhao nhao quỳ lại đạo cảm ơn vương gia sở hạ o vũ vung khẽ phất tay đạo đều bản vương nên làm đứng lên đi bọn thị vệ bái tạo phía sau lập tức đứng lên duy trì có mạnh hải khoát hướng sở hạ o vũ bái nói vương ra đi qua tối hôm qua chỉ ể n l ĩ n dịch còn sót lại chín tên thị vệ lại người, người mặn thương mặt tướng sợ khó mà bảo hộ vương ra an nguy còn xin vương ra trước tiên chạy tới bình giãn phụ tối hôm qua một trận chiến thiên ám sát tay không sợ chết khí phách quả thực nhường mạnh hải khoát kinh hãi rất sợ gặp lại thiên đâm lịch tặc ám sát bọn hắn mặc dù không sợ tính mệnh có thể sở hạ vũ cơ thể có tổn thương quá yêu nhiều không thể sở hạ vũ biết mạnh hải khoát ý nghĩ lơ đ ế n phất tay nói không sao lý mục cũng nên đến, đến rồi nâng đầu nhìn sở hạ vũ mạnh hải khoát trong mắt có nghi hoặc cũng có kinh h ỉ vấn đạo lý tương quân điểm nhẹ đầu sở hạ vũ hám i ệ n g nói bắt được thiên đâm nhị thống lĩnh bản vương liền đưa tin kinh thành mạnh lý mục đổi tới kim lăng cùng bản vương tụ hợp nói đến đây ngược lại sở hạ o vũ trong mắt càng là bắn ra châu ngọc nắm chắc t h ô n g dòng nói tiếp nếu không phải lý mục tỷ lệ đại quân đ ổ i tới thiên đông lịch tặc cũng không thể không còn nhận được tin tức s á c thật phía trước độc thủ ngươi nói xem trưng đường chủ nghe được sở hạ o vũ mà nói mạnh hải khoát biến sắc bọn thị vệ cũng là dương mắt lạnh leo trương tứ yên ổn chúng hoành đao mặc dù chưa từng ra khỏi vỏ n h ư n tiêu sát khí tức làm lòng người thần nhất nhanh nhìn thấy ánh mắt của mọi người trương tứ bình có chút không rõ ràng cho lắm có chút lúng túng cười nói thất vương ra nói đùa tiểu nhân làm sao biết nhìn qua trương tứ bình mấy người sở hạ vũ từ tôn nói lỗ nhất sóng cũng chưa chết một câu không đầu không đôi u mà nói nhưng là nghe trường tứ bình ba người sắc mặt đại biến nhất là nghiêm phong túi thấp đầu không dám cùng sở hạ o vũ đối mặt bây giờ sở hạ o vũ tiếp tục nói ngẫu nhiên gặp tại triệu gia c h ấ n còn chưa tính có thể hết lần này tới lần khác lên xung đột cẳng có thiên đâm lịch tặc ra tay ám sát trong xe ngựa người bản vương làm sao có thể không sinh nghi bắt giữ lô nhất sóng tôn hầu một đao kia lệch v ả i tức không cần tính mạng hắn đem hắn cứu tỉnh hắn liền ngoan ngoan chiêu nghe đến đó nghiêm phong lại bảo chỉ không được chấn định lộ ra hoảng sợ muốn chết thân sắc thân thể cũng hơi run r ẩ y mà sở hạ vũ thì nói tiếp đạo đã các ngươi muốn dò xét tý bạn vương liền đem các ngươi mang theo bên người một cái thấy được đ ị c h nhân dù sao cũng tốt hơn g i ấ u ở chỗ tối gián độc cùng sở hạ vũ đối mặt phúc chốc trương tứ bình sắc mặt thay đổi mấy lần cuối cùng là có quyết đoán một mặt l ệ n h như b ă n g nói vương ra chuyện này tiểu nhân là không biết càng cùng gió vũ lâu không quan hệ bất quá tiểu nhân nguyện cùng nhau gánh vác tiếp còn xin vương ra vương tha gió vũ lâu vương tha ta một đám huynh đệ l ờ i đến cuối cùng trương tứ bình càng là quỳ xuống trọng trọng hướng sở hạ vũ dập đầu một cái nhìn thấy trương tứ bằng phảng bộ g á n g thụ thương lão giả cũng quỳ xuống duy chỉ có nghiêm phong còn lưng e o sắc mặt phức tạp có sợ h a i đành chịu thậm chí còn có chút điên cuồng trầm m ắ t p h ú t chốc nghiêm phong cuối cùng là có quyết đoán giữa mắt l ạ n h leo sở hạ vũ nói ai làm lấy chịu là ta nghiêm phong t r e o chọc một đợt xuất thủ cũng là ta tiết lộ tin tức chết đi trong tiếng hét vang nghiêm phong đột nhiên luồn lên n h à o về phía sở hạ vũ chỉ là hắn vừa mới bay lên liền có hai chi tên nọ đã bắn thủng bộ ngực của hắn giữa không trung rơi xuống phát ra một tiếng vang thật lớn nhìn qua nghiêm phong dần dần tan ra mắt nhìn qua hắn giống như giải thoát rồi thân sắc c h ứ n tứ bình thản thụ thương lão gi tất cả mọi người cùng một chỗ xông qua vô số gió tanh là quá mệnh giao tình có thể nghiêm phong nhưng là thiên đâm lịch tặc hiểm đại gia cùng tình thế nguy hiểm khiến hơn mười người huynh đệ tử vong nhưng nhìn lấy hắn trước khi chết ánh mắt hai người đều không sinh ra hận ý trong lúc nhất thời thần sắc có chút phức tạp trong yên lặng sở hạ o vũ đột nhiên n ở nụ cười trương khẩu vấn đạo trương đường chủ chuyến tiêu này còn bảo đảm sao trương tứ phẳng như gì có thể cự tuyệt húng chi chết nhiều huynh đệ như vậy trầm giọng nói trương mộ tất nhiên đón lấy chuyến tiêu này liền nhất định đem chư vị đưa đến thạch đổ thành vương gia yên tâm chính là lợi đến nơi đây trương tứ bình lần nữa cúi đầu đứng lên. đối với còn x ó t lại thụ thương láo giả nói lỗ ca đây là mưa gió lệnh ngươi khoái mã đuổi tới bình giang phủ điều bình giang phân đường n h ậ n tới ta gió vũ lâu chiêu bại không ném được bị thương láo giả trọng trọng gật gật đầu đạo nhị đường chủ yên tâm chính là lão lỗ chính là chết cũng phải đem tin tức chuyển trở về khi láo giả dứt lời phía dưới nơi xa lại có tiếng v õ ngựa rồn rập vang lên từ xa mà đến gần ẩm ẩm tiếng v õ ngựa nghe trương tứ bình sắc mặt đại biến vừa còn hứa hẹn bảo đảm sở hạ vũ chuyến tiêu này bây giờ đã có người chết liêu thơ tới đây không phải muốn mạng sao thời i ế n ngựa rồn g võ rập, k u hữu rung ấ nhất y động động để thần, thành phiến giống như vô cùng vô tận n g hợp cho lực là tâm ư vô vô ta khắc ô n nhiêu nhân mã, nếu đây là thiên g biết bao Thời rốt tạc cuộc có lịch h đây đâm mã, là k này không chỉ có trương tứ bình sắc mặt thay đổi chính là mạnh hải khoát trong mắt cũng có không che giấu được lo nghĩ một mặt phòng bị nhìn chằm chằm phía trước chỉ là rất nhanh mạnh hải khoát sắc mặt lo nghĩ đã hóa thành ý cười hát giáp hát mã chính là huyết vệ đại quân cách sở hạ vũ mười trượng khoảng cách phủ đầu tướng lĩnh huy động bàn tay lập tức hơn trăm tên huyết vệ đồng thời tìm ngựa ngừng lại chỉnh tệ như một động tác nhìn trương tứ bình vì đó biến xác tung người xuống ngựa phủ đầu tướng lĩnh b ư ớ c nhanh chạy đến sở hạ o vũ trước người quỳ lãi đạo mặt tướng cứu ra chậm trễ thỉnh vương ra thứ tội người tới chính là lý mục nhìn qua lý mục sở hạ o vũ trên mặt cũng co qua một nụ cười đạo tới thật đúng lúc trễ một bước nữa bản vương cũng chỉ có thể hướng bình giang phủ cầu cứu rồi nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ âm thanh trở nên lạnh quát lên truyền lệnh bình giang phủ phong lôi kiếm khách bên trên quan vô ý hành tích bản vương giết ta đồng bào lập tức xuất binh tiêu diệt phong lôi sở trang người can đảm g á m phản kháng giết lý mục trầm giọng bài nói mặt tướng tớ lệ gật, gật đầu sở hạ vũ lại nói lên đường kim lang biện rộng mang các minh đệ đi nghỉ a cũng không cho hai người xem bảo sở hạ o vũ tự tiếu phi tiếu nhìn qua trương tứ bình nói trương đường chủ xin mời tại sở hạ o vũ chăm chú trương tứ bình tâm thực chất c ư ờ i khổ phong lôi sơn trang tại giang nam võ lâm có không kém danh tiếng nhưng trước mắt này vị gia p h ở lis câu nói đầu tiên liên diện có lẽ gió vũ lâu trong mắt hắn cũng chính là chuyện một câu nói đ ấ y lòng c ư ờ i khổ trương tứ bình cũng chỉ có thể gật đầu nhận lời bây giờ chỗ nào là áp tiêu rõ ràng là giám thị tại lý mục an bài xuống mạnh hải khoác một đám người bị thương tất cả đều đi xuống nghỉ ngơi ba chiếc xe ngựa thì từ hơn trăm tên ngựa cao to huyết hộ vệ ở trung ương những nơi đi qua người đi đường nhao nhao né tránh rất sợ gây nên phiền phức sở hạ vũ cũng không có ngồi xe ngựa cưới một con ngựa ô hành tàu tại trong đại quân ở giữa chỉ là một bộ bạch tí hắn như thế dẫn vào trú mục rất lại phía sau sở hạ vũ n ử a bước mạnh hải k h o á t lấy ra đến phong thư giao cho liêu sở hạ vũ hơi hơi không người nói vương ra đây là thánh thượng tứ ra vương phi cùng chu tiên sinh muốn mạt tướng chép cho vương ra thánh thượng còn đặc biệt thông báo câu thiên kim chi tử tọa bất thủy đường mặt khác chu tiên sinh cũng muốn mạt tướng chuyển lời cho vương ra bắt được thiên đâm nhị thống lĩnh sở hạ vũ liền bắt đầu sắp đặt dùng thiên đâm nhị thống lĩnh tới câu cá mặc kệ tại ai trong mắt đây đều là một khoả có độc mồi câu mà vì buộc bọn họ nhảy ra sở hạ o vũ có ý mệnh ba trăm huyết vệ phất cờ giống chống gia kinh ép thiên đâm lịch tặc nhất thiết phải đuổi tại sở hạ vũ cùng huyết vệ tụ hợp phía trước độc thủ chỉ là này cục cũng sắp sở hạ vũ lâm vào hiểm cảnh tối hôm qua mặc dù đem thiên đâm lịch tặc bước đi ra sở hạ vũ cùng bên chiến quan Vô ý một cái ngạnh ba í n cũng bị thương nhẹ. Nghĩ trên h hạo vũ bị tới mặt đây, sở r lộ ra vẻ cười khổ. Hắn lần này ra kinh đã là lần thiên trong đồng là vào ra rơi hai thời thứ lịch đã đâm tặc cục bị thiên ư ơ n Nếu không g h p ả tại thất tình thời tàu trọng tay, tăng t lại điểm phải h càng còn đấy vực ra m một l ầ Ba bị lần thiên đâm lịch tặc hành thích sở hạ vũ suy nghĩ một chút đã cảm thấy b u ồ n cười mình quả thật đủ may mắn mỗi lần cũng là cựu tử nhất sinh c h i cục nếu không phải có một chút như vậy vận đạo sợ thật sự thành đất vàng một ly cũng nên sửa đổi một chút phương pháp xử sự 1.013 quyển ba giang hồ 461 bình giang phủ thế gian coi yên vui là ngô trùng bên trong có x ư ơ n g môn càng thiện hùng thúy t â y áo ba ngàn trên lầu phía dưới hoàng kim trăm vạn t h ú y tây đông canh năm thành phố bán chưa từng tuyện bốn phương sang ngôn tổng khác biệt nếu như họa sĩ tô lại vẽ tranh họa sĩ đáp vẽ khó khăn công việc giang nam đạo nhà giàu thiên hạ bình giang phủ xem như giang nam đạo thủ phủ hán giàu có cùng phần hoa thật đúng là ứng câu nói kia họa sĩ đáp vẽ khó khăn công việc bình giang phủ đô đốc xem như giang nam đạo trung tâm đề phòng xâm nghiêm hai hàng ngân giáp võ sĩ đứng trang nghiêm hai bên tiêu sát bầu không khí lệnh hành người ngắm mà sinh ra sợ hãi xa xa liếc một mắt liền vội vàng rời đi chớ đừng nói chi là lớn tiếng ồn ào bởi vậy cùng bình giang phủ náo nhiệt so sánh áo đen ngõ hẻm đồ có chút vắng vẻ đột nhiên một hồi tiếng võ ngựa rồn rập vang lên phá vỡ hiến tính này cũng t r e o đến bọn thị vệ mắt dọc nhìn lại thầm n g h ị thật to gan dám ở phủ đô đốc trước cửa thuốc ngựa nhưng mà nhìn người tới hắc giáp hạ mã thần xác lập tức biến trên mặt chất đầy kính ý đại sở quân ngũ duy chỉ có cấm quân, cùng huyền giáp vệ lấy giáp, cấm quân thủ hộ hoàng cung là cứng r huyền giáp vệ nhưng là đại sở sắc bén nhất trường âu là đại sở tinh nhuệ nhất hai c h i vệ đội nhìn thấy h ắ c giáp cầm quân đang trực ngũ trưởng lập tức nên l i ế u thượng đi bây giờ vài tên h ắ c giáp tướng sĩ dìm ngựa dừng lại phủ đầu tướng linh tung người xuống ngựa đồng thời quát lên huyết vệ phụng hiếu vương điện hạ lệnh dụ bái kiến đại đô đốc vừa nói thị vệ lật tay thêm ra một khối lệnh bài màu đen trong đó một cái đỏ tươi chữa bằng máu tiên diễm t á c tràn ngập sắc khí phòng thủ ngũ trưởng tự nhiên biết huyết vệ từ ba vạn huyền giáp vệ chúng chọn lựa ra tinh nhuệ hiếu vương điện hạ đội thất vệ h u n g chi hắn sớm tin tức hiếu vương điện hạ điều ôm quyền hành một quân lễ phòng thủ ngũ trưởng trầm giọng nói nguyên lai là huyết vệ huynh đệ mời vào bên trong đại đô đốc đã lên tiếng h i ế u vương điện hạ tin tức không cần bờ báo thỉnh rất nhanh huyết vệ liền gặp được giang nam đạo đại đô đốc thẩm thiền thẩm thiền chiều cao tám thức tướng mạo tuấn vĩ tuy là quan văn nhiên tráng kiện uy vũ khí thế lâm nhiên cho người ta khí thế không giận mạ uy đối mặt giang nam đạo đại đô đốc tay c ầ m trọng quyền quan to một phương huyết vệ không dám làm cản uy lãi đạo huyết vệ hàn binh nghị phụng vương ra lệnh dụ gặp qua đại đô đốc lợi đến cuối cùng hàn binh nghị hai tay giơ lên một phong thư rất cung kính đưa tới thẩm t h i ê n có thể phải thánh thượng tín nhiệm chấp t r ư ở n g thiên hạ giàu có nhất giang nam đạo có biết hắn bất phàm nhưng mà tùy ý quét mắt sắc mặt lập tức biến giật mình phẫn nộ thậm chí còn có một tia sợ hãi đem thư xem xong thẩm t h i ê n vẫn là trương khẩu v ấ n đạo thất vương gia không ngại a hàn binh nghị lập tức đáp vương gia cũng không lo ngại thỉnh đại đô đốc yên tâm điểm nhẹ đầu thẩm t h i ê n nhưng là nói thất vương gia tại ta giang nam đạo t h ụ thường nói thế nào cũng là bản quan thiếu giám sát vốn nên tự mình b á i phỏng n h ư n vương gia n h i lệnh bản quan tự nhiên tuân theo đến nôi gió lôi sơn trang nói đến đây ngừng lại thẩm thiền tịch mịch trong mắt lóe lên một đạo quan mang, dám c a n đảm hành thích thân vương chính là nghịch mưu tội lớn bản quan này liền mệnh sông nam vệ phát binh tiêu diệt gió lôi sơn trang thỉnh vương ra nhất thiết phải yên tâm nghe thẩm t h i ê n như thế nói đến hàn binh nghị ô m quyền đi liễu nhất lễ đạo cảm ơn đại đô đốc thẩm t h i ê n lơ đến phất phất tay đạo cũng là bản quan nên làm thú n g chi vẫn là bản quan thiếu giám sát chờ bản quan viết một lá thư còn làm phiền tráng sĩ chờ một chút làm thẩm t h i ê n dứt lời phía dưới lập tức có người đem hàn binh nghị nhận xuống bây giờ thẩm thiền trầm giọng nói lao ngụy thỉnh trình đại tướng c ò tới liền nói thất vương ra gặp chuyện thù thương ngụy nhạc chính là đi theo thẩm thiền nhiều năm còn ra nghe nói thất vương g i a thụ thương ngụy nhạc thu tâm thực chất lấy làm kinh hãi không dám chần c h ở lập tức không ngừng người bài nói tiểu nhân đi luôn nói xong hậu nhất làn khói chạy ra ngoài thoáng suy tư một chút thẩm thiền nâng bút v i ế t lên vương g i a liền hạ thần thẩm thiền b á i bên trên kinh văn vương g i a thụ thương thần kinh sợ sáu thẩm thiền dâng lên rơi xuống tối hậu nhất bút ngụy nhạc thu một đường chạy chậm chạy vào bài nói lao ra t r ì đại tướng còn đến, đến rồi trước kia m ạ c bắc một trận chiến t r ì n h liền với núi bị phong đ a o môn cao thủ ám sát bản thân bị trọng thương mặc dù bảo trụ một cái mạng nhiên chỉ là bốn năm qua đi càng là già đi rất nhiều thân thể khôi ngô cũng đã ôm đi có lẽ duy nhất không biến chính là quân nhân đặc hữu kiên nghị ô n quyền hướng thẩm tiền đi l i ế u nhất lễ t r ì n h liền với núi trương khẩu v ấ n đạo đại đô đốc thất vương gia thường thế như thế nào t r ì n h liền với núi chính là tiên đế một tay bồi dưỡng thích đưa đối với sở gia trung thành tuyệt đối nếu không phải cơ thể thụ thường tuyệt đối có thể tiến thêm một bước hơn nữa thẩm thiền biết hiện nay thánh thượng điều chỉnh liền với núi vào giang nam đạo cùng hắn một dạng có tâm h ý khác bởi vậy đối với t r ì n h liền với núi t í n h trọng rất nhìn qua t r ì n h liền với núi thẩm thiền cũng ôm quyền đi l i ế u nhất lễ há miệng nói t r ì n h lao ca k h á c h khí thất vương gia cũng không lo ngại lại có ba trăm huyết vệ thủ hộ hẳn là không ngại nghe thẩm thiền như thế nói đến t r ì n h liền với núi mới l ỏ n g liêu khẩu khí đạo lao phu liền nói thất vương gia phúc phận thâm hậu không có ngại nói đến đây chỉnh liền với núi gầy go thân thể đột nhiên bộ phát ra khí thế bàn bạc lạnh giọng nói ai làm trước kia mạc bắc một trận chiến t r ì n h liền với núi nhiều lần cùng sở hạ vũ tiếp xúc quen thuộc vị này tính cách biết hắn sẽ không bắn tên không đích tất nhiên đưa tin bình gia phủ nghĩ đến có chuyện quan trọng cảm thụ được t r ì n h liền với núi khí thế lấy thẩm thiền nhiều năm bồi dưỡng quan uy cũng kinh hại không thôi thẩm nghĩ không hổ là tiên đế thích đưa thật là nặng sắc khí há miệng đáp gió lôi sơn trang thiên đ ô nghịch tặc gật đầu một cái t r ì n h liền với núi trầm giọng nói đô đốc yên tâm đi gió lôi sơn trang bản tướng chắc chắn phải có được t r ì n h liền với núi hai câu này nói âm vang hữu lực nghe thẩm thiền luôn miệng thân hay há n g ệ n nói trình lao ca thế nhưng là vô địch đại tướng quân một cái nho nhỏ gió lôi s ơ n trang tự nhiên không thành vấn đề trấn m ú i lần này gọi lao ca thế nhưng là có chuyện quan trọng khác thương lượng lời đến nơi đây thầm thiền lui tả hữu nhỏ giọng cùng trình liền với núi nói gì đó khi màn đêm b u ô n g xuống náo nhiệt một ngày bình giang phủ chẳng những không có hơi thở đi đầy đường đèn đuốc anh thanh yến ngữ lại thêm vô số thuyền nhỏ xuyên thẳng qua trong đó càng lộ vẻ náo nhiệt thuyền có lớn có nhỏ lớn dài mười mấy triệu ba tầng lầu cao như vậy tiểu nhân bất quá một ít thuyền t a bản miễn cưỡng ngồi xuống hai người nhất là cả hai đi qua thời điểm t r a n lệ cực lớn quả thật có thể sương t dịch ra thuyền lớn mượn ánh trăng n h ạ t nhạt cuối cùng là nhìn thấy hai cái thân ảnh mơ hồ một người có chút trắng kiện đỉnh đầu mũ r ơ người k h o á t mưa thoa hai tay nắm tương trầm ổ n hữu lực nhìn như cái người chèo thuyền một người khác tuổi không nhỏ thân thể gầy gò còng xuống n h ư n tay cầm cẩn câu không có một tia lắc lư p h ả n phất một cái pho tượng đột nhiên cần câu đột nhiên run r ậ y dữ dội đứng lên theo lão giả cánh tay huy động một đầu to mập cá c h ấ m cỏ nhảy ra mặt nước phát ra phủ, phủ phủ phủ âm thanh có thể đã mắc câu lại như thế nào trốn đi được vận mệnh cuối cùng rơi vào s ọ cá khi lão giả lần nữa buông xuống lấy câu mưa thoa hán tử đột nhiên mở liếu khẩu, đạo. lần này chúng ta mắc câu rồi còn không biết có hay không ngồi nghe giống như một câu không đầu không đuôi không biết vì sao mà nói câu ngư láo giả lại quá là rõ ràng hắn ý tứ bất quá cũng không có n h ậ n miệng hai mắt không chấp nhìn chằm chằm mặt nước tựa hồ trong mắt chỉ có cần câu mưa thoa i tráng hắn cũng không ngoài ý m u ố n tiếp tục nói đồng tam nhi là sở ra m ậ thám một mực tiềm phục tại hoác hải bên cạnh giám thị quỷ nước đại quân thẳng đến động đ ỉ n h hồ biến c ô phía sau chúng ta mới thông qua dấu vết để lại phát hiện chuyện này sở tứ lao mưu sâu tính toán ba mươi năm trước bảy g a ám tử sợ là sở hạ vũ đều cho hắn lựa đạt được h u y ề n quy đan là đại thống lĩnh đột phá tông sư cảnh biện pháp duy nhất căn hệ trọng đại không cho sơ thất nhị thống lĩnh mới có thể tự mình ra tay không muốn nhưng là rơi vào sở hạ vũ c h i thủ mà chuyện này thì cùng tiền gia có liên quan ngừng lại lại mưa toa h tráng hán trầm giọng nói sở gia vẫn đối với tiền gia bất mãn bởi vì tiền gia sinh ý làm lớn quá lớn mà tiền gia muốn sinh tồn nhất định phải làm lớn nhường sở g i a lòng sinh cố kỵ sở gia thậm chí đem hộ bộ giao cho lý thiên nghiệm tới chấn an tiền gia có thể một cái thông thức lệnh người sáng suốt đều biết là ở nhằm vào tiền gia đem thiên hạ thế ra buộc tại sở nhà trên chiến xa đối kháng tiền gia mặt bác chiến dịch hoàn toàn thắng lợi sở ra lại không còn ngoại hoạn sở hạo nhiên thanh thế nhất thời vô song hoàn toàn n ắ m trong tay triều đình bắt đầu tiên liền ra đồng thời điều thẩm thiền cùng trình liền với núi hai tên tâm phúc trọng thần xuống sông nam t i ê n không vì đại tài há có thể nhìn không ra triều đình ý đồ chỉ là hắn ra thật rồi lại không còn lúc còn trẻ quyết đoán cá đã mắc câu lao giả lưng còn cuối cùng là mở liếu khẩu hơi có vẻ khàn khàn lời nói không chút nào cảm thấy đột một ngược lại như sóng nước đập bờ sông để cho người ta cảm thấy yên tĩnh vừa nói lao giả lưng còn phất tay nhấc lên c ầ n câu một đầu thức g i i cá chấm đen nhảy ra mặt nước tại ánh trăng chiếu dọi phát ra lần lần tia sáng thu cá vào cái s ọ t l ã o giả l ư n g còn há miệng nói cái này câu ca à, nhất định phải có hả mồi không phải vậy cũng chỉ có thể mong cá than thở mưa thoa tráng hán há có thể không rõ ý của l ã o giả bọn hắn mở ra điều kiện không đủ để nhường tiền không vì mắc câu hoặc tiền không vì căn bản cũng không tin bọn hắn đ ấ y lòng thán liêu khẩu khí mưa thoa tráng hán thần sắc lại không có một tia b i ế n hóa trầm giọng nói tiền ra bất quá một thương nhân lại liệt vào đại sở tứ đại thế gia nhìn như phong quan g kỳ thực như giấm trên băng mỏng cũng chỉ có tiền không vì mới có thể không chế một khi tiền không vì chết thẳng t i ệ n ra chính là một cái bánh trái thơ ngon lập tức bị triều đình cùng các đại thế gia chia cát cho nên vì huyền quy đan tiền không vì không tiết khải dụng ẩ n tàng nhiều năm lỗ biết được huyền quy đan bị chúng ta lấy đi thậm chí cùng sở hạ vũ hợp tác c h ặ n lại huyền quy đan cuối cùng sai s u ấ t ngẫu nhiên bắt được nhị ca nhìn chăm chăm mặt nước câu ngư láo giả đột nhiên mở miệng hỏi ngươi thật sự cho rằng tiền không vì cùng sở hạ vũ hợp tác là vì huyền quy đan nghe được gầy yếu lão giả lời nói mưa thoa tráng hán tịch mịch trong mắt lóe lên một đạo q u o n mang bất quá cũng không có mở miệng giống như biết trước mắt lão giả sẽ trả lời câu ngư láo giả cũng không có giàn giải mà là hỏi lần nữa các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào sở hạ vũ sắp đ lần này mưa thoa tráng hán lại bảo trì không được bình tĩnh trên mặt có qua một k i a biến sắc trầm giọng vấn đạo giả lão ngươi là nói tiền không vì đã sớm nhìn ra chúng ta sắp đặt câu ngư lão giả cũng không trả lời mà là từ t ô n nói lần thứ nhất ám sát sở hạ vũ có thể nói là gây nên triều đình khủng hoảng hiện lộ rõ ràng tồn tại lần thứ hai ám sát sở hạ vũ l i ề n có thể nói là phá hư võ thí cái này cũng nói t h ô n g được có thể lần thứ ba đâu tống nguyệt cùng quách dĩnh đồng thời bỏ mình nhường sở hạ vũ tâm tính đại biến có mặt bác hành trình kết quả lại là sở hạ vũ giao hảo bộ binh đồng thời trở thành phương giá con rể lần này giang hồ hành trình đâu lời đến cuối cùng câu ngư lão giả càng l à q u a y đầu phủi mưa thoa tráng hán một mắt đây là một đôi không tranh quyền thế mắt thế nhưng là ở nơi này một đôi không có gì lạ đôi mắt phía dưới lấy mưa thoa tráng hán tâm trí lại sinh ra bị nhìn xuyên cảm giác phải biết hắn như n g là thiên đâm tam thống lĩnh nhiều năm rèn luyện sớm bảo hắn một trái tim cứng như bàn thạch dù sao cũng là tâm trí kiên định hàng người mưa thoa tráng hán rất nhanh liền lấy lại tinh thần trưng ơ khẩu vấn đạo giả lão ngươi nói tiền không vì v ừ ý liêu sở hạ vũ một nghìn không trăm mười bốn quyển ba giang hồ bốn trăm sáu mươi hai chương gia pháo đài câu cá lao tẩu cũng không trả lời lần n mưa thoa t r á n g h á n liền đem chuyện này ghi ở trong lòng tiếp lấy lời nói mới rồi nói bắt lấy nhị ca binh kích sở hạ vũ lợi dụng nhị ca làm m ố i nhử thậm chí vì buộc chúng ta hiện thân cố ý điều khiển ba trăm huyết vệ xuống sông nam nhận được tin tức phía sau chúng ta hao tổn tâm cơ mới đánh tìm được sở hạ vũ hành tung chỉ là chúng ta đồng thời không thể điều tra rõ nhị ca binh kích ti n tức lời đến nơi đây mưa thoa t r á n g h á n t r á n g h á n trên mặt lộ ra vẻ lung túng cười khổ hắn tung hoành thiên hạ nhiều năm bây giờ lại bị sở hạ vũ một cái thiếu niên tuổi đôi mươi đồ nghịch x o a n quanh thậm chí bất đắc dĩ nuốt vào một cái lơi câu mà hắn căn bản m u ố n không biết cái này câu bên trên có không có m ư i câu không thấy câu cá lao tẩu mở miệng mưa thoa tráng hắn nhưng là thấy được hắn k h ẽ n h í u lông mày thì biết rõ câu cá lao tẩu cũng không có đáp án l á t đầu nói sở hạ vũ kẻ này n ị c h n g ậ m không theo lẽ thường ra bài trước t i ê u một chiêu kỳ thực thực chi hư thì hư c h i tướng chúng ta đều đổ bỡn mặc bác chi chiến kẻ này nhiều lần dùng đến đây chiêu nhất là hư thực giao nhau ba thọ đều không nghĩ ra nếu không phải sau đó biết được sợ cũng muốn rơi vào cốc bên trong mà không biết ba thọ chính là mưa thoa tráng hắn gia nhập vào thiên đâm phía sau gây nên tên đến nỗi một tên tráng hắn sẽ lấy tên thọ là bởi vì thọ trung thành thông minh cùng châm ổn nhìn qua câu cá lao tẩu mưa toa h tráng hán tiếp tục nói đầu tiên là d o a n dương bay bị bắt sở hạ o vũ mệnh nhạc dương thủy sư áp giải long vương bảo tàng vào kinh thành chúng ta lẻn vào nhạc dương thủy sư lại lâm vào vây quanh thiệt hại gần mười tên h o thủ có thể kinh thành đưa tin d o a n dương bay thực sự là trên thuyền nói đến đây mưa toa h tráng hán trên mặt hiện lên vẻ c ư ờ i khổ tiếp tục nói nhị thống lĩnh bị bắt phía sau sở hạ o vũ lệnh sông nam vệ từ hồng áp giải hạ ra thương đội vào kinh nhưng là chân chân chính chính cả bẫy kinh thành phái g a nhân mã toàn quân bị diệt điều tra được sở hạ vũ hành tung ba thọ từng nhiều lần thăm đáng tiếc đều không thể tra được nhị thống l ĩ n h tin tức huyết vệ sắp tới ba thỏ bất đắc dĩ mạo hiểm thử một lần nhưng là lần nữa rơi vào sở hạ vũ gốc bên trong thiệt hại mấy chục tên h o thủ còn đem phong lôi sơn trang bại lộ liền lên quan huynh cũng bị sở hạ vũ chém giết thượng quan vô tình là thiên đâm xếp vào tại giang nam đạo một con cờ quan trọng nhìn trời đâm mà nói cực kỳ trọng yếu nếu không phải vì nhị thống lĩnh mưa thoa tráng h á n là vạn vạn không bỏ được nhưng bây giờ không những không thể d ò thăm nhị thống linh chuẩn sắc tin tức ngược lại đem lên quan không có ý định mất đi vượt mức mưa thoa tráng hắn hận không thể đích thân tìm thượng sở đạo không nói đến binh k í c h bị giam giữ ở nơi nào có ba trăm huyết vệ thủ hộ lại có mạc phản g cao thủ đục này chính là lao phu ra tay cũng không nhất định có thể toàn bộ công chỉ có thể nghĩ biện pháp khác nói đến đây ngừng lại câu cá lao tẩu lại nói chuyện này ngươi thất chi quá cẩn thận từ đó chậm trễ thời cơ bởi vì lòng ngươi tồn é、e、ngại câu cá lao tẩu mà nói như một thanh trọng truy đánh vào mưa thoa tráng hắn ngực nhường hắn tâm thần r u n g mạnh sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm câu cá lao tẩu thiên â m lao tiền bối nhân suy tư phúc chốc mưa thoa tráng hắn chắn phát hiện thật đúng là như thế nhìn hắn kỵ sở hạ vũ trí kế mới lặp đi lặp lại nhiều lần thăm dò sở hạ vũ như vừa lên tới liền toàn lực chặn giết sở hạ vũ tuyệt đối không phải như vậy kết cục nghĩ tới đây mưa thoa tráng hắn lập tức túi t h ấ p đầu trầm giọng nói dạ lao dạy phải là ba thọ chi tội thỉnh dạ lao trách phạt câu cá lao tẩu phất phất tay đạo trong lòng còn có kính sợ cũng không phải chuyện xấu nhưng chớ có không quả quyết mưa thoa tráng hắn gật đầu một cái rất cung kính nói ba thọ cảm ơn dạ lao đề điểm vạn vạn sẽ không ở phà bảo chỉ là nhị ca làm sao bây giờ cũng không thể nhìn xem hắn rơi vào sở ra chi thủ nhị ca mặc dù không sợ nghiêm hình k h c đánh nhưng này thế gian. còn rất nhiều biện pháp có thể dạy người mở miệng câu cá lao tẩu lắc đầu đạo cái bóng b ạ n b ạ n sẽ không để cho binh kích rơi vào sở hạ o vũ trong tay nghĩ đến có lưu hậu thân ngươi không cần phải lo lắng nghe câu cá lao tẩu như thế nói đến mưa thoa tráng hắn trên mặt có qua một tia hiểu ra chỉ là không chờ hắn mở miệng câu cá lao tẩu lại nói tiếp ngược lại là mưa gió lầu các loại trương r a pháo đài vào cuộc liền để giang nam võ lâm loạn một hồi tốt ngươi cẩn thận xử lý chuyện này chớ có rơi vào đi mưa thoa tráng hắn biết câu cá lao giả mưu tính sâu xa sẽ không nói nhảm mặc dù không thể đoán được ý đồ của hắn nhưng là lập tức đáp ba t r ư ơ n gia g pháo đài chính là giang nam lục lâm đạo bá chủ kiến tạo khí thế rộng rãi trầm trọng bá khí nhưng chương nhất đao xuất thân bình thường vẫn cảm thấy thổ nhà ngói thoải mái nhất một người sống một mình tại đơn sơ nhà ngói bên trong ngày hôm đó giữa trưa đơn giản ăn cơm trưa t r ư ơ n g nhất đao nằm ở trong viện dưới bóng cây hơi hơi neo h lại hai mắt như muốn thiết đi t r ư ơ n g nhất đao qua tuổi thất tuần tóc hoa r â m thơ thớt khuôn mặt gầy gò chất đầy nếp nhăn lại không che giấu được rậm rạp chẳng chỉ xẹo mụn cũng không trách được đều gọi hắn mở lớn xẹo mụn thế nhưng chỉ là vụ trộm phàm là ở trước mặt kêu đều, đều bị hắn vẫn chứ nhất t n đao đã rất ít hỏi đến chuyện giang hồ chính là trương gia pháo đài hắn cũng giao cho mấy đứa con gái bởi vậy có rất ít người dám quay dày hắn ngủ chưa đáy lòng một tiếng thở dài chứ nhất đao mở mắt mà nhìn là lư lão tam đi đến chứ nhất giang đao mở trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo con mang thẳng tắp nhìn chằm chằm lư lão tam lư lão tam ngày đêm không ngừng đuổi đến ba bốn ngày hai mắt tràn ngập tơ máu trên mặt viết đầy gian nan vất vả chỉ là bây giờ trên mặt trong mắt cũng là xin lỗi cùng phẫn nộ đi đến trương nhất thân đao phía trước lư lão tam phủ phù một tiếng quỳ xuống dập đầu bài nói lao tam có phụ đại ca sở thác tuấn nhi đã xảy ra chuyện nói đến đây lư lão tam sắc mặt có sợ hãi hổ thẹn không hề sao gàn từng chữ nhà đạo bị g i ế t trương gia mấy đời đơn truyền trương nhất đao phụ thân tự than thở đàn ông ít hỏi liền thu mấy cái đồ đệ lỗ lao tam chính là một trong số đó đi theo trương nhất đao xông qua vô số gió tanh mưa máu rất được trương nhất đao tín nhiệm cũng là cái này nguyên do trương nhất đao mới đưa trương Nhìn lư l á o tam một người trở về t r ư ơ n g nhất đao liền biết trương tuấn nhi đã xảy ra chuyện dễ thân miệng nghe hắn nói tới trong đầu ông ông tác hưởng trống rỗng hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại d ư ớ i mắt lạnh lẽo lư l á o tam t r ư ơ n g nhất đao trong mắt lóe lên một đạo hông quang cắn răng nghiến lợi v ấ n đạo ai làm lư l á o tam không dám d i ấ u giếm lập tức nói nửa tháng trước t r ấ n sơn tiêu cục chỗ bảo đảm một chuyến tiêu lộ q u á lớn núi non hát hổ linh thời điểm bị người cướp áp tiêu trần bỉ cũng không biết tung tích thiếu chủ trong cơn tức giận tự mình truy cha phát hiện chuyện này là báo đen làm ra bất quáo đen cũng là bị người chỉ điểm cuối cùng cha được một vị trắng y công tử ca nhi trên、đầu. đến nay cũng không thể tra được thân phận của hắn nhận được t r ắ n g y công tử hành tung thiếu gia dẫn người truy liếu thượng đi tại ma mây lĩnh đem bọn hắn ngăn lại không muốn mưa gió lầu lại đón lấy chuyến tiêu này nghe được mưa gió lầu chứng nhất đ a u trong mắt lại có hung q u a n g thoáng qua hắn một mực nhìn mưa gió kiếm trắng kiếm rít không vừa mắt lần này nhất định phải đòi một lời giải thích trắng y công tử cũng nên xuất từ quan hân ra hơn nữa muốn lao tam cho đại ca mang câu nói người cũng không phải hắn giết chết như đại ca nhất định phải báo thủ trong vòng mười ngày hắn sẽ ở kim l a n g chờ đại ca chứng nhất đao c h ố c mùi phát ra nhất thanh lãnh hử mặt mũi tràn đầy hung ác n ó i quan ra quan ra lại như thế nào dám giết ta tuấn nhi lão phu nhất định muốn hắn đ ề n mạng lão nhị chuẩn bị nhân mã này liền đi thạch đầu thành nghe nói trương tuấn nhi xảy ra chuyện trương gia tỉ m ộ i lão đại trương ngược nam lão nhị trương thắng nam l ã o thất trương lưu l u y n lập tức chạy tới khác mấy tỉ mụi cũng sẽ không tiếp tục trong nhà trương thắng nam gần tới bảy t h ư ớ c là nhân cao mã đại người mặc võ sĩ phục không có chút nào n ữ nhi ra yếu đuối ngược lại giống như cái giang hồ hào kiệt những năm này trương ra pháo đài sự t ì n h phần lớn là tại nàng đang xử lý trương thắng nam có thể nhìn ra lão gia tử phẫn nộ bất quá nàng lại không có lên tiếng mà là nhìn về phía lao đại trương nhược nam cùng lao thất trương lưu luyến lão đại trương nhược nam chuyên tâm võ đạo cực ít hỏi đến trong trang sự t ì n h chỉ khi nào nàng mở miệng chính là lao gia tử cũng sẽ không phản đối nàng giống như lao của nàng một dạng lời chi tất chúng lao thất trương lưu luyến không thể luyện võ nhưng là đọc thuộc lòng kinh sử tử tập nhìn vấn đề cực kỳ thấu triệt chính mình cũng thường xuyên hướng nàng tỉnh giáo chuyện này trương t h ắ n g nam không nghĩ như thế lô mãng bởi vì dính l i ễ u tới quang hân gia cũng bởi vì nàng lờ mờ cảm thấy chuyện này không phải bình thường cho nên muốn muốn hai người khuyên đ ủ lão gia tử trương nhược nam tướng mạo bình thường mấy chục năm như một ngày luyện đao không ngừng sắc mặt khô héo hai tay đầy vết chai người mặc vải thô áo như trong núi nấm phụ trương nhược nam nhìn thấy n h ị m ộ i trương t h ắ n g nam đánh tới ánh mắt cũng minh bạch nàng ý tứ nhưng là trầm giọng nói không cần chuẩn bị chỉ có một đao nghe được trương nhược nam mà nói chứng nhất đao trong mắt mới có qua một vòng thần thái qu đây mới là ta trương ra một phòng nhăn nhăn nhó nhó tính là gì trương thắng nam biết lão gia tử đã đối với mình sinh ra tức giận chỉ là đại tỷ đều như vậy nói nàng đã vô lực thay đổi gì đáy lòng một tiếng thở dài nhưng là gật gật đầu mà liền tại bây giờ trương lưu luyến lại mở liếu khẩu đạo chậm trương lưu luyến chỉ là trung đẳng tư sắc nhưng tiên thiên không đủ sắc mặt tái nhợt nhìn lại như trong mưa gió hoa b á c hợp h nhất là đọc thuộc lòng thi thư lộ r a nhàn n h ạ t thư quyển khí tức nhìn lại đau khổ động lòng người làm cho lòng người sinh yêu thương nhìn ba người đều đem ánh mắt nhìn sang trương lưu l u y n ôn nhu nói cha đại tỷ nhị thỉ, chuyện này có chút q á i trước tiên nói hát hổ lĩnh giang nam lục lâm a i chẳng biết t r ấ n sơn tiêu cục là lục ca đưa ra đều bán ta trương gia pháo đài mấy phần chút tình mọn báo đen võ công tầm thường cũng liền mấy chục người sao dám theo ta trương gia pháo đài đối n ị c h hát hẳn là bị người chỉ điểm nói đến đây ngừng lại trương lưu luyến nhìn về phía lư u lao tam nói tiếp vừa rồi lưu tam thúc cũng đã nói chẳng y công tử là quan gia người hơn nữa lấy lưu tam thúc nói tới người này ra thế lạ thường khí độ không tầm thường loại nhân vật này tầm cao khí não ngay cả ta trương gia pháo đài đều không nhìn thấy trong mắt bằng không thì cũng sẽ không nói thẳng chờ đợi mười ngày nhân vật như vậy há có thể vừa ý báo đen bực này tiểu mau tặc nghe đến đó trương thắng nam trong mắt có quang mang thoáng qua giống như đoán được cái gì nàng vừa rồi một mực có nghĩ hoặc chỉ là chưa từng giống trương lưu luyến phân tích thông s u ố t như vậy thôi ngược lại là trương nhất đao không thể nghĩ rõ ràng quát lên lao thất ngươi có ý tứ gì cứ việc nói thẳng trương lưu luyến trầm dai nói hai loại khả năng nếu là t r ắ n g y công tử xui khiến báo đen ra tay chuyến t i ê u tiêu bên trong nhất định có gì ghê gớm đồ vật t r ắ n g y công tử mới có thể không để y đến thân phận ra tay hoặc có người hãm hại luka cố ý kích động lục ca hướng tráng y công tử ra tay tráng y công tử tuổi còn trẻ liền đã trở thành tướng quân nghĩ đến cũng không phải người dễ trêu nhi t r ư ơ n g nhất đao có thể từ triệu đình trọng phạm biến thành lục lâm đạo lên lão đại đứng đầu tuyệt không phải người lỗ mãng vừa rồi bất quá là bị trương tuấn nhi tin qua đời làm cho hôn mê đầu góc nghe trương lưu liến từng cái nói tới cũng là dần dần tỉnh táo lại lạnh giọng nói vậy ngươi nói làm sao bây giờ đang lúc mọi người chăm chú trương lưu liến hai đầu lông mày lộ ra châu ngọc nắm chắc thòng giọng nói rất đơn giản một cái biện pháp liền có thể thử ra là có người hay không hám hại ta trương gia pháo đài một nghìn một mươi lăm quyển ba giang hồ 463 t r ư ơ n g lưu i luyến tây kinh do núi vũ lâu từ mưa gió kiếm trắng kiếm rít cùng hắn ba vị sư h u y n h sáng tạo chỉ là chinh chiến nhiều năm bốn h u y n h đệ cũng còn sót lại hai người mấy năm này trắng kiếm rít bế quan sung kích thiên nhân cảnh trong trang sự vật phần lớn giao cho đại đệ tử cung bạch vũ cung bạch vũ tuổi hơn bốn mươi chín vào trắng n i ê n dáng người kiên cường tướng mạo t u ấ n tú một bộ nho sam nhìn như đọc đủ thứ thi thư đại nho ngồi ngay ngắn ở sau án thư cung bạch vũ đang suy tư mấy ngày nay phát sinh sự tỉnh trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh trong yên lặng đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên cửa làm cung bạch vũ r ứ t lời phía dưới một thiếu niên anh tuấn đẩy cửa đi đến thiếu niên trên dưới hai mươi đang tuổi nhỏ thân hình cao sống núi cao rộng l ạ c h mày kiếm mắt sáng tuấn giật anh hùng người mặc màu đen võ sĩ phục quả thực là tướng mạo thật được khí độ tốt chỉ là khí tức có chút âm u l ạ n h lẽo quan hạ n g u y ệ t cung bạch vũ đệ tử đẩy cửa đi vào thư phòng quan hạ n g u y ệ t k h ô n g người b à i nói sư phụ nhị đường chủ khẩn cấp chuyển về thi t ư c tráng y công tử là đại sở thân vương thiếu vương sở hạ vũ cái gì không nhị được trong tiếng kinh hô cung bạch vũ mày n h ắ lại đưa tay đem tờ giấy tiếp tới cẩn thật đọc chỉ là càng x trầm mặt thật lâu cung bạch vũ k h ẽ than thở một tiếng phía sau thả xuống tờ giấy có chút bất đắc gì nói lại là thời buổi rối luận a nhìn qua sư phụ cung bạch vũ quan hạo nguyệt cũng không để ý nói sư phụ muốn hạo nguyệt nói thân phận của hắn càng tôn quý càng tốt trương tuấn nhi c ả n đường ăn cướp đại sở thân vương đây chính là nghịch mưu tội lớn nói không chừng có thể mượn cơ diệt đi trương gia pháo đài nói đến đây ngừng lại lại quan hạo nguyệt nhỏ dài mắt phượng bên trong thoáng qua vẻ tàn nhẫn lại nói tiếp đệ tử cho là trương gia pháo đài còn không biết vương gia điện hạ thân phận ngược lại là trương gia duy nhất nam đinh trương tuấn nhi mất mạng thất vương gia trong tay, lấy trương á t hẳn muốn xuất thủ trả t h ủ nhìn qua đen y g i thiệu niên thần tình kiêu ngạo cung bạch vũ đ ấ y lòng phát ra một tiếng thở dài cái này đệ tử đủ thông minh cũng đủ chăm chỉ chính là sát tâm quá nặng nếu không sửa đổi một chút tính tình sớm muộn phải bị thua thiệt nghĩ tới đây cung bạch vũ trương khẩu vấn đạo trương gia pháo đài diệt vong đ ầ u quan hạo n g u y ệ t sớm nghĩ tới vấn đề này lập tức đáp thống lĩnh lục lâm đạo ta gió vũ lâu lại đến một bậc thắng là đủ cùng văn tâm các s á vai cung bạch vũ tiếp lời vấn đạo sau đó thì sao căn bản vốn không chờ quan hạo nguyện trả lời cung bạch vũ nói thẳng chẳng lẽ hạo nguyện ng đã là giang nam võ lâm tiêu chí mọi cử động có thể ảnh hưởng giang nam võ lâm trong lúc giơ tay nhấc chân thậm chí có thể thiên hạ đại thế trước k i a lão quan chủ biết máy móc một người một kiếm vào linh nam ép tống gia phát ra lời thề bất quá hỏi thiên hạ đúng sai gió vũ lâu thế lực tuy lớn cũng không đủ để cùng vô cực xem tướng sách so sánh nhau cho dù quan hạo nguyệt l ạ i n à o cũng không thể không thừa nhận điểm ấy mày nhữ lại lại có thể cuối cùng không có mở miệng bây giờ cung bạch vũ thần sắc đã bình tĩnh trở lại trầm g ã i nói từ vô cực quan phong sơn giang nam võ lâm quả thực an tính một đoạn thời gian chính là lục lâm đạo lên cũng an phận thủ thường rất sợ gây nên quan gia chú ý. có thể trương gia hết lần này tới lần khác ở thời điểm này cướp ta gió vũ lâu tiêu ta gió vũ lâu cùng trương gia pháo đài đồng thời quật khởi một mực không thể nào đối đầu nếu là ngày trước vi sư nhất định phải tự mình đòi lại cái này mặt mũi chỉ là bây giờ giang nam đạo thế cục vi diệu vi sư không thể ra mặt nhìn thấy quan hạo nguyện trong mắt nghi hoặc c u n g bạch vũ lắc đầu nói đầu tiên là vô cực quan tri l o ạ n cũng không lâu lắm lại là động đ ỉ n h hồ tri l o ạ n sợ triều đình đang định cầm giang nam võ lâm khai đào phâu thật đâu ta gió vũ lâu ha có thể đụng vào cái này trên vết đao bây giờ quan hạo nguyện lại nhịn không được nói vậy không vừa vặn trương tuấn nhi ra tay ăn cướp thất vương gia không v ừ a vặn cho triều đình mực cớ lắc đầu cung bạch vũ một tiếng thở dài há miệng nói vi sư chính là sợ trương nhất đao làm loạn vi sư không thể ra mặt liền để tứ bình đi tới trương gia pháo đài hắn cùng với trương tuấn nhi quan hệ không tệ xem có thể hay không đòi lại chuyến kia tiêu ai nghĩ hắn nửa đường gây chuyện thị phi đón lấy quan gia chuyến tiêu này còn hết lần này tới lần khác gặp phải trương tuấn nhi tới ăn cướp có thể kết cục nhưng là trương tuấn nhi bị giết lấy trương nhất đao tính tình khẳng định muốn vì trương tuấn nhi báo thủ ta gió vũ lâu như thế nào trốn đi được một khi biết được thất vương gia là thân phận sợ trương nhất đao liền muốn đem lựa dận vùng đến ta gió vũ lâu trên đầu không cần sư phụ cung bạch vũ đem lời nói xong quan hạo nguyệt liền ngắt lời nói vậy không càng phải diệt đi trương gia pháo đài nhìn mình nói nhiều như vậy quan hạo nguyệt còn tồn lấy ý nghĩ này cung bạch vũ hung ác trận mắt nhìn hắn một mắt âm thanh cũng nghiêm nghị lại quát lên ngươi làm sao còn không rõ ta gió vũ lâu cùng trương gia pháo đài tranh đấu không ngừng đó cũng là chuyện giang hồ nếu là t r ọ c triều đình vô cực quan chính là vết xe đổ h ừ lấy vô cực quan ngàn năm nội tỉnh còn muốn phong sơn tự vệ chúng ta đây chờ lấy triều đình đồ đ ạ quan hạo nguyệt nghe ra sư phụ cung bạch vũ trong giọng nói bất mãn cũng biết tự có thiếu nợ cân nhắc lập tức không người nói. là đệ tử cân nhắc không chu toàn đồ gây sư phụ sinh khí thỉnh sư tôn trách phạt nhìn quan hạo n g u y ệ t nhận sai cung bạch vũ sắc mặt trầm không thiếu mở miệng dạy bảo đạo ngươi a gặp chuyện đa động động não đ ừ n g cả ngày suy n g h ĩ c h é m c h é m g i ế t g i ế t chuyện giang hồ rất nhiều đều không phải là đao kiếm có khả năng giải quyết lần nữa cúi đầu quan hạo n g u y ệ t há miệng nói đệ tử thụ giáo chỉ là sư phụ bây giờ như thế nào xử lý mới tốt trầm m ắ c p h ú t chốc cung bạch vũ khẽ nhà liêu khẩu khí trầm g i i nói thất vương ra tất nhiên nói chờ hắn mười ngày chứng nhất đao á t hẳn phải đi vi sư liền đi một lần tốt chuyện lệnh g i vũ lâu sở thuộc, gần nhất đều an phận xuống. nhất là thanh lâu sòng bạc ai dám gây chuyện thị phi phải nghiêm trừng phạt không vay mặt khác đưa tin các nơi phân đ ả nếu có trương gia ti n t ứ c lập tức báo lại giang nam nhiều thủy người bình thường còn phải có mấy chiếc thuyền chớ đừng nói chi là trương gia pháo đài loại này giang hồ bang phái lại thân là lục lâm đạo bá chủ thuyền con qua lại n h a u n h a u né tránh chớ đừng nói chi là cái t i a không nháy mắt sẽ đi lên đụng hai chiếc thuyền lớn tốc độ cực nhanh thuyền lớn tuy lớn nhưng người chủ sự cũng chỉ có hai cái trương nhược nam vị đại tỷ này cùng với trương gia người nhiều mưu trí trương lưu luyến đã mấy ngày trôi qua trương nhược nam vẫn k h o a n chân ngồi ở trong k o n thuyền một lúc này trương lưu liến tay cầm thư quyển nhìn thẳng mê mẩn một đôi tú mục không phải có quang mang thẳng qua trong khoang thuyền hoàn toàn yên tĩnh đột nhiên nghe được tiếng bước chân văng lên trương nhược nam lập tức mở mắt yên tĩnh nhìn qua cửa ra vào Các bộ có chút gấp gấp rút, cho nên thị nữ trực bộ thị hướng hai rút, tiếp gấp gấp người nên nữ đến, kêu đi đẩy cửa lập ê n thương, thương, lớn không trắng đại Đã điều tiểu tiểu việc thất tốt. tra trắng y công tử thân dịch h công rõ y p n thân vương, hiếu vương là l đại hạ hiếu sở sở vũ. ậ tức trương nhược nam bình tĩnh trong mắt lóe lên một đạo quan mang giống như giật mình giống như không thể tin được nhưng trong đó không có một tia vẻ sợ hãi cũng không thấy bất kỳ động tác gì trương nhược nam đã đứng lên đi đến thất m ộ i trường lưu i luyến bên cạnh thân trực tiếp đem thư quyền c ấ p đi trương lưu l i y ế n căn bản không có nghe được thị nữ lời nói tại thư quyển bị đoạt đi một cái c h ư ớ c mắt mới thức tỉnh tới nhưng là có chút không thôi phủi tối hậu nhất mắt sau đó nhìn qua đại tỷ trương nhược nam vấn đạo đại tỷ thế nào trương nhược nam người như h ắ nào đ trực tiếp dứt khoát chúng vào chỗ yếu trầm giọng nói tráng y công tử là thất vương g i a sở hạ vũ trương lưu l i y ế n đầu tiên là s ư n g sở hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại trong mắt lại viết đầy c h ấ n kinh hoảng sợ nói cái gì l ờ i đến cuối cùng trương lưu l u y n nhìn về phía mình tiếp thân thị nữ thủy nhi. thủy nhi minh bạch tiểu thư nhà mình ý tứ đem một tờ phiến đưa tới đồng thời nói tiểu thư đây là bình giang dùng bổ câu đưa tin tiếp nhận tờ giấy nhìn kỹ l ư ậ n g trương lưu luyến sắc mặt lại là biến đổi hám i ệ n g nói sự tình không đúng có người hãm hại ta trương gia pháo đài muốn lập tức đưa tin tra l ờ i đến cuối cùng trương lưu luyến túi đầu múa bút thành văn đứng lên rất nhanh liền viết xong một tờ ghi chép xếp lại phía sau giao cho thị nữ thủy nhi đạo lập tức chuyển về trong nhà nhìn thị nữ thủy nhi quay người đi xuống trương lưu luyến than nhẹ l i ế u khẩu có chút ít lo lắm nói đại tỷ có người hãm hại ta trương gia pháo đài hai người chúng ta sợ là không đến được kim lăng trương được nam thần sắc không có một chút xịu biến hóa phản phất bất cứ chuyện gì cũng không thể để cho nàng tâm động mà trương lưu lên thì lộ ra vẻ c ư ờ i khổ lắc đầu nói hành tích thân vương so như m ư u phản lục ca ăn cướp đến thất vương ra trên đầu cái này đã là tội chết có thể thất vương ra lại làm cho lư u tam thúc tiện thể nhắn trở về người cũng không phải hắn giết chết thất vương ra thân phận t ô n quý chúng ta một kẻ người giang hồ giết cũng liền g i ế t căn bản không cái gì quá không được thú n g chi vẫn là lục ca ăn cướp trước đây thất vương ra sở dĩ giảng giải nghĩ đến biết là ai xối g ụ c tuấn ca nhi ra tay g i a n g đối với triều đình thân vương ra tay thế lực như vậy căn bản không phải ta trương gia có thể chọc tuấn ca nhi cũng không vào được người ta p h á p nhãn như vậy cũng chỉ có thể ít ạ i ta trương gia pháo đài lục ca là ta trương gia pháo đài duy nhất nam đ i n h c h a tâm đầu đục mặc kệ ai sợ cha đều phải báo thủ nói đến đây mừng lại trương lưu luyến khẽ t o mày sắp mặt có không che giấu được lo nghĩ đạo ta trương gia pháo đài mặc dù danh liệt giang nam tứ đại môn phái một trong có thể nghiêng ta trương gia pháo đài chi lực cũng chưa chắc có thể làm bị thương thất vương gia đến lúc đó chỉ sợ có người muốn cầm ta trương gia pháo đài hướng triều đình tranh công cho nên sắp đặt người chỉ là muốn cho ta mượn trương gia pháo đài chi thủ bước lên hỗn loạn tuấn ca nhi, lại thêm chúng ta tỉ mội hai cái trọng lượng đầy đủ làm trương lưu luyến dứt lời phía dưới cửa ra vào càng là có tiếng vỗ tay vang lên nghe trương nhược nam nhữ mày thẳng tắp nhìn chằm chằm đi tới hán tử vai ưu thị t bắp hán tử vai ưu thị t bắp nhìn lại hơn bốn mươi tuổi kích thước không cao lại cực kỳ và vỡ nhiều sợi gân xanh bạo khởi xem xét chính là cộng thêm công phu có thành cựu mày dậm mũi cao một đôi mắt to lộ ra hưng á c đảo qua trương nhược nam một mắt hán tử vai ú thị bắp đem mắt quang phóng tại trương lưu luyến trên thân trầm giọng nói nghe qua trương gia bảy tỉ mọi người người bất phản quả thật danh huy truyền b h một cái u thịt bắp đơn ư a tay một t r giả giản chém nhưng mà mấy chục n a m như một ngày luyện tập đơn giản trực tiếp lại tràn ngập khó mà nói rõ hơn liền dị nhìn hán tử vai u thịt bắp dị s á t chất động phảng phất tự thành nàng có gỗ trương nhược nam trường đao phát sau mà đến trước bổ đạo hán tử vai u thịt bắp tay trên lòng bàn tay lại không có tiên huyết văng khắp nơi cảnh tượng trương nhược nam ngược lại cảm thấy bổ vào vô tận sóng nước phía trên biết đối phương nội công thâm hậu trương nhược nam không muốn cùng đối phương ngạch bính cổ tay nhẹ dơ lên lại là một đao bổ tới h á n tử vai h u thịt bắp bằng vào nội lực thâm hậu mới ngăn lại trương nhược nam một đao này như thế nào chịu cầm tay không ngạnh bính hoành đao cất bước liền muốn x u n g lên ngay tại lúc bây giờ trương lưu luyến mở l i ế u khẩu đạo cha ra tay nghe được trương lưu luyến mà nói h á n tử vai h u thịt bắp biến sắc bởi vì hắn đã cảm thấy sau lưng lại là một đao bổ tới thời khắc này hắn làm sao không biết đã trúng trương lưu lên tính toán 1016 quyển ba giang hồ 464 t h ế tổ xuống một đêm mưa thẳng đến sáng sớm mới ngừng lại được nhưng gió nhẹ bên trong đã sen lẫn tí t ì ý lạnh đơn giản sau khi rửa mặt một bộ bạch tí thương lưng ngọc dài đàn beo dò trúc ra khách sạn đi tới trung linh núi bái tổ c h ầ m rãi đi ở thương ngọc bên cạnh thân sở hạ vũ cũng là một bộ bạch tí ỉa trên mặt lại không còn đủ cười ngược lại có chút trang nghiêm sau cơn mưa trung linh núi xanh đúng tươi tốt đổ thêm một phần thần vận chim h ó t không dứt tăng thêm một phần sinh cơ từng trận từng cơn gió nhẹ thổi qua c u ố n lên tầng tầng s ó n g biết quả thực là một chỗ nhân gian thắng địa nhưng mà một vô danh trong sơ cốc vô tận trong rừng trúc một tòa không bia mộ phần cao vút bên trên càng làm ọ c đầy cỏ dại nhìn lại hoang vu như vậy nhìn sở hạ vũ đáy lòng một tiếng thở dài mặc cho ngươi khi còn sống như thế nào anh hùng như thế nào h i ề n hách có thể cuối cùng là đất vàng một ghi đứng tại trước mộ phần trầm mặc thật lâu thương ngọc không người đệ dỏ xuống nhìn sở hạ vũ vội vàng tiếp lấy cổ cầm đệ dỏ xuống th sở hạ vũ giống như biết thương ngọc muốn làm gì nhưng lại tại hắn nhấc chân lên thời điểm có âm thanh v a n g lên đạo công tử thương ngọc làm đàn bà muốn hôn lực hành động nghe thương ngọc như thế nói đến sở hạ vũ thu hồi đã bước c ấ c b ộ nhìn qua một mặt bình tĩnh thương ngọc nên thời gian dài không người chỉnh lý có cỏ dại đã cao cỡ nửa người thật dài sợi dễ mang theo bùn đất bắn tung tóe tung tóe thương ngọc trắng như tuyết trên váy dài vết bùn l o n lộ n h i ê n trời sinh tính sạch sẽ thương ngọc phảng phất chưa tỉnh có dây leo có gai đâm vào thương ngọc cung tùm năm ngón tay hiện lên tí ti vết máu nhìn sở hạ vũ mày nhăn lại có thể cuối cùng không có lên tiếng. vô cùng cẩn thận nhổ tối hậu n h ấ t hỏa cỏ dại thương ngọc hai tay nâng thổ vì mộ phần thêm thổ làm xong đây hết thảy thương ngọc con người nhấc lên rổ lấy ra cung phụng đặt tại trên mặt đất nhóm lửa ba cây tùng hương quỳ xuống nhìn thấy nơi đây sở hạ vũ suy tư phút chốc cuối cùng là nhấc chân bước ra một bước tại thương ngọc bên cạnh thân quỳ xuống mặc dù không nói lời nào nhưng mà toàn bộ đều không nói cái gì bên trong phát giác được sở hạ vũ động tác thương ngọc bình tĩnh khuôn mặt cuối cùng hiện lên một nụ cười khẽ nhà đạo bất hiếu nữ thương ngọc bái kiến cha mâu thân vừa nói thương ngọc cung cung kính kính dập đầu một cái, mà sở ngồi thẳng lên thương ngọc lại nói tiếp thương ngọc thở nhỏ không biết phụ mẫu thẳng đến mười sáu tuổi năm đó phải sư công chỉ điểm mới biết được thân thế nhưng đồng bệnh giang hồ mười năm cũng không dám đến đây t ế bái cha khi còn sống là đại anh hùng mẫu thân cũng là nữ trung hào kiệt thương ngọc một giang hồ nhi nữ còn thân bất do k ỷ có nhục cha mẹ anh danh thỉnh cha mẫu thân tha thứ lần nữa cúi đầu thương ngọc khỏe miệng lại có nụ cười lên đạo hôm nay tới đây một là bái tế cha mẫu thân còn nữa thương ngọc sắp gả làm v ợ người chuyên tới để cáo chi cha mẫu thân cũng mong cha mẫu thân dưới suối và biết có thể chúc phúc nữ nhi lời đến cuối cùng thương ngọc lần nữa chỉ là lần sở hạ vũ cũng không có đi theo nàng tế b á i nhìn c h ă m c h ă m m ộ t phần sở hạ vũ há miệng nói bá phụ bá mẫu cũng là thế chi hào kiệt anh linh bất d i ệ t sở hạ vũ hôm nay ở đây l ậ p tệ đ ờ i này á t hẳn không phụ tỷ tỷ nếu làm trái lời t h ế này thiên địa không dung sau khi nói xong sở hạ vũ cực kỳ trịnh trọng b i xuống nhìn sở hạ vũ một mặt trăng nghiêm thương ngọc khoe miệng treo lên một nụ cười khẽ nhà đạo ngày xuân bơi hạnh hoa thổi đầu đầy mạch bên trên nhà ai t ủ nhỏ đủ phong lưu thiết mô phòng đem thân gà cho một nơi tôi tôi bị vô tình vứt bỏ không thể x ấ hổ nhìn qua thương ngọc nghiêm nghị khuôn mặt nhất là khoe miệng nàng thoải mái lại kiên định nụ cười sở hạ o vũ thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m thương ngọc hai mắt nói t ử sinh k h ế khoát cùng t ử cách nói sẵn có chấp t ử chi thủ giữ t ử d a i lão lời đến cuối cùng sở hạ o vũ đưa tay đem thương ngọc ôm vào lòng trong lúc nhất thời hoàn toàn yên tĩnh không biết qua bao lâu thương ngọc tự lo n ở nụ cười như t r ă m hoa đua n ở thoát ly sở hạ o vũ ôm ấp hoài bão thương ngọc thoáng chỉnh lý quần áo ôm lấy cổ cầm ngồi xuống đưa tay chính là một lời nhu tỉnh làm thiên địa cũng lâm vào vong tình kèm theo tiếng đàn sở hạc mới gặp đến thương ngọ hắn vẫn cái không hài hòa thế sự ngân đồng một lòng muốn t r e o chọc thương ngọc vui vẻ hết thảy đều ngọt ngào như thế t r ầ m rãi bên trong ngón tay mềm đã biến thành kim qua thiết mã đậm đà sát phạt khí tức sở hạ o vũ lại trở về mặt bắc trở lại ngang dọc xa trường thời điểm hào tình vạn trượng cùng khoái y ân cửu chỉ là càng ngày càng nhanh tiếng võ ngựa bên trong hào hùng biến thành bi trắng thê lương như vậy bây giờ sở hạ o vũ thật sự rõ ràng cảm nhận được binh bại bất đắc dĩ anh hùng mạt lộ bi tráng đ ằ n ở đây lại là nhất truyện kim qua thiết mã lần nữa hóa thành một lời nhu tình lại như thế quyết tuyệt sở hạ vũ trong đầu càng một bạch tí đ ồ trắng nữ tử n ắ m chặt âu hiếm phu quân tri thủ dứt khoát cùng đi hoàng tuyển đáy lòng một tiếng thở dài sở hạ vũ trong đầu khôi phục tỉnh táo thẳng tắp nhìn chằm chằm thương ngọc một bộ bạch tí không nhốn bụi trần như tiên tử thương ngọc giờ này khắc này khoe miệng n à n g có mắt cười sừng có nước mắt dây đàn bên trên càng là tung xuống vết máu l o ô lộ chậm rãi bên trong tiếng đàn t h ấ p xuống cuối cùng theo thanh phong tiêu tan có lẽ chỉ là mơ một rớt khi sâu một hơi thu hồi tất cả cảm xúc sở hạ vũ khuôn mặt thanh tú bên trên càng là hiện lên một nụ cười đứng dậy đồng thời cũng đỡ dậy thương ng nghe được nhà thương ngọc trong mắt từng có một tia xúc động mặc dù không có lên tiếng nhưng là trọng trọng điểm xuống đầu trên mặt càng là hiện lên một nụ cười xoa hoa kiểu giống như mật ngọt kéo lại sở hạ vũ cánh tay hai người sóng vai đi ra khỏi sân cốc mà nhìn thấy miệng sơn cốc vải xá ma y ỉa lao giả hai người theo bản năng dừng b ước yên tính nhìn qua hắn ma y ỉa lao giả qua tuổi thất tuần dâu tóc bạc h ơ dung mạo g i á n mua hai mắt vô thần thân thể gầy gò còng xuống cầm trong tay màu xanh đen trúc và trượng một bộ g i n g thủng thỉnh áo gai theo gió bay lên nhìn như cái gần đất xa trời lao giả nhân nhìn chằm chắng ma y thân thể của hắn có tổn thương bên cạnh thân có huyết vệ cao tay t ù y hành chỉ là hôm nay thương ngọc tế tổ mà tạ thành lại chết ở hắn đại sở quân uy phía dưới sở hạ vũ không muốn thương ngọc đ h ạ y cảm vẹn vẹn mang theo mấy tên cao thủ t ù y hành nhưng trước mắt ma y ỉa lao giả l ạ g yên không tiếng động xuất hiện ở đây cái này nhưng có thú vị bây giờ huyết vệ cao tay giống như phát giác phía dưới d ị động lại không chú ý khác nhảy ra ngoài từng cái d ư ơ n g mắt lạnh leo ma y ỉa lao giả vô căn cứ sinh ra một cô tiêu sát khí t ư c phất tay ra hiệu lý mục không ngại sở hạ vũ cười hỏi xin hỏi lao trượng họ gì như cho y ỉa lao giả thực sự là thích khách. sợ sớm đã đối với sở hạ vũ ra tay rồi hơn nữa nhìn đến cho y ỉa lao giả thương tay ngọc cánh tay run nhẹ nhẹ rõ ràng có chút khẩn trương cho nên sở hạ vũ cũng lờ mờ đoán được cái gì than nhẹ l i ế u khẩu khí cho y ỉa lao giả từ tốn ó i t h ả t h ả là thương ngọc mẫu tính ngày đó đi ngang qua lão ba ba chấn t h ả đạo làm thế nhưng là cho sở hạ vũ lưu lại sâu đậm ấn tượng hơn nữa nhìn kia phía dưới t h ả đạo làm cùng trước mắt lao giả thật là có mấy phần tương tự nghe được t h ả chữ thương ngọc lại bảo chị không được trên mặt bình tĩnh hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ma y ỉa lao giả có chút sợ hãi cũng có không che giấu được phất tay ra hiệu thị vệ tàn ra sở hạ o vũ ôm quyền hướng ma yi ở lao giả đi l i ế u nhất lễ đạo nguyên lai là chữ lao tiểu tử thất lễ xin hãy tha lỗi hướng sở hạ o vũ gật gật đầu ma yi ở lao giả đem mắt quang phóng tại thương ngọc trên thân mở hai mắt đột nhiên thoáng qua một đạo dị sắc trên mặt c à n g có không chút nào che giấu mừng rỡ chỉ là rất nhanh liền tán đi hóa thành một mặt t i ế t hận liền thân hình c ò n l ư n g mấy phần t i ê n lặng ngắn ngủi đi qua ma yi ở lao giả cuối cùng là mở liễu khẩu chầm giải nói ta chữ ra tại kim lăng đã có trăm năm tổ tiên vốn là vô cực quan khổ tu lạc sĩ về sau du l trung tình tại một vị nữ tử cái này liền có ta chữ gia ta chữ gia cũng tuân theo tiên tổ di huấn bất quá hỏi giang hồ triều đình đúng sai bởi niên tự đắc cũng là nhàn nhã, nhã. c h u y ế n đến lao phu đ ờ i này t ứ tử một nữ cũng là nhân kiệt lao phu rất cao hứng nhất là yêu thương linh nhi mấy vị huynh trưởng cũng đều nhường nàng giữa thành nàng ham chơi nghịch ngợm tính cách thường thường nữ giả nam trang xông sáo giang hồ nghe đến đó thương ngọc làm sao không biết người trước mắt là của mình ngoại công trong miệng hắn linh nhi chính mình mẫu thân mà dĩ vãng cũng là trong ngộng thấy mẫu thân bây giờ chính miệng nghe ngoại công nói đến thương ngọc thân thể run nhẹ nhẹ cuối cùng thậm chí đem thân thể nương đến sở hạ vũ trên thân tại sở hạ vũ nâng đỡ mới đứng vững thân thể bây giờ mà a y y lao giả giống như nghĩ tới chuyện cũ thần sắc cũng có chút h o à n g hốt theo bản năng nói tạ ra tạ thành tuổi còn nhỏ võ công bất p h à m lại đọc đủ thứ thi thư quả thật có thể xưng tụng văn võ song toàn thiếu niên tuấn kiệt chỉ là lao phu quan h cái chán hắn rộng lớn mui cao thẳng trong loạn thế á t hẳn không cam lòng chịu làm kẻ dưới lao phu chỉ muốn nàng một đời bình an một mực không đồng ý việc hôn sự này thậm chí đem nàng đóng lại đáng tiếc lao phu thực sự là quá mức sùng nàng nàng vậy mà lấy cái chết bất bách nói thẳ lão phu cuối cùng không lay chuyển được nàng m ặ t nàng đi ngay đại hôn nhìn linh nhi mặc vào mũ phượng khăn quần vai nhìn nàng mặt mũi tràn đầy mỉm cười lao phu trên mặt lộ vẻ cười có thể chỉ có mình ta biết khó chịu khó chịu không nói ra được hơn nữa lao phu có một loại dự cảm không tốt luôn cảm giác mình s a i rồi lời đến nơi đây ma y y ở lão giả mờ hai mắt bịt kín một tầng hơi nước thấp giọng nói về sau nhìn hai người tường kính như tân linh nhi lại sinh hạ lân nhi lòng này cũng phai nhạt hơn nữa tạ gia binh nhiều tướng mạnh đã trở thành giang nam bá chủ tạ thành lại là hồng mới mơ hồ hàng người lao phu cho là kém nhất cũng có thể chia sông mà cai trị bảo đảm mẹ con các ngươi một đời bình an ai ngờ chỉ là mười mấy năm tình thế cự t r u y ệ n đại sở xua quân xuôi nam cường công kim lăng tạ thành bất đắc dĩ đập nồi dìm thuyền cường công đại sở đại doanh lại chúng kế chết ở đại sở gót sắt phía dưới nghe được nơi đây thương ngọc t i ể u thân thể run lầy bẫy mà cảm thụ được thương ngọc tâm bên trong bất lực sở hạ vũ đưa tay ngăn lại bờ eo của nàng để cho nàng gắt gao tựa ở đầu vai của mình lại là một tiếng thở dài phía sau mà y y lao giả nói tiếp ngày đó l a phu đã hạ quyết tâm liệu mạng cái mạng già này không mớn cũng muốn đem linh nhi bảo vệ tới ai biết linh nhi một người độc cưỡi vào đại sở đại doanh mang theo tạ thành thi thể rời đi linh nhi tuổi nhỏ lúc thường tại trung linh trên núi l u y ệ n võ liền lựa chọn cốc này xem như chôn thân chi điểm làm lao phu đổi tới linh nhi ôm tạ thành cho lão phu q u ỳ xuống một mặt tuyệt nhiên đối với lao phu nói cha nữ nhi bất hiếu không những không thể phụng dưỡng ngươi lão phản tận c h ọ c giận ngươi sinh khí đây là tối hậu nhất lần về sau sẽ không đi tiếp sau linh nhi nhất định làm cô gái ngoan ngoãn tuyệt không trọc giận ngươi sinh khí tiếp đó linh nhi cầu lão phu một sự kiện muốn lao phu vĩnh viễn không vào cốc này nói đến đây ma y ỉa lao giả trong mắt cuối cùng cũng có nước mắt trôi xuống dưới mặt mũi tràn đầy bất đắc gì nói một cái chữ cầu chính là vì gả cho tạ ra linh nhi cũng không cầu qua lao phu m u ố n lao phu như thế nào cự tuyệt tại ma y ỉa lao giả để cao thanh â m bên trong thương ngọc phù phù một tiếng q u ỳ xuống trong mắt lưu lại hai hàng nhiệt lệ hơn nửa ngày mới bình phục lại trong ngực khuấy động ma y ỉa lao giả âm thanh nhưng có chút hàng rộng đạo cái này hơn hai mươi năm gần đây lao phu vô số lần tại cốc khẩu đồi hồi cũng không dám bước vào một bước rất sợ linh nhi trách cứ lao phu bất quá nhìn thấy nhà đầu người lao phu liền biết linh nhi trên trời có linh thương hại lao phu Cái này một chờ đợi, nghìn không trăm mười bảy quyển ba giang hồ bốn trăm sáu mươi lăm chữ a da chữ a ra tại kim lăng đã có trên trăm năm nhưng xưa nay không h i ể n sơn lộ thủy cực ít có người biết nhất là đại sở sau khi lập quốc tại triều đình cùng chữ gia tận lực cẩn tàng phía dưới thả ra c h ấ n cơ hồ bị thế nhân l n g quên mà thả ra c h ấ n đ á n g người tự cấp tự túc ngược lại tựa như cái thế ngoại đào nguyên ngày hôm đó giữa trưa nhìn lao tộc trưởng nhận một đôi bạch di bích nhân trở về chữ gia pháo đ à i cảng là sôi trào lên nhất là tuổi tác lớn nhìn thấy thương ngọc hô to lão thiên gia hiền linh đi theo ma y y láo giả vào chữ gia láo trạch láo giả trực tiếp mang hai người vào hậu viện cuối cùng tại phía tây một cửa xương phòng miệng n g lại đối với thương ngọc nói nhá đầu đây là người mẹ khuê phỏng vào xem một chút đi thương ngọc đối với mẫu thân tất cả nhận biết cũng là nghe qua người khác nói tới bây giờ đối mặt mẫu thân khuê phòng trong lúc nhất thời lại có chút lo được lo mất có sợ hãi có trở mong do dự một chút mới đẩy cửa đi vào nên thường xuyên lau cái bàn giường cũng là không nhốn bụi trần trên bệ cửa sổ thậm chí bày hai bồn số cúc từng trận từng cơn gió nhẹ thổi qua tản ra thấm người mùi t h ấ m n g ác đảo qua gian phòng một mắt thương ngọc ánh mắt dừng ở sau án thư trên bức họa cô gái trong tranh người mặc nho sam tay giáp bạch mã hai mắt dạng người rực rỡ nhìn như hành tẩu giang hồ giai công tử k h ỏ môi n ế c lên một vòng nặng nặng bí thời khắc này không chỉ có thương ngọc bị người trong bức họa hấp dẫn sở hạ o vũ cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm bức tranh cô gái trong tranh cùng thương ngọc giống nhau đến bảy tám phần chỉ là người trong bức họa nhìn quanh sinh huy nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng thương ngọc thần sắc không màn g danh lợi so sánh với nhiều hơn mấy phần yên tĩnh chỉ cần một mắt sở hạ o vũ liền có thể xác định người trong bức họa chính là thương ngọc mẫu thân thà linh nhi thương ngọc tự nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy thẳng tắp nhìn chằm chằm người trong bức họa khỏe mắt có chút tức át bây giờ có thanh âm trầm ổn vang lên đạo từ nhỏ mọi xuất giá giá xương phòng liền trông xuống nhân bốn gia phụ mỗi ngày đều sẽ chuyển lên một vòng tính toạ phút chốc xem tiểu mội bức họa mong đợi một ngày kia có thể gặp lại tiểu mội hai mươi năm chờ đợi cuối cùng không có hồn g phí chịu n h a đầu ngươi cùng tiểu mội nhất định chính là một cái khuôn đúc đi ra ngoài người nói chuyện sáu mươi trên d ư ớ i lại không có một tia vẻ giàn u a thân hình cao giáo tướng mạo tuấn lớn giật người mặc trường bảo màu xanh ngược lại có mấy phần tiên phong đạo cốt bộ d á n g chính là chữ gia l á o đại t h à hy ý nhìn người tới sở hạ vũ trong mắt lóe lên một đạo dị sắc con đường đi tới này hắn phát hiện thả ra chấn già trẻ lớn bé phần lớn có công phu tại người nhất là chữ gia phụ tử lão gia tử tu vi võ đạo liền sở hạ vũ cũng nhìn không ra nhưng mà trước mắt thanh y hiểu lão giả nhưng là t i ê n tiên cao thủ lại nghĩ tới ngày đó gặp phải thà đạo làm một nhà ba tên tuyệt đỉnh cao thủ cái này thà ra chấn thật đúng là ngọa hổ t ă n g long nghe thà hi ý khẩu khí thương ngọc làm sao không biết người phương nào đến không người hành một vạn phúc bài nói thương ngọc bài kiến cứu cứu lần nữa dò xét thương ngọc phiến khắc thà hi ý có chút ít thở dài nói ta chữ gia tổ huấn không từng chiếm được vấn giang hồ đúng sai không phải vậy cứu cứu đi sớm thánh giáo mang ngươi đã trở về còn nữa ngày đó ta chữ gia bị thúc ép phát hạ thế độc kiếm không dính hồng trần nói đến đây nhìn lão phụ thân khẽ to mày thả hy ý h á miệng nói cha đều đi qua nhiều năm như vậy còn có cái gì không thể nói nghe thả hy ý như thế nói đến mà y Y ở lao giả h á miệng lại không có lên tiếng khẽ than thở một tiếng trên ghế ngồi xuống thả hy ý tại lão phụ thân dưới tay ngồi xuống đồng thời đối với thương ngọc cùng sở hạ o vũ nói nha đầu ngồi đều ngồi sở hạ o vũ đem thả hy ý phụ tử thần s ắ c nhìn ở trong mắt thầm nghĩ còn có cái gì ẩn tình nắm thương ngọc cánh tay tại hai người ngồi đối diện xuống nhìn qua hai người thả hy ý h á miệng nói trước kia ta cùng với gia phụ một dạng không muốn tiểu n g i gà vào tạ ra đại gia tộc đúng sai nhiều thú chi tạ g i a còn cố ý tranh đoạt thiên hạ tiểu mội ham chơi nghịch ngợm nhưng là thẳng thắn tùy tính như thế nào chịu được trong thâm cung viện lục đục với nhau có thể tiểu mội thích cực tạ thành thế không phải hắn không gả gia phụ không lay chuyển được tính tình của nàng chỉ có thể đồng ý làm tiểu mội gả vào tạ g i a ta chữ gia cũng mất những ngày qua yên tĩnh an lành có người cho rằng làm tuân thủ nghiêm ngặt tộc quy không vấn thiên phía dưới đúng sai cũng có người cho rằng thiên hạ tiến vào loạn thế làm thuận thế dựng lên phụ ta anh minh c h i chủ bình định lập lại trật tự lão nhị một mực trong lòng còn có điều này cho rằng tạ ra có thể được thiên hạ ta chữ gia cần phải dốc sức trợ hắn căn bản không cần nghĩ sở hạ vũ cũng có thể đoán được người trước mắt không hy vọng chữa ra cuốn vào thiên hạ đúng sai mà thà h i ý nói tiếp cuối cùng lão nhị dẫn dắt một đám nhiệt huyết binh sĩ vào thạch đầu thành nam trinh bắt chiến sông gia huy danh hiến hách trở thành tạ gia đại tướng quân nhất thời danh vọng vô song chờ đại sở xua quân xuôi nam lão nhị nhìn đại sở thanh thế đ a n g n ổ i trở về trong tộc k h ẩ n cầu gia phụ ra tay chém giết sở thiên phong sáu lời đến ở đây nhìn sở hạ vũ sắc mặt biến hóa thà h i ý trầm giọng nói cho dù sở thiên phong võ đạo cao tuyệt bên cạnh thân lại có thị vệ vô số gia phụ nếu là ra tay ít nhất cũng có năm thành chắc ch lập tức sở hạ vũ lông mày này lên có thể cuối cùng không có xuất khẩu phản bác bởi vì này thế gian không có nếu như hắn sở r a thắng được trở thành thiên hạ c h i chủ còn nữa đảo qua thương ngọc một mắt sở hạ vũ cũng liền yên l ặ n g thụ ngược lại là ma y đi ý ở lao giả năm ngón tay run r u dày cho thấy nội tâm không bình tĩnh bây giờ thà hia ý tiếp tục nói tạ ra sau khi chiến bại tiểu n ộ i vì tạ thành trong cùng lao nhị tự tuyệt tại từ đường bên trong hôm đó ra phụ một đêm bắt đầu nghe được nơi đây ma y ý ở lao giả khống chế nữa không được kích động trong lòng gậy gò thân thể run dày lên sắc mặt cũng là cực kỳ phức tạp đành chịu hữ hối hận có thường n đã là tùy hứng mà làm tuyệt đối không thể lại đem họa thủy dẫn vào chữ gia đến nỗi hậu bối ngươi hai vị ca ca lân nhi cùng kỳ nhi tiểu mội nói thẳng bọn hắn đều họ tạng tạ cũng tuyệt đối không thể tại chiến sự say sưa thời điểm rời đi tạ ra duy chỉ có nhà đầu ngươi còn tại trong tạ lót nói đến đây than nhẹ liễu khẩu khí thà hy ý lắc đầu nói thiên hạ chi tranh từ xưa chính là được làm vua thua làm giặc tạ ra chiến bại tạ ra giả trẻ cơ hồ tận bị tàn sát nhất là tạ ra dòng chính hai ngươi vị ca ca tự nhiên là sở ra trọng điểm chú ý đối tượng nhưng mà thạch đầu thành phá phía sau lân nhi cũng chính là đại ca ngươi biến mất không thấy gì nữa nói đến đây thả hy ý mở miệng giải thích nói mẫu thân ngươi sinh ra hai tử một nữ trưởng tử tạ đông lân lấy tên đông lân cũng chính là tạ thành trí hướng cùng chờ đợi một mực đem lân nhi xem như gia tộc người nối nghiệp bồi dưỡng thứ tử xuân kỳ lại có là ngươi nha đầu này lân nhi thân là tạ thành trưởng tử thân phận không phải bình thường sở ra là sống muốn gặp người chết muốn gặp thi có thể lân nhi giống như hư không tiêu thất sở ra điều tra mấy ngày cũng không có kết quả cuối cùng sở ra đem mắt quang phóng tại ta thả ra trấn xuất động đại quân vây quanh thị trấn muốn g a phụ giao ra lân nhi không phải vậy huyết tẩy thả ra trấn gia phụ bị buộc bất đắc dĩ cuối c ù ngay phát hạ thề chữ trụ độc mới bảo trụ ra láo tiểu m ấ trăm người an nên, nhà huy. Cho được ầ u n g ơ ngươi, ngươi i đi nhiều ngàn vạn lần đừng trách chúng ta những năm này không như Nghe gặp vậy để đ trách ta thụ khuất. cho ư nơi đây thương ngọc tâm bên trong kiên cường đã bị đánh nát trong mắt lưu lại hai hàng thanh lệ hướng ma y y ở lao giả cùng t h à hi y quỳ xuống bái nói tổ phụ cứu cứu nhìn thấy thương ngọc nước mắt ma y y ở lao giả cũng là nước mắt tuân đầy mặt vội vàng đỡ lấy thương ngọc nói nhà đầu trước kia không thể bảo trụ mẫu thân ngươi lão phu mấy chục năm trong lòng khó có thể bình an những năm này vẫn muốn đón ngươi trở về có thể lao phu trước kia lập xuống lời thề tuyệt không hỏi lại chuyện thiên hạ bị khuất ngươi hải tử l ờ i đến cuối cùng mà y ý ở lao giả đưa tay liền đem thương ngọc ôm vào lòng bỏ tới tổ phụ trong ngực nhất là cảm nhận được hắn chạy xuống nhiệt lệ thương mũi ngọc từ chua chua càng là thất thanh khóc ổ lên thấy vậy t h à hy ý hít sâu một hơi nhịn xuống bi thương trong lòng đứng dậy đi ra ngoài nhìn xem thương ngọc thương tâm bộ dáng sở hạ vũ đáy lòng khẽ than thở một tiếng thành như t h à hy ý nói tới từ xưa được làm vua thua làm g i ặ thiên hạ chi tranh vốn cũng không có cái gọi là đạo nghĩa chỉ có thắng bại thành bại lắc đầu sở hạ vũ đi theo thả hy ý đi ra ngoài h ắ n những lời này không phải chỉ đơn giản như vậy chữ gia lão trạch cũng không lớn cũng không hoa lệ n h i ê n mấy trăm năm lịch sử lệnh cái này trạch viện nhà cửa lắng đ ộ n g ra năm tháng tang thương cùng cơ chí một khỏa đại thụ che trời một tường pha tạp h ư ảnh làm cho người cảm thấy cổ phác cùng trầm trọng thà hy ý tại một cổ phác vô hoa thậm chí có chút hú ám trong sân ngừng lại trầm mặc phút chốc lắc đầu nói thế sự treo người trước kia sở tại hai nhà hoàn toàn chính là không chết không thôi c h i cục không muốn hai mươi năm sau hai người các ngươi lại tiến tới cùng nhau ai thợ dài trầm thất âm thanh bên trong thà hy ý đột nhiên nhìn chằm chằm sở hạ vũ vấn đạo thất công tử thế nhưng là hiểu kỳ sở hạ vũ gật đầu một cái lại không có mở miệng mà t h à hy ý thì há miệng nói tiên tổ linh g ố c linh g ố c tự nói liêu thanh sở hạ vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt biến hóa buồn miệng kêu lên trăm năm t r ư ớ c cái vị kia áo gai tông sư t h à hy ý gật gật đầu lại chưa từng há miệng mà sở hạ vũ cũng trầm m ặ t xuống tông sư cảnh cao thủ là thiên hạ này tồn tại cao cấp nhất so sánh đế vương cũng không kém bao nhiêu chỉ là thiên hạ chưa bao giờ thiếu đế vương tông sư cảnh cao thủ thì hiếm đến thấy thương triệu vương hướng lập quốc hơn ba trăm năm đổi gần hai mươi vị đế vương lại vẹn vẹn ra hai vị tông sư cao thủ một vị là triệu vương hướng lập quốc mới bắt đầu từ bờ phiến lại có thà giảng đáy vực không chỉ có là võ đạo tông sư ý đạo thảo dược thần nông đều có cực cao tạo nghệ người xưng ơ áo gai tông sư cho đến ngày nay trên giang hồ còn có lưu truyền thuyết của hắn chịu không ít b á c h tính phụng dưỡng cũng không trách được chữ gia có lực lượng hành thích tiên đế sở thiên phong trâm mặc phúc chốc sở hạ vũ trương khẩu vân đạo tiên sinh muốn cái gì thời khắc này thà hy ý ánh mắt từ sở hạ vũ trên mặt rời đảo qua chống trải viện từ một mắt c h ầ m rãi nói lão nhị chính là ở nơi này viện từ tự tuyển lúc đó lão nhị nói không nên vi phạm tổ hân quấn vào thiên hạ chi tranh nhưng lại nói thẳng từ trước tới giờ không hối hận chỉ là làm nhất định phải gánh chịu kết quả lão nhị một đau kia không chỉ có chém vào trên người hắn cũng đâm vào lao phu trong lòng mấy chục năm cũng không thể quên nói đến đây lại là một tiếng thở dài thà hy ý lắc đầu nói ta chữ ra không vấn tiên phía dưới chuyện chỉ là thiên hạ còn có lao phu lo lắng tiên tổ sổ tay đổi lân nhi cùng thương ngọc nha đầu an uy sở hạ vũ cũng không trả lời ngược lại cười khẽ liêu thanh đạo xem ra tiên sinh còn là tin bất quá bản vương thương ngọc tỷ tỷ an nguy không nhọc tiên sinh hao tâm tổn trí đến nỗi ta cái kia đại cứu ca bản vương cuối cùng sẽ không để cho tỷ tỷ thương tâm lời đến cuối cùng sở hạ vũ xoay người rời đi nhìn thả hy ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc tông sư cảnh tay c u ố n không phải người nào đều có thể cự tuyệt đi ra chữ ra từ đường sở hạ vũ chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng nhưng vào thời khắc này bên hai có thanh â m trầm thất vang lên đạo chỉ mong a 1 0 1 n g quyển ba giang hồ 466 đấu trí nhị thống lĩnh lục đại giang sơ tại phồn hoa cổ đế để làm loạn thành không tuân thủ chiến hậu nhiều đất hoang l ệ n h n à y đoạn lạc triều về bồn u cùng đ i ề u cô hưng vong bao nhiêu chuyện quay đầu một than giải từ xưa thiên hạ tài phú ra đông nam kim lăng vì đó b ạ i các triều đại đ ổ i thay cũng là phồn hoa nhà giàu t r i địa đồng thời cũng là binh gia vùng g i a o tranh trước tiên tạo ra chiến bại nhưng tại giang nam khu vực vẫn như cũ có hết sức quan trọng ảnh hưởng vì thế sở ra đặc biệt đem giang nam đạo thủ phụ thiết lập tại bình giang kim lăng mới đã mất đi phồn hoa của ngày xưa n h â n đại sở tiến vào thịnh thế phía sau kim lăng lấy thâm hậu nội t ì n h lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng chỉ là mấy ngày gần đây nhất đại lượng người giang hồ tràn vào thạch đầu thành không ít người đều cảm nhận được gió thổi báo rông b á o sắp đến khẩn trương khí tức ngày hôm đó hoàng hôn trở lại khách sạn sở hạ o vũ đem tôn hầu gọi tiến thư phòng vấn đạo những ngày này là chuyện gì xảy ra nhiều người giang hồ như vậy tôn hầu sớm đem việc này hỏi rõ rõ ràng lập tức đ áp hồi bẩm công tử chuyện này còn muốn từ trương tuấn nhi nói lên trương tuấn nhi chết ở thiên đâm lịch tặc trong tay lại bị thiên đâm lịch tặc giá họa công tử ngươi c h u y n gia pháo đài nhận được tin tức phía、sau. trước nhất đao lập tức dẫn dắt cao thủ đến đây kim lăng tìm công tử đòi một lời giải thích không muốn nửa đường lại bị người chặn giết chuyện này nên thiên đâm lịch tật làm nhưng mà trên giang hồ lại lưu truyền nói gió vũ lâu ra tay trưng ơ gia pháo đ à i sở thuộc điên cuồng xung kích gió vũ lâu các nơi phân đường cho nên giang nam lục lâm đạo loạn thành một bảy đến nỗi tràn vào thành kim lăng là bởi vì gió vũ lâu hai vị đường chủ đều ở đây kim lăng vẫn muốn cầu kiến công tử ngươi tiểu nhân xem công tử ngươi cả ngày bận rộn không rành liền tự tiện làm chủ cả lại căn bản không cần nghĩ sở hạ vũ cũng có thể đoán được đây cũng là thiên đâm lịch tặc thú bút chỉ là nhường sở k í c suy tư phút chốc không đúng cách sở hạ vũ thẩm nghĩ cũng nên nhìn một chút thiên đâm nhị thống lĩnh nhưng là lại trường khẩu vấn đạo gió vũ lâu trai như thế nào gió vũ lâu là gần trong vòng ba mươi năm cuộc khởi lại nhảy lên trở thành giang nam tứ đại môn phái một trong sở hạ o vũ cái này cha cũng không phải mặt ngoài đồ vận mà là gió vũ lâu căn tại sở hạ o vũ t r ă m chú tôn hầu hám i ệ n g đáp gió vũ lâu chính là mưa gió kiếm trắng kiếm rít cùng ba vị sư huynh đệ cùng nhau sáng lập bốn người theo học giang nam danh gia trịnh thịnh hoa trịnh thịnh hoa thân phận vẫn là bí ẩn nhưng người này cùng tạ ra giao hảo nhất là mưa gió kiếm trắng kiếm rít cùng tạ thành thà linh nhi cũng là hảo hữu trí giao bởi vì cái này n g u do hai mươi năm qua sông nam vệ sở t ò n không hề từ bỏ đối với g i vũ lâu giám thị thu hoạch nhưng là quá mức bé nhỏ nói đến đây ngừng lại, lại tôn hầu lại nói tiếp, m kiếm kiếm xong sở hạ vũ cũng không có bất kỳ bày tỏ gì suy tư phút chốc hỏi lần nữa giang nam tứ đại môn phái gió vũ lâu cùng trương gia pháo đài đã loạn thành một đoàn văn tâm các cùng điệp thúy đáy vực nhưng có động tĩnh tôn hầu lập tức đáp không có văn tâm các đã có mấy trăm năm lịch sử tại giang nam đạo thâm căn cố đế cùng thế gia quan trường quan hệ mật thiết sợ sớm đã biết được công tử thân phận của ngươi đến nỗi điệp thúy đáy vực điệp thúy đáy vực cùng vô cực quan có thiên ti vạn lũ quan hệ từ vô cực quan phong sơn điệp thúy cốc gia an phận nhiều lần này hai nhà đều từng nghiêm lệnh đệ tử không thể gây chuyện thị phi trâm m ắ t p h ú t chốc sở hạ o vũ đột nhiên n ở nụ cười đạo nếu là chuyện giang hồ liền để bọn hắn tự động giải quyết tốt mặc kệ người nào hết t h ả không thấy hai ngày phía sau lên đường hồi kinh làm tôn hầu rời đi sở hạ vũ cũng đi ra thư phòng và một đề phòng xâm nghiêm tiểu v i t ử bởi vì trong đó nhốt thiên đâm nhị thống lĩnh nhìn thấy sở hạ vũ p h o một hai chục tiên không thể gặp qua mặt trời người áo xanh sắc mặt tái nhuận vốn là suy yếu thân thể càng là gầy đi trông thấy khiến cho một đôi chòng mắt càng ngày càng hữu thần càng ngày càng thăng trầm do xét người áo xanh phúc chốc sở hạ vũ đột nhiên nợ nụ cười trương khẩu vẫn đạo chỉ biết là tiền sinh s ư n g là binh kích còn không biết tiền sinh họ gì đâu sở hạ vũ chỉ là thuận miệng hỏi một chút nhưng ngoài ý liệu của hắn người áo xanh vậy mà mở l i ế u khẩu từ tốn nói triệu một cái chữ triệu nghe sở hạ vũ sắc mặt lập t ứ c biến trong mắt nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh leo điên cổng khí tức tuân hướng người áo xanh nhưng người áo xanh phảng phất chưa tỉnh thần sắc im lặng nhìn qua sở hạ vũ hắc bạch phân minh trong mắt thậm chí có qua một nụ cười nhìn lại quỷ dị như vậy nhìn chằm chằm người áo xanh hồi lâu sở hạ vũ mới bình phục lại kích động trong lòng chậm rãi nói nguyên lai là triệu thị tộc nhân thất kính, thất kính. Vừa nói, sở hạ o vũ càng là ôm q u y ề n đi l i ế u nhất lễ sau đó giọng nói v ừ a c h u y ề n thở dài chẳng thể trách thiên đâm nhất định muốn lấy triệu tiên sinh tính mệnh sợ là triệu tiên sinh biết quá nhiều người áo xanh thần sắc không có một tia biến hóa khoe miệng ngược lại treo lên một vòng thần sắc châm t r ọ c há miệng nói đoạn đường này không bình tĩnh à sở hạ o vũ cũng không phủ nhận gật đầu nói thiên đâm nhị thống lĩnh triệu thị tộc nhân cái này mồi câu thế nhưng là quá lớn những ngày này m ặ c phàm dùng thủ pháp đặc biệt phong người áo xanh ngũ qua lục thức hắn căn bản vốn không biết đoạn đường này xảy ra chuyện gì thậm chí không biết người ở chỗ nào đột nhiên nghe được sở hạ vũ mà nói người háo xanh đáy lòng kinh hãi mặc dù nấp rất kỹ nhưng vẫn là bị sở hạ vũ nhìn ra bây giờ sở hạ vũ ra vẻ t i ế t hận lắc đầu đạo đáng tiếc chỉ câu được tam thống l ĩ n h đi ra lần này người háo xanh lại bảo chỉ không được chấn định k i n h hô lên đạo cái gì tại người háo xanh chăm chú sở hạ vũ gật gật đầu đạo vô cực quan trì biến là tam thống l ĩ n h tay v ư ơ ta đáng tiếc nhường hắn chạy trốn bất quá lần này nhưng liền không có may mắn như thế đúng các người thiên đông bên trong hết thệ tam đại thống lĩnh bản vương một lần liền bắt hai cái bóng hẳn là hận bản vương tận xương a nói đến đây lắc đầu sở hạ vũ có chút ít c ả m t h ắ n nói nói đến đoạn đường này thật đúng là thu hoạch tương đối khả a đầu tiên là ngộ nguyên tử thiên cơ tử sau đó là đan châu cổ gia thánh giáo địch văn mới tiếp lấy động đỉnh hồ bên trên ngàn thuyền đường doãn vân p h ạ m cùng nhị thống lĩnh ngươi trước phía sau xa lưới bây giờ tam thống lĩnh cũng trùng kế bị bắt lần này ra kinh thật đúng là đáng giá nhìn qua sở hạ vũ người áo xanh dần dần bình tĩnh trở lại cuối cùng càng là bật cười tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm sở hạ vũ nói trước kia mặc bắt hành trình thất vương ra đem m ạ n bắt chư tộc quấy thành hỗn loạn đều nói thất vương ra là vận khí cho phép triệu mộ cũng không chấp nhận vận đạo cũng không phải người người đều có thể bắt được không phải vậy h ả có thể từ ngộ nguyên tử thủ bên trong đào thoát bất quá thất vương ra dù thế nào cũng sẽ không phải nói cho triệu mộ những thứ này a cùng người áo xanh đối mặt phút chốc sở hạo vũ cũng cười đi ra gật đầu nói tiên sinh chính là người thông minh dùng những cái tia thô lỗ biện pháp có nhục tiên sinh thân phận cũng có nhục tiên sinh tâm trí bản vương khinh thường vì đó lần này tìm tiên sinh vẫn thật là là cố ý nói cho tiên sinh một tiếng bản vương đang tại c ầ m tiên sinh làm mồi dụ một cái tam thống lĩnh đối với bản vương tới nói còn chưa đủ đúng nhị thống lĩnh sợ còn không biết chỗ này cũng không phải là kinh thành mà là kim lăng cách kinh thành còn có hơn nghìn dặm nhìn c h ă m c h ă m sở hạ vũ bóng lưng cho dù biết hắn đang cố ý chọc g i ậ n chính mình có thể người áo xanh tâm cảnh hô hấp trở nên gấp rút trong mắt càng là bắn ra hưng q u a n g đáng tiếc ánh mắt không thể giết người ngược lại trêu đến sở hạ vũ a cấp đại tiếu đứng lên cũng sẽ không nói nhảm sở hạ vũ xoay người rời đi nhưng khi hắn đi tới cửa thời điểm có âm thanh vang lên đạo thất vương gia có biết chúng ta vì sao muốn hành thích quách dĩnh nghe được quách dĩnh sở hạ vũ thân ảnh lập tức dừng lại thu hồi ngầm cấp bộ sở hạ o vũ quay người thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m người áo xanh lạnh giọng v ấ n đạo vì cái gì nhìn hấp dẫn đến sở hạ o vũ hứng thú người áo xanh bình tĩnh trên mặt thêm ra một vòng c h â u ngọc nắm chắc thong d o n g cũng không trả lời ngược lại hỏi lần nữa thất vương ra khi biết cái gì là thất sát tình a sở hạ o vũ là thất sát tình mệnh cách há có thể không biết cái gì là thất sát tình chỉ là nghe thiên đ âm nhị thống l i n h c ô ý nhắc lên trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo h à n mang lạnh giọng nói hành thích tống n g u y ệ t cùng quách dĩnh chẳng lẽ chính là bức bản vương đi tới mặt bắc muốn bản vương lịch huyết tinh lịch viết tinh người áo xanh thần sắc không thay đổi từ tốn nói xem ra thất vương gia còn chưa biết quách d ĩ n h cũng không phải là triệu cần giết chết chính là n g u y ệ t vương phi cũng là thay vương gia ngươi ngăn lại ám khí mới hương tiêu ngọc vẫn d ư ơ n g mắt lạnh lẽo người áo xanh sở hạ vũ sắc mặt càng ngày càng lạnh lồng ngực cũng là chập trùng không chắc giống như kích động trong lòng hơn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại t r ư ớ c khẩu vấn đạo quả thật sở hạ vũ thanh em bình tĩnh dị thường bình tĩnh đến không chứa mảy may cảm tình nhưng người áo xanh lại cảm nhận được trong đó sát khí nồng đầm chẳng những không có bất luận cái gì sợ hai ngược lại lộ ra một nụ cười gật đầu đáp triệu mộ nhất giai phía dư nhìn chăm chăm người áo xanh phúc chốc sở hạ o vũ há miệng nói đã ngươi một lòng muốn chết bản vương có thể cho ngươi một cái đau đớn chỉ là những cái kia còn chưa đủ người áo xanh biết sở hạ o vũ đang hỏi cái gì há miệng nói lão phu cũng không biết cái bóng người nào đến n ỗ i đại thống lĩnh triệu m ô nói ra ngươi t i n không sở hạ o vũ lắc đầu nói tông sư cảnh toàn ở một c á i ngộ cho dù hắn mượn nhờ huyền quy đ a n đột phá tông s ư cảnh sợ tâm hồn có thiếu khó khăn to lớn viên mãn cảnh giới không đáng để lo bản vương muốn biết ai là các ngươi thiếu chủ vừa nói sở hạ vũ một mực nhìn chăm chú lên người áo xanh mắt khi hắn nói đến thiếu chủ hai chữ thời điểm người áo xanh lông mày hơi n h ả hai mắt càng là có chốc lát thất thần nghĩ đến nhận biết vị thiếu chủ này nhìn đến đây sở hạ o vũ nói lần nữa chu trả nguyên n g nam cung cẩn vẫn là đường q u ê n sinh sở hạ o vũ thanh e m vô cùng bình tĩnh đồng thời mang theo một loại mê hoặc tâm thần k h á c t h ư ờ n g như phong nói nhỏ để cho người ta không sinh ra bất luận cái gì ngăn cản chi ý đây là sở hạ o vũ lấy thân hợp đạo s a u uy thế có thể là mưa to gió lớn cũng có thể xuân phong hóa vũ người áo xanh thân là thiên đâm nhị thống linh tâm trí chi kiên thiên hạ ít có thế nhưng kinh mạch bị chế hơn hai mươi ngày đã sớm hể vải không chịu đổi thời khắc này càng là bị sở hạ vũ nẹ tâm trí buộc gật gật một nghìn têu không trăm mười chín quyển ba giang hồ bốn trăm sáu mươi bảy ngồi một mình trong thư phòng sở hạ vũ mặc dù moi ra triệu ra thiếu chủ thân phận lại không có bất kỳ vui sướng nào hắn sao lại không phải rơi vào thiên đâm lịch tặc chỗ bố trí trong cục không đường thối lui trên mặt mang không nói rõ được cũng không tả rõ được sự bất đắc dĩ trầm mặt thật lâu đột nhiên nghe được tiếng đập cửa sở hạ vũ mới thu hồi tâm thần đạo đi vào đẩy cửa đi vào thư phòng thương ngọc đem một chén trà nóng đặt ở trên bản sách chậm rãi nói công tử uống chén trà nâng cao tinh thần một chút nhìn qua một bộ bạch ly thương ngọc nhìn qua trên mặt nàng không màng danh lợi thâm tình nhất là tay nàng nâng ly trà chuyên chú bộ dáng sở hạ vũ đột nhiên sinh ra một loại h à o giác đứng ở trước mặt mình là quách dĩnh cái kia thanh đạm như nước nữ tử cái kia khẽ cười duyên nữ tử mà liền tại sở hạ vũ thất thần máy mắt thương ngọc đã đi đến sở hạ vũ sau lưng nâng lên un、um、tùn ngón tay ngón t nên đánh đàn thời gian dài thương ngọc thủ pháp rất tốt hoặc n h e hoặc nặng để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái sở hạ o vũ cả người đã trầm tính lại hai mắt n h a o lại yên tĩnh cảm thụ được mỹ nhân nu t ì n h không biết qua bao lâu sở hạ o vũ đột nhiên đưa tay bắt lấy thương ngọc ngưng mỡm như bạch ngọc tay trường há miệng nói tỉ tỉ nếu có một ngày bản vương lưu lạc thiên a i hoặc tìm một núi đáy vượt sống quãng đời còn lại đời này ngươi bồi tiếp ta được không t ố i đầu nhìn qua sở hạ o vũ thương ngọc tâm thực chất một hồi ngạc nhiên có chút không rõ ràng cho lắm nàng chưa từng gặp qua sở hạ vũ không được như ý thời điểm bộ giáng hắ bây giờ thong d ò n g tự nhiên lại bá đạo lăng lệ đột nhiên nhìn sở hạ vũ một mặt bất đắc dĩ đầy cõi lòng thương tâm thậm chí có chút đổi phế thương ngọc chân rất nhiều muốn biết đến tột u cùng sẽ ra chuyện gì nhường hắn biến thành bộ dáng bây giờ đ ấ y lòng tuy có n g h i hoặc thương ngọc lại chưa từng nhường sở hạ vũ chờ đợi dùng sức nắm chặt sở hạ vũ tay chửng nói chấp tử chi thủ giữ tử giai lão tung bị vứt bỏ không thể xấu hổ nghe thương ngọc như thế nói đến sở hạ vũ không khỏi nhớ tới theo nàng tế tổ giai l ã tung bị vứt bỏ ngày xuân bơi hạnh hoa thổi đầu đấy mạch bên trên nhà ai tủi một đời thôi t u ô g bị vô tình vứt bỏ không thể xấu hổ ha ha sáu không nói rõ được cũng không tả rõ được trong tiếng cười sở hạ vũ đem thương ngọc kéo vào trong ngực thẳng tắp nhìn chằm chằm thương ngọc hai mắt nói tỉ tỉ tiểu thất từng có đau mất người yêu cảm giác vạn vạn sẽ lại không xảy ra thương ngọc lập tức minh bạch sở hạ vũ vì cái gì mà lòng sinh cảm khái sợ là nghĩ tới quách dính cùng tống n g u y ệ t chỉ là h ắ n tại sao lại sinh ra thoái ý nghĩ lưu lạc thiên n g a i đâu mặc dù nghĩ hoặc có thể tất nhiên sở hạ vũ không nói thương ngọc cũng sẽ không đến hỏi đem đầu chui sở hạ vũ trong ngực một mặt đô tình trong lúc nhất thời thiên địa ho Nu phán phán đứng dậy thương ngọc há miệng nói công tử không còn sớm nô ra đi về trước nghỉ ngơi sở hạ vũ vốn không muốn thương ngọc rời đi có thể lại không nghĩ nàng kiến thức huyết tinh liền gật đầu nói cũng tốt chờ ta đưa mắt nhìn thương ngọc rời đi sở hạ o vũ hít sâu một hơi đã thu hồi tất cả cảm xúc há miệng nói mang vào rất nhanh lý mục liền đẩy cửa đi đến sau lưng hai tên thị vệ thì áp lấy một cái tuyệt sắc nữ tử nữ tử dung mạo cực kỳ thú mỹ xinh xắn trên mặt mang theo một vòng mị thái hoành sinh cười yếu ớt thoáng như trên chín tầng trời tiết tử một bộ màu hồng phấn váy dài như ẩn như hiện lộ ra nàng đ ồ t ao hữu trí dáng người nhẹ r ơ lên bước liên tục ở giữa càng là lắc lư không c h ắ c để cho người ta hận không thể lột quần áo của nàng thanh thuần c u n g yêu diễm ở trên người nàng hoàn mỹ dung hợp được để cho người ta khó mà rời ánh mắt đi cho dù bị thị vệ áp lấy n h ư n nhìn thấy một bộ bạch d sở hạc mắt đi trương i ể u nữ tử t phán phán gặp đối với lý mục hung ác nhìn như không thấy ngược lại tiếp lời nói vị tướng quân này thế nhưng là nói sai rồi tiểu nữ tử cũng không biết cái gì thiên đâm n ị c h tặc mà là triều đình nghịch tặc lập tức lý mục khét to mày như muốn phát họa nhìn sở hạ vũ giơ cánh tay lên mới chưa từng lên tiếng hắn vừa rồi thế nhưng là tận mắt thấy thương ngọc rời đi nghĩ đến là mình quáy dày hai vị nếu là lại bị trương phán phán chê bừa cái tia sáu nghĩ tới đây lý mục đấy lòng chính là một hồi lựa giận thật tình không biết hắn căn bản chưa từng phát hiện nghĩ đến trầm ồn hắn hôm nay vì cái gì dễ dàng như vậy tức giận nhìn chằm chằm t r ư ơ n g phán phán sở hạ vũ lộ ra thú vị t h ầ n sắc tự lo nợ nụ cười h á miệng nói tiểu nữ tử tiểu nữ tử cũng dám xông vào bản vương hành cung m ở chói làm thị vệ bông u ra t r ư ơ n g phán phán t r ư ơ n g phán phán ra vẻ vớt ư vớt ư cổ tay trên mặt càng là lộ ra một tiêm mềm mại không người là một m vạn phúc bài nói tiểu nữ tử cảm ơn vương ra ngồi dậy thân thể chương phán phán sắc mặt đột biến trên mặt lộ ra một nụ cười hướng sở hạ vũ nói không phải là tiểu nữ t ử lớn mật mà là trong lúc vô tình nhận được một tin tức bị gió vũ lâu truy sát không đường có thể trốn chỉ có thể hướng vương ra người cầu viện h ư ớ n g chi thất vương ra khoan dung đại độ thích dân như t ử thiên hạ đều biết không phải vậy chính là cho dân nữ một trăm cái lá gan cũng không dám xông vào không thấy sở hạ vũ tiếp l ờ i ngược lại tự tiếu phi tiếu nhìn mình chằm chằm loại k i a t h ô n g rong cùng tự nhiên nhìn trương phán phán trong mắt lóe lên một vòng dị sắc giống như mỹ nữ từ xưa liền có thể dẫn tới anh hùng chinh phục trương phán phán từ trước đến nay lấy trêu đùa tuấn nam làm vui nhìn thấy sở hạ vũ thần này thái nhất là nghĩ đến thân phận của hắn trương phán, phán càng là hương phấn lên. một lòng muốn chinh phục sở hạ vũ muốn hắn quỷ mình dưới gấu quần cũng không biết sở hạ vũ phải biết t r ư ơ n g phán phán ý tưởng như vậy lại là loại vẻ mặt nào trong lòng nghĩ như vậy t r ư ơ n g phán phán nhìn quanh n ở nụ cười cả phòng tất cả xuân môi anh đào k h ẽ n biết từng chữ từng chữ nhà đạo vương ra gió vũ lâu chính là triều đình n ị c h tặc gió vũ lâu là triều đình n ị c h tặc tin tức này cũng chính xác đủ kinh người có thể để t r ư ơ n g phán phán thất vọng sở hạ vũ thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào một tiếng nhẹ a phía sau ha miệng nói ngươi có chứng cớ không gió vũ lâu cũng là giang nam tứ đại danh môn một trong ngươi nếu là muốn mượn bản vương đối phó gió vũ lâu bản vương nhất định phải trị ngươi một cái vu hãm tội t r ư ơ n g phán phán làm sao không biết sở hạ o vũ căn bản không có tin chính mình mà nói hoặc căn bản cũng không tin tưởng mình bất quá chỉ là hắn mở miệng liền thành nợ nụ cười xinh đẹp t r ư ơ n g phán phán trầm giọng nói có người ở gió vũ lâu thấy được tạ đông lân tạ ra tạ thành trường tử lập tức sở hạ o vũ mày kiếm b ố c lên trong mắt nổ bắn ra hai vệ t ánh sáng lạnh leo thẳng tắp nhìn chằm chằm trương phán phán muốn từ trên mặt hắn nhìn ra thật giả mà trương phán phán cũng biết đến rồi thời khắc mấu chốt càng là không sợ hai chút nào cùng sở hạ vũ n h ì nhau n thậm chí còn không quên hướng sở hạ vũ mỉm cười từ chữ ra c h ấ n trở về sở hạ vũ liền sinh ra một loại cảm giác cổ quái tạ đông lân hẳn là còn ở n h â n thế hơn nữa nghe thả h i ý khẩu khí hắn tựa hồ biết tạ đông lân ở nơi nào nhưng không, nhưng không có nói rõ ngược lại nghĩ chính mình bảo đảm hai người ăn uy cái này không có thể không nhường sở hạ vũ suy nghĩ nhiều bây giờ đột nhiên nghe được tạ đông lân đi gió vũ lâu. lại nghĩ tới mưa gió kiếm trắng kiếm rít cùng tạ thành cùng thà linh nhi quan hệ sở hạ vũ thật đúng là nghi hoặc gió vũ lâu cùng tạ ra đến tuột cùng có liên quan c h â m mắc p h ú t chốc sở hạ vũ trương khẩu vấn đạo nơi g ư nơi nào có được tin tức t r ư ơ n g phán phán lập tức đáp t a trương gia cùng gió vũ lâu minh tranh ám đấu mấy chục năm cha từng tại gió vũ lâu sắp xếp đại lượng thám tử nô ra thế mới biết chuyện này n h ạ a l i ế u thanh sở hạ vũ đột nhiên đổi chủ đề vấn đạo đã như vậy t r ư ơ n g lão gia tử thực sự là bị gió vũ lâu tập kích chương phán phán trọng trọng gật đầu một cái, giọng nói chính là gió vũ lâu làm lời đến nơi đây chương phán phán nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất ngược lại lộ ra một cái thèm nhỏ dài thân sắc cặp mắt sáng ngời cũng che lên một tầng hơi nước nhẹ nói lao lục mạo phạm vừng ra cha vốn muốn tự mình đến đây thỉnh tội không muốn trên nửa đường bị gió vũ lâu tập kích bây giờ không rõ sống chết lao đại lao nhị lao thất cũng đều không còn tin tức mong rằng vương ra vì tiểu nữ tử làm chủ lời đến cuối cùng chương phán phán không người hướng sở hạ o vũ làm một vạn phúc điểm đạm đáng yêu thần thái, thật đúng là ta thấy mãi yêu cho dù biết chương phán phán là ra vẻ đáng thương nhưng sở hạ vũ thật đúng là không sinh ra trừng phạt ý niệm của nàng có lẽ đây chính là nữ nhân đối với nam nhân mỹ lạc a trong n g a y mắt sở hạ vũ liền đem ý tưởng này đẻ xuống lâm vào trầm tư chiếu hắn ngờ tới hẳn là thiên đâm lịch t ậ p tập kích trương ra pháo đài một đám từ đó gây náo loạn giang nam võ lâm có thể trương phán phán chắc chắn như thế là gió vũ lâu làm đến tột cùng ai đúng ai sai hoặc hai người đều nói đúng gió vũ lâu vốn là thiên đâm lịch t ậ p nghĩ tới đây sở hạ vũ khẽ to mày suy tư chuyện này thật giả thấy vậy trương phán phán cũng chưa từng quấy dày hắn nhưng một đôi mắt biết nói chuyện nhưng là chăm chú nhìn sở hạ vũ không biết qua bao lâu sở hạ vũ đột nhiên lắc đầu trầm g ã i nói b ả n vương đã biết nể tình ngươi một lòng vì cha báo thủ hiếu tâm đáng khen b ả n vương cũng sẽ không cùng ngươi so đo lui ra đi t r ư ơ n g phán phán xông tới không chỉ có riêng là nói cho sở hạ vũ những thứ này như thế nào chịu rời đi nhìn qua sở hạ vũ t r ư ơ n g phán phán trong mắt lưu lại hai hàng nhiệt lệ trầm thấp tâm thanh nói vương ra trương gia pháo đài đã chỉ còn trên danh nghĩa tiểu nữ tử lại bị gió vũ lâu là truy sát thật sự là không chỗ có thể đi mong rằng vương ra thu lưu một hai tiểu nữ tử nguyện làm châu làm ngựa báo đáp vương ra lợi đến cuối cùng chương phán phán càng là quỳ xuống thật sâu xuống thân thể, sâu xuống cong l ộ ra t ắ n g nữa h ư tuyết nở nàng ngực bộ s cúi ù n g v cái danh đầu phía sau trương phán phán cũng không nói nhảm đứng dậy rời đi nhìn sở hạ vũ đối với cái này nữ nhiều hơn mấy phần tán thưởng chẳng thể trách có thể mị hoặc chúng sinh đúng là một thông minh biết tiến tôi nữ tử rất nhanh sở hạ vũ liền thu hồi tất cả cảm xúc nhìn qua lý mục vấn đạo như thế nào lý mục cũng không có lập tức trả lời suy tư phút chốc giống như vớt thuận suy nghĩ mới há miệng đáp mặt tướng cho là chín thật một giả n h ẹ a l i ế u thanh sở hạ vũ lộ r a thú vị t h ầ n sắc trương khẩu v ấ n đạo nói thế nào lần này lý mục trực tiếp đáp chương phán phán xông tới thời điểm quả thật có người truy sát nàng mặt tướng từng phái người điều tra n h ư n sát thủ đã biến mất không thấy trương gia pháo đài cùng gió vũ lâu chi tranh là bởi vì hai đám đ ặ t song song giang nam tứ đại môn phái đều n g h ĩ khống chế lục lâm đạo cuối cùng trương gia pháo đài thắng được trở thành lục lâm đạo bá chủ nhân gió vũ lâu hùng tầm chưa từng đoạt tuyệt minh tránh ám đấu không ng gió vũ lâu tuyệt đối không ngại trợ giúp thậm chí cầm trương ra pháo đài khai đào phẫu thuật đến nỗi tạ đông lân mặt tướng cho là cũng vì thật tạ gia đã diệt vong hơn hai mươi năm rất nhiều người cũng không biết cái tên này t h e o dệt vô cớ không ra sở hạ o vũ có chút tán đồng gật gật đầu đồng thời v ấ n đạo cái kia giả đâu lý mục háo miệng đáp mặt tướng cho là giả cũng tại tạ đông lân trên thân tạ gia đã diệt vong hơn hai mươi năm tạ đông lân trước kia bất quá mười mấy tuổi t h i ể u hài những năm này trốn đông trốn tây khẳng định có biến hóa nghiêng trời lệ đất sợ là người quen biết hắn cũng không chắc chắn có thể mặc cho đi ra còn nữa Ta đại sở từ trước tới giờ hạ n từng g từ t bỏ đối với tạ đông lân truy tra. Nếu là tạ đông lân xuất hiện ở gió vũ lần â u chuyện này át hẳn át là dị thường bí mật, pháo vậy, sao lại lọt vào gió vũ lâu tập kích? Sở hạo vũ lần nữa gật đầu một cái nhưng lại v ấ n đạo ý của ngươi là lý mục ôm quyền bài nói mặt tướng cho là có người cố ý hành động muốn mượn vương g i a chi thủ hủy diệt, diệt, diệt gió vũ lâu cái này tam thống lĩnh đến tột cùng ý gì suy tư phút chốc không đúng cách sở hạ vũ há miệng nói m ệ nhưng vệ giám thị gió vũ lâu tưởng cha t r ư ơ n g gia pháo đài thay đổi 1020 quyển ba giang hồ 468 b ảo giác lần này ra kinh sở hạ vũ thu hoạch tương đối khá mấy lần phá được thiên đâm lịch t ạ c âm n g như lại bắt được thiên đâm nhị thống lĩnh lại thu thương ngọc cùng tô xanh hai vị này tuyệt sắc nữ tử tại ba trăm huyết vệ dưới sự hộ tống t r ù n g t r ù n g điệp điệp chạy tới kinh thành chỉ là vừa lái ra kim lăng không bao lâu đội xe liền bị ngăn lại mấy tên trẻ tuổi anh tuấn xếp thành một hàng giữ mắt lạnh leo sở hạ vũ mảy may không sợ huyết vệ đại quân đảo qua đám người một mắt sở hạng một mắt sở hoặc anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc hoặc khôi ngô kiên nghị tràn ngập nam nhi khí phách lại từng cái tay cầm b ì n h khí nên được câu trên võ song toàn giai công tử chỉ là giờ này k h ắ c này cũng là một mặt tức giận nhìn chằm chằm sở hạ vũ có cựu hận có ghen ghét sở hạ vũ thậm chí cảm nhận được một cỗ sát khí bất quá nhìn thế nào cũng không giống là cướp bóc cường đạo chớ đừng nói chi là thiên đồng địch tặc l i ê n tại sở hạ vũ hiếu kỳ thời điểm lý mục mau mau phía trước q u á t lên các ngươi người nào dám c a n đảm chặn lại thất vương ra xa giá mặc dù hận không thể ăn sống liêu sở hạ vũ nhưng bọn hắn mấy người còn không có lá gắt kia ở giữa một thiếu niên anh tuấn lạnh giọng nói lưu lại phán phán cô nương tuổi phu một tiếng sở hạ vũ càng là thất thanh bật cười bọn hắn từng cái nhìn lại văn võ song toàn phong lưu p h o n g khoáng có thể vậy mà vì một nữ tử chặn lại thân vương tỏa giá thật có thể nói là là chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu chỉ là nhìn sở hạ vũ bật cười một tráng kiện tràn ngập nam nhi khí phách thiếu niên nhịn nữa không được q u á t lên cười cái gì cười dám can đảm trắng trận cướp đoạt dân nữ dâm vương một cái nghe h ắ n như thế đánh giá nhà mình vương ra tô Lý mở miệng là sở hạ vũ cũng chỉ có sở hạ vũ mới có thể uống chỉ lý mục nhìn qua mấy người bọn họ sở hạ vũ ha miệng nói người đang trên xe ngựa bản vương làm phiền chư vị đem nàng mang đi lợi đến cuối cùng sở hạ vũ càng là phất tay ra hiệu thị vệ cho phép qua lập tức chúng tuân thiếu đều trận tròn mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn chằm chằm sở hạ vũ chỉ là nhận được sở hạ vũ mệnh lệnh huyết v ệ lại không có bất luận cái gì trần trờ tàn g ra lộ ra trương phán phán ngồi xe ngựa nhìn thấy trương phán phán sở hạ vũ liền phát hiện nàng này không phải kẻ vớ vẩn lời nói cử chỉ tự nhiên hào phóng ngẫu nhiên lộ ra một tia vũ mỹ tăng thêm một loại kiểu khác mị lực để cho người ta không sinh ra chán ghét c h i tâm cho nên cho dù biết nàng có mục đích riêng có thể sở hạ vũ thật đúng là không cách nào cự tuyệt nàng chỉ có thể mặc cho nàng đi theo chính mình đi tới kinh thành bây giờ nhìn có người muốn c ấ p đi nàng sở hạ vũ tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn chỉ là nhìn sở hạ vũ dễ dàng như thế liền đáp ứng xuống bọn này anh tuấn thiếu hiệp ngược lại không biết như thế nào cho phải thậm chí có người ngờ tới đây có phải hay không là gậy ông đập lưng ông mà đang khi hắn nhóm trần c h ờ thời điểm một nữ tử đẩy cửa đi ra tiểu d i ễ m cùng thanh thuần cùng tồn tại không phải trương phán phán là ai nhìn chúng hiệp t h i ể u từng cái lộ ra nét mừng nhưng cũng có không che giấu được lo nghĩ đảo qua sở hạ vũ một mắt trương phán phán không che giấu chút nào trong lòng ưu hoán sau đó nhìn về phía chúng hiệp t h i ể u chỉ hoan âm thanh nhà đạo khâu minh hải bằng bây giờ phán phán gặp rủi ro các ngươi còn có thể đến xem tiểu nữ tử tiểu nữ tử vô cùng cảm kích lợi đến cuối cùng chương phán phán không người hướng mọi người làm một vật phúc chỉ là nhìn thấy chương phán phán thèm nhỏ dại thân sắc một thiếu niên nhịn nữa không được kêu lên cũng là chúng ta nên làm phán phán ta vạn kiếm núi nhất định toàn lực giúp ngươi diệt đi gió vũ lâu bây giờ lại là một thiếu hiệp biểu trung tâm đạo đối với ta đinh ra cũng toàn lực tương trợ phán phán ngươi diệt đi gió vũ lâu nhẹ l â y động đầu chương phán phán một mặt bi thương nói chư vị tâm ý phán phán h a có thể không biết chỉ là ta chương ra pháo đài bị gió vũ lâu tập kích lao ra từ không do sống chết đông đạo tỷ mọi cũng bật vô âm tín phán phán đã trở thành gió vũ lâu cái đinh trong mắt không đành lòng liên lụy chư vị mới cố ý đi tới kinh thành tạm lánh một hai bất quá chư vị yên tâm thù cha không đội trời chúng phán phán tuy là một kẻ nhược nữ tử cũng định báo thù này chờ ngày khác quay về gian g nam mong rằng chư vị nhớ kỹ phán phán làm chương phán phán dứt lời phía dưới một người liền quát to phán phán ngươi sao lại nói như vậy chỉ cần ngươi chịu lưu lại chúng ta mới nhà hợp lực giúp ngươi diệt đi gió vũ lâu lời đến cuối cùng người này nhưng là một mặt tức giận nhìn chằm chằm sợ hạ vũ vị này đại sợ thân vương nếu không phải hắn sử dụng thủ đoạn gì chương phán phán ha có thể đi theo hắn rời đi thế vậy sở hạ vũ lộ ra một cái dở khóc dở cười thân sắc hắn nhưng là thật không muốn mang trương phán phán cái phiền p á i này trương phán phán trước tiên hướng mọi người làm một vạn phúc chỉ hoan âm thanh nhà đạo phán phán h a có thể không biết chư vị h ả o ý chỉ là bây giờ gió vũ lâu thể lớn lờ mờ muốn thống lĩnh giang nam lục lâm nói đến đây ngừng lại trương phán phán đ ả o qua đám người một mắt trên mặt càng là lộ ra y ê u tư tri sắc đạo chư vị thân thế mặc dù bất p h ả m nhưng mà cùng gió vũ lâu so sánh lại có chỗ không kịp hơn nữa chư vị sáu không chờ trương phán phán đem lời nói xong một người liền đem hắn đánh gãy nay nam nhi cũng coi như được anh tuấn chỉ là so sánh người khác so sánh hơi có vẻ phổ thông nhưng nhìn về phía t r ư ơ n g phán phán ánh mắt lửa nóng tự hận không thể đem nàng hóa tan nhìn chằm chằm trương phán phán này nam nhi giống như biết trương phán phán muốn nói gì trực tiếp đem hắn đánh gãy đạo phán phán ta hách đơn chỉ cùng ngươi vào kinh dọc theo con đường này nàng dặm ngươi dù sao vẫn cần một người chiều cố nghe được hách đơn chỉ mà nói chúng hiệp thiểu lập tức trầm mặt xuống trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp bọn hắn có thể chặn lại sở hạ vũ vị này thân vương đội xe đã làm ạ o thiên đại hiểm vì để cho trường phán phán lưu lại không tiếp cầm gia tộc hoặc bang phái trợ giút trương phán phán đối kháng gió vũ lâu. nhưng bọn hắn ai không minh bạch t r ư ơ n g phán phán chưa từng lời nói ra bọn hắn bất quá đệ tử đ ờ i hai căn bản quyết định không được ra tòa quyết định bây giờ nghe nói hách trì đơn vậy mà quyết định theo t r ư ơ n g phán phán vào kinh bọn hắn đều trầm m ặ t xuống suy tư chính mình muốn thế nào xử lý mới tốt thời khắc này chính là sở hạ o vũ cũng lộ ra thú vị thân sắc muốn nhìn một chút t r ư ơ n g phán phán rốt cuộc lớn bao nhiêu mị lực nửa ngày không thấy có người khẳng thành t r ư ơ n g phán phán đấy lòng một tiếng thở dài hám hiếm nói phán phán cảm ơn chư vị hào ý có thể vạn vạn không cần đi mạo hiểm tri cục như bởi vì phán phán xảy khó có thể bình an nói đến đây t r ư ơ n g phán phán quay người nhìn về phía sở hạ vũ đạo vương gia bọn họ đều là bởi vì phán phán mới va chạm vương gia đại giá của ngài bởi vậy phán phán nguyện một mình gánh chịu xuống mong rằng vương gia thả bọn họ đi không chờ sở hạ vũ há miệng một thiếu hiệp ngược lại là cực kỳ bất mãn q u á t lên chúng ta tự nguyện đến đây cùng phán phán cô nương có quan hệ gì muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ý phán phán hải bằng cũng nguyện tùy ngươi đi tới kinh thành nhìn qua chúng hiệp t i ể u sở hạ vũ đột nhiên lộ ra thú vị thân sắc há miệng nói phán phán cô nương mị lực thật lớn đi lên đường tại sở hạ vũ huy động tay trưởng lý mục minh bạch nhà mình vương ra quát to giá tại lý mục trong tiếng hét vang mười mấy tên huyết vệ đồng thời phóng ngựa chạy như điên cuốn lên đất dung núi chuyển khí thế nhìn chúng hiệp thiểu vì đó biến sắc nhao nhao thi triển khinh công né tránh đến một bên nhìn lý mục ga cắp đại tiểu đứng lên rất nhanh huyết vệ liền hộ tống số lượng xe ngựa rời đi còn sót lại trương phán phán ngồi xe ngựa cùng vài tên thiếu hiệp đáy lòng tức giận sở hạ vũ trương phán phán nhưng là càng tức giận chúng hiệp t i ể u xáo trộn như kế của nàng chỉ là thần sắc trên mặt không thay đổi một mặt yêu thương nói đơn chỉ ngươi bảo hộ ta vào kinh vừa vặn rất tốt nhìn qua trương phán phán dáng vẻ đáng hảo vừa nói hách đơn chỉ phi thân rơi vào trên xe ngựa điều khiển xe ngựa rời đi nhìn chúng hiệp thiểu hai mặt nhìn nhau nhưng do dự thật lâu thật là có hai người truy liễu thượng đi ba người khác đối mặt một lát sau rời đi nhiều chỗ này nhặt đệm chứng phán phán mấy lần cố gắng đều chưa từng chen vào hết u y vệ đại quân nhiều lần cầu kiến sở hạ vũ không có kết quả phía sau chứng phán phán chỉ có thể thừa nhận sự thật này một người một xe đi theo hết u y vệ đại quân hậu phương có ba trăm hết vệ đại quân tùy hành cực kỳ dẫn vào trúng m qua chi đ i ệ nhau nhau cầu kiến sở hạ vũ lại đều bị lý mục ngăn lại đoạn đường này tốc độ thật nhanh ngắn ngủi mấy ngày liền đi nh ngay hôm đó buổi chiều sở hạ vũ cũng không có lên mã mà đi ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa tay nâng thư quyển nhìn nhật thần chưa từng nghĩ có âm thanh đem hắn đánh gãy đạo khởi bẩm vưng ra phía trước nông sơn linh trên đường quỳ mấy trăm tên b á c h tính cầu vương ra vì bọn họ làm chủ đây là lý mục thanh âm bất quá sở hạ vũ cũng không có bất kỳ bày tỏ gì hơn nửa ngày mới thả đưa thư quấn há m i ệ n g nói dừng xe a tôn hầu đi xem một chút chuyện gì xảy ra không người làm một lạ là, tôn hầu nhanh như chấp rời đi bây giờ sở hạ vũ đem mắt quang phóng tại thương ngọc trên thân há n g ệ n nói tỉ tỉ đuổi đến mấy ngày lộ đi ra ngoài một ch gật gật đầu thương ngọc há miệng nói cũng tốt vừa nói thương ngọc đi đầu đẩy cửa đi ra ngoài tự lo nở nụ cười sở hạ o vũ theo đuôi phía sau đi ra xe ngựa hít sâu một hơi nhìn ra xa hẻm núi cảnh sát chỗ giữa sườn núi ngầm đầu nhìn lại gò núi núi non trùng điệp cây rừng trùng điệp xanh mướt lại có khói mù l ợ lờ khí t ứ c mở ảo cho người ta linh hoạt kỳ ảo cảm giác gò núi bị người mở thành bậc thang từng hàng cây t r à tầng tầng cao vút nhìn mắt người phía trước sáng lên chỉ là túi thất đầu đông nghịt quỳ một mảnh làm cho lòng người sinh tiếp hận than nhẹ liễu khẩu khí sở hạ vũ há miệ nói tỉ tỉ lên núi đi một chút. căn bản không cần sở hạ vũ mở miệng thương ngọc nhẹ dơ lên bước liên tục hướng về trên núi đi đến mà trông lấy thương ngọc bóng lưng sở hạ vũ trên mặt lộ ra vẻ cười khổ thương ngọc tính tình không m a n g danh lợi có thể trung quy là nữ tử càng đến gần kinh thành thương ngọc càng là sinh ra con dâu xấu xí kiến ra ông cảm giác cảm xúc này mặc dù nhạt cũng là bị sở hạ vũ phát giác ra được lắc đầu sở hạ vũ cất bước cùng liêu thượng đi bây giờ t r ư ơ n g phán phán cất bước muốn đuổi theo đi cũng là bị huyết vệ ngăn lại một bậc chương phán phán thẳng dập chân có thể cuối cùng không dám xông vào bị môi trở lại trên xe ngựa tốc độ của hai người cũng không nhanh thế nhưng gò núi không cao rất nhanh liền đi lên đỉnh núi nhìn về phương xa thương ngọc đột nhiên bật cười há miệng nói công tử chờ sang năm thương ngọc cũng n g h ị học hái t r à nói đến đây ngừng lại thương ngọc mở miệng ngầm khai đạo núi tăng phía sau mái hiên nhà trà đếm tử xuân tới chiếu trúc rút mới n u n g giống như vị khách vô áo lên từ b ả n g phương bụi trích mỏ hưng nhìn qua thương ngọc sở hạ o vũ đột nhiên lại sinh ra một loại h ảo giác một bộ bạch lý thương ngọc cùng quách dĩnh dung hợp nhường sở hạ vũ khó mà phân biệt người trước mắt đến tột cùng là thương ngọc vẫn là quách dĩnh cảm giác này tới như thế không hiểu từ lâu tới khi sâu một hơi đ è xuống ý nghĩ này sở hạ vũ nhưng là có chút kỳ quái đối mặt thương ngọc hắn vì sao luôn hiện ra quách dính giọng nói và giáng điệu hơn nữa mỗi lần nghĩ đến quách dính sở hạ vũ trong lòng đều không rõ đau trong lòng tuy có mọi loại ý nghĩ sở hạ vũ thần sắc lại không có mảy may biến hóa chậm rãi nói chỉ cần t ỷ t ỷ ưa thích tôn hầu không tự chủ dừng bước thẳng đến sở hạ vũ phất tay ra hiệu mới đi lên trước đi không người b á i nói công tử hỏi rõ nhìn sở hạ vũ gật đầu ra hiệu tôn hầu mới tiếp tục nói cái này mông sơn linh phương viên trăm dặm sản xuất nhiều lá trà chung quanh bách tính đều tới nay t r à mà sống bất quá lá trà chỉ có thể bán cho một nhà chu thị trà đi chu thị trà đi thu trà giá cả cứ thấp một hai trà một đồng trăm cân trà mới có thể đổi lấy mười l ư ợ n g bạc rất nhiều người nhà bận rộn một năm nhưng là bụng ăn không no nhưng nếu bán cho ngoại nhân một khi bị chu thị biết kẻ nhẹ chân cứ gãy nặng thì muốn mạng sở hạ vũ sớm không phải không chút thế sự n g o a n đồng tuy biết bách tính khó khăn nhưng cũng vô tâm đi thay đổi thiên hạ này chỉ khi nào gặp phải hắn thật đúng là làm không được không quản không hỏi lắc đầu sở hạ vũ trương khẩu vấn đạo chu thị trà đi là người phương nào đưa ra tôn hầu giống như biết sở hạ vũ sẽ có câu hỏi như thế đánh sớm cha rõ ràng há miệng đáp chu thụy chu thụy vốn làm ô n g sơn lĩnh du côn vô lại về sau cơ duyên xảo hợp quen biết tế dương phủ quý nhân bắt đầu buôn bán lá trả cuối cùng bước đi khác trả đi còn sót lại chu thị một nhà đến nỗi chu thụy sau lưng người nào bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng bây giờ chu thụy đã trở thành mông sơn lĩnh một phương bá chủ nuôi trên dưới một trăm cái tay chân căn bản không người dám cùng chu ra đối nghịch liền quan phủ đều e ngại chu thụy b ả y phần nói đến đây ngừng lại lại tôn hầu nhìn qua sở hạ vũ nói lần này đám người cản đường kêu hoan nguyên nhân gây ra là chu thụy một cái thủ hạ khỉ ốm điếm ôm một vị phụ nhân còn đem hắn phu quân gãy tay gãy chân nghe được khỉ ốm cái tên này sở hạ vũ trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hạ quang lẩm bẩm khỉ ốm đem người mang đến tất nhiên cản đường k ê hoan tìm mấy người tới trả lời tôn hầu không người đi liễu thanh l ạ quay người rời đi nhìn qua phía d sở hạ o vũ trầm giãi nói trước kia mạc b ắ c hành trình bản vương nhập môn quân ngũ làm cái tiểu binh cùng ngũ cũng có một người gọi khỉ ốm cuối cùng chết trận xa trường lúc đó hắn còn từng tìm bản vương p h i ế n p h ứ c tất cả mọi thứ bây giờ nghĩ lại p h ả n phất một bức họa trong đầu hiện lên nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ đột nhiên đổi giọng hỏi tỉ tỉ ngươi cũng đã biết ta vì cái gì không muốn quản những sự tình này nhìn qua sở hạ o vũ thương ngọc trong mắt thật là có qua vẻ n g h i hoặc sở hạ o vũ thở nhỏ ham chơi nghịch lợm bây giờ cho dù tính cách đại biến nhiên một khỏa xích tử tri tâm nhưng xưa nay không từng thay đổi vì cái gì không muốn hỏi đến những chuyện bất bình này đâu suy tư phúc chốc thương ngọc hám n g i ệ n g nói chẳng lẽ thân phận cho phép sở hạ o vũ thân phận quá mức tôn quý chớ nói phổ thông tiểu lại chính là quan to một phương hắn nói không thấy sẽ không gặp chớ đừng nói chi là những thứ này bất nhập lưu du côn lưu manh tại thương ngọc chăm chú sở hạ o vũ lắc đầu đạo lần trước tại đan châu không trải qua thẩm phán bản vương liền đem cổ ra xét nhà nam tử đều xung quân chính là một cái đăng ngũ phẩm thích xứ cũng bị bản vương hạ ngục chuyện này ta cách làm quá mức lô mãng cùng triều đỉnh pháp trị không hợp khả nhất bất khả nhị không phải vậy đ ă n kia lão phu tử còn không vạch tội chết bản vương nhường đại ca cũng làm khó từ xưa có lời thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội h ú n g chi ta một cái nho nhỏ vừng ra nghe sở hạ vũ nói thú vị thương ngọc khỏe miệng treo lên một nụ cười há miệng nói đường đường thân vương cũng tự xưng nho nhỏ vừng ra ai còn dám tự xưng đại nhân nhìn thấy thương ngọc nụ cười sở hạ vũ trên mặt cũng có nụ cười hệ i n lên ha ha cười nói tỉ tỉ ngươi cũng biết tính cách của ta không thích nhất cùng đám k i a đại nhân giao tiếp nếu dựa theo luật pháp triều đình cũng không biết muốn phí bao nhiêu miệng lưỡi nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ lắc đầu nói một cái nho nhỏ chu ra vậy mà dưỡng l i u thượng trăm tay chân cũng không biết phía sau hắn người lớn bao nhiều thế lực Ta nhìn ư ra tay, khẳng định muốn sinh ra trên triều tay, sai. nữa, gian thể một xuất thế nhất này chuyện khẳng không định sinh chỗ Hơn muốn gần sóng, cũng không thể đến mỗi một chỗ đều dẫn xuất đúng đều đ mỗi là h nhiều chuyện đều không phải như không rất mặt ta ngoài đơn giản như vậy, ta không nguyện đều vậy, qua á nhiều trên chân. Nhìn u q sở hạ vũ bình tĩnh khuôn mặt nghe hắn gần như thẳng thắn ngôn ngữ thương ngọc làm sao không biết tâm trí của hắn mà dù sao là nữ tử đối với cái này loại trắng trận cướp đoạt dân nữ áp bá trong lòng còn có chút không vui đột nhiên thương ngọc tinh thần khẽ động khẽ nhà đạo thương ngọc thế nhưng là người giang hồ nghe thương ngọc như thế nói đến sở hạ vũ đầu tiên là x ư n g sở hình như có chút không thể tin được trời sinh tính không màng danh lợi thương ngọc vậy mà có thể sinh ra loại ý nghĩ này lập tức liền lắc đầu n ở nụ cười h á m i ệ n g nói tỉ tỉ đã lên tiếng tiểu thất ha có thể không tuân theo bất quá lời này tựa hồ nên ta nói mới đúng không thấy sở hạ vũ phản bác thương trên mặt ngọc lộ ra một nụ cười mà liền tại hai người nói chuyện công phu một cái năm hơn cổ hi lão giả còn có hai tên trung niên nhân đi theo tôn hầu đi liếu thượng tới lão giả tóc xám trắng t h ư a tớt h trên mặt chất đầy nếp nhăn nhưng thân thể cốt coi như mạnh mẽ cùng nhau đi tới đều chưa từng thờ dốc hai trung một thân thể tráng đột nhiên thần sắc thất thần một người hơi có vẻ gầy yếu nhiên trong mắt tinh quang lấp lóe xem xét chính là người k h ô n g khéo đi đến sở hạ vũ sau lưng ba người đồng thời quỳ xuống bái nói thảo dân khâu kiến thất vương ra điện hạ nghe bọn hắn một ngụm nói ra thân phận của mình sở hạ vũ trong mắt tránh ra vẻ kinh dị quay đầu nhìn chằm chằm lao giả nói ngẩng đầu lên ba người bọn họ như thế nào dám vi phạm sở hạ vũ nhưng ngẩng đầu nhìn đến sở hạ vũ ánh mắt lạnh như băng đáy lòng không khỏi run phía dưới trong mắt có không che giấu được tính sợ cùng sợ sở hạ vũ đem ba người thần sắc ai nói cho các ngươi biết bản vương thân phận đã tháng một ư ơ i trong gió mát đã xen lẫn tí tí ý lạnh có thể tại sở hạ vũ chăm chú nhất là nghĩ đến thân phận của hắn nghĩ đến hắn một mồi l ử a đồ thành vi danh lão giả tràn đầy nếp nhăn trên trán lại có mồ hôi chạy ra cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt nói hồi bẩm vương ra phương viên trăm dặm đều truyền ra vương ra n g ư ờ i gần đây hồi kinh thảo dân bất đắc dĩ mới ra hạ sách này cản đường tê van lời đến cuối cùng lão giả càng là trọng trọng dập đầu một cái vì thiên đâm nhị thống lĩnh sở hạ vũ mới xuất động ba trăm h u t vệ lại cẩn thận lý do đại quân hành trình vẫn là cái bí mật căn bản không phải thường nhân đ nghĩ tới đây sở hạ vũ hướng lý mục đưa mắt liếc ra ý qua một cái lý mục ôm quyền thi lễ một cái dơ đao rời đi nhìn qua l ã o giả sở hạ vũ trương khẩu vấn đạo l ã o trượng họ gì có gì hoàn quất vì cái gì không đi nha môn cáo trạng ngược lại chặn lại bản vương khung xe nên nhìn sở hạ vũ sắc mặt chậm lại l ã o giả mới lỏng liêu khẩu khí mà vừa thanh t ĩ n h lại cảm giác phải phía sau lưng có chút lạnh thầm nghĩ vị này quan u y thật là lớn cũng không dám nhường sở hạ vũ đợi lâu lập tức đáp hồi bẩm vâng ra thảo dân hoàng tiên dẫn đợi đợi tiếp tiếp cư trú mông sơn linh tới nay chả mà sống cái này phương viên trăm dặm nhân ra cũng đều lấy loại trà hái trà mà sống có thể từ chu thủy tên kia thành lập chu thị trà đi cứng rắn đem mấy chục nhà trà đi trên đi còn có không ít thương hội bị hắn làm cửa nát nhà tan nói đến đây ngừng lại lão giả than nhẹ liệu khẩu khí lại nói tiếp chuyện này cũng trách ta n h ò m có mắt không c h ồ n g à. nhìn lão giả trên mặt bất đắc dĩ t h ầ n sắc sở hạo vũ ngắt lời nói t ố t đứng lên mà nói nhìn ba người vẫn như cũ quỳ không có đứng dậy ý tứ tôn hầu hám hiểu nói vương gia nhà ta đã lên tiếng chẳng lẽ muốn kháng chỉ bị tôn hầu hù dọa một cái như vậy ba người lập tức đứng lên chỉ là một cái đê hà đầu một bộ hết sức sợ sệt bộ dáng cẩn thận liếc liêu s ở hạ vũ một mắt lao tẩu hoàng tiên giật há miệng nói khởi bẩm vừng ra chu thị trà đi thành lập mới bắt đầu mượn tế dương phủ quý nhân trực tiếp đem lá trà v ậ n đến tế dương phủ lạc đều thậm chí kinh thành buôn bán bởi vậy giá cả cao hơn khác thương hội rất nhiều nông dân trồng trè đều đưa lá trà bán cho chu thụy không muốn chu thụy chen đi tất cả trà đi phía sau giá cả càng ngày càng thấp chỉ khi nào có người ngoài tới mông sơn linh thu trả chu thụy đó là lại đánh lại cướp thậm chí còn có người bị chu thụy xuống ngục dần giả lại không người dám tới mông sơn linh thu trả cuối cùng một đồng một hai trả hoàn toàn chính là ăn cướp trắng trợn có thể lá trà không thể làm cơm ăn cũng chỉ có thể bán cho chu thụy nói đến đây than nhẹ liễu khẩu khí hoàng tiên giật nói tiếp chu thụy tên kia còn chuyên môn nuôi trên dưới một trăm tên tay chân cả ngày đang lửa sơn linh tuần sát nói là bảo hộ nông dân trồng trè kỳ thực chính là giám thị không để nông dân trồng trè đem lá trà bán cho ngoại nhân lúc mới bắt đầu đợi không ít người đi tới nha môn cáo trạng lại đều bị nha môn đổi ra thậm chí chịu một trận đánh đập chúng ta là giận mà không dám nói gì à ừ chu thụy không phải là cái gì h ắ n tốt dưới tay hắn cũng đều là lưu manh ăn uống cấp cầm quả thực là việc gác bất t mấy ngày trước đây trương thị hái trả thời điểm bị khỉ ốm gặp được k h ỉ ốm lên tà niệm dục hành bất quỹ sự t ì n h trương gia tiểu nhi trẻ tuổi nóng tính cùng khỉ ốm xảy ra tranh trước cuối cùng bị khỉ ốm mấy người gãy tay gãy chân hơn nữa ngay trước trương gia tiểu nhi mặt đem trương thị sáu lời đến nơi đây hoàng tiên giật không đành lòng nói tiếp lại là một tiếng thở dài tiếp tục nói trương thị không đành lòng khuất l ụ n ả y giếng tự sát trương gia tiểu nhi trở thành phế nhân nghiệp trường a tiếng thở dài bên trong hoàng tiên giật lần nữa quỳ xuống bãi nói vương ra ban ngày ban mặt xuống phát sinh bực này cực kỳ tàn ác sự tỉnh thảo dân khẩn cầu vương ra vì trương thị giải o a n vì bọn ta làm chủ lời đến cuối cùng hoàng tiên giật đem đầu trọng trọng dập đầu trên đất bây giờ thất thần hán tử cũng quỳ xuống lớn tiếng bái nói cầu vương gia vì tiểu đệ làm chủ tiểu nhân nguyện làm châu làm ngựa báo đáp vương gia sở hạ o vũ từ trước đến nay ghét cay ghét đắng gian dâm hàng người trầm giọng nói bản vương đã sai người đuổi bắt khỉ ốm chư vị yên tâm chính là như chuyện này là thật bản vương định cho đại gia một cái công đạo nghe được sở hạ o vũ chắc chắn đáp án hoàng tiên giật trên mặt có không che giấu được vui mừng lập tức bái nói vương gia thích dân như tử thảo dân cảm ơn vương gia điện hạ át h ẳ n cho vương gia lập trường sinh địa cả ngày lẫn đêm công phụ Lơ đến phất phất p gật p gật đầu sở hạ vũ lại háo nghiệm nói đêm nay ở đây hạ trại nhận được sở hạ vũ mệnh lệnh lập tức có thị vệ chạy vội rời đi mà liền tại bây giờ mấy tên thị vệ áp lấy một cầm y nam tử nhanh chân mà đến 1022 quyển ba giang hồ 470 t h i ê n địa như kỳ cầm y nhân kích thước không cao khuôn mặt gầy gò làn da ngâm đen xấu xí thật đúng là giống như con khỉ nhìn thấy khỉ ốm lao t ẩ u hoàng tiên giật cùng hai thôn dân đều lộ ra phẫn hận ánh mắt chỉ là trong đó nhưng lại có không che giấu được là sợ nhất là tại khỉ ốm muốn cắn người khác dưới ánh mắt một người thậm chí cúi thấp đầu không dám cùng hắn đối mặt có biết khỉ ốm xây dựng ảnh hưởng cái gì thịnh thấy cảnh này sở hạ vũ c h ó t mùi phát ra nhất thanh lãnh hử lập tức một thị vệ cầm đao vỏ hung hăng đập vào khỉ ốm đầu vai thẳng đau khỉ ốm nết miệm hét th lợi mới u dân, thấy vừa ư ơ n g g ra miệng nhưng là hóa thành một tiếng hát thảm vang vọng cả ngọn núi nghe k h ỉ ố m há miệng thị vệ thì biết do hắn muốn nói gì làm sao có thể nhường hắn lục mạ nhà mình vừng ra huy động hành đao phiến tại k h ỉ ố m g gò má bên trên phát ra ba một tiếng văn giòn g đồng thời còn có k h ỉ ố m không nhịn được tiếng thét trói thai hơn nữa thị vệ tức giận k h ỉ ố m mở miệng bất k í n h một đao này lực đạo cực lớn tại k h ỉ ố m trên mặt lưu lại đỏ bừng một chút d ấ u không nói càng đánh dất hắn mấy quả răng hợp lấy tiên huyết phân ra nhìn qua k h ỉ ố m ánh mắt h u n g ác sở hạ vũ nụ cười trên mặt không thay đổi một lần nữa vẫn đạo ngươi là khỉ ố n lần này khi ống ậ t gật đầu lại không có mở miệng không muốn thị vệ lại là trọng trọng một cái tát liêu th quá thế thế từng chữ, từng chữ tất o làm nhiên mở liễu khẩu khi ông đương nhiên sẽ không tại loại này vấn đề nhỏ bên trên gây sở hạ vũ không khoái lập tức đáp chính là nhạy a liễu thanh sở hạ vũ gật đầu nói tốt lắm ngươi liền cho bản vương nói chuyện chu thị trà đi nói chuyện chu thụy lập tức khi ông nâng lên đầu thẳng tắp nhìn chằm t h ằ m sở hạ vũ nhìn chằm chằm sở hạ vũ, vũ nhất g là nhìn hắn một mặt nụ cười ấm áp khi ống đột nhiên sinh ra một loại ảo giác chẳng lẽ vị này chính là chu lão gia thường nói kinh thành quý nhân nghĩ tới đây khi ống đáy lòng vui mừng có thể trong nháy mắt liền bỏ ý nghĩ này vị này chính là đương kim thánh thượng thân đệ đệ chớ nói chú thụy sợ là lạc đều vị kia ra đều không đủ nhìn đáy lòng một tiếng thở dài khi ống nhãn châu xoay động liền có chủ ý quy lệ đạo hồi bẩm vưng ra chu ra cùng đại gia hỏa một dạng cũng là thổ s a n h thổ trường nông dân trồng trẻ về sau quen biết quý nhân không quên phụ lao hương thân mở chu thị trà đi đem ông sơn l ĩ n h sơn trà tập trung lại buôn bán tiểu nhân che chu lao ra tín nhiệm thêm vì lao thúc lĩnh quản sự khi ốm cũng chính xác phải chu t h ụ tín nhiệm mới đưa hắn p h ả i đến lao thúc lĩnh vùng này cũng là cây trà già lá trà chính là thượng phẩm cũng là bởi vì này nguyên nhân khi ốm mới dám không chút kiêng kỵ khi nhục liền nhau làm khi ốm dứt lời phía dưới thất thần hán tử nhịn nữa không được quát to người đành dám đại gia hỏa người nào không biết chu t h ụ là cái gì hám i ệ n g o a nửa ngày lại không biết như thế nào đi hình dung chu t h ủ y ác tính cuối cùng hướng sở hạ vũ bài nói lao ra ngươi ngàn b ạ n lần không thể tin khỉ ố m mà nói bọn hắn thế nhưng là cấu kết với nhau làm việc xấu đệ đệ ta chính là bị hắn đánh g â y tay chân đệ mội cũng bị hắn vũ nhục nhảy giếng tự sát t h ỉ n h đ ạ i lao ra làm chủ cho chúng ta l ờ i đến cuối cùng thất thần hắn t ử thẳng đem đầu dập đầu trên đất không ngừng dập đầu khẩn cầu sở hạ vũ trừng phạt khỉ ố m nhìn chăm chăm khỉ ố m sở hạ vũ thần sắc không thay đổi trưng khẩu vân đạo hắn lời nói thật là sở hạ vũ ánh mắt mặc dù bình tĩnh nhưng khỉ ống lại có một loại bị nhìn xuyên đ ấ y lòng càng là sinh ra cảm giác không ổn lại cũng chỉ có thể nhắm mắt nói vương gia m ì n h d á m cũng là bọn hắn vu h a m tiểu nhân muốn hám hại nhà ta chu g i a sáu lời đến nơi đây cũng là bị sở hạo vũ đánh gãy trưng ơ khẩu v ấ n đạo vì cái gì khi ống đối xử lệnh nhạt đạo qua hoàng tiên giật ba người lệnh giọng nói bởi vì bọn hắn ghen ghét nhà ta chu g i a thử, nếu không phải nhà ta chu g i a nếu không phải chu thị cha đi bọn hắn ha có thể có hôm nay ăn cư là nghiệp một đám bạch nhãn lang càng đường têu hoan thời điểm hoàng tiên giật liền biết chính mình triệt để cùng chu thị trà đi không để mặt mũi nhưng nếu không thể vặn ngã chu thị trà đi sợ chính mình một nhà già trẻ liền khó thoát chu thị cầu thủ bây giờ nhìn k h ỉ ốm đổi trắng thay đen nhịn nữa không được quát to ngươi nói vậy một đồng một hai t r à thiên hạ nào có bực này mua bán cùng cường đạo có gì khác vương ra ngươi có thể đem các hương thân gọi tới đối chất xem ai đang nói láo còn có k h ỉ ốm ngươi khi nhục c h ư ơ n g thị làm hại trương gia vợ chồng trẻ âm dương tương cách trái với ý trời k h ỉ ốm phí hết cả b u ổ i k ì n h mới đưa chủ đề chuyển rời đến chu t h ụ y trên thân cũng không muốn hoàng tiên giật lại đem lời nói kéo tới trên người hắn lại trực tiếp đánh chúng hắn điểm yếu vôn bực khi ốm hận không thể đem láo nhân này cho chém chết ơ i lại không biết hoàng tiên giật chính là cố ý nhắc lên trương thị dù sao sở hạ vũ bên cạnh thân mang theo n ữ quyến hơn nữa nhìn hai người thần sắc có chút thân ái mới có thể gây nên sở hạ vũ phản cảm sở hạ vũ sở dĩ quanh c o lòng vòng nói nhiều như vậy chính là muốn dò xét chu thụy sau lưng đến tột cùng người nào chẳng qua là khi chủ đề kéo tới trương thị trên thân trong mắt l ó e lên một đạo hạ à quang nhìn chằm chằm khi ống nói ngươi có lời gì nói khi ống nháy mắt cảm thấy không hiểu hạ quang trong nháy mắt cảm thấy không hiểu h ạ ý trong miệm nhưng là hét lớn vương gia minh g á m tiểu nhân thế nhưng là bị oan uồng trương thị câu dẫn tiểu nhân trương lão tam thì muốn tiểu nhân tức giận bất quá mới động thủ đánh hắn sở hạ vũ thấy thế nào không được khi ốm lạ ở rào biện cũng l ờ i lại phế miệng lưỡi phất tay liền có thị vệ đem hắn áp giải đi sau đó nhìn phía tôn hầu tôn hầu minh bạch chủ tử nhà mình ý tứ không người nói vương ra chờ tiểu nhân đi đến liền tới l ờ i đến cuối cùng tôn hầu cất bước cùng liêu thượng đi mà khi mấy người biến mất ở tầm mắt của mọi người liền có trầm m ộ n tiếng gào vang lên trong đó có không che giấu được đau đớn tôn hầu tuổi không lớn nhưng tuổi nhỏ trải qua nhân gian thẳng sự mấy năm này đi theo sở không càng thấy thức thế gian này hạc bởi vậy trong mắt hắn căn bản không có đúng sai đúng sai chỉ có chủ tử cùng mệnh lệnh rất nhanh thậm chí không đủ một chén t r à công phu tôn hầu liền con người trả về trở về không người b á i nói công tử đều hỏi rõ chu thụy sau lưng là sông nam đạo trưởng sử đường v ă n năm nói đến đây ngừng lại tôn hầu nhẹ g i ọ n g nói đường trưởng sử là ngũ gia nhân nghe được ngũ ca sở hạ o vũ trong mắt lóe lên một đạo không dễ dàng phát giác dị sắc suy tư phút chốc há miệng nói áp giải đến nha môn liền nói bản vương muốn nghiêm trả chuyện này căn bản vốn không chờ tôn hầu chen vào nói sở hạ vũ nhìn qua hoàng tiên giật ba người nói chuyện này bản vừa quản đi thôi Nhìn sở hạ vũ phát h tay, cũng không có lập tức tiết lời trầm mặc phút chốc lắc đầu nói trước kia ta theo theo âu dương tiên sinh thời điểm luôn yêu thích hỏi cổ quái kỳ lạ vấn đề nghĩ làm khó tiên sinh có lần ta hỏi âu dương tiên sinh thiên hạ như cái gì tiên sinh cười ha ha nói thiên hạ chính là tổng thể ta lúc đó tuyệt không minh bạch hỏi hắn vì cái gì tiên sinh nói cho ta biết nói bởi vì hôm nay mà ở giữa người người cũng là con cờ ta vẫn không rõ chờ ta hỏi lại thời điểm tiên sinh nhưng là cười không đáp chỉ lời tương lai ngươi tự sẽ minh bạch nói đến đây lần nữa lắc đầu sở hạ o vũ khẽ thở dài thiên điệu như kỳ ai không phải con cờ thương ngọc cũng không biết sở hạ o vũ vì sao mà cảm khái lại nghe ra hắn sâu đầm thương cảm b i a i đ ấ y lòng một tiếng thở dài thương ngọc cũng không trả lời đưa tay nắm chặt liêu sở hạ o vũ tay trường đem đầu tựa ở trên vai của hắn nắm thương ngọc cũng tùng tay ngọc sở hạ vũ rõ ràng cảm nhận được thương ngọc tin đập cảm nhận được thương ngọc lưu tình lắc đầu nợ nụ c sở hạ vũ giống như ném ra ngoài tất cả phiền muộn há miệng nói nhất thời có cảm giác tỉ tỉ chớ nhớ ở trong lòng đợi khi tìm được cái bóng diệt trừ thiên đâm l ị c h tặc chúng ta tìm cái sơn thanh thủy tố chỗ giữa mấy cái vịt mấy con gà lại không vấn thiên hạ đúng sai tể dương chu phủ mặc dù là mấy năm gần đây mới phát đạt có thể bằng vào sông nam đạo trưởng sử đường vạn năm chu t h ủ tại tể dương cũng là dậm chân một cái liền chấn ba chấn nhân vật thống chi đường vạn năm từng là tể dương phủ thành canh g i ở tể dương thanh căn bản sâu công cố bởi vậy tại khi ố n bị ép vào đại lao phía sau chu t h ủ trước tiên liền lấy được tin tức lại là tể d trong thư phòng chu thụy cùng hứa đông sinh ngồi đối diện nhau bất quá hai người đều chưa từng mở miệng trong lúc nhất thời bầu không khí có chút quái dị chu thụy kích thước không cao tướng mạo đồng dạng trong mắt thỉnh thoảng có quang mang l ớ p lóe tay cầm chén t r à nhiên trên mu bàn tay một đường thật dài vết sẹo nhìn lại có chút hung ác hứa đông sinh ngược lại tính được tuân tú n h i ê n thất chi yếu đuối g ầ y g ò thân thể nhìn như yếu đuối là thư sinh chỉ là có chút âm trầm chu thụy vốn là vô lại xuất thân mặc dù nhận ra chữ lại đọc không thể văn trường như thế nào sẽ đọc sách chỉ là ra đại nghiệp đại góp do phụ nhã xây chỗ thư phòng tác dụng duy nhất có l nhìn hứa đông sinh không n ộ i không nhạt thưởng thức t r à chu thụy đáy lòng k i n h thường nhưng cũng biết chính mình dưỡng khí công phu không bằng hắn liền không lãng phí thời gian nữa trầm giọng nói khỉ ốm nhất thiết phải thả hứa đông sinh giống như chưa từng nghe tới chu thụy mà nói hơi hơi meo lại hai mắt giống như đ ắ m chìm tại trong h ư ơ n g t r à hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại há miệng nói vẫn là cái này mông sơn đỉnh l á o trà dễ uống năm nay t r à mới vị phai nhạt chu thụy minh bạch hứa đông sinh ý tứ lạnh giọng nói đại nhân những năm này dùng tiền càng ngày càng nhiều nếu có biện pháp khác chu mô cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần đẻ thấp giá cả ngược lại là khí ốm. theo c h ú mỗi nhiều năm như vậy nếu là không bảo đảm hắn đi ra các huynh đệ đau lòng hơn a chu thụy lời này chẳng lẽ không phải tại nói chính hắn hắn cũng không cho rằng một cái nho nhỏ khỉ ốm liền có thể nhường sở hạ vũ vị này thân vương hài lòng hứa đông sinh tự nhiên nghe được chu thụy ý tứ nhưng là không mặn không l t nói đại nhân cuối cùng khuyên bảo ngươi thu liếm chút chu huynh nếu có thể xin nghe đại nhân phân phó sao lại có chuyện hôm nay ừ chớ nói người ta chính là đường đại nhân cũng không chắc chắn có thể toàn thân trở ra hứa đông sinh trong mắt lóe lên vẻ khinh thường lạnh giọng nói chẳng lẽ vị kia ra sẽ vì người ta cùng thất vương gia sinh ra xung đột thời khắc này chu thụy cuối cùng cũng có qua một tia biến sắc chỉ là nhìn thấy hứa đông sinh thần sắc thì biết rõ chuyện này cũng không có tưởng tượng như vậy tao không phải vậy sợ là so với mình đều phải gấp đáp nhìn chăm chăm hứa đông sinh phúc chốc chu thụy trầm giọng nói muốn chu mỗ làm cái gì cứ việc nói thẳng đừng có lại vòng vo đặt chén trà xuống hứa đông sinh h á m i ệ n g nói thất vương gia không có ngay tại chỗ muốn khỉ ốm tính mệnh mà là đem hắn bắt giữ lấy nha môn chứng minh chuyện này còn có chỗ giảng hòa b ả n quan đã khẩn cấp đưa tin đại nhân không lâu liền sẽ có tin tức chỉ là thất vương gia ngày mai liền có thể đổi tới tể dương là phu nhất thiết phải ổn định thất vương gia nói đến đây n g ừ n g lại hứa đông sinh thẳng tắp nhìn chằm chằm chu thủy nói cho nên phải khổ cực chu m i n h một hồi thời khắc này chu thủy làm sao không minh bạch hứa đông sinh ý tứ càng là muốn đem mình cũng bắt xuống ngục đ ấ y lòng tức giận trọng trọng vỗ lên bàn một cái phát ra một tiếng vang thật lớn quát to họ hứa ngươi có ý tứ gì hứa đông sinh thần sắc không thay đổi từ tốn ó i chu hình hạ ngục dù sao cũng so rơi vào thất vương châu chấu hứa mẫu vạn vạn sẽ không tự chui đầu vào dọ đúng chu m i n h không phải có một bản số sách nếu là thấy thời cơ bất ổn liền giao cho thất vương ra tốt chu thụy quả thật có một bản số sách đây là hắn bảo toàn tánh mạng pháp bảo chỉ là chuyện này bí mật đột nhiên nghe hứa đông sinh nói đến trong mắt nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh l e o đối xử lạnh nhạt nhìn chằm chằm hứa đông sinh phúc chốc chu thụy trầm giọng nói ngươi biết liền tốt nếu là chu mẫu có ngoài ý muốn cái kế tiếp chính là ngươi hứa đông sinh hứ tiếng hử lạnh bên trong chu thụy p t tay áo rời đi duy chỉ có hứa đông sinh thần sắc bình tĩnh bưng chén trả lên 1023 quyển ba giang hồ 471 sở không gặp chuyện khỉ ố m chỉ là một cái tiểu nhân vật rất nhiều người cũng không nhận ra hắn cho dù nhận biết cũng gọi không ra đại danh của hắn có thể theo khỉ ố m hạng ụ c giống như một k h ỏ a cục đá quăng tại nước yên tĩnh trên mặt sinh ra vô tận phong ba đầu tiên là chu thụy bị trưởng sử hứa đông sinh xuống ngục tin tức này thế nhưng là choáng váng tất cả mọi người hai người bọn họ cũng là sông nam đạo trưởng sử đường vạn n ă m nhân phân biệt cầm giữ tê dương phủ hắc bạch hai đạo cho nên thái thu trong đá tin trở thành bài trí hơn nữa còn chưa từng kết thúc đêm đến chu thụy tại trong ngục treo cổ thật gọi người rất phá kính mắt không có ai tin tưởng chu thụy cái này du côn sẽ sợ tội tự sát giống như tất cả mọi người tin tưởng đây là hứa đông sinh ở dưới hát thủ có thể đối mặt trưởng sử hứa đông sinh thời điểm t ừ n g cái vẫn là một mực cung kính cùng hắn một đạo nên đón hiếu vương điện hạ sở hạ vũ đội ngũ t h n t dài gần tới một dặm dài đội ngũ phía trước nhất là thái thú trong đá tin cùng trưởng sử hứa đông sinh trong đá tin tóc hoa r â m thưa tớt h hai mắt lờ mờ vô thần thể cốt cũng có chút còng xuống nghĩ đến tội không nhỏ nên đứng thời gian dài trong đá tin cảm giác phải hai chân r u lên t h n g h ắ n một tiếng phía sau h á miệm nói già già mới như thế một hồi chân đ i u tê nói đến đây ngừng lại trong đá tin bay đầu nhìn qua hứa đông sinh nói hứa lao đệ thời gian dài như vậy thế nào còn không có vương gia điện hạ tin tức cũng chính xác đủ dài đám người đã ở bên ngoài thành đợi một c a n h giờ lấy hứa đông sinh tâm tính cũng tại âm thầm gấp gáp chỉ là thần sắc lại không có một chút x í u biến hóa không mặn không l ặ t nói điện hạ nói hôm nay đến chúng ta yên tâm trở lấy chính là lập tức trong đá tin lại là một hồi ho khan sau đó gật đầu nói lao đệ nói là chúng ta yên tâm trở lấy chính là l ờ i đến cuối cùng trong đá tin đã nghiêng đầu đi chỉ là mở trong mắt lóe lên một vòng cười lạnh hắn có thể đủ trở thành tế dương phụ thái thú cố nhiên là các phương tranh đấu không kết quả kết quả nhưng nếu không phải người tinh cũng không thể ở thiên mệnh chi niên trở thành một phụ thái thú bất giác đã là giờ tị hai khắc thái dương treo cao đỉnh đầu tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ khâu nóng có người trên trán chất đầy mồ hôi thỉnh thoảng lấy tay lụa lau cũng không gặp thái thú cùng trường sử hai người mở miệng đám người cũng đều ngoan ngoan n g ở miệng chỉ là sắc mặt ngược lại là càng ngày càng gấp gáp lại là một khắc đồng hồ trôi qua đột nhiên nghe được xa xa tiếng võ ngựa đại đa số người trên mặt đều hiện lên lên ý cười đã đối với vương gia điện hạ tôn trọng cũng bởi vì có thể kết thúc loại này vĩnh viễn chờ đợi nhưng mà nhìn thấy vẻn vẹn có hai kỵ tất cả mọi người có chút mắt t r ò n tròn móng ngựa nhanh chóng cuối cùng tại tế dương phủ chúng quan viên trước mặt tìm ngựa dừng lại cũng chưa từng xuống ngựa trong đó tôi sầm giáp tiểu tương phất tay dương lên huyết vệ lệnh bài quát to ai là thái thú trong đá tin lâu ở q u a n trường xem ra thân người lấy hát giáp liền đoán được thân phận của bọn hắn húng chi khối kia lệnh bài màu đỏ ngòm còn tràn ngập sắt khí không dám chần chờ trong đá trên thư phía trước một bước ôm của nói chính là hạ quan không biết vương ra điện hạ sáu tại trong đá tin kéo dài thanh em bên trong đen giáp tiểu tương vương gia nhà ta có chuyện quan trọng đã chạy tới kinh thành chư vị cũng không cần đợi cáo tử ông quyền đi một nghi thức xã giao đen giáp tiểu tương cũng không nói nhảm trực tiếp nhảy chuyển đầu ngựa rời đi nhìn tế dương thành một đám quan viên lớn nhỏ hai mặt nhìn nhau cuối cùng đều đưa mắt quang phóng tại trường sử hứa đông sinh t r ê n thân âm thầm suy đoán có phải là hắn hay không chọc giận vương gia điện hạ nhìn đen giáp tiểu tương rời đi hứa đông sinh vốn là lạnh như băng khuôn mặt càng ngày càng âm t r ầ m chu thụy chết đúng là hắn ra tay vốn cho rằng chu thụy vừa chết chính là không có chứng cứ nhưng này vị ra tới một tránh không gặp giống như một cái tắt tại hắn trên mặt nhường hắn cảm thấy đau n h ư n hứa đông sinh càng nhiều hơn chính là lo nghĩ vị này nếu là khởi xướng hung á c tới sợ thứ nhất gặp họa chính là hắn hứa đông sinh nghĩ tới đây hứa đông sinh cũng lời nói chuyện trực tiếp quay người rời đi bất quá lần này đám người nhưng làm u ố n nhiều sở hạ o vũ thật đúng là có chuyện quan trọng đang khoái mã chạy tới kinh thành đánh ngựa chạy vội tại trên q u a n đạo sở hạ o vũ trên mặt có qua vẻ buồn bã kinh thành đưa tin tứ thuốc sở không lọt vào thiên đâm lịch tập tập kích tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc nhận được tin tức sở hạ vũ liền đoán được thiên đâm cử động lần này cùng bị chính mình bắt sống nhị thống lĩnh co liên quan chỉ là sở hạ vũ nhưng trong lòng có n g h i hoặc thiên tâm lịch tạp chỉ là đang trả thù sao mặc dù nghĩ mãi mà không rõ sở hạ vũ nhưng là mệnh lý mục tỷ lệ đại đội nhân mã hồi kinh vẹn vẹn tỷ lệ một đội thị vệ mỗi người xong c ơ i khoái mã ra roi chạy tới kinh thành u n g u n g móng ngựa nhanh chóng kinh hãi người đi đường nhao nhao né tránh cho dù lòng có bất mãn nhưng nhìn người tới hát giáp hát mã cũng đều ngoan ngoan ngầm miệng kinh thành tiêu phủ sở khôn n ử a nằm ở trên huyết tháp sắc mặt tái nhợt không có một tiêu y ế t sắc hai mắt nhắm hiển khí tức như có như không phản phất trong gió nến tùy thời đều có thể dập tắt t i ê n tĩnh như chết bên trong lý tư hàn lắc đầu thu hồi thủ trưởng nhìn lý tư hàn lắc đầu thu hồi thủ trưởng nhìn lý tư hàn thần sắc căng thẳng vừa há miệng cũng là bị lý tư hàn lắc đầu quát bảo ngưng lại mà liền tại hai người muốn lúc rời đi đợi sở k h ô n nhưng làm m ở l i ế u khẩu dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh â m nói lý thần y đỉa trong n g a y mắt trong phòng tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại liêu sở k h ô n trên mặt thần y lý tư hàn ương vệ lý thế tín còn có mấy người không biết tên nhưng cũng là thiên vệ thống lĩnh sở k h ô n tâm phúc đang lúc mọi người chăm chú sở k h ô n chậm rãi mở mắt bình tĩnh đến không có một tia khó khăn chắc trở mắt có lẽ duy chỉ có còn có sợ k h ô n hám i ệ n g nói lao phu cơ thể chính mình tin tưởng sinh cơ đã hết lý t h ầ n y cũng không cần lại phí tâm bất quá như không thấy được nhà ta tiểu tiểu h ra lao phu chết không nhắm mắt cùng sợ k h ô n đối mặt phúc chốc lý tư hàn giống như tại đột nhiên hạ quyết định hám i ệ n g nói thành như tứ gia nói tới tứ gia sinh cơ đã tuyệt lao hủ đã là bất lực nếu muốn kéo dài tính mạng lao hủ có thể phối chế một khỏa tuyệt m ệ n h đan nói đến đây ngừng lại lý tư hàn giọng nói vừa chuyển chấm giọng nói đan này lấy nhiều loại kịch độc làm thuốc dẫn kích động cơ thể cơ có thể thêm bệnh bệnh à y chỉ là phục dụng đan này như ngàn kim châm thể cực kỳ đau lớn hơn nữa sau bảy ngày thần t i sở không trần khôn chính là sở khôn t ra thiên vệ thống lĩnh xuất nhập đều có thị vệ tùy hành lần này lọt vào tập kích là bởi vì nội ứng để lộ bí mật mà tên nội gián chính là sở cảnh từ nhỏ liền bị sở không thu nuôi cô nhi lần này sở khôn cũng không có lập tức trả lời t r ầ m mặc phút chốc háo miệng nói giao cho tiểu t h i ể u ra về sau phàm là chuyện quan trọng chỉ cần hướng tiểu t h i ể u ra xin chỉ thị dám can đảm kẻ trái lệnh giết sở khôn thanh em tuy nhỏ nhưng không để bất luận kẻ nào chất vấn nhất là tối hậu nhất cái chữ sát càng là tràn ngập sát phạt khí t ứ c tất cả mọi người minh bạch sở khôn ý tứ từ hôm nay trở đi sở hạ o vũ chính là thiên vệ thống lĩnh mặc dù sớm đoán được kết quả này có thể trong lúc nhất thời đều trần mặc xuống trong phòng người bọn họ đều là sở khôn một tay bồi dưỡng ra được thân tín theo hắn mấy chục năm sở khôn mệnh lệnh đối bọn hắn tới nói chính là thánh chỉ. mà bây giờ sở k h ô n đem bọn hắn giao cho sở hạ vũ cho dù sở hạ vũ thân phận t ô n quý trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng sở k h ô n đem mọi người t h ầ n sắc nhìn ở trong mắt sắc mặt phát lệnh trầm giọng nói như thế nào muốn kháng m ệ n h sao lập tức đám người đồng thời q u ỳ xuống bái nói ti chức không dám xin nghe thống lĩnh lệnh dụ nghe chúng nhân như thế nói đến sở k h ô n sắc mặt mới chậm lại mà liền tại bây giờ một thân màu vàng sáng trường sam trung niên nhân sải bước đi đi vào không phải thánh thượng sở hạ nhiên là ai nhìn thấy sở hạ nhiên đông đảo thống lĩnh nao nhao quỳ lệ hành lễ c h í n vừa rồi hắn gặp phải thần y lý tư hàn đã lên tiếng hỏi liệu sở không thương thế nhất là nghĩ đến vì gặp sở hạ vũ tối hậu nhất mặt vậy mà phục vụ tuyệt mệnh đan loại kịch độc này nghĩ đến sở không trung nghĩa sở hạo nhiên trên mặt lộ ra một tia bờ bã lắc đầu nói tứ thúc huynh lệ các ngươi năm người đặt thúc giống như cái cái bóng canh giữ ở phụ hoàng bên cạnh thân khâm thúc đại tài lại được xưng là quỷ tướng bị mấy vạn đại quân vây quanh kiệt lực bỏ mình diệu thúc võ công cao cường thay cha hoàng ngăn lại một kiếm bỏ mình tranh thúc trung nghĩa chết trận mặt bắc bây giờ k h ô n thúc cũng sắp muốn ly khai h ạ o nhiên không muốn à. nghe sở h ạ o nhiên như thế nói đến sở k h ô n trên mặt lộ ra một nụ cười chỉ là rất nhanh liền đàm u ố n g dưới trầm t h ấ p âm thanh nói nhận được chủ nhân cùng thiếu ra tín nhiệm mệnh lao nô chấp trưởng thiên vệ truy cha thiên đâm lịch tặc n h ư n hai mươi năm đều không thể tìm được cái bóng lao nô đã phụ thanh nhân cũng không lời gặp mặt chủ nhân. Lời đến cuối cùng. Nghĩ so với khóc còn khó nghe trong tiếng cười sở k h ô n trên mặt càng là lưu lại hai hàng nhiệt lệ sở khôn huynh đệ năm người lấy sở khôn tính tình cứng rắn nhất bây giờ nhìn hắn lưu lại nước mắt sở hạo nhiên xúc cảnh sinh tỉnh trong lòng cực kỳ khó chịu cuối cùng là tâm trí kiên định hàng người rất nhanh sở k h ô n liền thu hồi tất cả cảm xúc tiếp tục nói bất quá tiểu tiểu ra tâm trí cao tuyệt chỉ là mấy tháng liền bắt sống thiên đâm nhị thống lĩnh nghĩ đến có thể đem thiên đâm lịch tặc một m ẹ hốt gọn cho nên l á o nô khẩn cầu thánh thượng đem thiên vệ gọi cho tiểu tiểu ra thời khắc này sở hạo nhiên cũng bình tĩnh trở lại cũng không trả lời nhưng là phất tay nói tất cả đi xuống châm cùng tứ thúc nói ra suy nghĩ của mình dám can đảm tới gần giả giết nghe được thánh thượng sở hạo nhiên mà nói đám người quỳ lệ sau đó lập tức lui xuống còn sót lại sở hạo nhiên cùng sở k h ô n hai người trong yên lặng sở hạo nhiên trước tiên mở l i ế u khẩu trương khẩu vấn đạo k h ô n thúc có thể đoán được thiên đâm lịch tặc vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần hành tích h tiểu thất lập tức sở k h ô n trên mặt có qua một tia lo lắng mà nhìn thấy sở k h ô n thần sắc sở hạo vũ liền biết kết quả một tiếng thở dài phía sau ha miệng nói thiên đâm chưa trừ diện chấm tâm khó có thể bình an cái này hơn hai mươi năm gần đây sở k h ô n xuất lĩnh thiên vệ cùng trời đâm minh tranh ám đấu không ngừng k i ế p này nguyện vọng lớn nhất chính là diện trừ thiên đâm lịch tặc nhất là cận kề cái chết không diện trừ thiên đâm lịch tặc chết không nhắm mắt cùng sở hạo nhiên đối mặt phúc chốc sở k h ô n trong mắt từng có một tia lo l 1024 đây là hắn tại mạc bắc đã thành thói quen càng gặp đại sự càng phải ngưng thần tinh khí càng nóng vội càng phải bảo trì trạng thái tốt nhất cho nên sở hạ o vũ rất c ẩ n t h ậ n ăn một bát đồ h ộ sau đó nâng trùng trà lên thưởng thức y ê u nhã tư thái nhìn lao trưởng quỹ đáy lòng vui mừng còn tưởng rằng chính mình trụ nghệ tăng mạnh đâu đồng thời cũng nhìn một thanh bảo mắt người phía trước sáng lên thanh bảo người ước chừng bốn mươi trên dưới tướng mạo tuần tú mặt mang nụ cười ánh mắt thong rong dáng vẻ nhăn nhã nhìn như cái tiên sinh dạy học đi vào con trà thanh bảo người liền đem mắt quang phóng tại sở hạ o vũ trên thân lại tự ý đi liếu thượng đi không muốn nửa đường bị thị vệ ngăn lại thân xác không thay đổi thanh bảo người từ tốn ó i nhà ngươi vương ra hẳn là muốn gặp hà mẫu bởi vì kéo dài thanh em b thanh bảo trên mặt người treo lên một nụ cười thần sắc ngạo nghê nói hàn mộ chính là thiên đâm c h ú n g người sở hạ o vũ vốn không ý kiến thanh bảo người nhưng nghe được thiên đâm hai chữ trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo thẳng tắp nhìn chằm chằm thanh bảo người mà thanh bảo người thì thần sắc bình tĩnh cùng sở hạ o vũ nhìn nhau nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không t à n đi hết hơi hơi khơi mào lông mày càng là lộ ra một vòng thần thái Trong mắt phút chốc, sở hạo vũ phất tay nói, sở hạo chốc, sở vũ mà nói, Lên. Nhẹ vừa nói thanh bảo người càng là ôn quyền hướng sở hạ vũ hành một giang hồ lễ chỉ là nhìn hắn giơ bàn tay lên mấy tên thị vệ lập tức rút ra hoàng nao nếu không phải sở hạ vũ phất tay quát bảo ngưng lại sợ đã bổ liêu thượng đi sở hạ vũ vẫn không có thể đoán được thanh bảo người ý đồ đến lại lờ mờ cảm thấy cùng tứ thuốc sở không có liên quan bằng không thì cũng không thể tại đây đợi chính mình c ò nhìn trực tiếp t bại lộ â n phận. n h qua thanh bảo người, bào sở hạ vũ há miệng nói, sơn giã sơn thanh r rồi i k n thành, bảo n vương nhất định thật tốt chiêu đái tiên sinh. Nhìn thật chiêu h tốt đái qua sở ạ người giống như nghe được chuyện gì bật cười càng là a cấp đại tiếu đứng lên khó khăn ngưng cười thanh bảo người dùng lộ vẻ cười thanh â m nói vương g i a quả thật là cái thú người hàn mộ thật đúng là muốn cùng vương g i a thật tốt uống một chén nếu là vương g i a không thấy lạ l ờ i đến cuối cùng thanh bảo người lông mày gậy nhẹ thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ trong mắt có không nhịn được ý cười giống như muốn nhìn sở hạ vũ tiếp xuống biểu lộ mà sở hạ vũ thật đúng là bị trên tay hắn ngọc trâm hấp dẫn nhữ mày bích màu xanh ngọc trâm toàn thân trong suốt xem xét chính là thượng hạng tụ nham ngọc điêu khắp m à t h à n h phía trên vây quanh đếm nhanh cây lựu i ngọc thạch màu đỏ vừa tạo thành một hoa mai sở hạ vũ nhận biết chuôi này ngọc trâm đúng là hắn đưa cho tô thanh thanh c h i vật bây giờ ngọc trâm rơi vào thiên đâm lịch tặc trong tay cai k i a tô thanh thanh đâu người á o xanh đem sở hạ vũ thần sắc nhìn ở trong mắt trên mặt hiện lên một nụ cười thong g i n g nói vâng ra bây giờ thanh b à o người càng là tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm sở hạ vũ nói đúng x a n h cô nương tựa hồ có bầu hàn mộ muốn trước chúc mừng vừng ra lại muốn thêm một lớp tử lập tức sở hạ vũ khí tức căng thẳng trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh leo có không che giấu được sát ý thanh b à o người lần nữa nhường sở hạ vũ nghĩ tới quách dĩnh mà nghĩ đến quách dĩnh cùng tống nguyện tử vong sở hạ vũ liền áp chế không nổi đáy lòng sắt cơ bén nhọn khí thế thẳng bức thanh b à o người mà đi chỉ đem quần áo của hắn thổi phốc phốc văng dội đáy lòng trấn kinh sở hạ vũ tu vi võ đạo nhất là hắn sát khí n trong lòng tuy có mọi loại ý nghĩ thanh b à o người thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào bây giờ tựa hồ hắn cầm tới liêu sở hạ vũ m ệ n h môn lấy được quyền chủ động nhìn c h ă m c h ă m thanh b à o người p h ú t chốc sở hạ vũ thần sắc ngược lại là bình tĩnh trở lại bọn hắn bắt tô thanh thanh không có gì hơn chính mình bắt thiên đâm nhị thống lĩnh muốn trao đổi mà thôi hít sâu một hơi sở hạ vũ chót m u i phát ra một tiếng khinh thường hư lệnh há miệng nói vốn cho rằng cái bóng là một cái tốt đối thủ không nghĩ tới lặp đi lặp lại nhiều lần hướng phụ nữ trẻ em già yếu hạng người ra tay ngược lại là bản vương đánh giá cao hắn thanh bảo người cười ha, ha một tiếng đ chết ở vương gia thủ hạ ngươi bà mẹ và trẻ em già yếu h à n g người sợ là càng nhiều a ra thanh b à o người ngoài ý muốn sở hạ vũ càng là gật gật đầu đạo chỉ hỏi mục đích không hỏi thủ đoạn ngược lại là bản vương rơi xuống tầm t h ư ờ n g nói đi tìm bản vương chuyện gì tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm sở hạ vũ thanh b à o người cũng không trả lời ngược lại trường khẩu vấn đạo vương gia đại tài há có thể không biết mục đích của chúng ta lần nữa gật gật đầu sở hạ vũ nhưng lại v ấ n đạo hành thích tứ thúc đâu thanh bảo người lại là nợ nụ ư ờ i há miệng nói vương gia quả thật bất phảm sanh cô nương tính chất liệt thụ trúc thương sợ là muốn làm phiền vương g i a dẫn hắn hồi kinh xem đại phu kinh thành thế nhưng là có vị thần ý ỉ nghĩ đến có thể thuốc đến bệnh trừ hơn nữa ông chủ nhà ta lên tiếng một tay giao người một tay giao hàng cái này rõ ràng là muốn sở hạ vũ làm lựa chọn cứu tô thanh thanh hoặc chạy tới gặp ở kinh thành sở k h ô n tối hậu nhất mặt một cái là hắn yêu dấu nữ tử lại có con một cái là đối với hắn sở ra trung thành cảnh cảnh lá buộc chờ sở hạ vũ như lời sau chết có lẽ thiên âm lịch tặc hành thích tứ thuốc sở khôn chào tô thanh, thanh chính là muốn cho hắn sở hạ vũ một bài học hơn nữa thời khắc này sở hạ vũ thật không biết lựa chọn như thế nào lại bảo trì không được bình tĩnh hiện lên một chút giận dữ sắc mặt thay đổi mấy lần sở hạ vũ thật dài hút l i ề u khẩu khí xử chính mình bình tĩnh trở lại nhìn chằm chằm thanh b à o người vẫn đạo nếu là bản vương không đi đâu thanh b à o người đã sơn cân nhắc đến đủ loại có thể t h ầ n s ắ c bình tĩnh nói từ ảnh vệ biến thành trọc trời chúng ta đều làm dự tính xấu nhất nhị thống linh thân phận tôn quý càng có này giác ngộ lời tuy không có nói rõ nhưng ý tứ đã rất rõ ràng tất nhiên trở thành thiên đâm lịch tặc liền nên có lòng quyết muốn chết gật gật đầu sở hạ vũ trên mặt lại có nụ cười hiện lên nhìn lại ung dung như thế nhẹ nói nếu là bản vương có thể làm cho hắn m nhìn thấy sở hạ vũ nụ cười trên mặt thanh b à o đ ấ y lòng người sinh ra cảm giác không ổn đột nhiên cảm thấy sự tính bắt đầu thoát ly khống chế của hắn nhưng trải qua chìm nổi thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào chậm rãi nói hắn như mở miệng cũng sẽ không là nhị thống lĩnh nhẹ a liêu thanh sở hạ vũ theo thanh b à o người nói nghe tiên sinh khẩu khí các người rất quân a giống như biết thanh b à o người không có trả lời sở hạ vũ thần sắc bình tĩnh nói là nhân đều sẽ coi nhược điểm tiên sinh lâu tại hát cám nghĩ đến so bản vương rõ ràng hơn nhìn qua thong rong như thường sở hạ vũ thanh bảo người phát hiện mình đoán lại không thấu sở hạ vũ ý nghĩ nhưng là gật đầu nói vương ra nói th là nhân thì có nhược điểm chỉ tiếc vương ra tìm không thấy sở hạ vũ cũng không bị ý một tiếng cười khe phía sau há miệng nói xem ra hai người các ngươi vẫn là rất quen tiên sinh thân phận không t h ấ p à một phương lãnh sự lập tức thanh b à o người k h ẽ to mày trong mắt càng là thoáng qua vẻ kinh dị mặc dù hắn nấp rất kỹ vẫn là bị sở hạ vũ phát giác tự lo nở nụ cười sở hạ vũ tiếp tục nói muốn một cái người mở miệng có rất nhiều phương pháp tỉ như mê hồn thuật canh đồng bào sắc mặt người lại là biến đổi sở hạ vũ khẽ cười nói tiên sinh yên tâm bản vương không biết cái gì mê hồn thuật liền sẽ đùa n ị c h một ít thông minh lừa dối ra vài thứ thì như ngươi thiên đâm tam thống lĩnh thân phận ba thọ tạ đông lân kéo dài thanh n m bên trong canh đồng bào sắc mặt người đại biến sở hạ o vũ biết mình đ ã đoàn đúng cũng đánh cuộc đúng thiên vệ cùng trời đâm minh tranh ám đấu mấy chục năm mặc dù chưa từng tìm ra thiên đâm thủ lĩnh cái bóng nhưng tam đại thống lĩnh tên nên cũng biết còn từng chém giết qua m ấ y cái ba thọ chính là tại tiền nhiệm thống lĩnh bị giết phía sau mới trở thành tam thống lĩnh sở hạ o vũ chỉ nghe qua ba thọ cái tên này căn bản chưa từng gặp qua kỷ nhân như thế nào sẽ biết thân phận của hắn vừa rồi bất quá là đang gạt h a n h bảo người tôi mà nhìn thấy ánh mắt của hắn thì biết rõ chính mình đại sở hạ vũ liền đoán được t h à hi ý biết tạ đông lân thân ở chỗ nào nhưng không nhưng không có nói với mình ngược lại hy vọng chính mình bảo đảm hắn chu toàn sở hạ vũ đã lờ mờ đoán được tạ đông lân á t hẳn bất mãn sở ra giang sơn vận dấu kín trong bóng tối được không quỹ sự tình về sau trương phán phán nói cho hắn biết nói tạ đông lân xuất hiện ở mưa gió lầu t r ư ơ n gia g pháo đài lại lọt vào mưa gió lầu tập kích tuy biết trương phán phán có mục đích khác sở hạ vũ cũng đã chứng thực tạ đông lân chính là lớn sở m i tặc thậm chí là thiên đông chúng người chỉ là không thể nào khảo chứng thôi đủ loại này nguyên do sở hạ vũ mới có thể cầm tạ đông tạ đông l Thanh tĩnh chỉ không được bình đồng người được bào bảo lại sở ắ c mặt đại biến, s hạ o vũ tiếp tục triệu thị thiếu nói, đúng, binh nói ai kích còn cho chủ đúng, bản vương, sáu. Sở hạo vũ là sáu. Sở mặc dù không có r a âm n h ư n g nhìn thấy khẩu hình của hắn thanh b à o người đã nhiên đọc ra cái tên này lập tức tâm thần kịch trấn vừa giật mình nhị thống lĩnh binh kích vậy mà mở l i ế u khẩu càng khiếp sợ sở hạ o vũ đã biết bọn hắn thiếu chủ thân phận này đối thiên đâm mà nói thế nhưng là đả kích trí mạng mà liền tại thanh b à o tâm thần người khóe động thời điểm sở hạ vũ đưa tay một cái trường đào chạy qua thanh b à o người vốn là tâm thần thất thủ lại nhìn sở hạ o vũ không để ý đến thân phận tập kích chính mình theo bản năng huy trưởng nên l i ế u thượng đi mong đợi trước tiên ngăn lại một kích này mới quyết định chưa từng nghĩ sở hạ o vũ một trưởng này chỉ là hư hảo hai trưởng tương giao trong n y mắt thanh b à o người chỉ cảm thấy trống rỗng phản phất trọng trọng một quyền đánh vào trên đông loại kia hư không thụ lực cảm giác khó chịu hắn muốn thổ huyết mà liền tại bây giờ sở hạ o vũ một cước đá vào hắn trên đầu gối đây mới là sở hạ o vũ mục đích dùng trước ngôn ngữ nhường thanh bảo tâm thần người thất thủ sau đó giả t h o á n một chiêu bức thanh bảo người toàn lực cứng đối nhưng chân chính đòn sát thủ lợi hại lại giấu ở dưới mặt bàn. đã lên thanh bảo người đồng thời sở hạ vũ hùng hậu nội lực tuân ra vào thanh bảo trong thân thể lại tức giận bọn hắn bắt tô thanh thanh nội lực bên trong sen lẫn sát cơn ồ n g nặc điên cuồng phá hư thanh bảo người gân mạch thổi phu một tiếng phun ra một n g ụ m máu tươi hơn nữa còn chưa từng kết thúc tại người áo xanh thổ hết u y đồng thời sở hạ vũ hóa đao vì trường t r ộ p vào thanh bảo tay của người trên cổ tay trực tiếp đem hắn giam cầm lại tất cả mọi thứ bất quá thời gian m g y mắt nhìn bọn thị vệ hoa mắt cũng may đám người giật mình cũng không h o ả n g lập tức tiến lên đem thanh bảo người cầm bây giờ thanh bảo người cũng lấy lại tinh thần tới trên mặt có qua một vòng ngại ngủng chính mình lại bị một chiêu cầm xuống. Liền tự sát cơ h ộ i cũng không có, không b ấ t quá c à n g n h i i ề u là tức g ậ n l ạ n h g i ọ n nói, cũng g là thất v ư ơ n g g i a trí t ì năm h trí q u h i ể n nghe đồn mà thôi. Sở hạo vũ cũng không ba giang c i c hồ các ngươi không theo lẽ thường theo bốn g liền chớ trăm bảy mươi ba giang hồ 473 mật đàm chính vào giữa trưa đột nhiên nghe được một hồi tiếng vó ngựa dồn dập văng lên cửa nam phòng thủ tướng quân lập tức nhứ mày ai dám lớn mật như thế r ụ c ngựa xung kích hoàn thành thánh thượng một cái tức giận chính là lớn tội bất kính rơi đầu cũng l à việc nhỏ có thể đột nhiên nhìn thấy một mảnh đen như mực phòng thủ tướng quân sắc mặt lập tức biến một đường chạy chậm nên liếu thượng đi cấm quân cũng là ra cho không được trong n g a y mắt một thất khoái mã liền chạy tới cửa thành quát to thất vương ra hồi kinh mau mở cửa thành nghe nói là thất vương ra sở hạ vũ phòng thủ tướng quân càng là làm cho sợ hết hồn vội vàng chỉ huy đông đảo thủ vệ thanh lý con đường mãi cho đến sở hạ vũ rời đi mới lòng liêu khẩu khí đồng thời cũng tại nói thầm trong l đến tột cùng chuyện gì xảy ra có thể để cho vị này như thế nóng vội một đường khoái mã đuổi tới tiêu phủ sở hạ vũ đem ngựa cương ném cho thị vệ nhanh chân đi hướng hậu viện mà nhìn thấy sắc mặt tái nhợt thần sắc thống khổ sở khôn sở hạ vũ m ớ i lỏng liêu khẩu khí đồng thời cũng có qua vẻ bồn u bà một tia không mớn nhìn thấy sở hạ vũ thần sắc một cho y y lao giả không người b à i nói thiếu ra tứ gia vì thấy ngươi tối hậu nhất mặt ăn xong tuyệt mệnh đan c ó thể bảo vệ bảy ngày tính mệnh chỉ là tuyệt mệnh đan chính là kích đ ộ n tứ gia đau đớn không chịu nổi ăn xong an thần dược vật mới ngủ lời đến cuối cùng cho y ỉ lao giả đưa tay giống như muốn gọi hơn nửa ngày đi qua sở hạ vũ mới mở liễu khẩu lệnh dọn vấn đạo lăng thúc những năm này tứ thúc đã rất ít ra ngoài tại sao lại lọt vào thiên đâm lịch tập tập kích cho ý nghĩa lão giả sở lăng cũng là sở ra Gia gian đô đi theo sở không hơn nửa đời người lập tức đáp hồi bẩm tiếu ra có nội rắn nội ứng hai chữ sở lăng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra mà nghe được nội ứng hai chữ sở hạ vũ trong mắt lóe lên một đạo hạng quang rất nhanh sở lăng liền thu hồi tất cả cảm xúc hám i ệ n g nói ám vệ thành lập mới bắt đầu chủ nhân đã có tâm tranh đoạt thiên hạ bởi vậy sắp xếp đại lượng thám tử tiến vào triệu vương hướng cũng bao quát ảnh vệ bây giờ năm mươi năm đi qua vẹn vẹn có hai ba người sống tiếp được sở b ư ờ n g chính là một trong số đó lời đến ở đây nhìn sở hạ vũ khẽ to mày sở lăng giống như biết sở hạ vũ muốn hỏi cái gì lập tức nói thiếu ra hai người khác lao nâu cũng không biết thân phận chỉ có tứ gia biết điểm nhẹ đầu sở hạ vũ hám i ệ m nói tiếp tục sở lăng tiếp lấy mới vừa nói đạo bốn mươi năm tới tứ gia chưa bao giờ động tới sở bờm thẳng đến vương gia n g ư ờ i ngày đại hôn thẳng biến tứ gia mới mệnh lão nô mang theo mật lệnh tìm được sở b ờ g mệnh sở b ờ g điều tra cái bóng vì sao muốn hành thích vương gia không t i ế c bại lộ thân phận nói đến đây ngừng lại sở lăng trong mắt từng có một tia b u ồ n bã nhưng như cũ thao bất bình không n h ạ t khẩu khí nói trước đó vài ngày tứ gia nhận được tin tức nói sở lăng t r a được bóng người thân phận nhưng cũng bởi vậy bại lộ thân phận bị thiên đâm truy sát nhận được tin tức phía sau tứ gia tự mình dẫn đội tìm sở b ờ g không muốn cái này căn bản là thiên đâm lịch tặc nhằm vào tứ gia một cái bẫy vì hành cao thủ toàn bộ nội hại tứ gia người cũng bị thương nặng nghĩ đến nội ứng sở lăng sắc mặt lại là lạnh lẽo trầm giọng nói là sở cảnh lẻn vào ta thiên vệ tam mười năm hiện đã bị nhốt lại chờ thiếu ra ngươi định đoạt sở hạ vũ cũng không có lên tiếng mà là đem mắt quang phóng tại liêu sở k h ô n trên thân trong mắt có không chút nào che giấu thương cảm thời khắc này sở hạ vũ không tự chủ được nghĩ đến liêu sở tranh nghĩ đến sở tranh chết trận xa trường thời điểm tình cảnh hoặc là sở hạ vũ ánh mắt cũng nên nên tối hậu nhất thi chấp miệm bất diệt tại sở hạ vũ chăm chú sở k h ô n lại mở mắt thấy rõ người trước mắt sở k h ô n trên mặt tái nhợt lộ ra một mụ cười dây rủa muốn ngồi xuống cũng là bị sở hạ vũ đè lại há miệm nói t sở hạ vũ, vũ lập tức tiếp lời nói không thúc đừng nghĩ nhiều như vậy yên tâm dưỡng thương chính là thiên đông lịch tặc tiểu thất nhất định đem bọn hắn tận gốc diệt trừ nhìn qua sở hạ vũ lạnh như ban khuôn mặt sở không sắc mặt càng ngày càng n à y náy lắc đầu nói vốn định lại phụ tá thiếu gia mấy năm diệt trừ thiên đâm dương nhiệt hiện tại xem ra lão nô là không được chỉ có thể giao cho thiếu gia ngươi nói đến đây phất tay ngăn cản sở hạ o vũ nói chuyện sở k h ô n tiếp tục nói thiếu gia ngươi cũng không cần lại phí tâm lão nô cơ thể chính mình tin tưởng đại la thần tiên cũng khó cứu lần này thật muốn đi tìm chủ nhân cùng huynh đệm ấy vừa rồi đệ lại sở k h ô n thời điểm sở hạ o vũ đã dùng chân khí dò xét thương thế của hắn chính như hắn nói tới sinh cơ đã hết chỉ là nhìn xem cái này tuổi xế chiều lão giả sở hạ vũ đột nhiên cảm thấy một loại sâu đậm bị a y đau đớn khinh đệ bọn họ năm người đi theo phụ hoàng sở thiên phong một đời theo sở không rời đi sợ là phụ hoàng vết tích càng lúc càng m ở nhạt nghĩ tới đây sở hạ o vũ cảm giác phải cái mùi hề ẩm khi sâu một hơi sở hạ o vũ đột nhiên n ở nụ cười há miệng nói t ứ thúc ngươi nhìn thấy phụ hoàng đ ặ t t h u ố c tranh t h u ố c đại tiểu thất gửi lời thăm hỏi liền nói tiểu thất nghĩ bọn hắn lập tức sở khôn hai mắt chua chua lại có không khống chế được nước mắt chảy xuống bất quá trên mặt cũng có nụ cười hê lên há miệng nói thiếu gia yên tâm đi lao nô nhất định truyền lời lại nghĩ đến lao chủ nhân nghe được tin tức của thiếu gia vui vẻ hơn rất nhiều gật gật đầu, sở hạ vũ đã thu hồi tất cả cảm xúc một mặt nghiêm nghị trầm giọng nói không thuốc tiểu thất nhất định muốn diện trừ thiên đ â m n h ị c h tặc sở k h ô n minh bạch sở hạ vũ ý tứ trong hai năm qua sở hạ vũ đã dần dần tiếp quản hương vệ cùng h ồ vệ nhưng mà long vệ còn có thiên vệ giấu ở các nơi cao thủ nhất là sở đặt cùng sở khôn hai huynh đệ một tay xếp và o ở dưới mật thám cũng là sở hạ vũ luôn nắm trong tay nhìn qua sở hạ vũ nhìn qua hắn gương mặt tuân tú sở k h ô n đột nhiên từng có một tia lo lắng chỉ là trong nháy mắt liền đẻ xuống ý tưởng này cười nói cũng nên giao cho thiếu gia tất cả đi xuống a tại sở không â n phó phía dưới đá còn x ó t lại hắn cùng sở hạ vũ hai người nhỏ giọng nói gì đó bất giác thiên đã tôi xuống dưới rời đi tiêu phủ đã là ngôi sao đầy trời mà trông lấy ngôi sao đầy trời sở hạ vũ phát ra một tiếng không nói rõ được cũng không tả rõ được thở dài đánh ngựa chạy tới hoàng cung mà cửa thành đang có thái g i á m chờ lấy hắn nhìn thấy sở hạ vũ tiểu thái g i á m lập tức nên liếu thượng tới uy l ệ đạo nô tài khấu kiến vương ra giống như biết sở hạ vũ nghĩ hoặc tiểu thái g i á m tiếp tục nói nô tài phụng thánh thượng chi mệnh ở đây nên đón vương ra thánh thượng đang tại từ ninh cung chờ đợi vương ra sở hạ vũ và hoàng cung tự nhiên là bái kiến m nghe nói đại ca lại đợi chờ mình liền biết hắn có lời muốn tự nhủ gật đầu nói dẫn đường vào t ứ ninh cung nhìn phương ngọc cùng tiểu nhi sở hoàng thần cũng tại sở hạ vũ trên mặt lộ ra một nụ cười nhưng là một quỷ tới địa rất cung kính bài nói tiểu thất gặp qua mẫu hậu gặp qua đại ca mấy tháng không thấy sở hạ vũ thái hậu thật đúng là có chút tưởng niệm đột nhiên nhìn thấy chính mình thương yêu nhất nhi tử trên mặt hiện lên nụ cười chỉ là không đợi hắn mở miệng tiểu hoàng thần đã nào vào sở hạ vũ trong ngực kêu lên phụ vương muốn chết thần nhi bầu không khí vốn còn có chút nghiêm túc n h ư n tiểu hoàng thần một tiếng này gọi trực tiếp đem mọi người cho cười chính là sở hạ vũ trên mặt cũng lộ ra không nhịn được ý cười quên đi những cái tiêu huyết tinh tranh đấu chỉ là không thấy sở hạ vũ mở miệng tiểu hoàng thần có chút nghi ngờ hỏi như thế nào phụ vương ngươi không muốn thần như sao thổi phu một tiếng sở hạ vũ nhịn không được cười lên trên mặt có không chút nào che giấu mừng d ỡ bây giờ quá hậu nương nương há miệng nói t ố t mau dậy nói đến đây mừng lại quá hậu nương nương có chút ít trách cứ nói cũng không biết yêu quý cơ thể nhìn n g u y ê mệt từ được đến sở không gặp chuyện tin tức sở hạ vũ liền ngựa không ngừng vó chạy tới kinh thành năm ngày đuổi đến hơn nghìn dặm lộ chớ nói thay có đôi khi cơm đều không để ý tới trên quần áo tràn đầy bụi đất nghe được lời của mẫu hậu sở hạ o vũ mới phát giác được trên thân thể khác thường chỉ là không chờ hắn mở miệng tiểu hoàng thần đã nhảy ra ngoài che mũi nói phụ vương lười không tắm đúng rửa xấu xấu xấu xú xú t h ô i sở hoàng thần thanh â m thanh thúy sạch sẽ nhất là hợp lấy hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn đám người lần nữa cười ha h a a cấp đại tiếu âm thanh bên trong sở hạ o vũ một tay lấy sở hoàng thần bế lên mà nhìn xem hắn hắc bạch phân minh con mắt sở hạ vũ theo bản năng đem hắn nâng lên trán phía trước dùng sức đẩy lên cười nói tiểu tử còn ghét bỏ phụ vương của lời nói chưa từng nói xong sở hoàng thần nhưng là hát lớn đau đau phụ vương hỏng phụ vương hỏng hoàng n ã i n ã i cứu ta hoàng n ã i n ã i cứu ta tuy biết sở hạ vũ là yêu thương nhi tử có thể nghe tiểu tôn tử trong lời nói xen lẫn một tia nước nở quá hậu nương nương không vô tâm đau nói tốt tiểu thất mau thả thần nhi xuống đừng dọa ở hắn lời đến cuối cùng quá hậu nương nương càng là đứng dậy như muốn từ sở hạ vũ trong ma thủ cấp đi mến yêu cháu trai nhìn p h ư ơ n g ngọc vừa bước lên phía trước đỡ lấy quá hậu nương nương bây giờ thánh thượng sở h ạ n h ư n g cũng mở liễu khẩu đạo tốt tiểu thất chớ náo loạn còn không có ăn cơm đi. thua thiệt tiểu thần thần vừa còn nghĩ tới ngươi nhất định phải cho người phần cơm đem nhi tử sở hoàng thần giao cho mẫu hậu trong tay sở hạ o vũ nhưng lại đưa tay vớt xuôi cái m ũ i của hắn người nói còn có thể nhớ tới cho phụ vương phần cơm không có phí công đau lòng tiểu tử ngươi nhiều năm như vậy Tốt. chừng liêu sở hạ o vũ một mắt quá hậu nương nương hơi giận nói đều người lớn như vậy còn cùng một hải tử tự như nhìn ngươi đem tiểu thần thần bị hủ thần thần không sợ mai mai ôm hướng sở hạ vũ cười cười phương ngọc đỡ thái hậu trở về giường em ngồi xuống chỉ là bây giờ sở hoàng thần một đỡ thái hậu trở Ngày cũng chưa ăn bữa cơm no. lập tức thái hậu hung hăng ư chừng liễu sở hạ vũ một mắt giống như đang trách cứ hắn không thương tiếc cơ thể đồng thời lại là một tiếng thở dài vỡn đạo gặp qua sở khôn sở hạ o vũ sắc mặt lập tức cảm xuống dưới trong mắt có không che giấu chút nào thương cảm gật gật đầu lại chưa từng há miệng t h ế vậy quá hậu nương nương lại là một tiếng thở dài đạo ăn cơm trước có chuyện gì ăn no rồi lại nói m ô i anh đào k h ẽ nhuyết đạo thần thần nhất định phải chờ ngươi về nhà không nghĩ tới lại ngủ thiết đi nhìn thấy phương ngọc nụ cười trên mặt sở hạ o vũ cũng bắt đầu cười chỉ là nghe nàng nói xong trên mặt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ nhẹ nói hai năm này khổ cực ngươi không dung thương ngọc n g ắ t lời sở hạ o vũ lại nói tiếp đại hôn không bao lâu ta liền chạy tới giang nam đạo cùng sông nam đạo chính là lần này ra kinh cũng dùng bốn tháng bốn năm này ta ở kinh thành cũng không n g ố c lâu như vậy qua thật nhanh thần nhi đều biết quan tâm hắn lao tử sở hạ vũ những năm này n h u không ở trong kinh lớn như vậy hiếu vương phủ đều giao cho phương ngọc bởi vậy nàng sớm không phải trước kia cái kia đùa ư n g nữ hải nhưng mà nhìn qua sở hạ vũ cái kia ấy này ánh mắt thương ngọc con mắt chuyển động có chút bướng bình nói ngươi cũng biết ta chuẩn bị như thế nào để bù bàn cô lương t ổ i phu một tiếng sở hạ vũ càng là bị phương ngọc làm vui vẻ trong đầu hiện lên lần đầu gặp nàng tình cảnh tư thế hiên ngang lại không mất hoạt bắt đ á n g yêu nhất là một cái hùng tráng hắc ương đứng ở hắn đầu vai tăng thêm mấy phần anh tư nghĩ tới đây sở hạ vũ đột nhiên có chủ ý gật đầu nói ngươi không phải muốn làm đại tướng quân trở sang năm đầu xuân ta mang ngươi đi lội mạc bắc thảo nguyên nghĩ đến ngươi sẽ thích. Quả thật. không nhịn được trong tiếng kinh hô phương ngọc một mặt không thể tin được nhìn chằm chằm sở hạ vũ phương ngọc mơ ước lớn nhất chính là làm giống ra ra phương tĩnh giảm như vô địch t h ố n g soái đáng tiếc thân là thân nữ nhi chỉ có một thân võ công đầy bụng binh pháp cũng chỉ có thể ở nhà giúp chồng dạy con hơn nữa gả cho sở hạ vũ tuy là phụ mẫu mai hẹn nhưng cũng là thực tình yêu thích sở hạ vũ nhất là nghe nói hắn ngang dọc mạc bắt chuyện dấu vết phương ngọc liền lòng say không thôi bây giờ đột nhiên nghe được sở hạ vũ vậy mà mang chính mình đi tới mạc bắc rong rồi thảo nguyên phương ngọc trong mắt lóe lên một vòng dị sắc thẳng tắp nhìn chằm chằm sở, hạ vũ, mà nhìn sở hạ vũ gật đầu. sáng d ỡ trên mặt lại có không che giấu chút nào mừng d ỡ ha ha cười nói vẫn là phu quân thương nhất ngọc nhi thời khắc này nếu không phải tiểu thần thần còn tại trong ngực sợ đã bổ nhào vào sở hạ vũ trong ngực nhìn qua phương ngọc cái kia thoải mái nụ cười thỏa mãn sở hạ vũ cũng có nụ cười hê lên gật đầu nói đến lúc đó chúng ta mang lên thần thần còn có tiểu hát thuốc ngựa rong rồi thảo nguyên phương ngọc vì sở hạ vũ mà nói hấp dẫn trong mắt tràn đầy ước mơ chỉ là rất nhanh liền ả m đạm xuống chưng khẩu vấn đạo phu quân k h ô n t h u c bị thiên đâm lịch tập, tập kích ngươi có phải hay không muốn tiếp trưởng thiên vệ phương tinh chính là đại sở cô thần mặc dù đã sớm ẩn lui sơn lâm không hỏi thế sự có thể p h à m là triều đình có chuyện trọng đại đều phải hỏi thăm phương tinh ý kiến khiến cho phương g i a trở thành kinh t h à n h ít ỏi đại gia mưa dầm thấm đất há có thể không hiểu chút thuật q u y ẩ n biến bằng không thì cũng không thể thay sở hạ vũ quang h à n g ra sở k h ô n bản thân bị trọng thương tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc sở hạ vũ khẩn cấp chạy về kinh thành cùng sở k h ô n thấy đ ư ờ ngày buổi tối vào cung lại cùng thánh thượng mật thám nửa đêm thương ngọc há có thể không phát hiện được cái gì trong né mắt sở hạ vũ nụ cười trên mặt đã tán đi nhưng cũng không dối gạt phương ngọc gật đầu、nói. khôn t h u ố c sinh cơ đã tuyệt thiên vệ cũng cần một cái người cầm lái d i ệ t trừ thiên đ âm lịch tặc bảo hộ ta sở ra giang sơn nhận được chắc chắn đáp án phương ngọc nhưng là thán liều khẩu khí đạo phu quân sang năm không đi chính sự quan trọng lắc đầu sở hạ o vũ há miệng nói không ngại lần này ra kinh ta mấy lần xáo trộn thiên đ âm lịch tặc c ầ m y ê u còn bắt bọn họ nhị thống lĩnh sợ thiên đ âm lịch tặc muốn ngừng công kích một thời gian bất quá mùa đông này không chịu ngồi yên lên rồi thiên vệ từ sở đạt cùng sở khôn một tay sáng lập nhất là đại sở lập quốc hai mươi năm qua cũng là sở k h ô n đang xử lý sở khôn cái chết nhìn trợi vệ ảnh hưởng không thể đo lường sở hạ vũ thân phận mặc dù tôn quý đã từng trưởng quản thiên vệ mấy năm nhưng nếu nghị chân chân chính chính trưởng k h ô n g thiên vệ đường phải đi còn rất dài nhìn sở hạ vũ thần sắc nghiêm nghị phương ngọc đáy lòng một tiếng thở dài hám i ệ n g nói cái kia phu quân ngươi nhiều chú ý thân thể ra ngoài mấy tháng lại gầy lời đến nơi đây phương ngọc càng là t r ừ n g liêu sở hạ vũ một mắt ngày đó nghe nói sở hạ vũ bị tiên h đâm lịch tặc á m sát bản thân bị t r ọ n g thương phương ngọc thế nhưng là sợ hết hồn mấy ngày cũng không thể bình yên chìm vào giấc ngủ nhất là ban ngày còn phải cho thái hậu tình an vì không để thái hậu nhìn ra vấn đề cuối cùng chỉ có thể giả bệnh không muốn cuối cùng thật đúng là bệnh một hồi. sở hạ vũ cũng không biết phương ngọc vì sao chừng chính mình lại nghe ra lời hắn bên trong lo lắng gật đầu nói đã biết ngươi cứ yên tâm đi nói đến đây mừng lại nhìn phương ngọc sắc mặt giận dữ cũng không từng tán đi sở hạ vũ khẽ cười nói về sau bản vương ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều do ngươi c h i ế u cố cũng có thể đi nghe sở hạ vũ như thế nói đến phương ngọc trên mặt lộ ra một nụ cười chỉ là không chờ nàng mở miệng xe ngựa đã ngừng lại đồng thời có âm thanh vang lên nói vương gia vương phi đến vương phủ nên về đến trong nhà sở hạ vũ cảm giác phải tâm thần buông lỏng cười nhìn qua phương ngọc nói nương tử xin mời phương ngọc ngừng lại bị sở hạ vũ làm vui vẻ nhìn quanh rực g ỡ ữ a t r ư n g liêu sở hạ vũ một mắt ôm sở hạ o à n thần đi xuống xe ngựa, chập chân ráng người, nhìn g chập h đi xe sở、Hạo、vũ lắc đầu nở nụ cười cất bước cùng liêu thượng đi sở hạ vũ mấy ngày chưa từng nghỉ ngơi lại thêm về đến trong nhà tâm thần buông lỏng một cảm giác này ngủ cực kỳ thơ ngọt sáng sớm càng là ỉ lại rời giường cuối cùng bị sở h o à n g thần cái này đứa nhỏ tinh lịch đánh thức phát giác được sở, sở hạ vũ đột nhiên mở ra con mắt đồng thời sung nhi từ tiểu hoàng thần làm một cái mặc ủy không muốn chịu đến đánh thức sở hạng thần càng la hoa một tiếng khóc lên đồng thời còn có phương pháp ngọc không nhịn được tiếng cười t h ế vậy sở hạ vũ đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức thì n ở nụ cười khổ tiểu tử này lòng can đảm cũng quá nhỏ quá không kinh hãi lắc đầu nói tiểu tử ngươi không có một điểm lao tử phong thái nhớ năm đó lao tử một người liền xông vào thiên quân v ạ n mã l ờ i đến cuối cùng sở hạ vũ nhưng là ngồi dậy đưa tay đem sở hoàng thần ôm vào trong ngực mặt mũi tràn đầy bồi tiểu nói tiểu thần thần o a n không khóc không khóc sở hạ vũ không ra còn tốt hắn gái này mới mở miệng tiểu hoàng thần tiếng khóc càng ngày càng văng rội phản phất thụ vô tận bị khuất lưu lại hai hàng nước mắt sở hạ o vũ mặc dù có thể không sợ thiên quân văn mã nhưng nhìn đến con trai nước mắt lại không có một chút biện pháp dỗ nửa ngày cũng không thể ngừng ngược lại k h ó c sở hoàng thần nước mắt như mưa bộ dáng kia muốn nhiều ủy khuất thì có nhiều ủy khuất muốn nhiều thương tâm có bao thương tâm cuối cùng sở hạ o vũ chỉ có thể như nhờ giúp đỡ nhìn về phía phương ngọc nhìn thấy sở hạ o vũ cái kia vô tội thậm chí có chút ủy khuất ánh mắt phương ngọc xinh xắn trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười nhìn lại xinh đẹp không gì sánh được suýt chút nữa sáng ngủ sở hạ vũ mắt ánh mắt rõ ràng sửng sốt một chút nhìn phương ngọc lại là nợ nụ cười đi lên trước đ tại thương ngọc tiếng an ủi bên trong sở hoàng thần cuối cùng là đình chỉ thốt tít lại vẹn vẹn ôm lấy mâu thân cổ rất sợ nàng đem chính mình giao cho sở hạ vũ cái này ác nhân cuối cùng cầu khẩn tựa như nói mâu thân không cùng phụ vương chơi tìm hoàng n ã i n ã i chơi tìm hoàng n ã i n ã i chơi bây giờ sở hạ vũ lấy đứng dậy há miệng nói cũng nên cho mẫu hậu thỉnh ăn đi đi thôi sở hạ vũ giọng điệu cứng r ắ n nói ra miệng chưa từng nghĩ vừa a n t ĩ n h lại sở hoàng thần đoa một tiếng lại khóc đứng lên trực tiếp thấy sở hạ vũ hai mặt nhìn nhau dợ khóc dợ cười kêu lên tiểu tử này x ấ u tiếng thở dài bên trong sở hạ vũ đi đầu đi ra ngoài mà đi ra khỏi phòng liền nhìn thấy một trường xinh đẹp này kiểu này gương mặt nữ tử nga mi nhạc quét trên mặt không thi phấn trang điểm lại không thể che hết tuyệt sắc dung mạo cần cổ một vòng cổ thủy tinh càng xương phải xương q u i xanh mát lạnh trên cổ tay bạch ngọc vòng tay x a n ra như tuyết da đen nhánh tóc xanh tùy ý kéo một cái lỏng loẹt bụi tóc liếc cắm một cái màu tím nhạt châm hoa lộ ra mấy phần tùy ý nhưng không mất trăng nhã nhìn sở hạ o vũ đi ra khỏi phòng nữ tử không người hướng sở hạ o vũ làm một v ạ n phúc bài nói thần thiếp gặp qua vương ra nữ tử này chính là sở hạ o vũ chắc phi trần phương phi nàng bên cạnh thân nho nhỏ nữ đồng chính là con gái nàng sở nược h đồng học mẫu phi d á n g vẻ làm một v ạ n phúc sở nược h đồng há miệng bài nói đồng nhi gặp qua phụ vương trong miệm nói như thế bất quá một đôi mắt to nhưng là t í c h lưu lưu nhìn qua sở hạ vũ có không che giấu chút nào rất hiêu k sở hạ o vũ tràn đầy ý cười trên mặt có không che giấu được mừng d ỡ tùy ý nói người cũng tới rồi đồng đồng ăn cha ôm một cái vừa nói sở hạ o vũ không lưng đem nữ nhi sở nhược đồng bế lên mà nhìn xem nàng hồng đồng đồng khuôn mặt cùng hắc bạch phân minh con mắt sở hạ o vũ càng là nhịn không được thân l i ế u thượng đi t r e o đến sở nhược đồng cười khanh khách đứng lên phụ vương ngứa ngứa tiếng cười đùa bên trong sở nhược đồng huy động hai tay bắt lấy sở hạ o vũ hai lỗ hai cười nói phụ vương xấu hổ hôn người ta k h a n khách sáu tiếng cười giòn g i bên trong sở nhược đồng lại trường khẩu vấn đạo phụ vương thần ca nhi khóc cái gì đâu xấu hổ xấu hổ xấu hổ lời đến cuối cùng nhìn thấy bị ô m r a sở hoàng thần sở nhược đồng lần nữa cười khanh khách đứng lên nghe được sở nhược đồng mà nói sở hoàng thần khuôn mặt nhỏ đỏ lên nhưng là lạnh giọng nói ai nói ta khóc sáu lời nói chưa từng nói xong đã bị sở nhược đồng đánh gay cười khanh khách nói vậy ngươi trên mặt là cái gì lập tức sở hoàng thần sắc mặt đỏ hơn vẫn như trước không chịu thừa nhận kêu lên ta cười bỏ ra khuôn mặt t h ổ i phu một tiếng sở hạ o vũ nhịn không được bật cười sở nhược đồng cũng là khanh khách cười ha hả chính là trời sinh tính lạnh nhạt trần phương p i trên mặt cũng treo lên một nụ cười thế vậy sở hoàng thần đoan một tiếng lại khóc đứng lên liền khóc liền hướng p h ư ơ n g ngọc phản là nói mẫu thân bọn hắn tất cả đều khi dễ ta nhìn sở hoàng thần khóc lên sở nhược đồng ngược lại là cười càng ngày càng vui vẻ một mặt đắc y hướng sở hạ vũ nói nhìn vừa khóc lố mũi xấu hổ xấu hổ xấu hổ sở hoàng thần tiếng khóc d o a liêu sở hạ vũ nhảy một cái nụ cười trên mặt trong nháy mắt hóa thành cười khổ lắc đầu thở dài tiểu tử này 1027 quyển ba giang hồ 475 t i tiếp trưởng thiên vệ vui vẻ thời gian lúc nào cũng nhanh chóng hơn nữa nhìn một đôi tiểu nhi nữ hầu hạ rồi gối sở hạ vũ không khỏi nhớ tới tô thanh thanh giọng nói và giáng liệu nhớ tới nàng trong ngực cốt n ụ c lại mỗi lần nhớ tới cũng là một hồi khoan tim đau đớn bởi vậy chấn an một đôi tiểu nhi nữ nhân ngủ sở hạ vũ cũng không lo được thời gian đã muộn một người rời đi vương phủ chậm rãi làm xe đi vào tiêu phủ sở k h ô n còn tại ngủ xe, bất quá khí tức càng ngày càng yếu t h â n sắc cũng là càng ngày càng đau đớn sở hạ vũ có thể rõ ràng phát giác được t á n h mạng hắn trôi qua nhìn chăm chăm sở k h ô n nhìn phút chốc sở hạ vũ khé than thở một tiếng đi ra khỏi phòng đi tới thư phòng ngồi xuống trong thư phòng vẫn là thật dày hồ sơ nhìn sở hạ vũ khẽ to mày sợ cũng chỉ có k h ô n t h ú c kiên nhẫn mới có thể không biết ngày đêm ngồi ở chỗ này đọc qua những thứ này hồ sơ chân m ắ t p h ú t chốc sở hạ vũ tinh thần k h ẽ động há miệng nói thỉnh chu h u y n h tới ly thống linh đâu rất nhanh lý thế tín liền nhanh chân chạy tới không người bái nói ti chức gặp qua vương ra phất tay ra hiệu lý thế tín miễn lễ sở hạ vũ há miệng nói ngồi lần nữa không người bái tạ lý thế tín mới nửa sát bên cái mông ngồi xuống hai mắt con núi trở lấy sở hạ vũ lên tiếng gặp lý thế tín bộ dáng như thế sở hạ vũ lắc đầu cười liêu thanh đạo đây cũng không phải là lý thống lĩnh tác phong a lời đến cuối cùng sở hạ o vũ nụ cười trên mặt đã t ắ n đi trầm giọng nói lý thống lĩnh có biết hay không thiên đâm bắt tô thanh thanh lý thế tín không thể chiếm được tin tức này lại biết tô thanh thanh cùng trước mắt vị này quan hệ cũng trong nháy mắt đoán được thiên đâm vì sao muốn chào tô thanh thanh sắc mặt biến hóa lập tức đứng lên không ngừng người bài nói thi chức thiếu giám sát xin vương ra trách phạt sở hạ o vũ lắc đầu phất tay nói không cần như thế bản vương cũng chưa từng nghĩ đến thiên đâm lịch tặc sẽ đánh tô thanh thanh chủ ý ngồi nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ trầm giọng nói bản vương đã quyết định dùng nhị thống linh đều to tô thanh thanh ngươi chọn một cái thời gian địa điểm cáo chi thiên đầm lịch tặc hôm qua người kia t r a rõ chưa hôm qua hồi kinh sở hạ vũ đem đưa tin thanh bảo người giao cho lý thế tín muốn hắn nuốt lại đồng thời điều tra rõ thân phận của người kia mặc dù ngồi xuống lý thế tín ôm quyền thi lễ một cái mới há miệng nói hồi bẩm vừng ra hàn chiêu xa cha hắn hàn tính t r u n g chính là từng là triệu vương hướng ngự sử đại phu tiên đế công phá kinh thành lúc tự tuyệt tại hoàn thành trước cửa lợi thế không làm vòng quốc nô tiên đế thương lên trung nghĩa đặc mệnh người đem hắn hậu táng cũng miễn đi hắn một nhà lao tiểu tội lỗi hàn chiêu sa tuổi nhỏ thì có thiên tài danh s ư n g rời đi kinh thành sau lại không còn tin tức không muốn lại gia nhập vào thiên âm gia nhập vào thiên âm hàn chiêu sa dùng tên giả trẻ sơ sinh chính là nhị thống lĩnh binh kích phụ tá đắc lực cứ nghe thái hòa sơn thay đổi đúng là hắn cùng nhị thống lĩnh một bài chủ tính có lẽ bắt cóc tô tiểu thư cũng là hàn chiêu sa chủ ý nói đến đây ngừng lại lý thế tín trong mắt l ó e lên vẻ hạ quang trầm giọng nói vương g i a muốn hay không ti chức chặt chẽ thẩm vấn suy tư phúc chốc sở hạ vũ há miệng nói hắn vốn là thuyết khách bị ta bắt tới theo lý thống lĩnh lời nói nhân vật như vậy không thể không nghĩ đến tất cả kết cục hắn nhưng cũng d á m đến nghĩ đến làm hoàn toàn kế sách bạn vương đã quyết định thay người cũng không cần gây thêm r a c rối còn nữa kéo dài thanh nhâm bên trong sở hạ o vũ trong mắt có quan g mang thoáng qua tiếp tục nói bạn vương có thể bắt hắn một lần liền có thể bắt hắn lần thứ hai nhìn qua sở hạ o vũ bình tĩnh khuôn mặt lý thế tín có thể cảm thấy một cỗ kiên định cùng ngạo khí ôm quyền bái nói vương ra hào hùng ti chức bội phục sở hạ o vũ thần sắc cũng không bởi vì lý thế tín khen tặng mà biến hóa ngược lại hỏi lần nữa dẫn triển phi như thế nào động đình hồ bắt sống dẫn triển phi phía sau sở hạ o vũ đem hắn giam giữ tại lòng vườn trong bảo tàng từ nhạc dương t h ủ y sư áp giải vào kinh bây giờ liền giam giữ tại tiêu phủ trong địa lao lại từ lý thế tín thẩm vấn lập tức đáp hồi bẩm vưng ra ti chức từng mấy lần thẩm vấn dẫn triển phi hắn đều không có mở miệng hơn nữa sông nam vệ đang áp giải doãn v â n p h ạ m hồi kinh ti chức sẽ không từng vận dụng thực hình nói đến đây n g ừ n g tạm lý thế tín trầm giọng nói chỉ cần doãn v â n p h ạ m vào kinh đem bọn hắn hai cha con giam giữ cùng một chỗ khảo vấn không lo dẫn triển phi không mở miệng đem hai cha con giam giữ cùng một chỗ khảo vấn chính xác tàn k ố c chỉ là sở hạ vũ sớm không phải cái kia vô tri ngoan đồng thần sắc không có một chút x í u biến hóa gật đầu nói ngươi cẩn thận nhiều bản vương thả đi nhị thống lĩnh nhất định muốn dẫn triển phi mở miệng mặt khác ngươi phái người xuống sông nam tường cha tạ gia tạ đông l ầ n hắn là thiên đâm tam thống lĩnh bà thỏ lý thế tín đầu tiên là s ứ sở lập tức mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua sở hạ vũ g i ậ t mình hắn nơi nào có được tin tức phải biết hắn cùng sở k h ô n nghiêng toàn bộ thiên vệ trí lực cũng không có thể cha được thiên đâm ba tên thống linh thân phận n h ư n sở hạ vũ rời kinh mấy tháng không những bắt thiên đâm nhị thống lĩnh còn cha được tam thống linh thân phận, làm sao không làm cho người giật mình. sở hạ vũ biết lý thế tín suy nghĩ trong lòng từ tốn nói vốn là chỉ là ngờ tới từ hàn g t r i ê u xa trong miệng lừa dối đi ra ngoài nghe sở hạ vũ như thế nói đến lý thế tín sững sốt một lát nhịn không được cười lên ô m quyền nói nghe qua vương gia phúc phận thâm hậu ti chức trung quy là kiến thức vương gia yên tâm ti chức này liền a n bài đi g ậ t gật đầu sở hạ vũ há miệng nói tạ ra mặc dù diện nhưng tại giang nam đầy đất thâm căn cố đế cẩn thận điều tra chuyện này mặt khác tỉ mỉ chú ý mưa gió lầu có lẽ cùng tạ ra có liên quan lý thế tín lập tức đứng lên không người bãi nói ti chức minh mạch này liền sai người xuống sông nam tường tra chuyện này nói đến đây n g ừ n g lại lý thế tín lại nói tiếp nếu không có sự t ì n h khác t i ì trước xin được cáo lôi trước hướng lý thế tín gật gật đầu sở hạ vũ há miệng nói có tin tức lập tức báo lại làm lý thế tín rời đi một bộ nho sam chu t r ử chậm rãi đi đến hướng sở hạ vũ cười nói mấy tháng không thấy thất công tử thần thái càng hơn trước kia à. đối mặt chu t r ử sở hạ vũ trên mặt hiện lên một nụ cười há miệng nói lần này ra kinh suýt chút nữa ném đi mặt nhỏ chu minh chớ cười tiểu thất thỉnh d â n trà chu trừ tự nhiên nghe nói thái hòa sơn thay đổi cũng biết sở hạ vũ bản thân bị trọng thường nhưng là lơ lên nói vương gia phúc phận thâm hậu võ đạo sợ là nâng cao một bước ca hơn nữa chu mỗi thế nhưng là nghe nói thất công tử bắt thiên đâm nhị thống lĩnh đây chính là con cá lớn cười khổ liễu thanh sở hạ o vũ gật gật đầu có lắc đầu hám i ệ n g nói cơ duyên trùng hợp tôi hơn nữa lập tức phải giao ra tiểu thất đang vì lòng này phiền đâu nhìn chu chử trong mắt từng có vẻ n g h i hoặc sở hạ o vũ cũng không phủ nhận c h ầ m d ã i nói thiên đâm bắt tô thanh thanh chu chử biết tô thanh thanh từng cùng sở hạ o vũ đồng hành một thời gian có thể đột nhiên nghe nói vì nữ tử kia vậy mà từ bỏ thiên đâm nhị thống lĩnh chu chử vẫn có qua vẻ ngoài ý、muốn. Trăm c trí trí đây là i thực phẩm bích loa xuân hơn nữa xào trà thời điểm suy nghĩ khác người gia nhập hoa mai có biết xào trà người nhất định là cao nhã hàng người nghe chu chử một hơi liền phân biệt ra hương trà sở hạ o vũ không khỏi nợ nụ cười tiếp lời nói đây là cứu cứu tự tay sao bích loa xuân bất quá cũng chỉ có chu huynh bực này n h ạ sĩ mới phân biệt đi ra nói đến đây ngừng lại lại sở hạ o vũ cười nhìn qua chu chử nói đi ngang qua quá phủ sơn thời điểm cứu cứu để cho ta sao chút cho mẫu hậu tiểu thất c ô ý muốn nhiều hơn chút một hồi liền giao cho chu huynh chu chử làm sao không minh bạch sở hạ o vũ ý tứ t i ệ n đưa trà bất quá là cớ lần này tìm chính mình sợ là thật có chuyện bằng không thì cũng sẽ không để cho chính mình tiến vào tiêu phủ nghĩ tới đây chu t r ử đột nhiên lại sinh ra n g h i hoặc chẳng lẽ sở hạ o vũ đã bắt tay vào làm tiếp trường thiên vệ bây giờ sở hạ o vũ nụ cười trên mặt dần dần tắn đi chậm d ã i nói bắt sống thiên đâm nhị thống linh b i n h kích ta bản ý là dùng hắn tới câu cá cũng xác thực mấy lần lệnh thiên đâm lịch tặc m ắ c câu n h i ê n hồi kinh trên đường biết được thiên đâm lịch tặc ám sát tứ thuốc đã nguy cơ sớm tối biết được chuyện này ta khoái mã chạy về kinh thành nhân đi ngang qua bắc l a n g thời điểm có thiên đâm chúng người tìm tới bản vương nói thẳng bắt tô thanh thanh một mạng đổi một mạng không một mạng đổi hai mệnh tô thanh, thanh mang thai con của ta hơn nữa tô thanh, thanh đáng bị thương nghe sở hạ vũ nói lên những thứ này, chu chử đã bình tĩnh trở lại có thể đột nhiên nghe nói tô thanh thanh mang thai cốt nhục của hắn chu chử vẫn là s ư ớ n g sốt một chút nụ cười trên mặt cũng không biết là bất đắc dĩ vẫn là treo ghẹo mà sở hạ vũ thì tiếp tục nói x a n h nha đầu kia nhất định phải cứu có thể kinh thành bên này lại không thể bị dở dàng ha ha bản vương dùng thiên đâm nhị thống lĩnh câu cá thiên đâm liền hung hăng đáp lễ bản vương một chiều tại x a n h cùng k h ô n thúc ở giữa làm cái lựa chọn bây giờ chu chử giống như đoán được cái gì nhưng vẫn là trương khẩu v ấ n đạo thất công tử làm sao làm sở hạ vũ há miệng nói ta đem người kế bắt hai mệnh đổi hai mệnh nếu là sanh nha đầu có ngoài ý mớn còn muốn tăng thêm triệu thị thiếu chủ lập tức chu trừ mày nhắc lại bật thốt lên hỏi ai sở hạ vũ cũng không có mở miệng nâng bút viết xuống một cái tên đưa tới tiếp nhận tờ giấy mắt nhìn chu trừ lộ ra một cái t h ầ n sắc lắc đầu nói không nghĩ tới lại là h ắ n công tử định làm như thế nào còn có công tử thật muốn tiếp trưởng ở đây trọng trọng gật gật đầu sở hạ vũ không chút do dự đáp bản vương nhất định phải tìm ra diện trừ thiên đâm lịch tặc chỉ có nắm giữ thiên vệ hơn nữa tối hôm qua đã cùng đại ca đã nói nhìn qua sở hạ vũ chu trừ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị chỉ là hắn nấp rất kỹ sở hạ vũ chưa từng nhìn ra thôi bây giờ sở hạ vũ tiếp tục nói đến nội triệu thị thiếu chủ là ta từ nhị thống lĩnh binh kích trong miệng lừa dối đi ra ngoài một khi thả bọn họ đi tìm lại được hắn nhưng là khó rồi chu trừ tiếp lời nói vương g i a ý là sở hạ vũ trầm giọng nói ta theo đại ca đã nói đã an bài mấy tên long vệ cao tay ra kinh trước đem hắn nắm trong tay nói đến đây nhìn qua chu trừ sở hạ vũ há m i ệ n g nói tiểu thất biết chu huynh tâm giống như hạ nguyện nhân thiên đâm chưa trừ diện ta đại sở bất an bản vương cũng khó có thể yên tâm cho nên tiểu thất khẩn cầu chu huynh giú ta tiến vào tiêu phủ chu trừ đã liệu đến ngày cục cùng sở hạ vũ đối mặt p h ú t chốc chu trừ n ở nụ cười khổ há miệng nói ta có thể chối từ sao cái giải thích này cùng trước kia sở hạ vũ mang chu trừ hồi kinh thời điểm giống nhau như lúc tự lo n ở nụ cười sở hạ vũ há miệng nói ngươi nói xem tết trung thu chúc rộng lớn thư hữu k h o i hòa ta khang tâm tưởng sự thành một n quyển ba giang hồ bốn lại là thương tâm khách chu chử lúc rời đi đợi mang đi hơn phân nửa hồ sơ trong thư phòng ngừng lại chống trải không thiếu lại hồi tưởng đến chu chử mà nói sở hạ vũ rơi vào trầm tư trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh đột nhiên ngoài phòng có tiếng bước chân văng như thế gấp rút nghe sở hạ vũ k h ẽ tàu mày người đến là sở lăng không người hướng sở hạ vũ bái một cái sở lăng trên mặt hiện ra vẻ đ a u t h ư ơ n g nhẹ nói thiếu ra tứ gia t ỉ n h muốn gặp ngươi tối hậu n h ấ t mặt tại đình nghỉ mát lập tức sở hạ vũ lông mày một trận rung động khẽ than thở một tiếng phía sau đứng dậy n g u y ệ t quan g rất tốt ánh trăng trong sáng rơi tại đại điện thiên địa hoàn toàn mông lung ngẫu nhiên có từng cơn gió nhẹ thổi qua cuốn lên lá r ụ n g đầy trời đổ thêm một phần tiêu sát khí tức trong lương đình sở khôn một người ngồi một mình nhưng là bảy ba c h é n l í n rượu mà trông lấy thân thể gầy gò sắc mặt lạnh nhạt sở khôn nhất là trên mặt hắn một màn k i a không bình thường đỏ ửng sở hạ vũ đáy lòng lại là một tiếng thở dài cất bước đi vào nhìn thấy sở hạ vũ sở k h ô n trên mặt có qua một nụ cười nhưng là trương khẩu vân đạo thiếu ra ngươi cũng đã biết lao nô vì cái gì giảng thiên vệ an trí ở đây nhìn sở hạ vũ mày n h u lại lại, sở khôn cầm lên b ầ u rượu đổ đầy ba c h é n l í n rượu đồng thời nói trước kia đây là ám ảnh tổng đà sở hạ vũ lông mày lại là khẽ động hắn hiểu được sở k h ô n tại sao lại đem thiên vệ an trí ở đây cũng minh mạch có thể cuối cùng không có mở miệng đưa tay bưng chén rượu lên lại không có uống vào mà là tích lũy trong tay vớt vớt sở khôn cũng bưng chén rượu lên tiếp tục nói hai mươi năm qua lão phu luôn cảm thấy cái bóng ngay tại bên cạnh thân thậm chí còn ở nơi này trong phủ đáng tiếc hai mươi năm trôi qua lão nô vẫn không có thể tìm hắn đi ra lời đến cuối cùng sở khôn hướng sở hạ vũ đi đã nghi thức xã giao uống một hơi cạn sạch sau đó nhưng là khó khăn nhìn xem sở khôn bộ dáng bây giờ sở hạ vũ trong mắt từng có một tia lo lắng hai tay nắm l y hướng sở khôn đi một nghi thức xã giao nói k h ô n thúc yên tâm tiểu thất nhất định đem hắn bắt được lời đến cuối cùng sở hạ vũ một n g ụ m chút xuống rượu trong chén nhìn qua sở hạ vũ sở k h ô n trong mắt tràn ngập yêu thương trên mặt lại có lấy không che giấu chút nào tán thưởng cùng mừng rỡ gật đầu nói lao nô tin tưởng thiếu ra nhất định có thể bắt được cái bóng đến lúc đó còn làm phiền phiền thiếu ra nói cho l a o nô một tiếng lao nô cũng liền ăn lòng lời đến cuối cùng sở k h ô n lần nữa cầm lên bầu rượu vì hai người rót đầy sau đó ánh mắt nhưng là đặt ở cao lớn cây phong bên trên khắp cây l á đỏ tại trong gió mát gì rào vằn rội như sở k h ô n thanh em khẳng h ẳ n đạo một cái khác nguyên do nhưng là cái này đầy sân cây phong chủ nhân một đời rất thích cây phong cố ý lấy tên tiêu phủ hàng năm là phong hồng lúc cũng nên tới tiểu t ọ a phút chốc uống một ly thanh cửu nói đến đây nhìn qua sở hạ vũ sở k h ô n lắc đầu nói kỳ thực lao nô có thể nhìn ra hai mươi năm qua chủ nhân một mực không vui mặc dù là đế vương chỉ có thể vì thiên hạ vì bách tính suy nghĩ bị nốt trong kinh duy nhất niềm vui thú chính là tiểu t h i ể u ra ngươi cho nên chủ nhân nghĩ thiếu ra ngươi một đời bình an vui vẻ đáng tiếc thế sự trêu người thiếu ra ngươi lại tiếp thu rồi thiên hạ này tối âm ú bẩn thịu nhất hoạt động lao nô thẹn với chủ nhân thẹn với thiếu ra a nhìn sở k h ô n trên mặt chất đầy áy náy cùng xin lỗi sở hạ o vũ trong lòng sắp s á p nhưng là cười nói tiểu thất thân là sở g i a t ử tôn tự nhiên vì gia tộc vì ta đại sở tận một phân lực k h ô n thúc cần gì phải tự trách ngược lại là k h ô n thúc đem thiên vệ bực này lợi khí giao cho tiểu thất một cái thiếu niên tuổi đôi mươi như thế tín nhiệm tiểu thất tiểu thất cao hứng còn không tiểu đâu sở k h ô n làm cả một đời không thấy được ánh sáng hoạt động lại quá là rõ ràng trong đó âm u lắc đầu nói thiếu gia nhân trung long phượng lại rơi vào phẳng t r ậ n đây là lao nô tri tội không thể bảo vệ tốt thiếu gia chủ nhân duy nhất sở thác sở bốn đều không thể hoàn thành sáu so với khóc cũng khó khăn nghe trong tiếng cười sở k h ô n trong mắt càng có nước mắt chảy xuống nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm nhìn sở k h ô n bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch nhưng là ho khan sở hạ o vũ trong lòng có qua không nhẫn chầm giọng nói k h ô n thúc ngàn vạn lần đ ừ n g lại nói như thế chuyện này chính là tiểu thất lựa chọn cùng k h ô n thúc không quan hệ có lẽ đây cũng là mệnh từ nhỏ thất suất vốn liền đã chú định thanh âm lạnh như băng bên trong sở hạ o vũ bưng chén rượu lên đổ xuống sở khôn lại quá là rõ ràng sở hạ vũ mệnh cách thất sát tinh mà nghĩ đến sở hạ vũ mệnh cách sở k h ô n đột nhiên không biết mình làm đến tột cùng là đúng là sai trong lúc nhất thời vậy mà ngơi dại nhìn thấy sở không t h ầ n sắc nhất là ấ y náy trong mắt cũng không đành lòng sở hạ vũ trong mắt miệng c h khốc nước mắt suýt chút nữa tràn mi mà ra cố nén không được nước mắt sở hạ vũ hít sâu một hơi cười nói còn nhớ rõ thở thiếu thời đợi k h ô n thúc mỗi lần ra kinh đều phải cho tiểu thất mang đủ loại hảo n g ấ t đích khi đó tiểu thất hâm mộ nhất chính là k h ô n thúc có thể tự do xuất nhập kinh thành đáng thương tiểu thất một năm cũng bất quá xuất cùng một hai lần nghe sở hạ vũ như thế nói đến sở khôn không khỏi nhớ tới trước kia cái kia tiểu bất điểm cũng nên chính mình hỏi đi địa phương nào chơi vui sao đủ loại cổ quái kỳ lạ vấn đề không ngừng thậm chí cuốn lấy chính mình lần sau ra kinh mang theo nhìn qua sở hạ o vũ phúc chốc sở không lắc đầu nói trước kia lao nô từng nhiều lần đáp ứng mang tiểu t h i ể u gia ra kinh có thể mỗi lần đều để tiểu t h i ể u gia thất vọng thường nói lao nô nói không giữ lời làm hại lao nô cũng không dám gặp mặt thiếu gia có thể đến mỗi một chỗ lại muốn vì thiếu gia mua đủ loại đủ kiểu đồ chơi ai tại sở không thở dài c h ầ m thấp â m thanh bên trong sở hạ o vũ ha ha cười nói k h ô n thúc yêu thích tiểu thất tiểu thất là biết đến chỉ là khi đó tuổi nhỏ miệng không thang người k h ô n thúc lại chớ để ở trong lòng nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ thẳng tắp nhìn chằm chằm sở không nói có lẽ k h ô n thúc đã sớm làm tiểu thất đồng n ô vô k� Nhìn sở hạ vũ nói thú vị, sở k hôn n h ị n không được cười lên, nhìn về phía sở hạ vũ á n h mắt t r à n đầy hình l à n h hám i ệ n g n ó i đ â y mới là lao n ô b i ế t tiểu thiểu ra. Tiểu h ra, lao n ô hôm nay mời n g ư ơ i tới, c h ỉ m u ố n nói cho n g ư ơ i một tiếng, thiên hạ rộng lớn, cũng không phải là c h ỉ có thiên đâm ị c h tặc, thiếu ra ngàn vạn lần đừng bị thiên đâm che mắt con mắt. Lời đến cuối cùng, sở k hôn đ ứ n g dậy q u ỳ xuống, rất cung kính bài nói, lao n ô sở khôn d ậ p đầu. Nhìn sở khôn q u ỳ xuống, sở hạ vũ trong mắt lòe lên vẹ kính gì, khẽ thắn thở một tiếng phía sở hạ miểu nói, khôn thúc, lại bồi tiểu thất bồi phụ hạ giống như một chiếc lá rụng cực nhanh ngoại trừ có mấy người cơ hồ không người biết tình ngược lại là một cơn mưa thu mang đến mấy phần đ i ề u hữu i kinh thành nhiều hơn mấy phần hàn ý sở hạ vũ tuy không sợ hàn ý nhưng tại phương ngọc dưới sự kiên trì xuyên qua thân cầm bảo nhìn phương ngọc một mặt ý cười có lẽ nàng như biết sở hạ vũ mục đích của chuyến này liền không cười được cũng nên là bởi vì nguyên nhân này sở hạ vũ không có nói cho nàng xe ngựa đã sớm chuẩn bị xong lại rời phía sau lại nhiều cỗ xe ngựa hai chiếc xe ngựa bốn danh thị vệ chậm rãi trên đường đi cựu phong núi đổi tới cựu phong núi đã là hoàng hôn sở hạ vũ mệnh thị vệ g ấ y lên đống l một người một bầu rượu uống một mình đứng lên mấy danh thị vệ thì đem mặt khác một xe ngựa vây quanh ở trung ương bởi vì bên trong chính là thiên đâm hai thống lĩnh binh kích cùng hàn triệu viễn bất giác ở giữa thái dương đã biến mất nửa con nguyệt nhi từ phía chân trời dâng lên bây giờ một chiếc xe ngựa giống như trong bóng tối chạy đi ra xe ngựa toàn thân đen như mực kéo xe tuấn mã người phu xe chỉ là toàn thân áo đen bên cạnh bày sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt quỷ d i trắng một đôi mắt thân hãm liền ánh lửa cũng không thể chiếu sáng ngược lại yên lặng trong đó sợ hạ vũ ánh mắt cuối cùng là từ trên đống lửa rời quét áo nhận được mệnh lệnh đếm danh thị vệ đồng thời ra tay trực tiếp đem ngựa xe phá hủy thiên đ â m hai thống lĩnh binh kích cùng hàn chiêu viễn đăng ngồi ngay ngắn bên trên lại nhìn hai người t h ầ n s ắ c tuy bị giam cầm nhiên t h ầ n s ắ c bình thường đều đưa mắt quang phóng tại đen y h i bạch mặt trên thân người cùng hai thống lĩnh binh kích đối mặt phúc chốc đen y h i bạch mặt người giống như đọc lên cái gì phất tay một trường sợ ở trên xe ngựa trực tiếp đem ngựa xe c h ấ n vỡ lộ ra tô xanh xinh xắn dung mạo chỉ là bây giờ tô xanh nằm ở trên xe ngựa tựa hồ thiết đi hơi nhũ lên lông mày tựa hồ có chút đau đớn nhìn thấy tô xanh thân xác sở hạ vũ d người người. Cùng, cùng, cùng sở hạ vũ đối rì mặt người, phúc chốc đen y liệt bản bạch mặt người cuối cùng là mở lưu khẩu thanh em khàn khàn nói nhà đầu này tính chất liệt vì chúng ta bắt được thời điểm tự phong tắt khiếu lục thức đây là ma giao bí pháp chúng ta cũng giải không thể lợi đến cuối cùng người áo đen bịt mặt đứng dậy đi đến một bên dường như đang giá hiệu sở hạ vũ đi lấy người trâm m ắ t phút chốc sở hạ vũ cuối cùng là gật gật đầu lập tức có thị vệ đi ra phía trước liền xe dẫn người mang theo trở về đứng dậy nắm tô xanh tay trưởng sở hạ vũ cẩn thận thay nàng kiểm tra kinh mạch xem phải t r ă n g bị thiên đâm lịch tặc xuống cấm chế mà liền tại bây giờ đen y l ì ề bạch mặt người khạc khạc nói lao phu mặc dù không hiểu cái này m à giáo bí pháp nhưng cũng biết thất khiếu lục thức không thể lâu bế cố ý đi mời công tử mang theo nhà đầu hồi kinh cứu chữa thế nhưng công tử không muốn còn đem người cho c h ụ bây giờ nên thả、à. sở hạ vũ kiểm tra phút chốc không thể phát giác được gì thường cuối cùng là gật gật đầu t h ế vậy bốn danh thị vệ mới đưa binh khí thu vào một người trong đó vẫn chỉ như bay đ i ể m tại binh kích cùng hàn chiêu viễn đại huyệt phía trên giải khai hai người cầm chế chỉ là thời gian dài chưa từng hoạt động thân thể hai người điệu tức phút chốc mới đứng dậy đi xuống xe ngựa nhìn qua sở hạ vũ hai thống lĩnh binh kích hình như có chút không thể tin được mình còn có thể thoát ly thiên vệ t r ư n g khống trên mặt lộ ra vẻ kinh dị trầm mặc phút chốc hướng sở hạ vũ nói công tử thật chân tình lao phu nội phục á o tử nói đến đây ngừng lại binh kích thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạp lại、ngày. sau khi nói xong binh kích xoay người rời đi cùng đen y g bạch mặt người cùng hàn g t r i ê u viễn rất nhanh liền biến mất ở trong bóng tối bây giờ mấy tên đen ảnh nhân lặng yên không tiếng động thân ảnh hiện ra một người trong đó càng là trường khẩu vấn đạo công tử cứ như vậy tùy ý bọn hắn rời đi sở hạ o vũ điểm nhẹ đầu đạo bản công tử tất nhiên đáp ứng đương nhiên sẽ không nuốt lời thú n g chi bản công tử không tin được cái bóng hắn lại làm sao tin được bản vương Đi. Lời đến Lời cuối lấy cùng, xanh chạy sở hạo vũ ôm tô cẩn thận thay tô xanh bắt mạch vẻ mặt nghiêm túc nói tô cô nương cũng không lo ngại n h i ê n thất khiếu lục thức phong bế thời gian quá dài sợ là thai bên trong hải tử giữ không được lập tức sở hạ vũ sắc mặt đại biến trong mắt càng nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo có thể lập tức liền đảm đạp xuống đời cháu tiền xương hại tiền b á k h ô n một đám thì đứng trang nghiêm hai bên lớn như vậy phòng cơ hồ bị đám người chiếm hết nhiên cả một nhà hai mươi ba mươi người tụ tập cùng một chỗ chẳng những không có hoan thanh tiếu ngữ ngược lại lặng ngắt như tờ ngẫu nhiên liếc nhau nhưng lại rời ánh mắt đi bầu không khí nặng nề lại của quái tĩnh yên tĩnh như chết bên trong tiếng hít thở của mọi người đều nhỏ bé không thể nhận ra có thể ngẫu nhiên có người k h ô n g chế không nổi cảm xúc phát ra thô trọng thở dốc n h ư n g cái này đại đường càng ngày càng yên tĩnh thời gian từng giờ trôi qua khi mặt trời lặn về tây lôi ra cái bóng thật dài chiếu ra đầy trời g á n g mây ngồi bất động nửa ngày đám người cả đám đều chờ lấy có chút nóng lỏng nhịn không được nhìn về phía hậu đường đáng tiếc cái gì đều không nhìn thấy đột nhiên ngay s n g đường có tiếng bước chân v ă n g lên đám người lập tức đứng lên hơn nữa tiếng bước chân này giống như dâm ở trong lòng mọi người nhường đám người một trái tim phanh phanh v ă n g r ộ i cả đám đều thẳng tắp nhìn chằm chằm hậu đường mở miệng nhìn chằm chằm đi ra tê giải y ỉa lão giả tê giải y ỉa lão giả t ó c hoa dâm nhưng là hồng quang đầy mặt khuôn mặt gầy g ọ nhiên tinh thần phải mạnh một đôi mắt càng là lộ g a thanh minh có biết bất phàm người này chính là giang nam đạo nổi danh danh y y người xưng giang nam thánh thủ tôn quá hợp tại giang nam đạo có địa vị cao quý n h i ê n tiền lao gia tử bệnh nặng bị nhận t i ế n tiền g i a đã ở một năm có thừa nhìn thấy tôn quá hợp lao đại tiễn lăng vân lập tức đứng lên trương khẩu v ấ n đạo tôn tiên sinh g i a phụ sáu tại tiễn lăng vân kéo dài thanh â m bên trong tiến ra một đám h i n h đệ từng cái khí tức cũng là căng thẳng thẳng tắp nhìn chằm chằm tôn quá hợp đang lúc mọi người chăm chú tôn quá hợp chậm dài nói lao gia tử đã thiết đi các ngươi nhưng nhìn nhìn lại nhưng không muốn quấy nhớ lao gia tử nghe tôn quá hợp như thế nói đến tiễn lăng vân trong mắt lóe lên vẻ kinh dị tiền không vì lâu tại giường bệnh một mực là lúc tốt lúc xấu nhưng hôm nay giữa t r ư a đột nhiên thổ huyết tẻ xịu thật đem mọi người làm cho sợ hãi bởi vậy tôn quá hợp lời tuy mịt mờ tiễn lăng vân nghe vẫn là ra rất nhiều nhìn chằm chằm tôn quá hợp p h ú c chốc tiễn lăng vân gật đầu nói tiên sinh khổ cực một buổi chiều lao phu trước đưa tiên sinh đi xuống nghỉ ngơi lão nhị lao tam lao tứ các ngươi đi xem một chút lao gia tử chớ có quấy nhiều đến lao gia tử tiên sinh thỉnh đi ra đại đường đập vào mắt hào quang một mảnh nhân loại kia trói mắt huyết hỏng đột nhiên ngường tiễn lăng vân sinh ra cảm giác xấu khi sâu một hơi tiễn lăng vân hết khả năng bảo cũng không cảm giác ở giữa thân thể đã còn xuống đứng lên đây cũng là một gần đất xa trời lão nhân a đ ấ y lòng một tiếng thở dài nhìn qua đầy trời giáng lây tôn quá hợp có chút ít cảm k h á i nói trời chiều đẹp vô h ạ chỉ tiếp gần hoàng hôn còn có một câu nói tôn quá hợp không có nói ra nhìn như vinh quang phú giáp thiên hạ tôn r a giống như cũng bước vào hoàng hôn tôn quá hợp được xưng là giang nam thánh thủ từ quan lại quyền quý cho tới người buôn bán nhỏ không biết cứu sống bao nhiêu người kinh lịch lạ thường thấy thế nào không ra tiền ra mấy huynh đệ dị tâm một khi tiền lao ra từ bệnh tình n g kịch sợ tiền ra liền muốn họa từ trong nhà nhưng hôm nay tiền không vì bệnh tình sáu nghĩ tới đây tôn quá hợp đ ấ y lòng phát ra một tiếng không nói rõ được cũng không t ả rõ được thở dài đi tới chỗ không người tiễn lăng vân đột nhiên d ừ n g bước thẳng tắp nhìn chằm chằm tôn quá hợp giống như muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra láo ra t ử bệnh tình còn có không che giấu được mong đợi mà tôn quá hợp giống như biết tiễn lăng vân suy nghĩ trong lòng khẽ lắc đầu mặc dù sớm đã ngờ tới nhưng nhìn đến tôn quá hợp thần sắc tiễn lăng vân tâm thần r u n g mạnh vốn là còn xuống thân thể cong hơn mấy phần hơn nửa ngày đi qua tiễn lăng vân mới hồi phục tinh thần lại hít sâu một hơi tận khả năng bình tĩnh hỏi thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ gia phụ bệnh tình như thế nào mong r lời đến cuối cùng tiễn lăng vân càng là không người hướng tôn quá hợp hành một đại lễ nhìn thấy tiễn lăng vân dáng vẻ tôn quá hợp lại là một tiếng thở dài suy tư phút chốc cuối cùng là gật đầu nói tất nhiên t i ề n huynh hỏi lão hủ cũng liền nói thật lão gia từ tuổi đã lớn ngũ tạng lục phụ tận tổn hại lão hủ vô năng chỉ có thể dùng dược t h ạ c h treo chỉ là mấy năm trôi qua t i ề n huynh vẫn là sớm tính toán lời đến cuối cùng tôn quá hợp quay người rời đi lưu lại một khuôn mặt cho tản tiễn lăng vân kinh thành vui xướng cư tên mặc dù nho nhã tràn ngập thư quyển khí tức kỳ thực từ huyết vệ hộ vệ tinh nhuệ để phòng xâm nghiêm nhân vật tầm thường căn bản vốn không phải dựa vào gần bởi vì cư ngụ ở nơi này chính là h i ế u vương sở hạo vũ tâm phúc nhu sĩ chu t r ử thời gian kim thu cúc hoa đang nổi ngồi ngay ngắn ở dưới ánh mặt trời một ly trà xanh một nắm thư quyển nhìn lại thật là nhàn nhã dương quang giống như cũng chậm lại hoàn toàn yên tĩnh đột nhiên có tiếng cười vang lên như thế thanh thúy như thế vui sướng giống như dương quang nhảy nhót tại trên b ó hoa chu trừ bị tiếng cười kia lây nhiễm trên mặt cũng có nụ cười hê lên chỉ là trong nháy mắt liền hóa thành một đôi tiểu nhi nữ đã chiếu vào tầm mắt của hắn thiếu niên nước t r ư ờ n g sáu bảy tuổi dáng dấp môi hồng răng trắng rất là khả á i để cho người ta sinh ra vô thượng hảo cảm chỉ là quá mức điểm đạm thiếu đi hài đồng đ ị c h lượm ngược lại là hắn bên cạnh thân áo đỏ nha đầu cười khanh khách không ngừng trên mặt trong mắt nụ cười như hoa nở rộ nhìn thấy chu t r ử hồng y thiếu nữ cười càng m ừ n g hơn nhảy lấy nhảy chạy tới đồng thời hét lớn chu bà bá lại đọc sách đâu trong tiếng kêu to hồng y thiếu nữ đã chạy đến chu chử bên cạnh thần mà nhìn thấy trên mặt hắn cười khổ một sầu một sầu một sầu ngươi vừa già mười năm gần thành tiểu lao đầu lời đến cuối cùng hồng y thiếu nữ càng là hướng chu trừ làm một cái mặt quỷ nhìn chu trừ nhịn không được cười lên thấy vậy hồng y thiếu nữ lại cười ha ha nói vậy thì đúng rồi lại trẻ tuổi trở về đi bây giờ điềm đạm thiếu niên đã đi đến chu trừ bên cạnh thân không người b á i nói đệ tử hoàng thần gặp qua tiên sinh sở hoàng thần sở hạ vũ đích trường tử đến nôi thiếu nữ tự nhiên là sở hạ vũ nữ nhi sở nhược đồng chỉ là một đôi nữ nhi tử sở hoàng thần điềm đạm nho nhã không có chút nào sở hạ vũ n ị c h ngợm ngược lại là nữ nhi sở nhược đồng n ị c h ngợm khả ái rất có sở hạ vũ t h ừ thiếu thời đời cái b nhìn qua cái này một đôi nữ chu t r ử trên mặt lộ ra một nụ cười chỉ là không chờ hắn mở miệng sở nhược đồng đã là trước tiên miệng kêu lên di nương cùng ung dung đâu nghe được ung dung sở hoàng tấn hắc bạch phân minh trong mắt đột nhiên sáng lên hai đạo q u a n mang thẳng tắp nhìn chằm chằm chu t r ử muốn nghe hắn trả lời mà nghĩ đến vợ và con gái chu t r ử trong mắt từng có một vòng khó che giấu đau đớn chậm rãi nói di nương cơ thể khó chịu giữa chưa ngủ đâu ung dung bồi tiếp nàng nghe chu t r ử như thế nói đến sở nhược đồng đầu tiên là xưng sở lập tức liền vừa cười đứng lên kêu lên di nương không thoải mái à cái kêu đồng nhi muốn nhìn đi. Lời đến cuối cùng. sở nhược đồng nhảy lấy nhảy rời đi còn sót lại một mặt do dự sở hoàng thần chu trừ làm sao có thể không biết sở hoàng thần ý nghĩ gật đầu nói đi thôi lập tức sở hoàng thần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lại vẫn không người đi liễu nhất lễ sau đó bước nhanh mà rời đi khi này một đôi tiểu nhi nữ tiêu thất rời đi không bao lâu sở hạ vũ đi vào viện tử tại chu trừ ngồi đối diện xuống chầm mặc phút chốc h á miệng nói hòa điền ra mấy khối ôn ngọc ta đã sai người khẩn cấp đưa tới nhìn qua sở hạ vũ chu trừ trong mắt từng có một tia cảm kích chỉ là lập tức liền ảm đạm xuống trên mặt có không che giấu chút nào thần sắc lo lắng, thật lâu thở dài làm hết sức mình nghe thiên mệnh à. sở hạ o vũ nhận biết chu t r ử cho tới bây giờ cũng là thong d o n g tự nhiên châu ngọc nắm chắc nhìn thấy hắn bây giờ thần thái đáy lòng cũng là một tiếng thở dài vợ hắn trương lưu luyến thương thế liền t h â n y lý tư hẳn đều thúc thủ vô sách chỉ có thể dùng dược thạch duy trì lấy lắc đầu chu t r ử lại nói tiếp phương bắc trời giá rét ta muốn mang lưu luyến đi gian g nam hơn nữa nàng những ngày này tâm tư không yên nên nghĩ gian g nam chính là chu mỗ rời nhà bảy tám năm cũng nên trở về xem nhìn chu trừ phúc chốc sở hạ vũ đột nhiên nợ nụ cười há miệm nói vừa vặn ta cũng muốn đi l ộ gian nam vừa vặn cùng đường nghe nói sở hạ o vũ muốn đi giang nam chu trừ suy tư phút chốc đột nhiên nghĩ đến cái gì bình t ĩ n h trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo q u a n mang trưng ơ khẩu vân đạo tiền lao ra từ sáu sở hạ o vũ điểm nhẹ đầu đạo sông nam vệ chuyển về tin tức tiền lao ra từ thổ huyết thẻ xịu sợ không chống được thời gian bao lâu nói đến đây ngừng lại lại sở hạ o vũ lại nói tiếp đồng thời triều đình sẽ mệnh bản vương tuần s á t giang nam hoài nam hai đạo những năm này quốc thái dân an thiên hạ là phát triển không ngừng nhưng lại c h ỉ ngày càng xa suốt nuôi vô số sâu mọt đại ca muốn giết giết cái này không đang chi phong bản vương sẽ mang thượng vương bảo kiếm g a kinh tiền trảm hậu tấu sở hạ vũ khẩu khí mặc dù bình thản chu trừ lại nghe ra nồng đậm sắc khí mà trông l i ế u sở hạ vũ phúc chốc đột nhiên lắc đầu n ở nụ cười t i ê n lặng năm năm sở hạ vũ lại muốn lộ ra phong mang của hắn sở hạ vũ giống như biết chu trừ suy nghĩ tự lo n ở nụ cười phía sau h á miệng nói ai kêu bản vương hung danh bên ngoài bất quá lần này ra kinh sẽ có ngự sử đài hình bộ lại bộ hộ bộ đại quan tùy hành thân vương cái mũ này mặc dù vinh quang nhưng cũng đẻ đầu nghe sở hạ vũ nói thú vị nhất là nhìn thấy ánh mắt của hắn chu trừ thổi phù một tiếng bật cười lập tức nhưng là lắc đầu thở dài nói thật chu mộ vẫn ứ a thích cái k i ê n ngang dọc xa trường ngạo khí lang vân thất v ư ơ n g ra c ư ờ i ha ha l i ế u thanh sở hạ o vũ há miệng nói ta cũng ưa thích cái loại cảm giác này đáng tiếc không phải mà ặ bắc nói đến đây nhìn qua chu chử sở hạ o vũ thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại há miệng nói lần này ra kinh nhân tuyển từ ta nhất định đoạt ta sẽ chọn lựa mấy tên quan lại có tài nghiêm tra giang nam hoài nam hai đạo ngược lại là tiền ra không thể lạc quan chu chử minh bạch sở hạ o vũ ý tứ tiền lao ra tự ốm đau tại giường đã mười năm lâu nguyên nhân là muốn giáng chống đỡ một ngày bảo đảm tiền ra an nguy nhưng mà theo thời gian trôi qua tiền g i a mấy m i n h đệ dần dần nắm giữ đại quyền cánh chim đa phong lão nhị tiền tư phương l ã o tam tiền tô tô l ã o tứ tiền n g uyên đều có thực lực cùng l ã o đại tiễn lăng vân tranh đoạt ra chủ bảo tọa t h ú n g chi l ã o đại tiễn lăng vân đã qua lục tuần n ư ỡ n g cơ thể cũng không được k h á lắm nói không chừng qua không được bao lâu liền muốn bổi tiền lão ra từ đi ai có thể phục hắn bởi vậy tiền g i a mấy m i n h đệ minh tranh ám đấu không ngừng lại thêm các phương thế lực n h a u n h a u ra tay đã loạn thành một đoàn đầy dối hơn nữa triều đình mặc dù vui thấy tiền ra hỗn loạn lại không thể mất đi khống chế như thế đối với triều đình cùng thiên hạ cũng là một hồi tai nạn thời khắc này không cần nghĩ tiếp n chu t r ử cũng có thể biết thiên đâm lịch tật lại muốn hiện thân có lẽ đây mới là sở hạ o vũ đi tới giang nam đạo mục đích hơn nữa thiên đâm yên lặng mấy năm dài sợ ra tay chính là thế xét đánh ngôi đ ỉ n h nghĩ tới đây chu t r ử có chút tán đồng gật gật đầu mà liền tại bây giờ tôn hầu nhanh chân chạy đến hướng sở hạ o vũ bài nói công tử chu tiên sinh sông nam vệ khẩn cấp chuyển về tin tức tiền g i a tiễn lăng vân gặp chuyện tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc 1030 quy chỉ là mấy năm đã trở thành kinh thành một đại cảnh trí hấp dẫn vô số khách hành hương đến đây đương nhiên càng nhiều người là tới cầu kiến lý tư hàn vị thần y này thần y miếu hậu đường không giống với tiền viện tiếng người huyên áo cao lớn tùng bách xanh gốc cây một trậu hoa cúc giạt rào nở rộ ngẫu nhiên có thanh phong c u ố n lên lá rụng yên tĩnh xa xăm cùng thần y lý tư hàn ngồi đối diện nhau sở hạ o vũ giống như lơ đáng rơi xuống một đứa con đồng thời há miệng nói lý lao tiên sinh bản vương đem xuống sông nam chuyến đi này lại là mấy tháng lý tư hàn nghe được liễu sở hạ vũ mà nói lại giống như nắm chìm tại thế cuộc bên trong chẳng những không có mở miệng thần sắc để thế vậy sở hạ vũ lại nói tiếp phụ vương đại ca cẩn trọng hơn hai mươi năm không dám b u ô n g lòng chút nào lúc này mới có được hôm nay phồn hoa nhân vừa bước vào tình thế liền có tham quan ô lại ngang ngược loạn ta sở ra giang sơn bản vương lần này đi liền muốn thanh lý những sâu mọc này lý tư hàn ánh mắt vẫn như cũng đặt ở trên v ắ n cờ nhưng là mở liếu khẩu đạo thầy thuốc đề phòng cẩn thận chính là thượng sách sở hạ vũ minh bạch lý tư hàn ý tứ gật gật đầu nhưng lại mở miệng hỏi lý lao tiên sinh một năm này mẫu hậu càng ngày càng dàn u a cơ thể ngày càng sa sút mong rằng tiên sinh nói rõ sự thật mặt khác lưu luyến cô nương thật sự không cứu nhắc lên bệnh nhân lý tư hàn cuối cùng là bông u xuống quân cờ chậm mặc phút chốc háo miệng nói thái hậu nương nương sớm mấy năm tâm thần ba động quá lớn vì thất tình gây thương tích thêm nữa tuổi tăng thêm hai năm này lao phu một mực không dám dùng thuốc chỉ có thể lấy ăn bổ đ i ề u lý cơ thể chỉ là tuế nguyệt không thể lừa gạt nhân lực cuối cùng cũng có nghèo đến nỗi lưu l u y ế n cô nương nàng tiên tiên không đủ lại từng tao nộ đại nạn có thể sống sót đã là may mắn lại cố chấp sinh hạ hải tử hoài thai mười tháng đều là nàng là sinh mệnh trừ phi kỳ tích không phải vậy lao phu thật bất lực sở hạ vũ biết lý tư hàn nói cũng là tình hình thực tế chậm mặc phút chốc lắc đầu nói, Lần này ra kinh, chu m i n h cùng lưu luyến cô nương cũng muốn đi tới gian nam còn làm phiền phiền t i ề n sinh nhiều phối mấy tấm thuốc nói đến đây n g ừ n g lại sở hạ vũ lại là một trận trầm mặc đi qua mới há miệng nói nếu làm ẫ u hậu cơ thể có việc gì mong rằng t i ề n sinh sớm cáo chi hạ vũ lý tư hàn minh bạch sở hạ vũ ý tứ lại không có lập tức trả lời suy tư phút chốc giống như hạ quyết tâm thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ nói thất công từ trước đến nay bội phụ tất nhiên vương ra hỏi lão phu cũng sẽ không giấu giếm công tử thái hậu nương, nương ngũ tạm lục phụ tất cả thương tâm mạch có hại la phu cũng chỉ có thể bảo đảm thái hậu nương, nương năm nay không mặc dù đã sớm ngờ tới thế nhưng là nghe lý tư hàn chính miệng nói đến nhất là hắn vẫn một đời thần y ỉa sở hạ vũ tâm thần dung mạnh trong mắt nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh leo thẳng tắp nhìn chằm chằm lý tư hàn giống như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra thần giả hơn nửa ngày đi qua sở hạ vũ mới hồi phục tinh thần lại hít sâu một hơi tán đi tất cả khí thế trong lúc nhất thời sở hạ vũ cảm giác phải m ỏ i mệt cuối cùng cười khổ nói còn làm phiền phiền thần y lời đến cuối cùng sở hạ vũ đứng dậy rời đi lưu lại một cục trưa từng phía dưới song g i a n dở rời đi thần y miếu sở hạ vũ trong lòng phiền muộn không người m á i nói công tử lại bộ thị lang lý đại người cầu kiến quét tôn hầu một mắt sở hạ o vũ liền nhìn thấy đứng tại cách đó không xa cười dạng dỡ lý hoài nhân tại kinh triệu dẫn cái này p h ò n g tay chỗ ngồi nhịn mười năm lâu lý hoài nhân cuối cùng là đẩy ra mây đen nhảy lên trở thành từ nhị phẩm triều đình đại quan lại là tay nắm thực quyền lại bộ tả thị lang bất quá từ lý hoài nhân rời đi kinh triệu dẫn hai năm đổi ba vị dưới một người n g ụ c một người bị giam trước may mắn nhất một cái cáo la o hồi hương chân chân chính chính trở thành k h a i lang bỏng tay không người dám tiếp nhận một bực thánh thượng s u ý chút nữa đem lý hoài nhân đánh về nguyên hình thật sự đem hắn dọa sợ cuối cùng bái liêu sở hạ vũ vị này đại phật mới bảo trụ ô cát sở hạ vũ đối với lý hoài nhân rất có hào cảm bằng không thì cũng không thể ra tay giúp hắn nhìn hắn cười không ngừng phiền muộn trong lòng tán đi không thiếu hướng lý hoài nhân vẫy vây tay thấy vậy lý hoài nhân trên mặt có không che giấu được vui mừng đi c h ậ m chậm chạy tới hơi hơi không người hướng sở hạ vũ cười nói gặp qua thất công tử thất công tử vì thái hậu nương thân cầu phúc sở hạ vũ hiếu tâm thiên hạ đều biết húng chi tỏa này thần y miếu chính là sở hạ vũ vì thái hậu nương nương tô kiến mỗi ngày phát cháo không ngừng cứu sống vô số lự dân còn có thần y lý tư hàn cùng một đám đệ tử xem mạch cứu được vô số đầu tính mệnh nhìn sở hạ vũ gật đầu lý hoài nhân liền biết chính mình đã đ o ầ n đúng trên mặt có không che giấu chút nào kính nghệ nói tiếp vương gia hiếu tâm đáng khen nhất định có thể xúc động đẩy trời thân phận bảo đảm thái hậu nương nương sống lâu trăm tuổi một đời bình an lời đến nơi đây đột nhiên nhìn sở hạ vũ trong mắt từng có một tia bờ bã lý hoài nhân lập tức biết mình nói sai vội vàng chuyển hướng lại nói đạo hạ quan nhiều lần nghe nói thần y miếu linh nghiệm hôm nay chuyên môn tới một tri hướng cầu cái bình an còn quả thật như thế đi ra ngoài liền đụng tới quý nhân thân y miếu chính là sở hạ vũ vì mẫu hậu cùng thần y lý tư hàn s ở kiến hàng năm cũng nên đi lên nén hương vì mẫu hậu cầu phúc có thể có lẽ đúng như lý tư hàn nói tới tuế nguyệt không thể lừa gạt nhân lực cuối cùng cũng có nghèo nghĩ tới đây sở hạ vũ nhẹ lay đ ộ n g đầu đạo tất nhiên gặp phải cùng đi đi nghe sở hạ vũ như thế nói đến lý hoài nhân đại hỷ thú n g chi hắn còn đang có cầu ở sở hạ vũ y thì theo dập khuôn cùng tại sở hạ vũ sau lưng lý hoài nhân đồng thời nói thất công tử thần y miếu xây thành đến nay cũng mất quá mấy năm nhưng thất vương gia hiếu tâm đã khen lý thân y diệu thủ hồi xuân đã trở thành kinh thành một đại cánh trí phản tới kinh lữ khách sẽ đến thần y miếu nhìn qua không phải vậy không coi là nhập kinh thành mà rời kinh người thì đến bên trên nén hương cầu cái bình an hương hỏa hương thịnh khiến chung quanh phòng xá tấp đất tấp vàng kim quý rớt cho nên vương gia ngươi xem xung quanh đây cửa hàng mỗi một nhà đều có một tay t u y ệ t chiều không phải vậy căn bản là không có cách đặt chân đảo qua đông đảo cửa hàng một mắt trà lâu t i ể u quán mọc lên như rừng hiệu cầm đồ ngọc thạch g i p d ư ớ i hai bên đường còn có vô số tiểu phiến đang ra sức hét lớn sở hạ vũ ăn đã quen sơn chân hải vị mỹ vị món ngon ngược lại là đối với các nơi quả vật cảm thấy hứng thú cuối cùng đem mắt quang phóng tại một giang nam vị trong quán theo sở hạ vũ ánh mắt lý hoài nhân trong mắt lóe lên vẻ kinh dị cười nói nghe nói tất h công tử sắp hạ giang nam đừng cố quán nếm thử giang nam p h o n g vị sở hạ vũ giống như đoán được lý hoài nhân suy nghĩ phụ lý hoài nhân một mắt nhưng không có lên tiếng chỉ là tại sở hạ vũ chăm chú lý hoài nhân một trái tim đột nhiên dừng lại phản phất mình bị nhìn cái thông t ấ u thầm nghĩ không hổ là tay nắm đại quyền thân vương p h â n khí thế này thật đúng là không phải mình có khả năng tiếp nhận nghĩ tới đây lý hoài nhân trên mặt rõ ràng nhiều chút kính sợ nhắm mắt theo đôi cùng tại sở hạ sau lưng ngồi ngay ngắn ở ghế nhỏ bên trên. nhìn lý hoài nhân vị này triều đình quan lớn đứng trang nghiêm một bên không dám ngồi xuống sở hạ o vũ đột nhiên cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i phất tay nói ngồi chẳng lẽ lý đại người phải đ ứ n g ăn nói đến đây cũng sẽ không lý tới lý hoài nhân mà là đem mắt quang phóng tại trên gian hàng chậm rãi nói bột cụ sen bánh bao cá rán làm vang dội linh tuy ý điểm m ấy món ăn sáng sở hạ o vũ lại đem mắt quang phóng tại nửa ngồi nửa ngồi lý hoài nhân trên thân tự tiếu phi tiểu nói lý đại người tin tức đồ linh thống lại biết bản vương đem hạ gian nam chẳng thể trách có thể ngồi vương kinh triệu dẫn mười năm không ngã tuy biết sở hạ vũ là ở mở mình nói đùa nhưng mà tìm hiểu triều đình tin tức chính là quan trường tối kỵ nghe lý hoài nhân sắc mặt đại biến cuối cùng cười khổ nói thất công tử nói đ ù a hạ quan trong lúc vô tình nghe đồng thượng thư n h ắ c lên một lần liền nhớ nhung trong lòng vừa rồi nhìn thất công tử tuyển giang nam vị lúc này mới cả gan hỏi thăm nhìn lý hoài nhân thẳng tắp nhìn mình chằm chằm sở hạ vũ như thế nào đoán không được suy nghĩ trong lòng hắn nhưng là trương khẩu v ấ n đạo ly đại người có biết bản vương vì sao xuống sông nam nhìn qua sở hạ vũ lý hoài nhân biết mình có thể hay không nắm lấy cơ hội liền tại đây một cái trước mắt nghiêm nghị nói ta đại sở lập quốc hai mươi năm là phát triển không ngừng quốc thái dân an một bộ phồn hoa thịnh thế cảnh tượng nhưng một chút quan lại không tưởng nhớ báo quốc hiệu trung thánh thượng ngược lại lớn no bụng túi tiền riêng quả thật triều đ ỉ n h sâu mọt thất công tử chuyến này chính là muốn giết cái này và môn tả khí lấy đang c h i ề u cương nói đến đây ngừng lại lý hoài nhân càng là ôm quyền hướng sở hạ o vũ đi liệu nhất lễ trầm giọng nói công tử ý chí thiên hạ tâm tế nhập nguyện nhất định có thể đủ đưa ta đại sở ban ngày ban mặt lập bất thế chi công n ư ờ i nhìn qua lý hoài nhân sở hạ vũ trầm mặc phút chốc mới há miệng nói lý đại người thật đúng là một cái thú người lời đến cuối cùng sở hạ vũ cầm lấy cái t h i a thường thức thiên hạ nổi danh tây hồ bột cụ sen mà nhìn thấy sở hạ vũ biểu lộ lý hoài nhân đ ấ y lòng một hồi mừng thầm chỉ là hắn trải qua quan trường thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào cẩn thận tỉ mỉ phút chốc sở hạ vũ gật đầu khen không tệ đại nhân cũng đ ế m thử vừa nói sở hạ vũ lại đem khối làm vang dội linh nhâm nhi thưởng thức nghe sở hạ vũ lên tiếng lý hoài nhân mới cầm mũ lên phẩm vị phút chốc mở miệng khen giang nam chính là đất lành thiên hạ kho lúa lịch sử lâu chính là cái này quả v ậ t cũng lây dính giang nam thâm hậu nội tình phong vị đặc biệt khẩu vị tinh khiết sở hạ vũ đầu tiên là nợ nụ cười suy tư phút chốc háo miệng nói người thuyết pháp này cũng là thú vị giang nam mỏ mỡ lại đa tài tử văn nhân danh sĩ xuất hiện lớp lớp đỗ l ạ c vương triệu tứ kiệt danh chấn thiên hạ còn có lao kia toan nho dương trọng mặc dù chưa khó giàn nổi có thể thi từ tranh chữ có một không hai thiên hạ nhất định phải lưu danh bách thế l ờ i đến ở đây sở hạ vũ trong đầu nhưng là hiện ra một đạo gầy gò anh tuấn khuôn mặt nhất là trên mặt hắn cờ nhạt đối với sở hạ vũ ảnh hưởng quá sâu thậm chí từng đi tận lực học tập cũng không biết âu dương tiên sinh thế nào đáy lòng một tiếng thầm than sở hạ vũ lại có quyết định lần này xuống sông nam nhất định phải đi âu dương tiên sinh chỗ ở cũ xem xem có thể hay không nhìn thấy âu dương tiên sinh một mặt nghĩ tới đây sở hạ vũ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chính hắn một đệ tử đội thật không đủ h ợ p cách chấp trưởng thiên vệ cũng không biết tiên sinh tin tức ai lý hoài nhân cũng không biết sở hạ vũ suy nghĩ trong lòng chỉ là nhìn hắn cười khổ không thôi còn tưởng là hắn vì dương trọng cái tia toan nho phát sầu bởi vì dương trọng vừa mới viết bài vẽ châm t r ọ c sở ra giang sơn châm t r ọ c triều đình bục nát lại bài thơ này lưu truyền rất rộng cơ h ồ phụ nữ trẻ em già yếu đều biết hơn nữa lý hoài nhân nghe nói hiện nay thánh thượng chính là nghe nói bài thơ này trong cơn tức giận mới mệnh sở hạ vũ vị này thân vương xuống sông nam nghiêm tra lại t r ị nhìn qua sở hạ vũ lý hoài nhân trầm giọng nói thất công tử dương nặng không qua chua chua n h a thôi giống như công tử nói tới chua khó giản ổ i ừ nếu không phải tiên đế cùng thánh thượng, thiên hạ há có sợ bách tính vẫn là áo rách quần manh thực không no bụng từ đâu tới bực này nhà n tâm quả thật một đám n g u dân lắc đầu sở hạ vũ đã không có tiếp lời cũng không có giảng giải mà là thưởng thức giang nam phong vị ăn bảy tám phần no bụng sở hạ vũ đứng dậy đồng thời nói bản vương xuống xuống nam từ ngự sử đài lại bộ hộ bộ hình bộ đại quan tùy hành l ý đại người nếu như có ý liền thay bản vương chọn lựa m ộ t hai nhìn qua sở hạ vũ lý hoài nhân đầu tiên là s ư n g sở giống như không thể tin được sở hạ vũ vậy mà sắp xuất hiện tuần giang nam đạo một chuyện giao cho hắn phụ trách lập tức lại có không che giấu được mừng rỡ không người bài nói ti chức tốt lệnh định k h ô n g phụ vương g i a tín nhiệm không phụ thánh thượng kỳ vọng cao 1.031 quyển triều tuyển đều vui vẻ, đi đường đều hưu tiểu sau liêu khẩu ngày này, mày tay vậy, đình nhân Nhân hớn không miệng, dáng đường lâng lâng, nhìn hưu thị lang ngạn thanh xanh, nhất thanh lanh ngậm miệng câm như hến, làm hai vị thị lang lỏng 4 479 mặt thoải chút thị mặt tái phất Thế một tức thị rời rời Hoài cười mái cưới đi đi. lại hai khi đi mới đám hở hợp hử háo kh là bà làm Lý lao lập so câm có sắc vẻ vẻ, vị nạn g thanh số tuổi tương tự n h ư n hơn hai mươi năm đi qua vẫn là cái bất nhập lưu tiểu lại p h ủ i mắt cái này mới vừa vào nha môn lăng đầu thanh trần ca trầm giọng nói làm càn đại nhân sự tình cũng là ngươi có thể nghị luận một tiếng này gào to cũng không lớn nhưng là cực nặng nhất là nghiêm khắc nghe t r ỉ n h hành kiện lập tức túi t h ấ p đầu một mặt lúng túng không biết nói cái gì thế vậy trần ca lộ ra một bộ thỏa mãn t h ầ n sắc t r ầ m dãi nói tiểu trình a ngươi vào nha môn mấy ngày t r ỉ n h hành kiện lập tức đáp dòng dã m ư ơ i một ngày trần ca gật gật đầu đạo ngươi cũng là hưu tâm nhớ rõ bất quá m ư ơ i một ngày cũng không ngắn ta lại bộ môn, môn đạo đạo c ò n không có tham dọa sao trịnh hành kiện cũng không phải là người ngu bằng không thì cũng không thể tuổi còn trẻ liền tiến vào lại bộ loại này triều đình ngành trọng yếu như thế nào nghe không ra trần ca trong lời nói ý tứ lập tức ôm quyền bài nói còn xin trần ca chỉ giáo nhìn qua trịnh hành kiện trần ca lộ ra một cái trẻ nhỏ dễ d ậ y thân sắc tiếp đó hai mắt hơi hơi nhìn trời chỉ điểm giang sơn tựa như nói ta lại bộ tự nhiên là tả đại nhân lớn nhất là từ núi nam đạo đi ra lão nhân lại cùng hiện nay bệ hạ giao hảo lão thượng sách tưởng đại nhân cáo la hồi hương tả đại nhân việc nhân đức không nhường ai trở thành thượng thư bộ lại đã như thế tạ thị lang vị trí này liền chống đi ra nguyên bản n ạ n đại nhân tiếng hô cao nhất thậm chí đã mở tiệc chiêu đãi qua đồng liêu chưa từng nghĩ nửa đường giết ra tới một người trình giáo kim thánh thượng càng là đem lý đại người từ kinh triệu dẫn điều chỉnh đến ta lại bộ trở thành tạ thị lang n ạ n đại nhân làm sao có thể cho lý đại người tốt s á t mặt trịnh hành kiện nhẹ a liếu thanh lộ ra một cái bừng tỉnh đại nộ g thần sắc nhân hậu nhất khuôn mặt cảm kích nhìn qua trần ca nói học sinh cảm ơn trần ca giải hoặc nhìn thấy trịnh hành kiện cung kính thần sắc trần ca là một mặt thỏa mãn nhưng lại dội nước lạnh đà cách đạo trong nha môn nước sâu đâu về sau học thêm một chút nói đến đây ngừng lại trần ca lại mở miệng hỏi biết lý đ dù sao cũng là tại lại bộ loại này nha môn t r ì n h hành kiện bao nhiêu nghe được chút phong t h à n h nhẹ g i ọ n g đáp nghe nói ly đại người sắp đi theo thất vương gia tuần s á t giang nam hoài nam hai đạo trần ca gật gật đầu lại lắc đầu há miệng nói có phải thế không nhìn t r ì n h hành kiện vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc trần ca mở miệng giải thích nói tuần s á t chỉ là ngụy trang thánh thượng lần này cần nghiêm tra lại t r ị sửa trị giang nam hoài nam hai đạo tập tục bằng không thì cũng không có ngự sử đại cùng hình bộ tùy hành hừ trần mộ t h ế nhưng là nghe nói thất vương gia mang theo thượng p ư ơ n g bảo kiếm gia kinh tiền trảm hậu tấu nhìn trần ca làm ra một cái mất đầu động tác t r ị n h hành kiện giống như sợ hết hồn có thể lập tức lại một khuôn mặt nghi ngờ hỏi cái kia trần ca lần này ra kinh không phải đắc tội với người sao nghe được trịnh hành kiện mà nói trần ca đầu tiên là s ư ơ n g sở ngẫu nhiên lại nhịn không được cười lên đạo trẻ tuổi không có kiến thức c h a trừ tham quan ố lại là ngự sử đại cùng hình bộ còn nữa tham quan ố lại chỉ cần giết thì có thể được bệ hạ thưởng thức chỉ cần lấy được bệ hạ thưởng thức đây còn không phải là thẳng tới mây xanh mặt khác giết tham quan còn phải có người chống đi tới ta lại bộ không phải liền là quản mật q u n cái này đều là mỹ xoa không phải vậy lấy ly đại tâm tính của người ta há có thể cười không ngậm mồm vào được Ừ, cho dù thật có ngoài ý muốn cũng có thất vương gia tôn này đại phật treo lên lần này kem a trăm lợi mà không có m ộ t hại lợi đến nơi đây trần ca trên mặt lộ ra một tia hâm mộ tự hận không thể tự k i ể m chế thay thế lý hoài nhân đón lấy lần này mỹ xoa đồng thời lại thở dài lao phu còn nghe nói lý đại người là thất vương gia khâm điểm tùy hành quan viên cũng đều từ lý đại người c h ọ n lựa ngươi không gặp hai ngày này lý đại người canh cựa đều muốn bị đạp phá sao chính hành kiện gật gật đầu há n g ệ n nói học sinh cũng nghe nói lý đại người đi thần y miễu dân hương thời điểm gặp phải thất vương gia thất vương gia liền ra lệnh lý đại người phụ trách chuyện này chính hành kiện một cái tiểu lại còn biết chuyện này chớ đừng nói chi là trần ca nhưng phạm là kinh thành nha môn cơ hồ là không ai không biết mặc dù rất nhiều người đều nói lý hoài nhân đạp vận khí cực chó có thể đi thần y miếu thắp hương bái phật rõ ràng nhiều mong đợi bản thân vẫn có thể gặp phải thất vương gia như thế quý nhân chính là trần ca cũng cố ý chạy lội đáng tiếc người quen thấy không thiếu quý nhân một cái không có lắc đầu trần ca tinh thần đột nhiên động một cái nếu không thì chính mình liền dạy mặt mò van cầu lý đại người đã hơn bốn mươi chỉ hoan tiếp nữa mình đợi này thật là cứ như vậy sắc mặt thay đổi mấy lần t r ầ n ca cuối cùng là quyết định chạy như một làn khói ra ngoài lý hoài nhân mấy ngày nay chính xác đắc ý cảm thấy chưa bao giờ qua hài lòng nằm mơ giữa ban ngày đều vui không ngậm miệng được bất quá lý hoài nhân cũng biết rõ c u a n hệ trọng đại luôn châm chức mới xác định một phần danh sách tự mình đưa đến hiếu vơ ư n g phủ tiến vào hiếu vơ ư n g phủ lý hoài nhân lập tức thu liễm lại nụ cười trở nên tất cung tất k í n h biết được thất vương g i à sở hạ vũ không ở trong phủ cũng không có rời đi mà là cùng đại quản gia n ô trấn phong hàn huyên ngô trấn phong không vui n ô tử bởi vậy phần lớn là lý hoài nhân tại nói n ô trấn phong đang nghe h ả o tại lý hoài nhân làm mười mấy năm kinh triệu dẫn công phu miệng là lô hỏa thuần thanh bầu không khí ngược lại cũng không lộ ra nặng nề g h đợi c h ứ n g một cách giờ sở hạ o vũ mới trở về vương phủ nhìn lý hoài nhân lập tức quỳ lãi đạo hạ quan bai k i ế n vương ra điện hạ thiên t u ế thiên t u ế thiên thuế quét lý hoài nhân một mắt sở hạ o vũ tự ý đi đến trên chủ tọa mới mở miệng nói đứng lên đi ngồi lần nữa cúi đầu lý hoài nhân đứng lên lại không có ngồi xuống hai tay nâng lên một cái sổ con bài nói khởi bẩm vương ra đây là hạ quan mô phỏng danh sách thỉnh vương ra xem qua từ ngô trấn phong trong tay tiếp nhận sổ con sở hạ vũ tùy ý nhìn qua hai lần há miệng nói. bạn vương chưa quen thuộc ly đại người hay là giảng một lần tốt ngồi lần này đi sứ giang nam sở hạ vũ nguyên nhân là muốn điều tra thiên đâm lịch tặc án ổn tiền ra cũng muốn sửa trị giang nam hoài nam hai đạo lại t r ị cả hai cũng không có thể bung lỏng chỉ là sở hạ vũ một lòng truy t r a thiên đâm lịch tặc chỉ có thể chọn lựa một quan lại có tài đợi hắn sửa trị lại t r ị lý hoài nhân làm người mặc dù khéo đưa đ ẩ y nhưng là quan lại có tài lại có thể phỏng đoán tự h ý đúng là như thế sở hạ vũ mới có thể chọn hắn xem như phó sứ đi tuần giang nam lý hoài nhân cũng coi như mò thấy liêu sở hạ vũ tình khí nhìn hắn lần thứ hai để cho mình ngồi xuống cũng không chối từ không người nói tạo phần sau ngồi xuống tiếp đó hám i ệ n g nói hạ quan tôn vương g i a phân phó từ ngự sử đài hình bộ hộ bộ chọn lựa mấy người thỉnh vương g i a định đoạt lý hoài nhân sớm có nghĩ s ẵ n trong đầu ngừng lại lại trầm giọng nói ngự sử đài giám sát ngự sử thôi hiếu liêm người này riêng có thanh danh rất được thánh thượng tín nhiệm hàng năm đều phải thống l ĩ n h tuần sát sứ tuần sát các nơi cha ra không thiếu tham quan ô lại nhìn sở hạ vũ gật đầu lý hoài nhân tiếp tục nói hình bộ t i hình t ô n g c ổ thừa là ta đại sở đại danh đỉnh đỉnh danh bộ sắp bát làm vô số đại án chỉ vì tính cách quá mức ngay thẳng đắc tội không ít người một mực bị đặt ở chính tứ phẩm ty hình bên trên không phải vậy ít nhất một thị lang sở hạ o vũ thật đúng là nghe qua cái tên này phàm là triều đ ỉ n h có đại án đều sẽ phái hắn tiến đến lại phức tạp vụ án đến trong tay hắn đều có thể rút ke nở lột ti cha ra ngọn n g u ồ n chỉ là người này tính cách cảnh trực lại thêm cậy tài khinh người đắc tội không ít người mặc dù phá được đại án vô số nhưng mười mấy năm đều không thể lên trước một mực là chính tứ phẩm hình bộ ti hình nhìn sở hạ o vũ lộ ra suy tư t h ầ n sắc lý hoài nhân đ ấ y lòng có chút bỡ ngỡ suy tư phút chót cuối cùng là nhắm mắt nói vâng ra hạ quan từng nhận chức kinh triệu dẫn mười năm nhiều lần cùng tông ty hình hợp tác biết rõ cách làm người của hắn làm người ngay thẳng trung thành vì、nước. tuy có chút tâm cao khí ngạo lại không phải loại người cổ hủ biết cái gì nhẹ cái gì nặng nhìn chăm chăm lý hoài nhân phúc chốc sở hạ vũ h á m i ệ n g nói triều đình phái bản vương xuống sông nam chính là chỉnh đốn lại t r ị l ý đại người làm muốn tông cổ thừa minh bạch chớ có bởi vì nhỏ mất lớn nhìn sở hạ vũ không có bắt chính mình lý hoài nhân lộ ra vẻ vui mừng ôm quyền bái nói hạ quan ghi nhớ vương g i a dạy bảo vạn vạn không dám cô phụ vương g i a hậu á i ổn định thân thể lý hoài nhân tiếp lấy mới vừa nói đạo hộ bộ hữu thị lang vương g á n g to lớn vương đại nhân vương đại nhân gả con gái vào anh vương phủ mượn tầng quan hệ này vương đại nhân từng nhận chức bình giang p h ụ trường sử nhưng cũng gãy cánh bình giang nếu không phải anh vương điện hạ ra sức bảo vệ đã s ơ m cáo la o hồi hương cuối cùng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người thánh thượng điều vương đại nhân và hộ bộ trở thành chính tam phẩm h ư u thị lang sở hạ vũ rất ít hỏi đến triều đình đúng sai nhưng cái này không đại biểu hắn không hiểu trong đó m ư ơ n đạo anh vương sở hạ huyên cũng là triều đình thân vương ở kinh thành quan hệ thâm hậu chỉ là chỗ bên trên còn kém chút ít lúc này mới an bài vương dáng to lớn tiến vào g i a n nam q u lý thiên nhiệm nhập sĩ liền tiến vào hộ bộ lại làm mười mấy năm hộ bộ thượng thư tại hộ bộ có thể nói là nhất ngôn cựu đình lại thêm tiền ra quan hệ người xưng đại t à n quản có thể đại ca hết lần này tới lần khác điều ngũ ca nhân vào hộ bộ vẫn là hữu thị lang sở hạo vũ như thế nào đoán không ra trong đó yếu hại quan hệ bất quá cái này lý hoài nhân cũng là nhân tinh tiến ra căn cơ tại giang nam đạo cùng giang nam đạo quan t r ư ở n g có thiên ti vạn lũ quan hệ muốn điều tra giang nam quan t r ư ở n g vương d á n g to lớn cũng đúng là người chọn lựa thích hợp nhất nghĩ tới đây sở hạ vũ tinh thần k h ẽ động chẳng lẽ trước đây đại ca điều vương d á n g to lớn vào hộ bộ đã cất tâm tư này trâm m ắ t p h ú t chốc sở hạ vũ lắc đầu nói là hắn n g ư ơ i k ỹ càng an bài xuống ba ngày sau ra kinh loại chuyện này căn bản gấp không được lý hoài nhân đ ấ y lòng mặc dù nghi hoặc sở hạ vũ vì cái gì như thế nóng vội nhưng là đứng dậy bài nói hạ quan tuân lệnh này liền an bài đi làm lý hoài nhân rời đi sở hạ vũ hướng tôn hầu vân đạo hôm nay nhưng có tin tức chuyển về tôn hầu sớm biết sở hạ vũ có câu hỏi này lập tức đáp hồi bẩm công tử sông nam vệ khẩn cấp chuyển về tin tức tiền lao g i a tử biết được tiền l a n g vân gặp chuyện trực tiếp thổ huyết té xịu nếu không phải cứu giúp kịp thời sợ đã đi mà căn cứ vào giang nam danh y tôn quá hợp nói tới tiền lao g i a tử không chống được thời gian bao lâu bây giờ tiền g i a đã đến mức kiếm b ạ c nọ trường tiền g i a lão nhị tiền tư phương l ã o tam tiền tô tô l ã o tứ tiền lên ba người thậm chí tại tiền lao g i a tử giường bệnh phía trước đại xào đứng lên nhẹ gật gật đầu sở hạ vũ trương k h u vân đạo tiền lao ra tử còn không có tỏ thái độ tôn hầu hám i ệ m đáp còn không có tin tức căn cứ vào thám tử có được tin tức tiền lao g i a tử đang muốn lập trưởng tử tiền lăng vân vì gia chủ lúc này mới lọt vào ám sát mặt khác cho đến tận này lỗ cũng không có bất kỳ động tác gì tiền không vì mặc dù lão sở hạ vũ cũng không cho là hắn hồ đồ tuyệt đối sẽ không quên lỗ chi này lợi khí chỉ là hắn đến tột cùng ý gì suy tư phút chốc không đúng cách sở hạ vũ phất tay nói đi xuống đi có bất kỳ tin tức lập tức báo lại 1032 quẩn triều triều đình 480 tảo triều sáng sớm, thiên chưa từng tỏa sáng, ngoài, người người tảo tỏa chưa sớm, s nên thời gian còn sớm chúng đại thần tốt năm tốt ba tụ tập cùng một chỗ nghị luận cái gì mà đàm luận nhiều nhất thuộc về thất vương g i a sở hạ o vũ xuôi nam giang nam một chuyện còn có tin tức linh thông hạng người đã biết được lại bộ tà thị lang lý hoài nhân làm phó làm cho không ít người đều lên vọt tới trước đạo vui c ư ờ i lý hoài nhân miệng không khép lại cùng lý hoài nhân náo nhiệt so sánh hộ bộ thượng thư lý thiên nghiệm một người đứng thẳng một bên nghiêm nghị khuôn mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì chỉ là so sánh sáu bảy năm trước so sánh rõ ràng già ngu nhiều nếp nhăn thân hãm tóc s á n trắng hai mắt hơi hơi đóng lại giống như đang tu dưỡng điều tức nhìn thấy lý thiên niệm cái dạng này không ít người đáy lòng đều t h á n liêu khẩu khí đã từng hồng cực nhất thời lý hệ giống như bây giờ lý thiên niệm ngày càng già yếu nói không chừng ngày đó liền muốn phai n h ạ t ra khỏi tầm mắt của mọi người nhất là những cái kia có địa vị cao hạng người bọn họ hiểu càng nhiều nhìn về phía lý thiên niệm ánh mắt có chút phức tạp mọi người tiếng đàm luận không dứt cũng không người dám lớn tiếng ồn nào từng cái ngược lại cực kỳ cẩn thận nhìn chăm chú lên bốn phía đột nhiên nhìn thấy một đỉnh màu vàng sáng cỗ kiệu chạy như bay đến đám người lập tức ngậm miệng nhất là làm cỗ kiệu đến gần thấy rõ phía trên vân văn thời điểm Cần yên tâm dưỡng. từ đó m quá tử điện hạ đóng cửa từ chối tiếp khách chuyên tâm dưỡng thương không hỏi đến nữa triều đình sự tỉnh nhường không ít người mở rộng tầm mắt lại lần này dưỡng thương vậy mà dùng mấy năm cho nên rất nhiều người đều quên quá tử điện hạ bây giờ đột nhiên nhìn thấy thái tử sở nguyên bắc làm sao có thể không giật mình bất quá mặc dù giật mình từng cái trên mặt lại viết đầy cung kính nhìn thái tử s ở nguyên bác đi xuống cố kiệu lập tức không người bài nói thần khấu kiến quá tử điện hạ năm sáu năm yên tâm tín h dưỡng quá tử điện hạ đổ phát phúc nụ cười cũng càng ngày càng ôn hòa hướng mọi người gật đầu cười nói các khanh không cần đa lễ hôm nay b ả n c u n g chỉ là đến cho thất thúc tiến đưa nói đến đây thái tử ánh mắt từng cái đảo qua đám người như gặp phải quen thuộc còn có thể gật đầu chào hỏi cuối cùng đem mắt quang phóng tại thái phó, cao thái phó nhìn thái phó tinh thần vẫn như cũ học sinh cảm thấy an ủi thái phó cao tốt rừng đã qua tuổi thất tuần mặc dù thể khỏe mạnh hồng quang đời mặt hai mắt dạng dỡ hữu thần hướng thái tử sở nguyên bắc c ư ờ i hỏi cũng là năm thánh thượng cùng điện hạ phúc ngược lại là nhìn điện hạ thần thái xa láng nghĩ đến đã khỏi hẳn quả thật ta đại sở c h i phúc nghe thái phó cao tuốt lâm như nói vậy tới không ít người đều lên phía trước chúc mừng thái tử sở nguyên bắc khỏi hẳn mà sở nguyên bắc thì mặt tươi c ư ờ i đáp lễ lấy đám người chỉ là cũng không lâu lắm một vàng tối sầm hai thanh cố kiệu từ xa lai tới càng là anh vương sở hạ huyền cùng h i ế u vương sở hạ vũ đồng thời đến đây nhìn triều đình bách quan lập tức tiến lên trào chính là sở nguyên bắc cũng tới vọt tới trước ngũ thúc cùng thất thúc đi liều nhất lễ nhìn thấy nhưng là suy tư mấy năm chưa từng hỏi đến chính sự quá tử điện hạ vì cái gì hôm nay xuất hiện mà sở hạ vũ tuy có vẻ ngoài ý mớn nhưng là hướng sở nguyên bắc cười nói người cũng tới rồi gần nhất như thế nào nhìn qua sở hạ vũ sở nguyên bắc ánh mắt lộ ra một vòng thoải mái nụ cười hám i ệ n g nói như cũ nghe nói thất thúc sắp đi tuần giang nam chuyên tới để cho thất thúc tiến đưa tuy biết không có sở nguyên bắc nói tới đơn giản như vậy sở hạ vũ cũng không muốn suy nghĩ nhiều gật đầu nói lần này r a kinh thời gian eo hẹp không có đi tìm người chờ ta hồi kinh chúng ta thật tốt h ọ gặp thân là thái tử cho dù sở nguyên bắc mấy năm đều chưa từng xuất hiện ở trên triều đình cũng không đại biểu hắn không biết tương phản phàm là trên triều đình chuyện phát sinh hắn đều vô cùng rõ ràng thậm chí muốn so người thường hiểu càng nhiều hướng sở hạ o vũ gật gật đầu sở nguyên bắc không lầm ân cần nói một đường cẩn thận làm sở nguyên bắc r ứ t lời phía dưới ngọ môn n ầ m vang mở ra đ ô n g đ ả o đại thần xếp thành bốn hàng ngay nắn g trật tự bước vào không cửa xuyên qua thật dài quảng trường mười b ậ c mà lên bước vào tuyên chính điện từng cái sắc mặt nghiêm nghị cung kính trong yên lặng lại thái g á n g quá to hoàng thượng giá lâm lập tức cả triều văn võ lập tức quý xuống rất cung kính bài nói thần khấu kiến b ậ hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn, thuế vạn thuế. đi lên tuyên chính điện đảo qua chúng thần một mắt sở hạo nhiên trên mặt có không che giấu chút nào tự hào cùng thỏa mãn phất tay nói các khanh bình thân lần nữa ba hô và thuế chúng thần mới đứng lên t ừ n g cái là mắt nhìn múi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm mắt nhìn thẳng nhìn chăm chú lên phía trước lần nữa đảo qua đông đảo đại thần một mắt sở hạo nhiên ánh mắt càng là tại thái tử sở nguyên bắc cùng h i ế u vương sở hạo vũ trên thân d ừ n g lại phút chốc mở miệng nói tiếng động lớn nghe được thánh thượng sở hạo nhiên phân phó đứng trang nghiêm một bên tiểu vĩnh tử lên tiếng cha tiến lên nửa bước tay nâng thánh trì thì thầm phục tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết thiếu vương hạ vũ mềm lòng nhân hậu trung thành vì nước đặc biệt đại châm tuần s á t gian nam hoài nam hai đạo khâm thử trên triều đình ai không biết sở hạ vũ sắp đi tuần gian nam thậm chí tin h tưởng mục đích của hắn có thể nghe thế thánh chỉ đơn giản như vậy cho nên không ít người đều ăn rồi cả kinh không rõ thánh thượng đến tột u cùng ý gì bất quá một đám triều đình trọng thần như thái tử sở nguyên bác anh vương sở hạ huyên trung thư lệnh ngụy điện các loại thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào giống như biết xảy ra chuyện gì mọi người ở đây cho yên lặng sở hạ vũ trong đám người đi ra quỳ lãi đạo thần đệ tiếp trị vạn, tuế, vạn, tuế, vạn, vạn tuế. nhìn sở hạ o vũ đón lấy thánh chỉ sở hạ o nhiên gật đầu nói đứng lên đi lần nữa bái tạ sở hạ o vũ mới đứng dậy lui về tại chỗ bây giờ thánh thượng sở hạ o nhiên tự ý nợ nụ cười trương khẩu vấn đạo các khanh nhưng biết thất đệ tại sao lại đại chấm tuần s á t giang nam hoài nam hai đạo ai có thể không chi huyện tình m ọ n nguồn chỉ là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao đông đ ả o triều thần giống như chưa từng nghe tới thánh thượng lời nói thần sắc không có một chút x í u biến hóa hơn nữa cho dù trong lòng còn có kính sợ người cũng là tinh thần bất động ngắn ngủi yên lặng đi qua ngự sử đại ngự sử đại phu tôn minh trí đứng dậy quỳ đại đạo giang nam. hoài nam hai đạo lại chị bất chính tham quan ô lại ngang ngược nhất là hoài nam tề an quận càng là gây nên d â n biến vì thần thiếu giám sát thỉnh thánh thượng t r á c h p h ạ t nghe được d â n biến không thiếu triều thần thế nhưng là giật nảy cả mình bọn hắn từ trước tới giờ không từng nghe qua chuyện này có thể ngự lịch sử đại phu tôn minh trí đều ở đây trên triều đỉnh sách ra nghĩ đến không giả dù sao ai cũng sẽ không cho chính mình trụ mũ chỉ là nghĩ đến d â n biến càng nhiều triều thần cũng là c h ấ n kinh chưa từng ngờ tới hoài nam lại chị đã hỏng đến rồi tình trạng như thế cũng nên quản một chút thời khắc này vốn cho là thánh thượng chuyện bẽ xé ra to quan viên đã không còn lòng này tưởng nhớ thậm chí nghĩ đến thánh thượng tại sao lại phái hiếu vương sở hạo nhiên đi tuần gian nam thất vương gia trí thiện trí hiếu không giả nhưng cũng là chính cống sát thần giết người tới gọi là một cái t h n g a triều đình chúng thần suy nghĩ một chút đều sợ hãi nhìn qua tóc trắng p h ơ tôn minh trí thánh thượng sở hạo nhiên c h ầ mặc m phút chốc đột nhiên trương khẩu vấn đạo tôn á i khanh năm nay sáu mươi có sau a lập tức không ít người lại là ca kinh thánh thượng ý tứ này lại rõ ràng b ấ t quá hơn nữa một đám lao thần nghĩ càng nhiều hiện nay thánh thượng chính là sở gia trương tử đại sở sau khi lập quốc liền bị lập làm thái tử. tiên đế lúc tại vị cùng đại thần trong triều giao hảo chờ tiên đế băng hà thánh thượng đăng cơ trong triều cách cục cơ hồ không có bất kỳ thay đổi nào cái này khiến không thiếu lao thần đều lỏng liêu khẩu khí cho rằng thánh thượng trạch tâm nhân hậu chúng đại thần càng là toàn lực phụ tá thánh thượng t r i n h phạt m ạ c bắc cuối cùng m ạ c bác đại thắng thánh thượng sở hạo nhiên nhất thời u y vọng vô s o n g mà liền tại tất cả mọi người cho rằng thánh thượng sắp đối với triều đình thay máu thời điểm、thánh、thượng chỉ là điều chỉnh ít thấy mấy cái nha môn đây càng là vì thánh thượng nhìn như muốn động triều đình mặc dù đã sớm liệu đến một ngày này có thể trong lúc nhất thời không ít người còn có chút thất lạc dù sao ai cũng không nỡ lòng bỏ đ e m trong tay quyền lợi ném ra bên ngoài nhưng mà trên triều đình những cái kia trẻ trung phái trên mặt lại có lấy không nhịn được vui mừng cũng không n g ầ n đầu tôn minh trí h á o n i ệ n g đáp nhận được thánh thượng nhớ thương lao thần năm nay chính là sáu mươi sáu ngưng lại lại tôn minh trí lại nói tiếp che tiên đế cùng bệ hạ tín nhiệm lao thần chấp trưởng ngự sử đài mười năm có thừa cẩn trọng không dám đã phụ thánh nhân chỉ là gần đây thường thường cảm thấy lực bất tòng tâm đặc biệt khẩn cầu bệ hạ cho phép lao thần cáo la hồi hương trâm mặc phúc chốc sở hạo nhiên cuối cùng là gật, gật đầu đạo tôn ái khanh trung Thành tuyệt đối một lòng vì nước. Ta đại sở có hôm người a hoa, khanh y chi phồn hoa, ái n k ô thể tóc tâm thể nhìn khanh hoa chấm khó bỏ bạc bộ bình qua công lao, nay an. công ráng, n g ái có dâm tới ban thưởng thiết huyết lòng son một quyển tôn minh trí lần nữa quỳ gối rất cung kính bài nói thần cảm ơn bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế làm tôn minh trí đứng dậy đứng thẳng một bên thanh thượng sở hạo nhiên lại mở liếu khẩu đạo ta đại sở lập quốc hơn hai mươi năm chấm cùng cha hoàng chấm cẩn trọng không dám có một ngày bước lòng mỗi ngày chấm đều phải phê duyệt tấu trương đến đêm khuya chính là sợ bên trên phụ thương tiên phía dưới phụ lê dân nhìn đại sở có phồn hoa của hôm nay chấm lòng rất an ủi cũng không chờ chấm cao hứng tề an quận dân biến giống như đánh đòn cảnh cáo đánh vào chấm trên chán chấm đau lòng à. tại sở hạo nhiên để cao thanh em bên trong một đám đại thần đồng thời q u ỳ xuống bài nói thần thiếu giám sát thỉnh thánh thượng t r á c h p h ạ t nhìn qua đám người sở hạo nhiên âm thanh trở nên lạnh đạo t r á c h p h ạ t bách tính á o rách quần manh bụng ăn không no cho nên gây nên dân biến chấm tự nhiên phải phạt bất quá chấm muốn các ngươi cái này một đám triều đình đại thần t ừ n g cái sở lấy trái tim hỏi một chút chính mình có làm hay không triều đình độc đối với không đối lên trên đỉnh n ũ tôn băng nghe được thánh thượng quắt trói hai âm thanh bên trong thư thị lang tôn băng lại dùng mình một cái chiến minh nguy, nguy bài nói t h ầ n tại nhìn c h ă m chằm tôn băng thánh thượng sở hạo nhiên l ạ n h giọng nói dám can đảm cùng chỗ đại thần cấu kết tư tàng tấu trương chào n g ư ơ i g a n to lời đến cuối cùng sở hạo nhiên đưa tay đem một phong tấu trương ném ra ngoài từ nghe nói d â n biến một chuyện tôn băng liền biết xong bây giờ lại nhìn thấy bị chính mình giấu tấu trương sắc mặt trắng xanh trắng xanh mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu xung ra lại cũng chỉ có thể dập đầu bài nói thần biết sai thánh thượng tha mạng thánh thượng tha mạng như khóc thanh em bên trong tôn băng càng là dập đầu không ngừng phát ra tiếng bịch bịch vang rộ yên tĩnh ở trong đại điện vang lên cũng trở về thư lệnh lưu thanh sở hạo nhiên trương miệng nói đạo sớm biết bây giờ sao lúc trước còn như thế kéo ra ngoài giao cho đại lý tự thẩm vấn theo sở hạo nhiên mà nói hai tên lấy giáp vệ sĩ nhanh chân đi tiến tuyên chính điện cứng rắn đem hàn băng kéo xuống chỉ là tôn băng tiếng đều to vẫn tại vang lên bên thai mọi người bây giờ sở hạo nhiên tiếp tục nói thế an q u ậ n phát sinh dân biến hoài nam đạo tổng đốc dương lệnh công ẩn mà không báo cấu kết đại thần trong t r i ề u đệ xuống t ấ u t r ư ơ n g quả nhiên là vô pháp vô thiên nguy khanh chuyến chấm chỉ dụ lập tức đệ hoài nam đạo đại đ ô đốc dương lệnh công hoài nam đạo đô chỉ huy sứ trương bách dương hồi kinh dám căn t căn bản h n g vốn không chờ ngụy điện trả lời sở hạo nhiên đã đem mắt quang phóng tại liêu sở hạ vũ trên thân hám huyện nói tiểu thất lần này đi giang nam cần phải thanh trừ gian lận còn giang nam một cái ban ngày ban mặt căn hệ trọng đại không thể có bất luận cái gì bướng lỏng nếu có yêu cầu cứ việc nói sở hạ o vũ lập tức bài nói Thần đệ định h đệ k ô điệp điệp ở giữa trên thuyền lớn lý hoài nhân cùng mấy người ngồi ngay ngắn ở trong khoang thuyền yên lặng chờ thất vương g ra sở hạ vũ đến thời khắc này lý hoài nhân đã không còn hai ngày trước đắc ý Tận mắt thấy bên trong thư thị bên lý, lý, lý hoài nhân dưới tay nhưng là giám sát ngự sử thôi yếu liêm tôi h hiếu liêm tướng mạo đường đường hai mắt thanh tịnh thân mang quan phục lại khó nén trên người thư quyền khí tức cho người ta một loại hạo nhiên chính khí ý chí thiên hạ cảm giác tôi h hiếu liêm ngồi đối diện hình bộ ti hình tông cổ thừa tông cổ thừa tướng m ạ o bình thường làn da ngâm đen nhưng khí độ t r ầ m ổn nhất là một đôi trong mắt tinh quang lóe lên cho người ta tinh minh cảm giác đang ngồi bốn người chính là đi theo sở hạ vũ tuần sắt giang nam triều đình đại thần mà mấy người cũng đều biết căn hệ trọng đại lại cùng sĩ đồ của mình cùng một nhiệt h ờ nếu là có thể thuận lợi chỉnh đốn giang nam lại trị khen thưởng phong thưởng tự nhiên khó tránh khỏi nhưng nếu không thể làm thánh thượng hài lòng sợ bọ Bởi vừa ậ y tâm tư mặc dù khác dù n định định nói sở hạ vũ ở trên chủ tọa ngồi xuống nhìn bốn người đứng dậy lại há miệng nói chư vị đều biết mục đích chuyến đi này bản vương cũng sẽ không nói nhầm nữa nơi này có một phần tề an dân biến số con chư vị xem trước một chút ngồi theo sở hạ vũ mà nói tôn hầu đem lấy phần sổ con đưa tới bốn người trong tay cũng người vì đám trầm h ê m t à mới rời đi. c mặt thật lâu lý hoài nhân h ố n n g ư giọng một mà sở hạo v h n cái trước tiên miệng nói đạo vương ra hạ quan nhìn kỹ số con cho là trước mắt là tối trọng yếu chính là an dân nhìn s ở hạ vũ gật đầu ra hiệu lý hoài nhân tiếp tục nói căn cứ vào sổ con nói tới d â n biến nguyên nhân gây ra là ma pha huyện huyện lệnh tham lãm không chán làm đều ca lại đạo cuối cùng bị hiệp sĩ chém giết mà huyện lệnh trương an lương cùng tề an quận quan hệ thâm hậu tề an quận thái thú phái người điều tra thời điểm cùng ma pha huyện bách tính sinh ra xung đột từ đó làm cho bách tính vây công huyện nha thậm chí công chiếm huyện nha cuối cùng tề an quận thái thú đồng đại sâm phái đại quân bình định chém giết vô số cho nên hạ quan cho là ứng t r ư c tiên phái cùng một đội ngũ đi tới ma pha huyện an dân lợi đến ở đây lý hoài nhân đứng lên Hướng s an an là là chuyện nhỏ chuyện nhỏ cho ạ h nên lý hoài nhân rất có chắc chắn chấn an một đám vô tri mách tính chỉ là đồng thời lại nói ma pha huyện dân biến nguyên nhân gây ra là huyện lệnh trương an lương lòng tham không đáy tệ an quận thái thú đồng đại xâm quan lại bao che cho nhau phái binh chấn áp thậm chí hoài nam đạo đại đô đốc giấu giếm không báo hạ quan cho là này ba ở giữa tất có liên hệ nếu muốn nghiêm tra hoài nam đạo lại trị đang nhưng từ ma pha huyện tra được cho nên hạ quan khẩn cầu vương ra đồng ý t ô n g ty hình đồng hành mặt khác kéo dài thanh n â m bên trong lý hoài nhân nhìn hộ bộ h ư u thị lang vương dáng to lớn một mắt tiếp tục nói vương đại nhân từng nhận chức bình giang phụ trường sử cùng giang nam đạo chúng quan rất quen thôi đại nhân thì làm ngự sử đài giám sát ngự sử từng nhiều lần tuần sát giang nam đạo có thể cùng vương ra cùng nhau tuần sát giang nam đạo c ù n g n h a u tuần sát giang nam đạo sở hạ vũ vốn cũng chính là cái này dự định gật đầu nói lý đại người nói tới không kém liền theo lý đại nhân trí gặp ngươi mang một đội nhân mã thẳng đến ma pha、huyện. tại ô n Hình, ngươi cùng g Ti Lý đ Người đồng hành. Nghe được sở hạ vũ mà nói, tăng thêm liễu khẩu khí bên trong lý hoài nhân sắc mặt biến hóa giật mình sở hạ vũ tâm tư nhanh nhẹn như vậy vậy mà nghĩ tới đây phía trên đi bây giờ tông cổ thừa trong mắt cũng có gì s ắ p thẳng qua trầm giọng bài nói hạ quan tuân lệnh định t r a ra sự tình mờn g nguồn, tuyệt không lệnh gian thần tặc tử ống dung ngoài vòng pháp luật hướng tông cổ thừa gật gật đầu sở hạ vũ hám i ệ n g nói bản vương đã là nghe qua tông ty hình chi danh chỉ cần điều tra rõ án này bản vương định dâng thư triều đình vì tông ty hình thành công lấy tông cổ thừa công lao một cái hình bộ thị lang không thành vấn đề chỉ là vì người ngay thẳng đắc tội không thiếu đại nhân vật lúc này mới bị đặt ở hình bộ ty hình vị trí này bên trên mười mấy năm nếu không phải hắn thật là có một chút bản sự sợ sớm đã bị đá ra triều đình tông cổ thừa há có thể không rõ ràng những thứ này n h i ê n tính khí thối cũng tốt tính tình cao ngạo cũng được cũng không nguyện cùng mọi người thông đồng làm b ậ y cũng không muốn bỡ đỡ được kém cứ như vậy kẹn tại đang ngũ phẩm t i hình bên trên mười mấy năm bất quá nếu nói hắn không có một chút dục vọng là giả bây giờ đột nhiên nghe được thất vương gia sở hạ vũ đối với mình hứa hẹn nhất là nghĩ tới đây vị gia là người tông cổ thừa ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn n h i ê n mấy chục năm chìm nổi tâm trí k i ê n định một cái hô hấp ở giữa liền bình tĩnh trở lại không người máy nói thì chức cảm ơn vương gia định không phụ vương gia kỳ vọng cao lần nữa hướng tông cổ thừa gật gật đầu sở hạ o vũ đem mắt quang phóng tại lý hoài nhân trên thân há miệng nói l ý đại người cùng tông t i hình trực tiếp đi tới t ề an quận chuyến này không chỉ có muốn chấn an tề an quận bách tính càng phải nghiêm chỉnh hoài nam đạo lại trị tam phẩm phía dưới chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực không cần báo cáo triều đình cũng có thể chém giết đồng thời bản vương sẽ mệnh thị vệ tùy hành bảo hộ lý đại người an uy b i ể n rộng tại sở hạ o vũ trong tiếng hét vang một bộ hát giáp mạnh b i ể n rộng xài bước đi đi vào không người b á i nói có mặt tướng nhìn qua mạnh biện rộng sở hạ vũ há miệng nói ngươi mang hai trăm thị vệ bảo hộ lý đại người an uy một đường muốn s i n nghe lý đại người phân phó、đi. gặp qua lý đại người đối với sở hạ vũ có lệnh mạnh b i ể n rộng đương nhiên sẽ không có bất kỳ vi phạm lập tức hướng lý hoài nhân bài nói thi chức gặp qua lý đại người lý hoài nhân lại quá là rõ ràng sở hạ vũ thị vệ là ai đây chính là có thể cùng cấm quân sánh vai thậm chí càng thêm tinh nhuệ vệ đội tổng cộng cũng b ấ t quá hai ngàn người lần này ra kinh sở hạ vũ cũng vẹn vẹn mang theo một danh o năm trăm thị vệ tùy hành một lần thì cho chính mình hai trăm người lý hoài nhân giật mình đồng thời cũng có không che giấu được mừng rỡ cái này mừng rỡ cũng không phải là chế tạo mà là thất vương ra sở hạ vũ đối với mình tán thành cùng tín nhiệm nhìn hắc giáp tướng quân hướng chính mình hành lễ lý hoài nhân vội vàng đem hắn đỡ lấy cười nói tướng quân quá khách qua đường khí về sau chúng ta cũng là đồng liêu còn muốn tướng quân chiếu cố nhiều hơn lời đến nơi đây lý hoài nhân quay người cung cung kính kính hướng sở hạ o vũ đi liệu nhất lễ nghiêm nghị nói hạ quan cảm ơn vương gia tín nhiệm định không phụ vương gia sở thác nghiêm t r a tề an quận dần biến sửa t r ị hoài nam đạo lại t r ị cho vương gia bậy hạ một cái công đạo lần này đi tuần giang nam sở hạ o vũ mục đích lớn nhất tự nhiên là tiền ra cùng thiên đâm l ị c tặc nhân giang nam hoài nam lại chị hỗn loạn nhất thiết phải đại lực chỉnh đốn chuyện này liên quan đến sở gia giang sơn căn cơ cho nên sở hạ vũ mới có thể hình phạt kém theo bộ lại bộ hộ bộ ngự x ử đài chọn lửa quan lại có tài tùy hành lại đối với đám người báo rất lớn hy vọng nhìn qua lý hoài nhân sở hạ vũ gật đầu nói bản vương liền đang trở lý đại người câu nói này ba tháng lý đại người nếu có thể quét sạch hoài nam đạo lại trị đại ca đã nhận lời hứa n g ư ơ i một cái giang nam đạo đại đô đốc chức vụ lập tức lý hoài nhân bốn người cũng làm ộ t mặt k i ế p sợ nhìn chằm chằm sở hạ vũ trong mắt có không che giấu được trấn kinh không thể tin được cũng không trách được đám người vẻ mặt như vậy đại sở giang sơn vẹn vẹn có m ư ơ i một đạo mỗi một vị đại đô đốc chấp trưởng một phương chính là chân chính triều đình trọng thần quan to m ộ t phương đương nhiên có thể theo số đông nhiều quan viên bên trong chỗ hết tài năng trở thành đại đô đốc không chỉ cần phải bệ hạ tín nhiệm càng là các phương thế lực tranh đấu thỏa hiệp kết quả lý hoài nhân có thể từ lại bộ tả thị lang nhảy lên trở thành chính n h ị phẩm quan to m ộ t phương nghĩ đến không chỉ là thánh thượng tín nhiệm còn có thất vương gia sở hạ vũ nguyên nhân rất nhanh lý hoài nhân liền nghĩ đến điểm ấy hít sâu một hơi làm cho chính mình bình tĩnh trở lại một quy đến cùng hướng sở hạ vũ mai nói nhận được bệ hạ cùng vương gia tín nhiệm hạ quan muôn lần chết khó mà vì báo át hẳn còn hoài nam đạo một cái ban ngày ban mặt lý hoài nhân mà nói ngừng lại đem vương dáng to lớn ba người giật mình tỉnh giấc mỗi một cái đều là mặt tràn đầy hâm mộ nhìn qua hắn chính n h ị phẩm đ ạ i đô đốc đối bọn hắn thế nhưng là k h ó thể thực hiện bất quá trong mắt ba người cũng có quá mức nóng lý hoài nhân có thể trở thành quan to một phương nghĩ đến bọn họ ban thưởng cũng sẽ không thiếu phát giác được mọi người tinh thần biến hóa sở hạ vũ đáy lòng nhưng là một tiếng không nói rõ được cũng không tả rõ được thở dài chỉ là vẻ mặt trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào phất tay nói đứng lên đi vương đại nhân ngươi nhưng có lời muốn nói vương giáng to lớn tin h tưởng thất vương g i a sở hạ vũ tất cả an bài xong lý hoài nhân cùng tống cổ thừa đi tuần hoài nam đạo mình thì cùng thất vương g i a cùng nhau tuần sát giang nam đạo bất quá nếu là không có một điểm ý kiến làm sao có thể chiếm được thất vương g i a hào cảm bởi vậy vương giáng to lớn lập tức đứng lên ô m quyền nói vương g i a an bài hạ quan cũng không dị nghị chỉ là hạ quan từng nhận chức trách nhiệm bình giang phủ đối với giang nam đạo coi như giải có mấy điểm n g u kiến không biết có nên nói hay không nhìn qua vương giang to lớn sở hạ vũ tự lo nợ nụ cười đạo kiếm nghe t h minh thống chi vương đại nhân từng nhận chức trách nhiệm giang nam đạo so với chúng ta đều quen thuộc giang nam cứ nói đừng n g ạ i ông quyền đi liễu nhất lễ vương g i á n g to lớn háo miệng nói vậy hạ quan liền phong tứ ngừng lại lại vương g i á n g to lớn đứng thẳng người trầm giọng nói giang nam từ xưa phồn hoa vì thiên hạ kho lúa các triều đại đ ổ i thay đều nể trọng giang nam ta đại sở cũng không ngoại lệ thiên hạ bình định phía sau tiên đế không chỉ có phái trọng thần xuống sông nam cũng đại lực nâng đỡ giang nam thị tộc lệnh giang nam tỏa ra thốt nhiên sinh cơ có thể nói đại sở hôm nay tri phồn hoa giang nam hoài nam hai đạo không thể bỏ qua công lao bất quá phồn hoa sau lưng nhưng là lại trị t ố i nát một năm rõ ràng tri phủ mười vạn bông tuyết ngân tại giang nam chớ nói một chi phủ, chính nói một lập à này. một huyện lệnh, cũng xa xa không chỉ cũng l xa xa số này. Lập tức sở hạ vũ sắc mặt đã chìm xuống dưới mà vương d á n g to lớn lại giống như chưa tỉnh tiếp tục nói chuyện này truy tìm nguyên do cố nhiên là giang nam giàu có cũng cùng bản địa thị tộc có cực lớn quan hệ trước kia vi thần nhậm chức bình g i a n p h ủ cũng là hoa mấy năm thời gian mới tra được chuyện này đáng tiếc cù nải chứng cứ cho nên hạ quan cho là vương g i a n ế u muốn tra rõ giang nam lại trị là một sáng một tối tra tìm chứng cứ sở hạ vũ cũng không trả lời mà là nhìn phía giám sát ngự sử thôi hiếu liêm đứng vậy thôi hiếu liêm ôm cử nói bẩm vương, ra, vương đại nhân nói thật phải ta ngự sử đại thu đến phong thanh rất nhiều đáng tiếc khó mà tra được chứng cứ cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì Trâm mắt phút theo vương đại nhân lời nói, một sáng một tối tưởng trị, từ trước, từng hết thánh thượng thất rời nhân nhân đây miệng mã nam miệng miệng ôm phía chốc, hạo há hai cha chuyện hai hạo há kinh chính cho chuyến hy chư đúng các ca sức sở sáng sở đại lại lại, đại vạn vũ vương vũ vương, vương vọng, vị, vọng. nói, liền lời nói, giang liền người người bài. Nói nói, nói nói gọi đường này an đến ngừng bản bản này ngàn lần đừng sở hạ vũ trên mặt hiện lên một vòng hội tâm ý cười lần này rời kinh sở hạ vũ không nhịn được tiểu nữ sở nhược đồng dây dưa đem nàng mẫu nữ mang tại bên người trần phương phi chính là tài nữ t h ở nhỏ hướng tới mưa bụi giang nam lần này có thể đi theo sở hạ vũ đi tới giang nam cũng có khó che giấu mừng rỡ đến nôi ái tử sở hoàng thần sở hạ vũ thì nhẫn tâm đem hắn ở lại kinh thành làm bạn mẫu hậu sở nhược đồng bên cạnh thân còn có một cái ba bốn tuổi tiểu nha đầu chỉ là sắc mặt hơi có vẻ tái nhận người cũng ít liêu sở nhược đồng sinh động ngược lại nhiều chút thư quyền khí tức chính là chu c ử nữ nhi chu thanh du có thể có lẽ là vì sở nhược đồng chỗ nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn thỉnh thoảng lộ ra ý cười nhìn chu trừ cũng có nụ cười lên đồng thời trong lòng càng c h u a sót nhìn thấy chu trừ thân sắc sở hạ o vũ làm sao không biết hắn lo nghĩ cái gì nhưng hắn là cao quý thân vương có thể quyết định rất nhiều người sinh tử cũng không phải diêm vương tại sinh lão bệnh tử trước kia cũng rất bất đắc dĩ lắc đầu sở hạ o vũ phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài lần đầu hối hận tác hợp chu trừ cùng chương ý ý ý trước kia t r ư ơ n g tuấn nhi chịu thiên đ âm lịch tặc trâm n g ồ i ăn cướp sở hạ o vũ lại rơi thân tử đạo tiêu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 châm m ắ t p h ú t chốc sở hạ o vũ lại không biết muốn thế nào an ủi chu trừ chỉ có thể bưng chén t r à lên mà liền tại bây giờ có yêu nữ sở nhược đồng tiếng cười vui sướng vang lên hét lớn mắc câu rồi k h e n h khách sáu tiếng cười đắc ý bên trong sở nhược đồng nhắc lên cần câu liền nghĩ thu cá có thể có lẽ là con cá quá lớn lại có lẽ là khí lực nàng quá nhỏ thân thể nho nhỏ ngược lại theo cần câu lắc lư không ngừng nửa ngày đều không thể đem con cá túm ra mặt nước sở nhược đồng chẳng những không có nhụt trí ngược lại càng ngày càng h ư n ấ n hét lớn phụ vương mau tới giút đỡ đồng nhi ta câu được cá lớn nghe được sở nhược đồng tiếng kêu to sở hạ o vũ cười ha hạ đứng dậy nắm hai tay của nàng đem cần câu nhấc lên đây là một đầu nặng mười mấy cân cá chắm cỏ lớn đột nhiên rời đi mặt nước dây rủa càng mừng hơn cần câu cũng là một hồi run r u dày mà tiểu nhược đồng lại càng ngày càng hưng phấn trên mặt trong mắt cũng là tràn đầy ý cười đồng thời trương khẩu v ấ n đạo phụ vương đồng nhi lợi hại lớn như vậy một con cá nhìn qua sở nhược đồng cặp k i a mắt biết nói chuyện sở hạ o vũ cười nói đồng nhi lợi hại nhất phụ vương đều chưa từng theo đổi u cá lớn như thế về sau mỗi ngày câu cá cho phụ vương ăn như thế nào vừa nói sở hạ vũ đã đem con cá nâng lên bong thuyền tôn hầu lập tức đi tới đem cá gỡ xuống để vào sơ cá sau đó lại phụ lên mùi câu c ù n g cha vương s ở hạ vũ đ ố i mặt phút chốc s ở n h ư ợ c đồng vừa cười đứng lên kêu lên tốt đồng nhi câu cá cho phụ vương mẫu phi ăn còn có chu ba b á u n g dung à, à. đã ý trong tiếng kêu to s ở n h ư ợ c đồng lại đem lưỡi câu ném vào trong nước đồng thời ngồi đàng hoàng xuống thu hồi nụ cười làm ra hết sức chuyên c h ú câu cá bộ dáng nhìn s ở hạ vũ lại l à n nợ đủ cười đi trở về gây năm ngồi xuống sơ hạ vũ nâng chung cha lên tinh tế vớt vớt đồng thời hà miền nói đồng nhi sinh động cũng có bản vương khi còn bé bộ dáng trước kia nguyên bác nguyên kính nguyên phi chúng ta bốn người gây hoàng cung không thể sống yên ổn nhưng cũng tràn ngập hoàn thanh t i ế u ngữ nghĩ đến chính là cái này nguyên do phụ hoàng mới không muốn trách phạt chúng ta Chú chính nghịch chơi tác, ngược cho có cùng cùng chỗ. Chú Chử làm sao không minh bạch sở hạo vũ ý tứ, cuối cùng là gật gật đầu, đạo, vậy thì phiền phức thất công Chú Chử, Chú cũng khách Cùng Hinh, nhỏ ham thể nhiều nhi không minh hạo thì phiền thất Nhìn hạo phi Hinh như thế khí như thế. Cùng sở hạo tuổi tuổi lại tiếu tiếu nói, ung dung ngậm đồng nào đầu, qua gật gật ta một tứ, tử. tự là là làm là sao đạo, ở sở sở sở vũ vậy vũ vũ ý c h ẳ sở hạ vũ, gật gật vũ cũng không phủ nhận thoáng sửa sang lại mạnh suy nghĩ hám nghiệm nói lần này giang nam hành trình nguyên nhân gây ra chính là tiền lao gia tử bất quá bây giờ xem ra sự tình càng ngày càng phức tạp hoài nam đạo tề an quận dần biến bách tính công chiếm về nhà tề an quận thái thú đồng đại xâm phái đại quân bình định tử thương mấy trăm mà hoài nam đạo đại đô đốc dương lệnh công cấu kết triều đình trọng thần ẩn mà không báo chuyện này bản vương cảm thấy có chút quỷ dị thoáng suy tư một chút chu chử gật đầu nói công tử lo lắng không phải không có lý thiên hạ đã yên ổn hơn hai mươi năm hoài nam giang nam hai đạo cũng đều là giàu có chi địa lần này dân biến n g h ị đến có chúng ta không biết nguyên do ngược lại là chính nhị phẩm đại đô đốc cấu kết triều đ ì n h trọng thần ẩ n mà không báo chẳng lẽ không biết kết quả nhìn thấy chu chử ý vị thâm trường ánh mắt sở hạ vũ biết rõ không thể gạt được hắn liền há miệng nói đại ca an bài ba trăm cấm quân đội bắt dương lệnh công hồi kinh đồng thời lệnh thần sách ví một lữ nhân mã chạy tới quảng l ă n quận mặt khác đưa tin giang nam đạo sông nam đạo linh nam đạo để phòng kỹ hơn nhìn qua sở hạ vũ chu trừ trương khẩu vấn đạo thật có nghiêm trọng như vậy sở hạ o vũ lắc đầu nói không biết bất quá đại ca làm việc từ trước đến nay cẩn thận đề phòng tại chưa xảy ra nói đến đây ngừng lại lại sở hạ o vũ lại nói tiếp ta lệnh lý hoài nhân mang cùng một đội ngũ đi tới tề an quận an dân đồng thời t r a do hoài nam lại t r ị lý hoài nhân làm người khéo đưa đ ẩ y càng tốt ba phải an dân thật là một tay hào thủ nhưng nếu n g h ĩ hắn đại lực chỉnh đốn lại t r ị liền cần một bộ roi cho nên đại ca hứa hắn hoài nam đạo đại đô đốc trước lại thêm tông cổ thừa mới có thể quét sạch hoài nam đạo lại chị lần nữa ngừng tạm sở hạ vũ trong mắt càng là thoáng qua một đạo hà quang Chấm giang nam thị tộc đông đảo trước kia tạ thành binh bại phía sau phần lớn lựa chọn thần phục phụ hoàng vì c h ấ n an giang nam chẳng những không có động đến bọn hắn ngược lại trọng dụng giang nam thị tộc lúc này mới khiến cho giang nam khôi phục rất nhanh tới chỉ là mười mấy năm xuống những thứ này thị tộc trèo nhánh giao thoa tạo thành một cái lời lớn lấy đại ca chi năng cũng không dám kinh động hiện nay chu lão gia tử bệnh tình nguy kịch có c một h ú ừ bây giờ bản vương đều đang nghĩ tiền lao gia tử có phải hay không đang cố ý tỏ ra yếu kém nếu thật như thế bản cờ này đổ càng ngày càng thú vị nhìn sở hạ vũ lông mày trao lên một mặt ngạo nghệ thân sắc chu trừ khét nợ nụ cười đạo nhìn thất vương ra thần thái giống như trở về lại mặt bắc qua thật nhanh trước mắt chính là mười năm trôi qua lắc đầu chu trừ nụ cười trên mặt dần dần tắn đi một đôi mắt càng ngày càng t i n h mịch chậm rãi nói tiền lao ra t ử đại tài á t hẳn là ở lấy lui làm tiến chỉ là mấy năm qua c h ù mộ vẫn như cũng không thể nhìn thấu tiền lao ra t ử sắp đặt thiên hạ bình định phía sau trăm nghề cần hưng khởi tiền ra bằng vào khắp thiên hạ tài lực nhảy lên trở thành tứ đại thế gia chính là tiên đế cũng đ ố i tiền ra có chút nghệ trọng thăng chức lý thiên nghiệm vì hộ bộ tạ thị lang về sau càng là trở thành hộ bộ thượng thư lại ngồi xuống chính là mười mấy năm lâu hoàn toàn xứng đáng là triều đình đại quản gia sợ hạ vũ gật gật đầu mà chu trừ thì tiếp tục nói tiền g i a nắm giữ tài sản phú khả đế quốc trên triều đình lại có thâm căn cố đế lý hệ nhất thời danh tiếng vô song thẳng đến bệ hạ bình định m ạ c bắc tiền lao gia tử rất biết đ i ề u bắt đầu giấu tài thậm chí lâu ốm đau dường chỉ là chu mỗ một mực nghi hoặc tiền lao gia tử tại dòng roi lên thái độ tiền lao gia tử ốm đau lao đại tiễn lăng vân cũng từ tiền g i a sinh ý bên trong rút q u c g a chuyên tâm chiếu cố lao gia tử lão nhị tiền tứ phương kế thừa lương đi trả đi lao tam tiền tô tô tiếp t r ư ở n g thanh lâu song bạc lao t ứ tiền huyền thì nằm trong tay ngọc thạch cầm cố sinh ý này ba loại vì tiền nhà căn cơ sợ ngoại trừ tiền ra mấy minh đệ không có ai biết đến tột cùng vì tiền nhà kiếm lấy bao nhiêu bạc khiến lão nhị tiền tư phương lao tam tiền tô tô lao tứ tiền lên ba người cánh chim đã phong ai cũng không chịu chịu thua cho nên mặc kệ ai kế thừa gia tộc ắt hẳn muốn sinh ra đúng sai nhẹ ân l i ế u thượng sở hạ o vũ há miệng nói bản vương cũng tại nghi hoặc tiền lão g i a t ử đến tột cùng ý gì không những chưa từng lập x u ố người n g thừa kế ngược lại tùy ý mấy minh đệ làm lớn bây giờ khó tránh khỏi một hồi phân tranh nói đến đây ngừng tạm sở hạ vũ lại tăng thêm câu đạo sợ từ nay về sau tiền ra chính là chỉ còn trên danh nghĩa sở hạ o vũ lần này xuống sông nam chính là phải giải quyết tiền ra vấn đề mà tiền ra đối với thiên hạ thương nhân ảnh hưởng quá sâu cái này không phải sở gia nguyện ý thấy cho nên sở hạ o vũ đang suy nghĩ pháp suy yếu tiền ra thực lực suy yếu tiền ra ảnh hưởng chu trừ lại quá là rõ ràng điều ấy c h ầ m m ặ t phút chốc h á m i ệ n g nói tiền lao ra từ đại tài nghĩ đến đã sớm nhìn thấu điểm này bây giờ mười năm trôi qua hắn đều không có lập x u ố n g người thừa kế thậm chí là nhìn xem anh em nhà họ tiền làm lớn cử động lần này chu mộ thật đ o á n không ra ngọn mượn lắc đầu chu trừ khẽ than thở một tiếng bưng chén trả lên phẩm bị phút chốc lại đột nhiên v ẫ đạo thất công tử ngươi chọn người nào kế thừa tiền l i n ra nghĩ không hiểu sự tình sở hạ vũ rất nhanh liền ném não hải cười nhìn qua chu trừ nói chu huynh đã có đáp án hà tất hỏi lại bản vương đương nhiên là trưởng tử trưởng tôn tiền không vì đích trưởng tử tiễn lăng vân gặp chuyện bây giờ không do sống chết vậy cũng chỉ có thể là trưởng tôn tiền x ư ơ n g hải bây giờ sở hạ vũ tiếp tục nói tiền ra c h ú n g huynh đệ lao đại tiễn lăng vân ít nhất phải tiền không vì bậy phần thật truyền những năm này nhìn như đang chiếu cố tiền lao gia tử không còn hỏi đến tiền gia s i n ý bản vương lại hoài nghi tiền lao gia tử đã đem lỗ giao cho hắn đối với tiền gia lao nói lỗ là sợi dễ sinh ý lại lớn cũng bất quá thân cảnh thôi cho nên chỉ cần lỗ tại tiền ra cũng sẽ không diệt vong có lẽ đây mới là thiên đâm hành thích tiễn lăng vân nguyên l do bọn hắn sớm từ tiền ra mấy huynh đệ chọn chúng một người kế thừa tiền lên ra chỉ t i ế p không phải tiễn lăng vân cái này bốn năm năm sở hạ vũ đã hoàn toàn tiếp t r ư ở n g sở ra thiên vệ chu trừ thân là sở hạ vũ tâm phúc nhu sĩ cũng tiếp xúc đến rất nhiều thứ biết tiền nhà lỗ tồn tại suy tư phúc chốc chu trừ lắc đầu nói có lẽ vậy nhìn thấy chu trừ bộ dạng này thân sắc sở hạ vũ cởi hỏi chu huynh như thế nào bộ dáng này chu trừ trì hoan âm thanh áp h ẳ n là không đơn giản như vậy chu mộ cho là tiền lao ra tự át hẳn có chỗ an bài chỉ là chúng ta đoán không ra thôi Từ xưa c sợ nhược là binh đồng mặc dù chưa từng sinh trưởng ở hoàng cung trọng địa nhiên vương phụ cũng là sâu như biển cực ít dạ phố chớ đừng nói chi là phụ vương mẫu phi bội tiếp bởi vậy cực kỳ hưng phấn mà chu thanh du trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn ngập hiếu kỳ chính là trần phương phi trong mắt cũng có khó che giấu mừng rỡ nhìn thấy ba người thân sắc sở hạ o vũ không khỏi nhớ tới chính mình khi còn bé xuất cung hưng phấn lắc đầu nói xem ra sau này muốn nhiều mang các ngươi đi ra đi một chút quả thật không nhịn được hưng phấn âm thanh bên trong sở nhược đồng càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm cha vương sở hạ o vũ mắt nhìn hắn gật đầu thì khanh khách cười ha h a đồng thời há miệng kêu lên vẫn là phụ vương chờ đồng nhi tốt nhất rồi phụ vương thân lợi đến cuối cùng đột nhiên nhìn thấy cha vương sở hạ vũ nhìn mình lon lon sở nhược đồng đột nhiên phát giác mình nói sai vội vàng đổi lời nói chuyện cha đồng nhi nhớ kỹ sẽ không đi nói sai rồi cha ngươi về sau còn có thể mang đồng nhi đi ra chơi sao lời đến cuối cùng sở nhược đồng giữ chặt sở hạ o vũ tay trưởng lay động rất sợ hắn không đáp ứng nhìn qua nữ nhi sở nhược đồng cặp kia vô tội con mắt sở hạ o vũ làm sao có thể cự tuyệt cười nói chỉ cần đồng nhi nghe lời cha liền dẫn ngươi đi ra chơi sở nhược đồng lại cười khanh khách đứng lên t i ê u lên vẫn là cha tốt nhất lời đến ở đây nhìn mẫu phi đang theo dõi chính mình sở nhược đồng lại nói tiếp mẫu thân cũng tốt thổi phu một tiếng trần phương phi thất thanh bật cười cười nói ngươi một cái đứa nhỏ tinh lịch chỉ biết chơi nói đến đây liếc liêu sở hạ vũ một mắt trần phương phi lại nói tiếp phu quân cũng là một mực ngông triệu nàng đều đưa nàng quen dã nào có cô gái bộ dáng cười ha ha l i ế u thành sở hạ vũ nhưng là làm ra bộ d i á o n g h y khuất thân thể không xuống hướng sở nhược đồng nói có nghe thấy không m ậ u thân không để ngươi chơi nhìn nữ nhi sở nhược đồng sắc mặt rét lạnh xuống một mặt bộ d á nghị khuất sở hạ vũ nhưng là cười k h a n khách đứng lên nhẹ nói bất quá mẫu thân ngươi phải nghe cha cha định đoạt nghe được sở hạ vũ mà nói sở nhược đồng sắc mặt lại là biến đổi cười khanh k h á c h nói cha huy vũ vừa nói sở nhược đồng càng là đưa tay n ắ m ở sở hạ vũ cổ sau đó tựa như khiêu khích nhìn về phía mâu phi trần phương phi nhìn sở hạ vũ cười một tiếng đem nữ nhi sở nhược đồng bế lên há miệng nói tiểu nha đầu lại cao lớn không thiếu t h ứ nhẹ liễu thanh sở nhược đồng há miệng nói ta cũng không nhỏ sáu tuổi cười ha ha liễu thanh sở hạ vũ há miệng nói ân sáu tuổi không nhỏ cha mua cho người mức q u ả ăn l ờ i đến cuối cùng sở hạ vũ ôm sở nhược đồng sài bước đi ra ngoài nhìn chu thanh du một mặt hâm mộ trần phương phi chú ý tới chu thanh du thân sắc không người xuống cười với nàng cười đạo ung d u n g đi vừa nói trần phương phi cũng sắp chu thanh du bế lên hơi có vẻ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt bên trên lộ ra một vòng thoải mái ý cười sở nhược đồng một hơi cầm bốn chuỗi đường hồ lô cười nói c h a một cái mẫu thân một cái đồng nhi một cái ung dung một cái ca ca không ở không có hắn nói đến đây sở nhược đồng đột nhiên nghĩ đến cái gì k h ẽ to mày hướng bán mức quả lão đầu kêu lên lao bà bá lại đến một chuỗi tôn hầu ca ca cho ngươi nhìn qua sở nhược đồng hắc bạch phân minh con mắt tôn hầu thấy được một tia lo lắng nhất là bị nhận đồng cảm giác lấy tôn hầu tâm trí cái mũi vậy mà chua chua có lợi cả o ca ca đến cuối cùng sở nhược đồng càng là hướng tôn hầu nháy náy mắt tiếp đó nhảy lấy nhảy chạy về phía nơi xa hai năm này sở nhược đồng càng ngày càng nghịch ngợm không ít gây chuyện phần lớn là tôn hầu đứng ra giúp nàng giải quyết còn đối với tôn hầu tới nói sở nhược đồng không chỉ có là mình thiếu chủ nội tâm cũng sắp sở nhược đồng xem như hậu bối tận tâm đi chiếu cố nàng thậm chí vì nàng ngăn cản không ít chuyện bởi vậy tôn hầu minh bạch sở nhược đồng vì cái gì hướng chính mình trước mắt trên mặt lộ ra một nụ cười sở hạ o vũ thấy được tôn hầu thân sắc tinh thần đột nhiên động một cái đạo tôn hầu ngươi năm nay mười bảy đi tôn hầu không thể minh bạch sở hạ o vũ ý tứ nhưng là không người đáp làm phiền công tử nhớ thương tiểu nhân vừa vặn mười bảy g ậ t đầu sở hạ o vũ cũng không có lại nói cái gì cắt bước đổi kịp sở nhược đồng cười nói đồng nhi chậm một chút chờ lấy ung dung lời đến nơi đây sở hạ o vũ đem chu thanh du ôm lấy cười nói ung dung đổi u kịp tỷ tỷ chu thanh du khuôn mặt nhỏ có chút tái nhật n h ư n một đôi mắt nhưng là cực lớn lại hắc bạch phân minh rất là dễ nhìn hướng sở hạ o vũ c h ư ớ c mắt nói hảo thất thúc thúc phóng ung dung xuống dù sao cũng là một ba bốn tuổi tiểu nữ h à i làm sở hạ o vũ không lưng đem nàng yên tâm chu thanh du nhảy lấy nhảy thoát ly sở hạ o vũ ôm ấp hoài bão chạy c h ậ m đến truy hướng sở nhược đồng thấy vậy tôn hầu vội vàng truy liếu thượng đi chiếu cố hai vị tiểu thư nhìn sở nhược đồng giữ chặt chu thanh du tay trưởng sở hạ vũ trên mặt lộ ra một nụ cười đồng thời quay người nhìn về phía trần phương phi t r ầ m mặc phút chốc há miệng nói đi chúng ta cũng đi loanh quanh trần phương phi gả và o vương phủ đã có sáu bảy năm lại là sở hạ vũ sinh hạ một đôi nữ thế nhưng giống như hầu mồn sâu như biển thú n g chi sở hạ vũ những năm này chấp trưởng thiên vệ bận rộn không ngừng ít có thời gian làm bạn các nàng chớ đừng nói chi là giống như thường nhân đi dạ o phố bây giờ nghe nói sở hạ vũ phải bồi nàng dạ o phố đáy lòng dâng lên vẻ tình cảm một tia thỏa mãn hơn nữa còn chưa từng kết thúc sở hạ vũ p h t tay g i c ngọc thủ của nàng bị sở hạ vũ n ắ m chặt trong nháy mắt cho dù đã vì hắn sinh hạ một đôi nữ trần phương phi đáy lòng vẫn là sinh ra một khấu ngại ngùng có thể lại không phải trước kia ngại ngùng tiểu nữ h à i trần phương phi trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần trong lòng đều là nhu tình hơn nữa những năm này ủy khuất cũng đều trong nháy mắt này tan thành mây khói dùng sức dắt sở hạ vũ tay trưởng x ó g vai hành tàu tại trên đường cái nhìn qua dòng suối đám người cảm thụ được náo nhiệt khí tức trần phương phi giống như vị này hồng trần chỗ nhiễm không màng danh lợi lại nụ cười thỏa mãn lại không phải cái tia không nhiễm một hạt bụi người trong bức họa nhìn không ít người vì thế mà cho váng đột nhiên nhìn một ít bày ra bày đ ầ y trang sức sở hạ o vũ tinh thần khẽ động lôi kéo trần phương phi đi tới đảo qua quán nhỏ một mắt sở hạ o vũ ánh mắt rơi vào một màu xanh biết vòng tay bên trên ông chủ sạp nhỏ kích thước không cao nhiên một đôi mắt lộ ra khớp khéo nhìn hai người quần áo bất phàm nhất là khí độ làm sao không chi ngộ đến lớn khách hàng theo sở hạ o vũ ánh mắt cười nói công tử phu nhân xem ngọc này vòng tay đây chính là thượng đẳng nhất phỉ thúy tiểu nhân p h í thật lớn tâm tư mới đem tới tay tiếp nhận vòng tay sở hạ vũ năm trần phương phi ngọc trưởng diện cho nàng mang lên cười nói vẫn rất thích hợp sở hạ vũ vừa mới nói x sở nhược đồng cũng không biết từ chỗ nào nhảy ra hét lớn dễ nhìn mâu thân thật xinh đẹp cha đồng nhi cũng m u ố n đồng nhi cũng m u ố n nhìn qua nữ nhi sở nhược đồng tràn đầy mong đợi mắt to sở hạ o vũ vui vẻ đem nàng bế lên cười nói đồng nhi muốn cái gì lập tức sở nhược đồng sắc mặt rét lạnh xuống mang theo một tia nước nở nói cha bất công không thích đồng nhi muốn ngươi cho đồng nhi tuyển cho đồng nhi mang lên sở hạ o vũ ngừng lại bị sở nhược đồng vui vẻ nhéo mũi của hắn nói ngươi một cái đứa nhỏ tinh địch hảo hảo trà cho ngươi tuyển lần nữa đảo qua quán nhỏ một mắt sở hạ o vũ đem mắt quang phóng tại một c h u ô i trắng tinh vòng tay bên trên tiểu phiến là một cái nhân tinh theo sở hạ o vũ ánh mắt liền đem vòng tay cầm lên cười nói công tử hào nhãn lực sâu này vòng tay dùng một trăm lẻ tám khỏa thượng đ ằ n g c h â n châu tiểu cô nương mang theo người không chỉ có dễ nhìn cũng có thể trừ tả tiếp nhận vòng tay sở hạ o vũ từng vòng từng vòng quấn tại sở nhược đồng m ạ n h khảnh trên cánh tay sở nhược đồng lập tức nín khóc mỉm cười ôm sở hạ o vũ cổ cười nói vẫn là cha tốt nhất m â u thân ngươi xem lời đến cuối cùng sở nhược đồng càng là đưa tay ra cánh tay tại mẫu thân trần phương phi trước mắt đúng đưa nhìn trần phương phi một hồi mỉm cười. nhìn nữ nhi cười vui vẻ sở hạ vũ cũng có chút thoải mái chỉ là đột nhiên nhìn thấy đứng trang nghiêm một bên tiểu bất điệm chu thanh du tinh thần khẽ động liền có c h ủ ý cầm lấy một đầu màu lửa đỏ dây chuyền sở hạ vũ hướng nữ nhi sở nhược đồng nói đi cho ung dung mang lên vui vẻ tiếp nhận dây chuyền sở nhược đồng trực tiếp từ sở hạ vũ t r o ngược nhảy xuống kêu lên ung dung đây là của ngươi dễ nhìn à. tự tay cho chu thanh du mang lên sở nhược đồng lại thay n à n g lý tới một cái phiên tiếp đó lộ ra thỏa mãn t h ầ n sắc g i bộ nhỏ đại nhân bộ g á n g nói cô nương này thật tuấn k h a n khách sáu đi chúng ta đi chơi lời đến cuối cùng lôi kéo chu thanh du tay trưởng lại chạy ra ngoài nhìn trần phương phi khẽ to mày đạo nhà đầu này c ư ờ i ha ha liễu thanh sở hạ vũ há miệng nói trong nhà đã có một tài nữ nhậm chức nàng chơi thích hơn không phải vậy h a không không có một điểm sinh khí tốt chúng ta lại đi đi lời đến cuối cùng sở hạ vũ giữ chặt trần phương phi tay trưởng xoay người rời đi nhìn tiểu phiến sắc mặt phát lạnh ngay tại hắn há miệng muốn nói thời điểm một áo đen thị vệ đứng dậy đưa tay đem một thỏi mười lượng nặng thỏi bạc dòng ném tới tiểu phiến theo bản năng tiếp lấy thỏi bạc d ò n mà cảm thụ được bạc nặng chịu trọng lượng lập tức có nụ cười lên nhìn qua bóng lưng của hai người kêu lên công tử phu nhân đi thong thả mặc dù không quay đầu lại sở hạ vũ lại giống như thấy được tiểu phiến thần sắc biến hóa trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười thấy vậy trần phương p h ư ơ n g sinh ra vẻ nghĩ hoặc trưng ơ khẩu vấn đạo phu quân thế nào tự lo nợ nụ cười sở hạ vũ há miệng nói không có hắn đói bụng không đi chúng ta bây giờ đi nếm thử quả vặt an đã quen mỹ vị món ngon có một phen đặc biệt tư vị một n quyển b triệu đ ì n vô danh hiếm thấy đi ra dạ phố sở nhược đồng hưng t h ú đánh giá cực kỳ cao cái gì đều hưng phấn sở hạ vũ cũng không bắt nàng mặc nàng đ i ê náo một đường hoan thanh tiếu nữ không ngừng mà dù sao sáu bảy tuổi tiểu nữ hải trở về hành cung trên đường liền tại sở hạ vũ trong ngực tiếp đi nhìn qua nữ nhi sở nhược đồng lộ vẻ cười gương mặt sở hạ vũ trong mắt tràn ngập đ ư u t ì n h lập tức lại đem mắt quang phóng tại trần phương phỉ trên thân cùng sở hạ vũ đối mặt phúc chốc trần phương phỉ trên mặt lộ ra thoải mái uy cười nhưng là há miệng nói đồng nhi càng ngày càng n ị c h ngợm sở hạ vũ cười khẽ lưu thanh lắc đầu nói chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi nghe sở hạ vũ như thế nói đến trần phương có thể cuối cùng không nói gì nữa thấy vậy sở hạ vũ lại là nở nụ cười đạo ngươi không một mực đang dạy nàng đọc sách nhưng ta nhìn nàng ra rất nhiều nếu không thì dạy nàng tập võ tốt người xem ngọc nhi trước đó cũng là nghịch ngợm nhá đầu bây giờ đoan trang hào phóng xử lý có độ càng ngày càng có chủ mẹ p h o n g phạm nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì sở hạ vũ càng là nhịn không được cười lên nhìn t r ầ n phương phỉ một hồi hiếu kỳ trưng khẩu vấn đạo công tử cười gì vậy nhìn c h ă m c h ă m t r ầ n phương phỉ sở hạ vũ lắc đầu nói ta đang nhớ ngươi cùng ngọc nhi mùi thơm ngươi tiểu thư khuê các một cái thi từ tranh chữ không gì là không tinh thông chân chính đại tài nữ có thể đồng nhi lại nịch ngợm rất đọc không thể sách ta xem nàng dính lấy viết lên ngáp thậm chí có thể ngủ ngọc nhi dĩ vãng hoạt bắt dứt ta lần đầu gặp nàng thời điểm nàng một người tại rừng sâu núi thảm đũa ưng chơi chỉ là hai năm qua thần nhi càng ngày càng yên tĩnh tuổi còn nhỏ không có một chút thiếu niên nên có tinh lịch nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ suy tư phút chốc há miệng nói lần này hồi kinh ta xem cho thần nhi tìm sư phụ tốt bản vương công phu không kém có thể khiến cho đệ từ sáu lời đến cuối cùng sở hạ vũ nhưng là lắc đầu tới trần phương phi biết sở hạ vũ nói là tình hình thực tế nữ nhi sở ngược đồng chính xác không thích đọc sách cuối cùng là gật đầu nói đồng nhi tập vo cũng tốt bất quá nữ nhi ra hay là muốn đọc nhiều chút sách sở hạ vũ biết đây là trần phương phi danh giới cuối cùng cũng không muốn bắt nàng tinh thần khẽ động hám i ệ n g nói nếu không thì cũng làm cho đồng nhi đi theo chu m i n h đọc sách tốt chu m i n h tuổi không lớn đã có một đời đại nho phong phạm sở hạ vũ đích trưởng t ử sở hoàng thần đã bái chu c h ừ vi sư hai năm này một mực đi theo chu trừ đọc sách hơn nữa nhìn giống như rất có vài phần hiệu quả trần phương p h biết mình tính tỉnh vạn vạn sẽ không cam lòng trách phạt nữ nhi khiến cho sở nhược đồng càng ngày càng gan lớn thậm chí dám mạnh miệng bởi vậy trần phương phỉ lần này không có chút gì do dự đạo cũng tốt chu tiên sinh tính chất đạm nhiên làm người cao thượng đồng nhi cùng hắn đọc sách cũng không tệ nói đến đây nhìn qua sở hạ vũ trần phương phỉ há miệng nói làm phiền phụ quân nghe được phiền phức hai chữ sở hạ vũ đầu tiên là sức sở giống như chưa từng phản ứng lại hơn nửa ngày mới há miệng nói làm phiền nương tử lời này của ngươi nói rất hay sinh sinh phân a trần phương p h cũng ý thức được mình nói sai trở về lấy sở hạ vũ một cái áy náy á n mắt há miệng nói công tử nói là là thần thiếp chi tội lắc đầu sở hạ o vũ cười nhìn qua trần phương phỉ nói đã ra kinh chỉ có phu quân nương tử nhưng không có vương gia vương phi đồng nhi đều nhớ lời đến cuối cùng nhìn trần phương phỉ trên mặt cái kia giống như ngại ngùng giống như thần sắc khó xử sở hạ o vũ thì nhịn không được ga cắp đại tiếu đứng lên có thể nên cô kỵ ngủ say nữ a nhi sở nhược đồng cho dù vui vẻ sở hạ o vũ vẫn là g i ả m thấp xuống tiếng cười tại sở hạ o vũ tiếng cười đắc ý bên trong trần phương phỉ trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ ửng nhìn lại càng ngày càng xinh đẹp động lòng người nhìn sở hạ vũ không tự chủ được bắt được bàn tay của nàng xuyên tấu h qua sở hạ vũ ánh mắt cùng trong tay trần phương phỉ giống như đọc lên suy nghĩ trong lòng hắn lập tức càng t h ẹ m t h ù n g thậm chí cúi thấp đầu không dám cùng hắn đối mặt thấy vậy sở hạ vũ lắc đầu n ở nụ cười đạo đều vợ chồng mùi thơm ngươi còn t h ẹ m t h ù n g trần phương phỉ cũng không trả lời hắn mà liền tại bây giờ xe ngựa ngừng lại đồng thời có âm thanh vang lên nói công tử phu nhân đến, đến rồi đây là tôn hầu thanh â m nhìn sở hạ vũ đi xuống xe ngựa tôn hầu lại nói tiếp hồi bẩm công tử vành thành đại doanh lưu các trung lưu tướng quân cầu kiến vành đại doanh tự nói l i u thanh sở hạ vũ lại không có trả lời tịch mịch bánh m thanh đ g g suy n chính là yếu địa chiến lược chú đóng một lữ trên vạn người mã chủ tướng lưu cắt trung còn từng đi theo tiên đế chính chiến thiên hạ lại tại mạc bắt chi chiến lập xuống không nhỏ công lao lúc này mới trở thành bánh t h à n h chủ đem độc lĩnh một quân rất nhanh một thân ngân sắc khôi giáp lưu cắt trung nhanh chân đi tiến đại đường lưu cắt trung nhìn lại trên dưới năm mươi kích thước không cao gầy gò n h ư n hai mắt như điện tản ra bén nhọn khí kỉnh trầm giọng b á i nói mặt tướng lưu cắt trung b á i kiến vương ra mặc dù hai người đều từng t r i n h phạt mặt bắc sở hạ vũ lại chưa từng gặp qua lưu cắt trung bất quá nhìn hắn gầy gò thân thể tản ra lăng lệ khí thế sở hạ vũ thì biết rõ đây mới thật là bách chiến lao binh đáy lòng ngừng lại nhiều hơn mấy phần hào cảm cười nói lưu tướng quân không cần khắc khí ngồi g i n g trả mặt tướng cảm ơn v ư ơ ra lần nữa cúi đầu lưu cắt trung mới đ nhìn qua lưu c á t trung sở hạ o vũ trương khẩu v ấ n đạo nghe nói lưu tướng quân đã từng trinh chiến m ạ t bắc ô m quyền đi liễu nhất lễ lưu c á t trung mở miệng đáp nhận được trình tướng quân tín nhiệm mặt tướng may mắn đi theo đại quân xuất trình được chứng kiến vương g i a đại phá cây mùn đặc biệt bắc hùng nghe nói lưu c á t trung xuất thân thần võ u y mà thần võ u y chủ tướng t r ì n h liền với núi lại điều vào giang nam đạo nhâm chỉ huy làm cho sở hạ o vũ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cổ quái phản phất thiên hạ đều ở đây đại ca sở hạo nhiên trong lồng ngực trong ngày mắt sở hạ vũ liền đẻ xuống ý tướng này cười hỏi nguyên lai tướng quân, xuất thân thần võ ý, lao tướng quân bây giờ tốt ch i càng càng nhìn l i qua sở hạ vũ lưu các trung hám nghiệm đáp mặt tướng thắng trước từng bái phòng trình tướng quân nên không hỏi thế sự lao tướng quân khí sắc không tệ chỉ là tuổi đã lớn có chút dàn mua nhẹ gật gật đầu sở hạ vũ hám nghiệm nói bản vương lần này đi sứ giang nam cũng làm bái phòng lao tướng quân nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ nhìn chằm chằm lưu các trung vấn đạo không biết lưu tướng quân tìm bản vương ý gì lưu c á t trung lập tức đứng lên ôm quyền bái nói khởi bẩm vương ra mặt tướng hai ngày phía trước tiếp vào bộ binh lệnh dụ bành thành đại doanh tất cả nghe theo vương ra điều khiển sở hạ o vũ minh bạch đại ca sở hạo nhiên ý tứ t r ầ m mặc phút chốc h á m i ệ n g nói bản vương đã biết nếu có cần tự sẽ t r u y ề n lệnh lưu tướng quân lưu c á t trung lập tức đáp mặt tướng xin nghe vương ra lệnh dụ tùy thời chờ đợi vương ra điều khiển nói đến đây ngừng lại lại lưu c á t trung chuyển khẩu nói vương ra không còn sấm sủa mặc tướng sẽ không bấy g i y vương ra cáo tử đưa mắt nhìn lưu các trung rời đi sở hạ vũ trần mặc phút chốc đem tôn hầu h o n đi vào trương khẩu vấn đạo. hoài nam đạo còn không có tin tức tôn hầu không người đáp khởi bẩm công tử còn không có nhận được tin tức suy tư phúc chốc sở hạ o vũ giống như thuận miệng nói cấm quân hẳn là đến giang đô lần này tôn hầu không thể hoàn toàn đoán được sở hạ o vũ suy nghĩ lại không có trần trờ đáp tính toán thời gian phải đến nhẹ ân liễu thanh sở hạ o vũ há miệng nói đưa tin hoài nam vệ có tin tức lập tức báo lại không thể chậm trễ giang nam đạo nhưng có tin tức tôn hầu lập tức há miệng đáp từ tiền ra đại thiếu tiền lang vân gặp chuyện tiền ra bầu không khí càng lạnh leo trương nhất là tiền tứ hải cùng tiền tô, tô hai người từng tại tiền ra láo trạch bên trong đại xảo một hồi chiếu tiểu nhân ngờ tới nếu không phải cố kỵ lỗ tồn tại sợ đã đánh nhau hơn nữa biết được tiền đại thiếu tiền lăng vân gặp chuyện tiền lao ra t ử bệnh tình càng ngày càng nguy cấp sợ không chống được bao lâu tiền lăng vân là tiến bất vi đích trường tử chút xuống hắn rất nhiều cảm tình cùng hy vọng tiền lăng vân gặp chuyện sợ sẽ là đệ sập tiến bất vi tối hậu nhất cọc cỏ lắc đầu sở hạ vũ há miệng nói tiền đại thiếu gặp chuyện nhiều ngày tiền ra nhưng có phản ứng chuyện này đang tại ư ơ n g vệ tìm hiểu phạm vi bên trong chỉ là ư ơ n g vệ không thể phát hiện bất cứ gì thường nào hơi hơi cối đầu tôn hầu há miệng đáp hồi bẩm công tử còn không có tin tức tiền ra tựa hồ không phản ứng chú lập tức sở hạ vũ mày n h ă n lại càng ngày càng nhìn không thấu tiến bất vi ý đồ lỗ cũng có tên h ắ c ám thế lực từng vì tiền ra lập xuống công lao han mã năm đó ở động đỉnh hồ bên trên sở hạ vũ chính là thông qua tiền ra tin tức mới bắt được thiên đâm nhị thống lĩnh nhưng hôm nay tiền ra đích trưởng tử gặp chuyện tiền ra hoàn toàn không có một điểm phản ứng làm sao có thể không làm cho người kỳ quái là t i ễ n bất vi cố ý hành động vẫn là t i ễ n bất vi hữu tâm vô lực cũng mặc kệ cái gì nguyên do đều đáng giá đầy ra gõ suy tư phút chốc không thể kết quả sở hạ vũ liền đem chuyện này thả xuống tất nhiên thiên đâm lịch tặc ra tay vậy trước tiên yên lặng theo dõi kỷ bên t nghĩ tới đây sở hạ vũ phất tay nói đi xuống đi có tin tức lập tức báo lại bất kể lúc nào lời đến cuối cùng sở hạ vũ đứng dậy rời đi đã tháng mười trong gió đêm mang theo tí ti hàn ý sở hạ vũ võ đạo có thành tựu đã sớm không sợ nóng lạnh chỉ là bị cái này hàn phong thổi trong nháy mắt cảm thấy thanh tình không thiếu trên mặt cũng chậm lại đứng trang nghiêm phút chốc sở hạ vũ đột nhiên n ở nụ cười đi vào hậu trạch trong phòng ngủ trần phương phỉ đang ngồi ngay ngắn ở đầu giường nhìn qua nữ nhi sở n h ư ợ c đồng là người nàng trần ra đời đời thư hương môn đệ t h ở nhỏ đọc sách tờ thờ, thế ơ t h nhưng ái nữ trời sinh tính hiếu động so nam h à i tử đều nịnh ngợm chẳng lẽ là là kế thừa thất vương gia tính tình nghĩ tới đây trần phương phỉ đột nhiên lại nghĩ đến xe ngựa thượng sở hạ vũ ánh mắt lại cảm thấy trên mặt một hồi nóng bỏng không có chút nào phát hiện đã đi đến sau lưng nàng sở hạ vũ nhìn qua ngủ say nữ nhi nhìn lại một chút ái thê trần phương phỉ an tính tự thái sở hạ vũ trong lòng sinh ra vô tận lưu tỉnh đồng thời cũng có vẻ hay náy h ã n thân là thân vương chấp trưởng thiên vệ vốn là bận rộn. bên cạnh thân lại có đông đảo nữ nhân lại cả đám đều rất được hắn yêu thích ai cũng khó mà r ứ t bỏ cho nên khó tránh khỏi vắng vẻ giai nhân than nhẹ liễu khẩu khí sở hạ vũ đưa tay đem trần phương phỉ ôm vào lòng đột nhiên n g h e được sau lưng có tiếng thở dài vang lên trần phương phỉ lại dọa một đầu chỉ là không đợi nàng phản ứng lại đã bị ôm vào lòng không cần quay đầu nghe khí tức quen thuộc trần phương phỉ cũng có thể biết là ai thú chi nàng là như thế mê luyến sở hạ vũ trên thân loại kia dương quan g vậy hương vị cứ như vậy đem đầu dựa vào tại sở hạ vũ trong ngực thời khắc này hai người cũng không có mở miệng lại giống như vô số tơ tình đem hai người vây quanh như thế tính mịch như thế a tưởng không biết qua bao lâu sở hạ vũ khỏe miệng trau lên treo lên một nụ cười ôm lấy trần phương phỉ hướng đi nội thất một đêm phong lưu cùng người ngữ đại quản gia lý lập đem đang dùng cơm giang nam danh ý tôn quá hợp gọi đi rất nhanh nhận được tin tiền gia chúng huynh đệ nhao nhao gông xuống trong tay sự tỉnh tụ tập tại lao g i a t ử ngoài phòng ngủ cả đám đều nghĩ thấu xuất giá cửa sổ nhìn ra thứ gì nhìn như đang quan tâm lão g i a t ử thương thế mất quá giờ này khắc này đám người lại đứng thành mấy đám số người nhiều nhất thuộc về lão nhị tiền tứ phương tiền tứ phương n ắ m trong tay tiền g i a khắp các nơi lương đi cùng trả đi hai thứ này sinh ý chính là tiền g i a các b ạ n bởi vậy giành được rất nhiều người ủng hộ nhất là trưởng tử tiền lăng vân gặp chuyện nguy cơ sớm tối nguyên bản cầm quan sát thái độ cũng chuyển hướng tiền tứ phương thứ yếu như là lão tam tiễn tô tô thanh lâu cùng sòng bạc từ xưa đến nay đều chưa từng suy yếu qua lại là bạo lợi nghề t i ề n t ô tô những năm này kiếm là lá vàng đầy bùn lại là người hào sảng giao khắp thiên hạ đựng l à nuôi dưỡng một nhóm thủ hạ thực lực so sánh bất luận một vị nào huynh đệ cũng không hoàng nhiều nhường chỉ là thanh lâu sòng bạc dù sao không ra gì cho nên trong gia tộc chưa già hai tiền tứ phương được người yêu mến mà lao tam tiến uyên thực lực mặc dù không tiểu khả so sánh hai vị huynh trưởng rõ ràng có chút tranh lệch đến nôi các h u y n h đệ khác hoặc dựa vào ba vị huynh trưởng hoặc đều không giúp đỡ duy chỉ có trưởng tôn tiễn sương hải đứng trang nghiêm một góc sơn thần sát t ị m ị h rất nhanh thiên đã tối xuống dưới lập tức có hạ nhân điểm thượng phong đèn tập nhanh cước bộ lại không có mang theo một tia âm thanh bầu không khí giống như cái này đ ê m tối một dạng yên lặng trang nghiêm có lẽ đám người đã sớm liệu đến kết quả kia cũng tại chờ đợi kết quả kia bởi vậy cũng là không quá mức b i t h ư ờ n g một mặt trang nghiêm không biết qua bao lâu đột nhiên có áo xám ga sai vật sải bước đi đi vào đang lúc mọi người chăm chú cẩn thận từng ly từng tí đi đến tiễn xương hải bên cạnh thân hạ giọng tại tiễn xương hải bên t a i nói gì đó nghe ga sai vật nói xong tiễn xương hải sắc mặt đại biến có không che giấu được lo nghĩ thoáng suy tư phút chốc hướng gia phụ thương thế chuyển biến xấu tiểu chất m a u m a u đến xem tiền lao gia tử bệnh tình nguy kịch tiền gia chúng minh đệ đã đến đao kiếm tương gia tình cảnh nhưng bây giờ cực kỳ có mong kế thừa gia chủ lão đại tiền lăng vân gặp chuyện nguy cơ sớm tối lại không cách nào kế thừa gia tộc bởi vậy đối với chúng minh đệ tới nói lao đại tiền lăng vân không còn là đối thủ mà là trông nom bọn hắn lớn lên đại ca cũng là có chút quan tâm Gật gật phương há miệng nói, tất nhiên đại ca bệnh nặng, xương tiền tứ tất đầu, đại nói, nhiên bệnh há ca tam thúc tứ thúc sương hải xin được cáo lui trước l ờ i đến cuối cùng tiễn sương hải trực tiếp quay người rời đi rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người tận mắt tiễn sương hải đi ra v i ệ n tử tiện tứ phương mới thu hồi ánh mắt lại vừa cùng lao tam tiễn tô tô đụng vào nhau đối mặt phút chốc tiện tứ phương tinh thần đột nhiên động một cái há miệng nói lao tam một hồi cùng nhau xem nhìn đại ca đi nghe được tiện tứ phương l ờ i nói trong nội viện đám người phần lớn lấy làm kinh hãi là nghi hoặc tiện tứ phương vậy mà mời lao tam tiễn tô, tô hai năm này là hắn nhóm hai huynh đệ đấu lợi hại nhất mấy ngày trước đây hai người còn từng cãi nhau lớn gây buồn bã chia tay nếu không phải lao ra tử còn có một hơi thở sợ hai người đã đao kiếm tăng theo cấp số c ộ n g hơi giật mình đám người liền bắt đầu ngờ tới tiền tứ phương đến tột cùng ý gì đồng thời cũng sắp mắt quang phóng tại lao tam t i ế n tô tô trên thân muốn nghe hắn trả lời như thế nào nghe được nhị ca tiền tứ phương lời nói tiền tô tô đáy lỏng cũng là khẽ giật mình mặc dù không thể đoán được hắn ý tứ lại tại trong nháy mắt làm ra phản ứng cười nói chính là nhị ca không nói lao tam ta cũng phải nhìn nhìn đại ca đi nghe được tiền tô tô trả lời lao tứ tiền liên tịch mịch trong mắt lóe lên một vòng lênh quang chỉ là hắn giấu dếm rất sâu không ngờ nhìn thấy mà lão nhị tiền tứ phương cười cười lại không có t i ế p lời trong nội viện lần nữa lâm vào yên lặng tiền lăng vân trụ sở cách tiền lao ra từ không xa tiễn sương hải lại nóng đội phụ thân thương thế rất nhanh liền đi trở về chỉ là vừa đi vào gian phòng liền n h ư mày hắn đã ngửi được đậm đà mùi huyết tinh k hít sâu m ộ t hơi tiễn sương hải tận khả năng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại nhưng mà đi đến đầu giường nhìn qua phụ thân tiền lăng vân tái nhợt không có một tiêu huyết sắc gương mặt hai mắt nhắm chặt thân hãm nhìn tiễn sương hải lại là một hồi khó che giấu bi thương bây giờ một mực hầu hạ tại giường bệnh trước gã sai vặt đứng dậy hướng nhìn qua tiễn sương hải đi li lão gia vừa rồi tỉnh nhìn ngươi không ở liền phân phó tiểu nhân tìm ngươi thế nhưng là lời nói không có thể nói xong mà bắt đầu thổ huyết nên lời của gã sai vật đem tiền lăng vân giật mình tỉnh rất m ở mắt sám trắng con mắt không có một tia thần thái t h i ế u khí vô lực vấn đạo xương hải lão gia tử như thế nào tiễn xương hải lập tức đáp cha gia ra vẫn là như cũ tôn đại phu đang nhìn đâu ngươi cũng không cần lo lắng yên tâm dưỡng thương chính là lắc đầu tiền lăng vân lại nhắm mắt lại đạo l ã o phu thương chính mình tin tưởng không l à n được bất quá ngươi yên tâm cha còn có thể chống đỡ mấy ngày này nhìn v ụ thân tiền lăng vân thần s ắ c hình như có liền muốn giao phó chính mình tiễn sương hải trầm giọng nói tất cả đi xuống không thể phân phó không cho phép vào tới theo hai tên gã sai v ậ t rời đi trong gian phòng còn sót lại tiền lăng vân phụ tử mà yên lặng ngắn ngủi đi qua tiễn sương hải há miệng nói cha sương hải vừa nhận được tin tức triều đình mệnh thất vương ra đi sứ giang nam tuần sắt giang nam hoài nam lại t r ị hoài nam tựa hồ sinh ra nhiễu loạn nên đau đớn dày vò tiền lăng vân hơn nửa ngày mới phản ứng được há miệng nói không sao thiên hạ hôm nay sơ định thánh thượng lại là một đời minh quân không loạn lên nổi lão phu đổ cho là thất v ư ơ nghe ra ra lần này n k i l được tiễn sương hải trả lời tiền lăng vân càng là ho khan trong đó càng xen lẫn tơ máu nhìn tiễn sương hải vội vàng đi lên đem hắn đỡ lấy nhẹ nhàng sợ đánh phụ thân phía sau lưng hơn nửa ngày đi qua tiền lăng vân khí tức mới bình phục lại đi chỉ là âm thanh càng ngày càng suy nhược đạo ngươi nhưng là muốn mượn thất vương ra chi thế tới trưởng khống gia tộc tiễn sương hải cũng không phủ nhận gật đầu nói hiện nay lão gia tử bệnh nặng cha lại bị thương ta đích tôn thế yếu chỉ có thể dựa thế mà lên nhìn qua tiễn sương hải tiền lăng vân h á m i ệ n g nói thất vương gia chính là vì ta tiền ra mà đến ngươi sẽ không sợ vì người khác làm áo cưới ta tiền ra vì triều đình trưởng khống tiễn sương hải lập tức đáp ta tiền ra năm trong tay quá nhiều tài phú nhiều đến triều đình đều kiếm kỵ dị vãng có lao ra t ử tại tự nhiên không ngại bây giờ lao ra t ử bệnh nặng triều đình lập tức phái thất vương ra xuống sông nam cái này rõ ràng là muốn đối phó ta tiền đền ra bất quá hiện nay thánh thượng chính là minh quân cũng sẽ không tùy ý ta tiền ra loạn thành một b ầ y nguy hiểm cho thiên hạ cho nên muốn loạn lại không thể mất đi k h ô n g chế cuối cùng còn muốn dựa vào ta tiền ra tới quản lý tiền đền ra mặt khác h ả i nhi thành cùng thất vương ra đánh qua mấy lần quan hệ biết rõ thất vương ra là người biết như thế nào cùng hắn ở chung người cũng là lớn mật nghe giống như trách cứ tiễn xương hải một câu tiền lăng vân lại nhắm mắt lại đồng thời lại nói đã có ý nghĩ vậy thì làm đi thôi nhưng ngàn vạn lần nhớ n g ư ơ i họ tiền tiễn sương hải biết phụ thân tính tình sẽ không nói nhảm như vậy hắn c ô ý dặn dò chính mình họ tiền đến tột cùng ý gì nhìn qua phụ thân g ầ y g ò giống như da bọc xương gương mặt tiễn sương hải sắc mặt thay đổi mấy lần phía sau cuối cùng cũng có quyết đoán đánh bạo vấn đạo cha ra ra những năm này đến tột cùng ý gì còn không chờ phụ thân tiền lăng vân trả lời tiễn sương hải mình ngược lại là trầm giọng nói từ bệ hạ đăng cơ ban xuống hương thịnh thương lệnh ra ra liền cáo ốm và lui bây giờ mười năm trôi qua cơ hồ không có đi ra láo trạch chờ bệ hạ tổ chức v ó thí xuất binh t r i n h phạt mặt bắc cha ngươi cũng từ ta tiền ra đông đảo sinh ý bên trong r ú t người ra tới chuyên tâm chiếu cô g i a g i a không phải vậy há có thể có nhị phòng tam phòng hương thịnh nói không chừng cha đã trưởng không lấy ta tiền ra chúng ta phụ tử dùng cái gì thành bộ dáng bây giờ cha ngươi đ â y là vì cái gì hoặc g i a g i a lại là vì cái gì l ờ i đến cuối cùng tiễn sương hải sắc mặt có chút thừng hồng trong mắt càng là lộ ra vẻ đến cuồng nghĩ đến là đẻ n é n lâu nghe nhi tử tiễn sương hải nói xong tiền lăng vân mở mắt lần nữa quét mắt nhìn hắn một cái sau đó lại đem con mắt đóng lại đạo ngươi cũng là tồn được k đợi nhiều năm như vậy mới hỏi ngươi chừng nào thì nhìn ra được tất nhiên mở liễu khẩu tiễn sương hải cũng sẽ không giấu giếm ý nghĩ trong lòng lập tức đáp từ cha ngươi trở về lao c h ạ c h hài nhi liền phát hiện manh mối chỉ là không thể tin được tôi h chờ thánh thượng đ i ề u thẩm thiền thẩm đô đốc cùng trình đại tướng quân vào giang nam đạo h ả i nhi liền đoán được ra ra cùng cha quy h ẩn cùng triều đình có liên quan bất quá tất cả mọi thứ ở hiện tại chính là cha ngươi nghĩ thấy sao ra ra nguy cơ sớm tối cha ngươi lại lọt vào ám sát nhị thúc tam thúc trưởng khống đại thế khó tránh khỏi một phen tranh đấu bây giờ thánh thượng điệu thất vương ra xuống sông nam do thổi báo sắc đến a tiến lăng vân cũng không có lập tức trả l có thể nên nghĩ đến cái gì hô hấp ngược lại là dồn dập lên nhìn tiễn sương hải sắc mặt căng thẳng vội vàng đỡ lấy phụ thân vô nhẹ nhẹ đánh hắn hậu bối hơn nửa ngày đi qua tiền lăng vân mới bình tĩnh trở lại chỉ là khí tức càng ngày càng suy yếu cuối cùng phát ra thở dài một tiếng đạo sương hải ngươi có biết cha vì cái gì cho phép ngươi mượn thất vương ra chi thế nói đến đây lắc đầu tiền lăng vân đã há miệng đáp đi ra đạo bởi vì sự tinh thoát ly cha trường khống có lẽ cho tới bây giờ liền không có tại cha khống chế lợi đến cuối cùng tiễn sương hải nhưng là ho khan trong đó xen lẫn tí ti vết máu nhìn qua cha tiền lăng vân bộ dáng bây giờ tiên Sương Hải đế bất động ta tiền g ra là bởi vì thiên hạ sơ định trăm nghề cần hương khởi vẫn cần đại lực mượn nhờ ta tiền g i a thánh thượng đụng đến ta tiền g i a là hắn đã trưởng khống thiên hạ không cho phép ta tiền ra trưởng khống thiên hạ hành hương cha đại tài đã sớm nhìn thấu những thứ này mười mấy năm một mực cẩn nhẫn ở nơi này lao c h ạ c h bên trong chỉ là hắn ẩn nhận quá lâu rất nhiều chuyện đã thoát ly khống chế của hắn giống như ai cũng không thể nghĩ đến lao ra tử có thể chống đỡ lâu như vậy cái gì không nhịn được trong tiếng kinh hô tiền lăng vân một mặt không thể tin được nhìn chằm chằm c h a tiền lăng vân muốn nghe hắn trả lời chỉ là tiền lăng vân cũng không trả lời mà là há miệng nói sương hải chuyện bây giờ đã thoát ly trường khống bất quá không phá thì không xây được có lẽ đây là duy nhất có thể để cho tiền ra cơ hội sống lại cho nên sương hải ngươi nhất định muốn nhớ kỹ ngươi họ tiền tiện sương hải vẫn như c ũ không thể minh bạch tra ý tứ chỉ là nghe hắn tăng thêm khẩu khí cuối cùng là gật gật đầu 1038 quyển qua qua triều xuôi đầu này mấy đình 486 nhân tâm dễ biến sang sáng liền bành thành nam, chỉ là nhìn qua trên bàn như không Nhìn Trần Phương、phỉ、nhẹ giọng hỏi, Công tử, thế nào? Đầu cười cười, sở hạo vũ há miệng nói Nhưng lễ vật này cũng Trần chính là kinh thành tâm chút tỏa tiếp tục mặt tựa mặt chút tử, thế vật tứ tr rời ra ra chơi đi dài hồi cười phải cười khoái, hỏi cười cười, đại gia đã hạo chỉ hạo hạo phỉ hạo há sớm, mà dễ lễ Sở Sở sở sắc sở có mấy trăm năm lịch sử, lịch đại đều có cổ Lắc có có vũ vũ vẻ vũ vũ là lộ là ý trần phương phỉ mưa d ầ m thấm đất cũng có thể biết đây là có chuyện gì cười nói phu quân nhân c h i thường tình ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều nhân c h i thường tình tự nói một tiếng sở hạ o vũ lần nữa lắc đầu đạo ngươi xem cũng là thấu triệt l ờ i đến cuối cùng nhìn trần phương phỉ khoe miệng treo lên một vòng cười khẽ sở hạ o vũ càng là s ư ớ n g sốt một chút nên tối hôm qua thủy n ũ giao dung trần phương phỉ một t r ư ơ n g gương mặt xinh đẹp càng ngày càng tươi đẹp hai mắt thật to càng là lộ ra như nước xuân sóng hợp lấy nhàn nhạc thư quyển khí tức cho người ta kiểu khác mị lực một cái nhăn mày một nụ cười đều như vậy mê người mà nhìn thấy sở hạ vũ si n g c bộ dáng trần phương phỉ ưỡn nộ chừng hắn một mắt đồng thời lại hé miệng n ở nụ cười nhìn qua trần phương phỉ bộ dáng bây giờ sở hạ vũ cũng không nhịn được n ở nụ cười mà liền tại bây giờ lại thanh âm thanh thúy vang lên đạo cha mẫu thân các ngươi cười gì vậy vui vẻ như vậy cũng không chờ hai người trả lời sở nhược đồng h u y ễ n bảo tự cơ trong tay người s ứ nhỏ kêu lên cha mẫu thân mau nhìn đẹp không lời đến cuối cùng sở nhược đồng một đôi sáng n g ờ i mắt to càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người giống như nghĩ lấy được hai người tán thành lớn chừng bàn tay xứ người cực kỳ tinh xảo nói là sinh động như thật cũng không đủ nhất là hồng hồng b ờ môi mập phì khuôn mặt đều lộ ra ý cười trong nháy mắt liền để tâm tình người ta vui vẻ trọng trọng gật gật đầu sở hạ o vũ há miệng nói thật xinh đẹp theo ta nhà đồng nhi một dạng xinh đẹp ở đâu ra nghe được câu trả lời khẳng định sở nhược đồng khuôn mặt tươi cười càng ngày càng rực rỡ khanh khách nói vừa rồi một tên tướng quân thúc thúc cho nói nhường đồng nhi cầm chơi nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì sở nhược đồng nụ cười trên mặt đã tàn đi ngược lại thận trọng nói cha đồng nhi nhìn cái này xứ người khả ái vị tướng quân kia thúc thúc hòa ái hơn nữa tướng quân thúc thúc cũng đã nói nhận biết cha đồng nhi, mới nhận, ngươi không trách đồng nhi à? Căn cần bản không nghĩ, sợ ở hạo thể đoán vũ cũng có đ ư c là b nhược thành đại doanh đại liêu ờ cười, i cười, miệng nói, cha làm sao lại quái nhi đâu? Cầm chơi cha Cầm ư sở sao Sở hạo háo h vũ làm đồng n đâu. đồng lập tức n ở nụ cười kêu lên cha tốt nhất rồi đồng nhi đi chơi nhìn nữ nhi s ở nhược đồng cười nhảy lấy chạy ra ngoài s ở hạ o vũ nụ cười trên mặt dần dần tán đi nhìn trần phương phỉ cũng là rất gấp gáp trước khẩu vấn đạo công tử thế nào lắc đầu s ở hạ o vũ hám miệng nói đồng nhi tính tình sinh động ta xem vẫn là dạy nàng tập võ tốt nói đến đây nhìn qua trần phương phỉ sợ hạ vũ trầm g i i nói Kỳ thực, nhìn g ọ c n i Nhi núi niệm đại lại gia chính Ngọc học công chính thích phụ. theo thượng thanh hợp h lương trừng tông, nữ luyện. là là vị rất tốt từ tử tu sư sư, đạo am qua sở hạ vũ trần phương phỉ đáy lòng từng có một tia giật mình nàng biết phương ngọc có võ công có thể nghe sở hạ vũ ý tứ rõ ràng phương ngọc võ công cực cao nhưng vì sao sở hạ vũ đột nhiên liền quyết định nhường nữ nhi tập võ đâu đáy lòng nghĩ hoặc có thể trần phương phỉ cuối cùng không hỏi đi ra chỉ là khẽ cười nói không nghĩ tới ngọc nhi tỉ tỉ còn có một thân võ công giỏi tính tình lại ôn hỏa đồng nhi bãi nàng vi sư cũng không tệ sở hạ o vũ như thế nào đoán không được trần phương phỉ suy nghĩ trong lòng hám i ệ n g nói thần nhi cùng đồng nhi càng lúc càng lớn ta không nghĩ bọn hắn quá sớm nhiễm thế này tục h ỉ là đồng nhi nghịch ngợm nhất thiết phải tìm kiện nàng cảm giác hứng thú sự tình nhìn trần phương phỉ lộ ra thoải mái thân sắc sở hạ o vũ khẽ cười nói đừng nghĩ nhiều như vậy vạn sự đều do phu quân kêu đâu n g h e sở hạ o vũ hảo khí trời cao lời nói nhìn qua hắn thong dong như thường thân sắc trần phương phỉ lại cảm thấy chưa bao giờ an tĩnh trôi qua cùng thỏa mãn chủ động đem đầu dựa vào tại sở hạ vũ trong ngực phán phất hắn chính là nàng toàn bộ thế giới đồng thời nhẹ nói thần thiếp ô m lấy trần phương phị bà vai sở hạ o vũ lắc đầu nói làm sao lại ngược lại là cái này lưu cắt chung rất có ý tứ ta đại sở mấy trăm vạn quân ngũ trừ bỏ cấm quân cùng huyền giáp vệ thuộc về thần võ thần sách thần cơ t ă n g quân ừ cấm quân cùng huyền giáp vệ mặc dù tinh nhuệ thế nhưng nhân số không nhiều còn không đủ để chính diện đối cưng cái này t ă n g quân trong đó thần võ uý chính là phụ hoàng thân sáng tạo dũng quan tam quân thần cơ uý từ phương bá b á sáng lập phương bá ba chí dũng đa mưu thần cơ diệu toán nhất là đại trí n h ư ợ n ngũ chính là một đời quân thần lúc này mới tên thần cơ thần sách ý từ tứ ca một tay sáng lập tứ ca hữu dũng h u m u tuổi còn trẻ liền bị phong làm binh mã thiên hạ đại nguyên soái cái này t ă n g quân chính là ta đại sở cơ thạch sắc bén nhất trường mâu trước kia t r i n h phạt mặt bắc t ă n g quân xuất lực cái gì vĩ liền trình lao tướng quân đều bản thân bị trọng thương bất đắc dĩ buồn bã quy h ẩn nói đến đây than nhẹ liễu khẩu khí sở hạ o vũ nói tiếp kỳ thực từng đi theo phụ hoàng tranh đấu giành thiên hạ lao tướng quân hiện nay phần lớn già rồi phương ba bá la đại soái tây bắc đại đô đốc chẩn định sa trần lao tướng quân thần sách uy thủ tướng trương tiêu trương lao tướng quân còn có biên quân từ trọng lâu hứa tướng quân địch hải anh địch tướng quân những năm này lần lượt qua đời Thần võ c chi phương phương lời đến nơi đây lại là một trận sở hạ vũ lắc đầu nói trước kia xuất trình mạc bắc phía trước la thượng thư đã trên viết đại ca chờ mạc bắc đại thắng liền từ quan quý ẩn dù một hồi đại thắng kết thúc mình trinh chiến tiếp sống đại ca không đành lòng chối từ la đại xoái thỉnh cầu bản ý là muốn thần uy ý trình tướng quân tiếp nhận binh bộ thượng thư k đô muốn chỉ n huy tướng q â n sứ thống lĩnh một đạo binh mã nhưng hôm nay thiên hạ thái bình cũng không phải là chức vị quan trọng đại ca cử động lần này nguyên nhân là muốn c h ỉ n h tướng quân yên tâm dưỡng thương mặt khác chính là vì tiền đề ra trần phương phỉ nghe hiệu liếu sở hạ vũ phía trước những lời kia cũng không hiệu tối hậu nhất câu bất quá nàng rất thông minh không có mở miệng mà là tính nhẫn bạn nghe lắc đầu sở hạ o vũ tiếp tục nói tiền ra sinh ý làm quá lớn khắp thiên hạ đến rồi triều đình đều kiên kỵ tình cảnh làm chuyên gia tiền lao ra t ử ốm đau tại giường tin tức đại ca liền đ i ề u thẩm đại nhân cùng trình tướng quân xuống sông nam cũng không muốn tiền lao ra t ử bất quá là lấy lui làm tiến lại gượng chống gần mười năm thời khắc này trần phương phỉ làm sao không biết thánh thượng phái sở hạ o vũ xuống sông nam mục đích nhưng vẫn là vân đạo chẳng lẽ phu quân xuống sông nam cũng cùng tiền ra có liên quan g ậ t cận đầu sở hạ vũ cũng không gạt hắn hám i ệ p nói bây giờ tiền lao ra từ bệnh tình nguy kịch tiền ra đã trở thành trung tâm phong bạo tiền ra ta sở ra thiên đông ị c h tặc thậm chí còn có những thế gia khác khó tránh khỏi sinh ra đúng sai ta lần này ra kinh chính là vì tiền nhà chỉ là cho đến tận này ta đều không thể nhìn thấu tiền lao ra t ử sắp đặt liền đại ca ý tứ cũng mơ hồ rất giống như cái này lưu c á t trung hắn là trình tướng quân bộ hạ cũ điều hắn vì bành thành đại doanh chủ tướng rõ ràng là tại phối hợp tác chiến trình tướng quân có thể đem gần mười năm đi qua thẩm đô đốc còn tại gian nam lưu c á t trung còn tại bành thành đại ca dường như đang chờ cái gì kéo dài thanh n m bên trong sở hạ vũ trầm g i i nói ta quen thuộc đại ca tính tình ưa thích dựa thế mà làm không có điều kiện liền đi sáng tạo điều kiện nhưng lần này lại đau khổ đợi gần mười năm chuyện này có chút lạ nhìn sở hạ vũ một mặt c h ầ m tư trần phương phỉ khẽ nhà đạo phu quân chị đại quốc như nấu món ngon thánh thượng đại tài có lẽ đang chậm rãi mưu toan lắc đầu sở hạ vũ trầm giọng nói như lời ngươi nói cũng không kém chỉ là thời gian kéo càng lâu biến số càng nhiều、mười、năm, ngươi năm có thể phát sinh bao nhiêu tình. Đại nhân cùng quen năm quan Thầm mấy biết đại đại tài, lại cùng đại ca quen biết bao thể phát có ca chục năm quan hệ sự lần này trần phương u cắt c h tại à phị thành v không có xuất khẩu chỉ là yên tĩnh dựa vào tại sở hạ vũ trong ngực giống như muốn dùng một lời nhu tình tới hòa tan sở hạ vũ trong khoan thuyền hoàn toàn yên tĩnh không biết qua bao lâu sở hạ vũ giống như tại đột nhiên nghĩ tới điều gì trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh leo mà phát giác được sở hạ vũ khí tức biến hóa trần phương phỉ nhẹ giọng hỏi phu quân nhưng là muốn đến rồi cái gì sở hạ vũ gật gật đầu lại không có đ á p nàng mà là nhằm vào trần phương phỉ nói mùi thơm, ngươi xem đồng nhi ta tìm chu huynh đi chu trừ đang ngồi ở bong thuyền nhìn sở nhược đồng cùng chu thanh du chơi đùa trên mặt thỉnh thoảng có nụ cười hê lên chỉ là nhìn sở hạ vũ nhanh chân mà đến liền biết hắn có chuyện cười hỏi thất công tử chuyện gì vội vã như thế sở hạ vũ tại chu trừ bên cạnh thân ngồi xuống há miệm nói bọn hắn chơi người xứ nhỏ cũng là lưu cắt trung tặng l ở nơi này chỗ ngồi ngồi gần tới mười năm xuất thân thần võ uý chính là trình tướng quân bộ hạ cũ lập tức chu Chử nụ cười trên mặt đ ã tan đi suy tư sở hạ vũ trong lời nói ý tứ tặng lễ tự nhiên là vì lấy lòng sở hạ vũ vị này triều đình thân vương bởi vì hắn cũng tại bành thành đại doanh vị trí này thượng tọa mười năm mười năm trước đi theo trình tướng quân tài hoa đến bành thành đó chính là thánh thượng đối phó tiền ra một q u â n cờ nghĩ tới đây chu Chử giống như bắt được cái gì suy tư thật lâu háo i ệ m nói thất công tử là chỉ tiển gia sinh ra biến cố nhìn chu trừ trong nháy mắt liền đoán được chính mình ý tứ sở hạ vũ trên mặt lộ ra một nụ cười đạo nhân tâm dễ biến ta sở ra chính là thiên hạ c h i chủ lưu cắt trung đã vì từ tam phẩm tướng quân năm triều đình b ồ n g lộc lại độc lĩnh một quân mười năm trôi qua còn sinh ra tâm tư chớ đừng nói chi là giấu ở chỗ tối những người kia húng chi tiền không vì đem lỗ tuyết tàng ba mươi năm ba mươi năm bao nhiêu người có thể trở s a u đó đi tại sở hạ vũ kéo dài thanh â m bên trong chu t r ử trong mắt lóe lên một đạo quan mang lập tức liền a cấp đại tiếu đứng lên dẫn tới sở nhược đồng cùng chu thanh du vì thế mà choáng một nghìn ba mươi chín quyển bốn triều đình bốn trăm tám mươi bảy hoài nam thay đổi sở hạ vũ hòa chu chử cũng là tâm trí cao tuyệt người tất nhiên đoán được tiền ra sinh ra biến cố trong lúc vô hình đối với tiền lao ra t ử kính sợ thì ít đi nhiều mấy phần rất nhanh liền thương định ra mấy cái giải quyết tiền ra nguy cục phương pháp bất giác đã là giữa trưa nhìn bầu trời tế xanh lam nhiều đoá mây trắng hảo một cái c u ố i thu khí sảng thời tiết sở hạ vũ là tâm tình thật tốt mà chu trừ càng là cười nói không nghĩ tới à một cái nho nhỏ xứ người lại nhường công tử nhìn thấu tiền ra hư thực quả nhiên là thiên ý không lường được bất quá cũng may mà công tử phúc duyên thâm hậu mới có thể bắt lấy cười ha ha l i ế u thanh sở hạ vũ háo i ệ m nói không nghĩ tới chu h u n h cũng khen tặng người bất quá nói lên phúc phận cũng may mà lưu cắt đa chúng chu trừ minh bạch sở hạ o vũ ý tứ lưu c ắ t bên trong đã vào pháp nhãn của hắn cười nói một cái tượng đất một hồi phú quý người này ngược lại thật là có mấy phần vận đạo l ờ i đến cuối cùng chu trừ sắc mặt nhưng là tối đi đáy lòng càng là một tiếng thở dài nhìn thấy chu trừ thân sắc sở hạ o vũ liền biết suy nghĩ trong lòng hắn đáy lòng cũng là một tiếng bất đắc di thở dài đồng thời mở miệng quyên đủ chu hình người h i ể n tự có thiên tướng sáu l ờ i đến cuối cùng sở hạ o vũ lại không biết như thế nào đi an ủi hắn chỉ có thể đưa tay vô bả vai của hắn một cái chu trừ cười khổ liễu thanh không có mở miệng mà liền tại bây giờ t ô n hầu đi nhanh tới hướng hai người nói công tử chu tiên sinh hoài nam vệ vừa chuyển đến cấp báo hoài nam đạo đại đô đốc dương công lệnh sợ tội tự sát đô chỉ huy sứ trương bách dương không biết tung tích hơn nữa tề an quận phát sinh đại quy mô dần biến ngay cả ta thiên vệ ám bánh lái đều chịu đến công kích Cái gì? Không được nhược cùng Chu cái ánh sáng tiếng kinh nhiên hai hai tiểu xinh ngại gì? Không trong đứng trong đồng lóng khí nhịn hồ, hạ vệnh lệnh nhọn thế lệnh Thanh nha lên, nổ bắn bén này đột đầu mắt ra leo, sở sở vũ e Du sở hạ o vũ chấp trưởng tiên vệ nhiều năm dưỡng khí công phu vô cùng tốt tại hắn trong vô thức hôm nay đại sở phồn hoa hương thịnh bách tính là an cư lạc nghiệp căn bản không nên phát sinh d â n biến loại chuyện này mới đúng nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác xảy ra trong lúc nhất thời lại có chút không thể tin được cho nên mới sẽ mất khống chế nhảy dựng lên bất quá nhiều năm rèn luyện cũng làm cho hắn trong nháy mắt bình tĩnh trở lại suy tư như thế nào đi ứng đối khi sâu một hơi sở hạ o vũ há miệng nói lập tức n ừ n g thuyền truyền lý đại người vương đại nhân tới nghị sự mặt khác khẩn cấp đem tin tức truyền về kinh thành đồng thời truyền lệnh hoài nam vệ tường tra chuyện này chuyện lớn như vậy. không có khả năng không có một chút manh mối l ờ i đến cuối cùng sở hạ vũ tịch mịch trong mắt lần nữa thoáng qua một đạo hà n quang thiên vệ không chỉ có riêng là cùng trời đâm lịch tặc tranh đấu chính là đại sở hai mắt phụ trách giám thị thiên hạ nhưng mà một quận b ộ phát dân biến chuyện lớn như vậy lại không có chút nào nhận được phong thanh m u ố n h ỏ i nam vệ làm gì dùng tôn hầu cũng biết chuyện quá khẩn cấp không thể bị dở dàng lập tức áp tiểu nhân minh m ạ c h làm tôn hầu rời đi sở nhược đồng nhưng là đánh bạo đi tới có chút ít ân cần hỏi han cha ngươi thế nào sinh lớn như vậy hỏa sở hạ vũ đáy lòng tức giận có thể đối mặt nữ nhi sở nhược đồng quả thực là gạt ra một nụ cười đạo có người xấu làm loạn đồng nhi trước đi tìm mẫu thân chơi l ờ i đến cuối cùng sở hạ o vũ hướng thị vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái lập tức đi tới hai người đem sở nhược đồng cùng chu thanh du mang đi nhìn qua chu t r ử sở hạ o vũ trương khẩu vấn đạo chu h u n h nhưng có tính toán nghe sở hạ o vũ hỏi lên như vậy chu t r ử thì biết do hắn đã làm ra lựa chọn suy tư phút chốc háo n i ệ n g nói cái k i a chu mỗ liền đi một chuyến huy châu tốt giang nam tiền lão ra tử bệnh tình nguy kịch hoài nam kể an liền sinh ra dần biến thiên tâm cái này rõ ràng là đang ép sở hạ vũ đi tới hoài nam để trưởng không tiền đến ra nhưng này đó là sống s i n h s i n h dương mưu sở hạ o vũ nhất thiết phải đi tới hoài nam bình định nhìn qua chu t r ử sở hạ o vũ há miệng nói lần này thiên đ â m lịch tặc bức bản vương đi tới hoài nam nghĩ đến đã ở tiền ra sắp đặt thỏa đáng chu h i n h muôn vàn cẩn thận mặt khác thôi chí hằng đã đến huy châu chu h i n h có thể cùng hắn liên hệ thôi chí hằng là ương vệ một thống lĩnh rất được sở hạ o vũ tín nhiệm biết được tiền ra thay đổi phía sau cố ý điều hắn đi huy châu chu trừ nhẹ gật gật đầu đạo tiền ra dù sao cũng là tứ đại thế gia còn có tiền lao ra tự tại thiên đ ô n lịch tặc không thể mình tới ngược lại là tề an phát sinh dẫn nghĩ đến đã là tại í c xúc h n u năm sở hạ vũ trong tiếng hét vang mạnh biện rộng bước đi lên đến đây không người bài nói có mặt tướng nhìn chăm chăm mạnh biện rộng sở hạ vũ trầm giọng nói ngươi cầm bản vương lệnh phụ ra roi thúc ngựa chạy tới nhuận giang đại danh mệnh thần cơ úy trương diệu uy tự mình dẫn một vạn binh mã đi tới tề ăn chờ bản vương quyết lệnh trước kia sở gia đại phá tạ ra công chiếm giang nam tiên đế sở thiên phong mệnh thần cơ bí đóng giữ giang nam bởi vì nhuận sông chỗ yếu hại phương tính liền đem thần cơ bí đại doanh an bài tại nhuận sông cung cung kính kính tiếp nhận sở hạ o vũ trong tay lệnh phủ mạnh b i ể n rộng lập tức không ngời bài nói mặt tướng tuân lệnh nhìn mạnh b i ể n rộng đi xa sở hạ o vũ đem mắt quang phóng tại lý mục trên thân h á miệng nói lý mục người d ẫ n theo hai trăm huyết vệ theo chu hinh đi tới huy châu chu hinh tri ngôn chính là bản vương q u lệnh không thể vi phạm đối mặt q u y lệnh lý mục đương nhiên sẽ không có bất kỳ vi phạm lập tức bài nói mặt tướng tuân lệnh chính là chỗ này một chút thời gian, lý Hoài Nhân, vương dáng to lớn thôi hiếu liêm tông cổ thừa bốn người đã đổi tới nhìn sở hạ vũ một mặt nghiêm nghị đang ban bố q u có lệnh bốn người đều ăn rồi cả kinh thầm n g h ị chuyện gì xảy ra vội vã như thế chỉ là sở hạ vũ cũng không có trước tiên phản ứng đến bọn hắn mà là đem mắt quang phóng tại tôn hầu trên thân há m i ệ n g nói tôn hầu ngươi lập tức đi tới bành thành đại doanh mệnh lưu các bên trong tỷ lệ ba ngàn gót sắt đổi tới nơi đây mỗi người s o n g c ư ớ i khinh xa g i ả n t p h n g ngày mai giờ thì nhất thiết phải đổi tới không phải vậy xử theo quân pháp tôn hầu lập tức không người bài nói tiểu nhân tuân lệnh làm tôn hầu rời đi sở hạ vũ mới nhìn hướng lý hoài nhân bốn người Há miệng nói, Hoài miệng Nam nói, Đại đô Đốc Dương công Đạo Đô Đốc lập ệ n Trương、Bách、Dương không biết tung tích, tề An h chỉ huy Bách tích, sợ sát, sứ tội tự biết Tề đô u q n h á tức sinh đại biến. dân quy mô dân biến. Lập t lý hoài nhân bốn người trên mặt đều có không che giấu được trấn kinh mặt tràn đầy không thể tin được nhìn qua sở hạ vũ mà sở hạ vũ thì nói tiếp bản vương đã quyết định tỷ lệ đại quân đi tới tề an bình định vương dáng to lớn thôi hiếu liêm mặc dù giật mình có thể nghe được thất vương ra sở hạ vũ kêu to vương dáng to lớn cùng thôi hiếu liêm theo bản nằm bài nói có hạ quan nhìn qua hai người sở hạ vũ h á miệng nói hai người các ngươi giữ nguyên kế hoạch chạy tới giang nam đạo bản vương sẽ viết một lá thư cho giang nam đạo đại đô đốc thẩm đại nhân chứng minh ngọn n g u ồ n cũng mong hai vị đại nhân chớ cô phụ thánh nhân cha rõ giang nam lại trị không dám c h ầ n chờ vương giang to lớn cùng thôi hiếu liêm lập tức bài nói hạ quan tiếp chỉ bây giờ sở hạ o vũ lại nhìn phía lý hoài nhân c h ầ m m ặ t phút chốc h á miệng nói lý đại người ngươi mang thượng phương bảo kiếm đi tới giang đô tạm tiếp trưởng phủ đô đốc trấn an bách quan bất quá dám c a n đảm lịch mưu làm loạn giả chảm theo sở hạ vũ mà nói một thị vệ nâng thượng phương bảo kiếm đi ra t h ấ vậy chúng quan lập tức quỳ xuống nắm lên thượng phương bảo kiếm sở hạ vũ trầm g i i nói lý đại người ngàn vạn lần đừng cô phụ thánh thượng và tập vương tín mặc cho ngần g đầu nhìn sở hạ vũ lý hoài nhân trầm giọng nói hạ quan định không phụ thánh thượng â n sủng vương ra tín nhiệm bảo đảm hoài nam đạo an bình quét sạch hoài nam đạo lại trị l ờ i đến cuối cùng lý hoài nhân cung cung kính kính dập đầu lệ ba cái tiếp đó giơ tay lên bên trên tiếp nhận thượng phương bảo kiếm hướng lý hoài nhân gật gật đầu sở hạ vũ cũng không có lại nói cái gì mà là nhìn về phía hình bộ thi hình tông cổ thượng đạo lần này có loạn thần tặc tử làm loạn bản vương không chỉ muốn bình định càng phải truy xét tới cùng tông đại nhân ngươi nhưng có lòng tin tông cổ thừa trầm giọng bài nói loạn thân tạ tử hạ quan l i ề u mạng lại tính mệnh cũng muốn tra một cái cha ra manh mối cho vương gia thánh thượng một cái công đạo lời đến cuối cùng tông cổ thừa càng là con người dập đầu trên đất nhìn qua tông cổ thừa sở hạ vũ hám i ệ n g nói bản vương đã sớm nghe nói tông ty hình chính là một đời thần thám có thể tự động quyết đoán không cần hồi bẩm bản vương nhưng có sở cầu bản vương nhất định hứa hẹn tạ vương ra tín nhiệm vừa nói tông cổ thừa n g ẩ g đầu nhìn sở hạ vũ nói vương gia hạ quan cũng không khác gì cầu mong này liền dẫn người vào tề an quận t ư ờ n g tra án này c h ẩ n trong tiếng hét vang sở hạ o vũ nhìn qua mọi người nói đều đứng lên đi bây giờ chuyện quá khẩn cấp chư vị không cần lại đi nghi thức xã giao chuẩn bị đi à vừa lúc lên đường nghe sở hạ o vũ như thế nói đến lý hoài nhân bốn người lần nữa sau khi hành lễ nhau nhau rời đi rất nhanh hai chiếc thuyền lớn đã dương buồn khởi hành bây giờ sở hạ o vũ đem mắt quang phóng tại chu trừ trên thân há miệng nói chu m i n h huy châu sự tình muốn làm phiền ngươi chỉ là lưu l u y n sáu l ờ i đến cuối cùng sở hạ o vũ lại không biết như thế nào mở miệng cũng may chu trừ trực tiếp tiếp lời nói không sao lưu l u y n có thể minh bạch bây giờ có âm thanh từ trong khoang thuyền vang lên đạo trước khi chết có thể gặp lại hiểu biết trước tiên đâm lịch tặc lưu luyến đời này không tiếc âm thanh bình thản bên trong một nữ tử chậm rãi đi ra nữ tử người mặc gai bố váy dài đầu đội một thanh bạch ngọc trâm hoa nhìn lại trắng loan thanh lịch chỉ là thân thể gầy gò sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy nhìn như một cái bệnh mỹ nhân chính là chu t r ử thê tử trương y lưu yi nhìn thê tử đi ra chu t r ử lập tức tiến lên đem nàng đỡ lấy có chút ít trách cứ nói trên sông gió lớn ngươi sao lại ra làm gì trương y l ư yi cũng không trả lời chu chử mà là nhằm vào hắm lắc đầu sau đó nhìn về phía sở hạ vũ không người làm một vạn phúc trương y thì y thì há miệng nói, Dân nữ ngừng lại lại t r ư ơ n g y trầm giọng nói sáu năm trước thiên đâm lịch tặc hãm hại lục ca tại đại giang bên trên trận giết ta t r ư ờ n g gia pháo đài một đám cha đại tỷ nhị tỷ diêu thúc chân thúc bạch ca nhi đều bị thiên đâm lịch tặc chèm giết đại tỷ càng là thay lưu luyến ngăn cản một đao những năm này lưu luyến thường thường đ ê m không thể s a y giấc có thể y theo theo một kẻ nhược nữ tử như thế nào hướng thần bí khó lường thiên đâm lịch tặc trả thù bây giờ nghe nói thiên đâm lịch tặc làm loạn lưu luyến đặc biệt thỉnh cầu vương gia có thể cho phép lưu luyến đi tới huy châu cùng chơi đâm lịch tặc làm kết thúc lợi đến cuối cùng trước y, y, y càng là hướng s thế vậy từ trước tới giờ không từng cầu hơn người chu trừ sắc mặt biến hóa lại tùy theo quỳ xuống thấy cảnh này sở hạ vũ lấy làm kinh hãi vội vàng tiến lên đem hai người đỡ lấy hám i ệ n g nói lưu luyến cô nương làm cái gì vậy bản vương còn sợ quái dày hai vị an bình hơn nữa lưu luyến cô nương đại tài bản vương từ trước đến nay bội phụ có c thể có lưu luyến cô nương hỗ trợ bản vương thế nhưng là cầu còn không được mau dậy chu minh vừa nói sở hạ vũ cứng rắn kéo hai người đứng lên không muốn trương y ý ý, ý ý nhưng là không người bài nói dân nữ cảm ơn vương ra 1.040 q u mạnh, mạnh dịp phàm thẩm thiền tâm phúc nhu sĩ rất nhanh liền đi vào thư phòng hướng thẩm thiền bài nói gặp qua đại đô đốc nhìn qua mạnh dịp phàm thẩm thiền cũng không nói nhảm nói thẳng hoài nam đạo đại đô đốc dương công lệnh sợ tội tự sát đô chỉ huy sứ trương bách dương không biết tung tích tệ an quận phát sinh đại quy mô dân biến Cho dù b i ế thẩm t tiên h không dám ở nơi này dám ở loại trầm giọng nói là giọng nói, bây giờ hoài nam đạo đại đô đốc tự tuyệt đô chỉ huy sứ không biết tung tích có thể nói là rắn mất đầu tệ phút an dẫn biến phải lập tức chấn áp bản đô đốc làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ mạnh diệp p h ạ m lập tức tiếp lời nói đại đô đốc nhìn thế tề an dân biến không thể coi thường theo mạnh mẫu người ngờ tới sợ là có người cố ý làm loạn nhất thiết phải đại quân mới có thể bình định đại đô đốc mặc dù uy quyền cao trọng nhưng nếu không trải qua triều đ ỉ n h liền điều đại quân vào hoài nam đây chính là tối kỳ a mặt khác muốn bình định nhất thiết phải mượn nhờ nhuận châu đại doanh thần ký úy thần ký úy cũng không phải đô đốc n g ư ờ i có thể điều động thần thiên biết mạnh diệp phàm nói tới cũng là tình hình thực tế cũng minh bạch hắn là muốn tốt cho mình nhưng là lấp đầu nói quân tình thần cấp không lo được nhiều như vậy mà nên nay thánh thượng chính là minh quân có thể minh bạch bản đô đốc chân thành mạnh d i ệ t phàm cũng không có nhận miệng suy tư phút chốc trong mắt đột nhiên sáng lên đạo đô đốc chúng ta đã quên một vị gia thất vương gia nhìn lại đô đốc thẩm thiền khẽ to mày mạnh d i ệ t phàm nói tiếp đô đốc vị tiết gia thay thánh thượng đi sứ giang nam hoài nam hai đạo lại phát sinh chuyện lớn như vậy không có khả năng mặc kệ hơn nữa thất vương gia chấp trưởng sở g i a thiên vệ sợ tin tức so với chúng ta càng thêm linh thông thẩm thiền cũng không có lập tức trả lời suy tư phút chốc mới há miệng nói mạnh huynh cũng biết thánh thượng điệu bản quan xuống sông nam nguyên nhân là giang nam giàu có thiên hạ muốn nắm ở trong tay cũng bởi vì tiền l ê n ra chỉ bất quá thánh thượng không thể ngờ tới tiền lao ra từ vậy mà chống nhiều năm như vậy bây giờ tiền lao ra từ bệnh tình nguy kịch thánh thượng liền m ệ n h thất vương ra tuần s á t giang nam hoài nam hai đạo chính là muốn sắp đặt tiền l ê n ra có thể hoài nam đạo hết lần này tới lần khác vào thời khắc này phát sinh d â n biến bản quan cho là không phải ngẫu nhiên mạnh d i ệ t phàm mặc dù đại tài thế nhưng chỉ là một cái mưu sĩ biết cuối cùng không bằng thẩm thiền vị này đại đô đốc gật gật đầu nhưng là vẫn đạo đô đốc có ý tứ là thất vương ra hay là muốn tới giang nam đạo thẩm thiền lắc đầu đạo lấy thất vương ra tính tình cho dù biết đây là âm mưu cũng sẽ tiến đến tề an quận vạn vạn sẽ không tùy ý dân biến lan tràn ắt hẳn muốn đích thân lĩnh quân bình định mạnh diệp phàm lần nữa gật gật đầu tiếp lời nói thất vương gia đã rời kinh sáu ngày tính toán thời gian hẳn là chạy tới bành thành bành thành đại doanh có một lữ binh mã bất quá mạnh mộ cho là thất vương gia hay là muốn điều thần ký ý đại quân một chính là thần ký ý vì thiên hạ ít đ ỏi tinh nhuệ c h i sư còn nữa cách tề an không xa đô đốc mạnh mộ cho là người có thể phái trước mặt người khác hướng về n h u n giang đại doanh bài kiến trương tướng quân như hắn tiếp vào thất vương gia lệnh dụ hết thẻ dễ nói không thế nhưng tố chi lấy lý hiểu chi lấy tình. thẩm thiền trong lòng cũng là ý tưởng như vậy chỉ là hắn lo lắng càng nhiều suy tư phút chốc hám hiểu nói giống như mạnh huynh lời nói chỉ là lần muốn làm phiền mạnh huynh đi một chuyến nhuận giang đại doanh chờ khâm sai đại thần đổi tới bạn đô đốc liền muốn đi tới huy châu tiền lao ra tử bệnh tình nguy kịch bản đô đốc lễ làm thăm mạnh diệp phàm nghe được thẩm thiền ý tứ trong lời nói hơn nữa nhìn sắc mặt hắn có chút trầm trọng đáy lòng cũng là một tiếng thở dài bất quá thần sắc không có biến hóa chút nào hám i ệ n g nói đại đô đốc k h á c h khí mạnh mũi này liền đi tới nhậm châu ngay tại hai người nói chuyện công phu giang nam đạo đô chỉ huy sứ diêu phương tiết trưởng sử hàn ba hái bình giang thái thu trịnh sợ nhau nhau đổi tới hơn nữa ba người trên đường tới đã biết được mặt nguồn từng cái sắc mặt đều có chút trầm trọng nhìn qua ba người thẩm thiền hám i ệ n g nói chư vị cũng đều biết hoài nam đạo tề an phát sinh dần biến nhưng mà dương đô đốc tự tuyển trương chỉ huy làm cho không biết tung í c h ta giang nam đạo cùng hoài nam đạo liền nhau tuyệt đối không thể ngồi nhìn mặc kệ cho nên bản đô đốc dự định điều binh vào hoài nam đạo nghe thẩm thiền trực tiếp như vậy d i ê u phương tiết mấy người mặc dù sớm đã ngờ tới nhưng vẫn là có chút giật mình dù sao thiên hạ thái bình điều động quân đội thế nhưng là đại sự thoáng suy tư một chút trưởng sử hàn b á hái tinh thần nặng nề nói đạo đô đốc hoài nam đạo phát sinh dân biến chúng ta từ không thể ngồi xem không để ý tới cũng có thể minh bạch đô đốc khẩn thiết tri tâm cũng không trải qua triều đình liền điều binh chính là tối kỵ hơn nữa theo triều đình luật lệ đô đốc chỉ có thể điều động ba ngàn binh mã nhưng nhìn tế an dân biến thế ba ngàn binh mã sợ là hơi có vẻ không đủ cho nên hạ quan cho là đô đốc có thể hướng đưa thư lên triều đình đồng thời đi tin nhuận giang đại danh thần k bí trương tướng quân chính là một đại danh tướng nghĩ đến tự có quyết đoán làm thẩm tiền r ứ t lời phía dưới đô chỉ huy sứ diêu phương tiết liền tiếp lời nói đô đốc bản tướng cho là không thể bị dở dàng ta sông nam vệ bình cường mã tráng nghiêm chỉnh huấn luyện ba binh mã cho dù không thể bình định cũng đủ rồi cho hạng giá áo túi cơm lấy c h ấ n nhiếp phòng ngừa tình thế mở rộng cho nên bản tướng khẩn cầu xuất binh tế an lời đến cuối cùng diêu phương tiết càng là ôn quyền hướng thẩm tiền đi liễu nhất lễ nhìn qua diêu phương tiết thẩm tiền háo i ệ m nói s á u ngày phía trước thánh thượng mệnh thất vương g i a ra, ra kinh tuần sát g i a n a m hoài nam hai đạo tề an phát sinh d â n biến thất vương g i a á t hẳn sẽ không ngồi yên không lý đến d i ê u tướng quân ngươi lập tức điểm đủ binh mã lao tới hoài nam chờ đợi thất vương g i a điều khiển nghe được có trận chiến đánh hơn nữa chủ soái vẫn là thất vương g i a diêu phương tiết trên mặt có khó che giấu hưng phấn không người bài nói tuân lệnh hướng diêu phương tiết gật gật, gật đầu t h ầ m t h i ê n ánh mắt nhưng là rơi vào trường sử hàn bá hái và bình giang thái thu trịnh sợ trên thân há miệng nói hoài nam dâm biến sợ thất vương ra muốn thẳng đến tề an chỉ là chiếu bản đô đốc nờ tới cũng sẽ có sứ giả đến đây ta giang nam đạo hàng t r ư ở n g sử t r ì n h thái thú hai người các ngươi sớm làm chuẩn bị đồng thời đưa tin rằng nam đạo t r ư châu huyện nhất thiết phải cẩn thận không thể sinh ra đúng sai không phải vậy nghiêm trị không tha tất cả mọi người là triều đình trọng thần lại quá là rõ ràng phát sinh dân biến kết quả không trần chờ chút nào bài nói hạ quan tuân lệnh Sáng sớm, thiên trưa từng sáng, một hồi tiếng sớm, một đêm mắt trưa tỏa hồi phá tĩnh, chỉ nghe huyết điên tiếng rồn ngựa ngựa, được đề này tức là lập lạnh leo từ trong bóng còn có một trăm thị vệ hộ tống vương phi trần phương phi cùng tiểu quận chúa sở nhược đồng đi tới giang nam đạo bây giờ sở hạ vũ bên cạnh thân vẹn vẹn có hơn trăm thị vệ làm sao có thể không cẩn thận cũng may khoảng cách hai mươi triệu thời điểm tại phủ đầu tướng lĩnh vây tay một cái mấy ngàn đại quân lại đồng thời ngừng lại nhìn sở hạ vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị có thể kỷ luật nghiêm minh n g h ĩ đến lưu cắt trung xuống không ít thời gian người tới chính là lưu cắt trung đánh ngựa đi đến sở hạ vũ trước người lưu cắt trung tung người xuống ngựa quỳ lệ đạo mặt tướng lưu cắt trung phụng mệnh đến đây báo đến nhìn qua lưu cắt trung sở hạ vũ há miệm nói lưu t nghe sở hạ vũ như thế nói đến lưu c á t t r u n g trong lòng vui mừng hắn mấy năm như một ngày thao luyện đại quân chính là vì một ngày kia có thể có được triều đình tán thành bây giờ bị thất vương ra để ở trong mắt hắn làm sao có thể không cao hứng mà dù sao là thống quân nhiều năm tướng quân đáy lòng cao hứng trên mặt lại không có bất luận cái gì đ ạ c ý ngược lại rất cung kính đáp mang binh sẽ nghiêm trị t r ì n h tướng quân dạy bảo mặt tướng một mực ghi ở trong lòng không dám có bất kỳ bung lỏng chỉ là ba ngàn đại quân hơn phân nửa cũng là tân binh chưa từng gặp qua huyết còn thiếu huyết quân nhân huyết khí lời đến cuối cùng lý cắt chung trong mắt lóe lên một đạo con mang nhìn lại băng chính là muốn dựa vào xa trường trên giết địch kiếm lấy quân công hiện tại có thể đi theo thất vương g i a trưng thu chiến x a tràng lý c á t trung có không che giấu được hưng phấn húng chi hôm nay thiên hạ thái bình cái này quân công thì càng lộ ra chất quý sở hạ vũ nhìn thấy lưu c á t trung ánh sáng trong mắt cũng đoán được suy nghĩ trong lòng hắn đáy lòng nhưng là một tiếng không nói rõ được cũng không tả rõ được thở dài một trận chiến này là sở hạ vũ không muốn đánh lắc đầu sở hạ vũ trong nháy mắt ném ra ngoài tất cả cả m xúc trầm giọng nói xuất phát tế ăn nhìn sở hạ vũ trở mình lên ngựa lưu các trung trầm giọng bài nói mặt tướng tuân lệnh lần nữa cúi đầu lưu các trung đã đứng d chở mình lên ngựa quá to xuất phát làm lưu c á t trung dứt lời phía dưới ba ngàn đại quân lập tức bắt đầu chuyển động Úng ùm ù g tiếng vó ngựa quấn lên đất dung núi chuyển khí thế nhìn lưu c á t trung trên mặt lộ ra một k i a tự ngạo thần s á c cái này ba ngàn đại quân chính là bành thành đại doanh tinh nhuệ những n năm này hắn không ít bỏ công sức thậm chí tự mình thao luyện những binh lính này trong đó còn có không ít là kinh lịch mạc bắc đánh một trận lao binh hơn nữa mấy tên tướng lĩnh cũng là xuất từ thần võ ý lao huynh đệ hắn có lòng tin ở đây chiến bên trong tiến công nghiệp ngay ùm ùm tiếng vó ngựa nhất là cảm thụ được đại quân giặc à o chiến ý sở hạ o vũ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc giống như lại trở về rong ruổi xa trường thời gian hơi hơi hai mắt nhau lại giống như đang hiểu ra cái gì rất nhanh sở hạ o vũ liền lấy lại tinh thần khẽ kẹp bụng ngựa lao ra ngoài thấy vậy huyết vệ lập tức cùng liêu thượng đi lưu cắt trung cũng đánh ngựa cùng tại sở hạ o vũ nhất bên cạnh tập nhanh tiếng vó ngựa bên trong sở hạ o vũ đột nhiên trương khẩu vấn đạo lưu tướng quân ngươi c h ấ n thủ bành thành nhiều năm quen thuộc hoài nam địa hình như thế nào đi tốt nhất sở hạ vũ từng xuất quân ngang dọc mặt bắc không thể minh bạch hơn được nữa tuyến đường hành quân tầm quan trọng tối hôm qua hướng về phía địa đồ trầm tư hồi lâu đã nghĩ ra một đường lộ có thể trên giấy chiếm được cuối cùng cảm giác cạn cả. muốn thỉnh giáo lưu c á t trung cũng lại cất khảo giáo lưu c á t trung tâm tư tự đắc biết tề an phát sinh đại quy mô d â n biến lưu c á t trung ngay tại cân nhắc như thế nào hành quân đáy lòng đã sớm có nghị săn trong đầu nghe sở hạ vũ hỏi tới là không chút do dự đáp hồi bẩm vâng ra giang nam nhự thủy bất lợi cho kỵ hành bởi vậy mặt tướng cho là có thể trước tiên đi về phía tây đến mặt châu tiếp đó xuôi theo quan đạo một đường xuôi nam đến t ề an quận linh nam đạo c h ư quận phần lớn đi đường này vào kinh thành một đường ra roi thúc ngựa nhanh thì mười ngày chậm thì nửa tháng đủ để đổi tới t ề an sở hạ vũ suy nghĩ nửa đêm cũng là tuyển đường dây này liền gật đầu nói liền theo lưu tướng quân lời nói tới trước bạc châu tôn hầu người dẫn người đi trước mệnh ven đường châu huyện chuẩn bị lương thảo không thể chậm trễ b u ô n ba một ngày một đêm tôn hầu lại không có bất luận cái gì mọi mệnh lập tức đáp tiểu nhân tuân lệnh nhìn tôn hầu rời đi sở hạ vũ lại đối lưu cắt chúng nói lưu tướng quân lâu tại quân lữ đoạn đường này cứ giao cho lưu tướng quân an bài lưu c á t trung lập tức ôm quyền đi l i ế u nhất lễ đạo mặt tướng tuân lệnh một n quyển 4 t r i ề u đình 489 giang đô tiêu nương khuôn mặt mỏng khó khăn thắng nước mắt mày liễu dài dễ kiếm sầu thiên hạ ba phần đêm trăng sáng hai phần vô lại là giang đô giang đô nam tần trường giang tây liền kim lăng bắc phụ sông hoài bên trong sâu đại vận hà lại phú giáp thiên hạ từ xưa chính là binh gia vùng giao tranh sở ra được thiên hạ phía sau không chỉ có phái trọng binh đóng giữ giang đô các đợi đại đô đốc cũng đều là thánh thượng tâm phúc có thể theo cấm quân phụng thánh chỉ tiến vào giang đô đại đô đốc dương lệnh công tự tuy giang đô lâm vào trước nay chưa có khủng hoảng trên đường cái tùy thời có thể gặp thân mang giáp vị binh sĩ lại không những ngày qua kiểu d i ễ m cùng sinh khí ngược lại sinh ra tiêu sát khẩn trương khí tức phủ đô đốc từ dương công lệnh đại đô đốc tự sát đô chỉ huy sứ trương bách dương không biết tung tích trưởng sử lữ lương vĩ cơ hồ liền không có rời đi cái này chỗ việt tử hơn nữa chỉ là mấy ngày cả mái tóc đen biến trắng phát mỗi người hơn bốn mươi tuổi nhìn lại giống như qua tuổi lục tuần nhìn thấy lữ lương vi cái dạng này cho dù đối với hắn lỏng có bất mãn c ấ quân tàu báo huy đáy lỏng cũng là một tiếng thở dài tào báo huy phụng thánh dụ đ ạ hoài nam đạo đại đô đốc dương công lệnh cùng đô chỉ huy sứ trương bách dương hồi kinh cũng không muốn một người sợ tội tự sát một người không biết tung tích còn sót lại trường sử liền bị hắn bảo vệ chờ t r i ề u đình lệnh dụ xem xong chồng chất như núi văn thư lữ lương vĩ mới ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt tái nhợt cùng tràn ngập k i a máu hai mắt nên vây lại lữ lương vĩ vớt vớt phát đau đầu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ quen thuộc cảnh trí đúng là hắn một mực hướng tới chỗ nhưng bây giờ tình cảnh có thể lưu lại một cái mạng cũng là hy vọng xa vậy à ngoài phòng những cái tia hắc giáp cấm quân tuy là đang bảo vệ an nguy của hắn sao lại không phải giám thị một cái cục diện rối giám a đ ấ y lòng một tiếng thở dài lữ lương vi tâm tư đã bay đến t ề an chỉ huy phó làm cho ngụy giang đảo đã xuất l ĩ n h đại quân đi tới t ề an bình định đồng thời hắn cũng đi tin nhuận giang đại doanh thỉnh thần cơ ý trường tướng quân xuất binh có thể một ngày không dẹp loạn phía dưới t ề an dân biến hắn liền một ngày không được an bình vắng lặng một cách chết chóc bên trong t ố i s ầ m giáp cấm quân đi nhanh tới hướng tào báo huy b à i nói khởi bẩm tướng quân bên ngoài phụ có người cầu kiến chẳng qua là người tới cũng không có báo danh ngược lại muốn nhỏ đem tấm lệnh bài này giao cho tướng quân lời đến cuối cùng đen giáp tiểu tương trong tay thêm ra một khối thuần ngân l phía trên điêu khắc một đầu trông rất sống động ngưng tàu báo huy thân là cấm quân một thống lĩnh tự nhiên biết thiên ưng lệnh nhưng xưa nay không t ừ n g gặp bây giờ đột nhiên nhìn thấy thiên ưng lệnh trên mặt lộ ra giật mình thân s á c cầm lấy lệnh bài tàu báo huy nhìn thấy mặt sau to lớn lệnh chữ vội và nói g n mong mời rất nhanh một cẩm b à o hán tử x ả i bước đi đi vào cẩm b à o hán tử nhìn lại hơn bốn mươi tuổi thân hình cao lớn vô cùng giữa trán đầy đ ặ n song mi như câu tăng thêm một đôi mắt báo quả thực là huy vũ nhìn như một giang hồ hào kiệt đi vào định viện cẩm báo hán tử ô n quyền hướng tàu báo huy nói ương vệ vạn nam sơn gặp qua tướng quân phục hiếu vương Điện hạ lệnh dụ. gặp mặt lữ t r ư ở n g sử tào tướng quân nghe được là thất vương gia sở hạ o vũ lệnh dụ lại nghĩ tới chính là thất vương gia chấp trưởng sở gia thiên vệ tào báo huy đã thoải mái hơn nữa đối mặt cái này có thể là hoài nam vệ đà chủ vạn nam sơn tào báo huy cũng ôm q u y ề n đi liễu nhất lễ há miệng nói nguyên lai là ư ơ n g vệ hào kiệt bản tướng thất kính thỉnh thỉnh phất tay là một m cái thỉnh tư vạn nam sơn cùng tào báo huy cùng nhau đi vào phòng chỉ là thấy rõ người tới lữ lương vi trên mặt lộ ra một tia giật mình một miệng tiêu lên vạn tiêu đầu vạn nam sơn đúng là sông nam vệ ám bánh lái đà chủ chỉ là ư ơ n g vệ thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng vạn nam sơn công khai thân phận là chấn uy tiêu cục tống tiêu đầu tại giang đô cũng coi như được một hào nhân vật ôm quyền hướng trưởng sử lữ lương vĩ đi l i ế u nhất lễ vạn nam sơn hám i ệ n g nói chính là văn mỗ gặp qua lữ trưởng sử nói đến đây ngừng lại vạn nam sơn nghiêm nghị nghiêm nghị nói phải thất vương ra lệnh dụ lại bộ tả thị lang lý đại người đang chạy đến giang đô ít ngày nữa tức đến cầm trong tay thượng phương bảo kiếm tạm thay đại đô đốc trước đồng thời thất vương ra đã t ỉ lệ đại quân chạy tới t ề an quận nghe nói thất vương ra sợ hạ vũ xuất quân chạy tới t â an lý hoài nhân tạm thay đại đô đốc trước lữ lương vĩ đáy lỏng thở dài một hơi đồng thời cũng có chút thất lạc. trong lúc nhất thời lại ngây ngẩn cả người mà tào báo huy thì không trần c h ờ chút nào bài nói mặt tướng tuân lệnh tào báo huy mà nói đem lữ lương vi giật mình tính giấc vội vàng không người bài nói hạ quan xin nghe vương g i a lệnh dụ đứng thẳng người lữ lương vi lại trương khẩu vấn đạo xin hỏi vạn tiêu đầu ly đại người lúc nào đổi tới giang đô vạn nam sơn h á o n i ệ n g nói nhanh thì hai ngày chậm thì ba ngày ly đại người đang khẩn cấp chạy đến mặt khác có vương gia gia quyến t ù y hành mong rằng lữ trưởng sử chuẩn bị kỹ càng hành cung hạ quan minh bạch lữ lương vi đem tư thái thả rất thấp lần nữa không người hướng vạn nam sơn đi liễu nhất lễ mà giờ khác này tào báo huy thì mở liếu khẩu nhìn chằm chằm vạn nam sơn nói xin hỏi khối này thiên ưng lệnh thế nhưng là các h ạ vạn nam sơn giống như biết tào báo huy muốn hỏi điều gì phất tay nhận lấy thiên ưng lệnh há miệng nói nhận được thất vương g i a tín nhiệm vạn mộ chấp trưởng hoài nam vệ tào báo huy chính là đang chờ hắn câu nói này hỏi lần nữa ương vệ tin tức linh thông vì triều đình thái mắt xin hỏi vạn đà chủ có thể tra đến đô chỉ huy sứ trương bách dương hành tung lập tức lữ lương vĩ lông mày mẹ lên trong mắt càng có hảo quang nói lên thẳng tắp nhìn chằm chằm vạn nam sơn giống như muốn từ trong miệng hắn nhận được muốn biết đáp h n tại hai người chăm chú, vạn nam sơn tinh thần không thay đổi trầm g ã i nói vạn mẫu cũng tại điều tra đô chỉ huy sứ hành t u n g cho tới nay cũng không có tin tức nghe được cái này trả lời lữ lương vĩ lại có lấy không che giấu chút nào thất vọng mà tào báo uy trong mắt lại có hào quang nói lên đại đô đốc dương công lệnh đã tự sát đô chỉ huy sứ trương bách dương cũng không biết tung tích một người cũng không thể cầm xuống hắn như thế nào hướng thánh thượng r a nộp cho dù sự tình xảy ra có nguyên nhân hắn cũng không thiếu được một cái hành sự bất lực chi trách nghĩ tới đây tào b á uy đáy lòng có chút thất lạc nhưng là ô n quyền hướng vạn nam sơn nói vạn đa chủ bả tướng phụng thánh dụ ra kinh đổi bắt dương công lệnh cùng trương bách dương hồi、kinh. như vạn đà chủ nhận được trường chỉ huy sự tin tức mong rằng cáo chi tảo mỗ bản tướng vô cùng cảm kích vạn nam sơn biết tảo huy báo thế nào sẽ có câu hỏi này hắn cần hướng thánh thượng giao nộm có thể chính mình đâu hoài nam đạo phát sinh chuyện lớn như vậy chính mình lại như thế nào hướng vương g i a giao nộm phụ lòng vương g i a tín nhiệm a đấy lòng một tiếng thở dài vạn nam sơn thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào ô m quyền hướng tảo báo huy trở về l i ê u nhất lễ đạo tướng quân k h á c h khí một khi nhận được tin tức vạn mộ ắt hẳn nói cho hai vị cáo tử lần nữa hướng lữ lương vĩ đi liệu nhất lễ vạn nam sơn quay người rời đi đại đô đốc tự tuyệt đô chỉ huy sứ không biết tung tích lại thêm tề an quận dần biến mấy ngày nay vạn nam sơn là bận rộn dị thường không cần nói ngủ ăn cơm cũng là tùy tiện nổ hai cái nếu không phải nhận được thất vương ra lệnh dụ hắn thật đúng là bận quá không, không có thời gian đến đây doanh trại quân đội rời đi phủ đô đốc vạn nam sơn cũng không trở về trấn uy tiêu cục mà là đi tới thành tây một chỗ trong đ ì n h viện hướng một cho y y y lao giả vấn đạo còn chưa mở miệng cho y y y lao giả t h ầ n sắc đỡ đẫn không người đáp không có ủy thủ đang tại thẩm vấn lập tức vạn nam sơn hơi nhũ lên lông mày lộ ra một vòng hú ác trầm giọng nói điều này cũng đúng cái nhân vật hú á hai ngày cũng không có mở miệng đi xem một chút đô chỉ huy sứ trương bách dương sau khi mất tích ư ơ n g vệ dựa vào cường đại năng lực tình báo tìm được một đầu manh mối đáng tiếc thẩm vấn hai cái ngày đêm cũng không có kết quả trong địa lao chẳng những không có ưu ám khí tức ngược lại tràn ngập thảo dược mùi thơm ngát bốn phía đều bảy có tủ thuốc nhìn như tiến vào t i ệ m thuốc chỉ là một tráng hán khôi ngô bị rút tại trên ván gỗ t r ợ n lên hai mắt tràn ngập đau đớn trên cánh tay nổi gân xanh giống như đau đớn lại như muốn tránh thoát dây thừng nhưng mà máu tươi chạy ướt đấm dây thừng đều không thể cầm dây trói kéo đứt, há to miệng lại không có một âm thanh hơn nữa xuyên tấu trong miệng hắn không có một chiếc răng vì phòng ngừa hắn tự sát giang sớm đã bị từng khóa nổ nhìn vạn nam sơn đi đến chính là thẩm vấn ba bốn người đồng thời ngừng lại không người hướng vạn nam sơn hành lễ nói gặp qua đà chủ gật gật đầu xem như bắt chuyện qua vạn nam sơn nhìn qua một nam tử áo b à o xanh vấn đạo lá quỷ như thế nào nam tử áo b à o xanh thân hình cao lớn lại gầy go sắc mặt tái nhật cho người ta bệnh rề rề cảm giác hắn thật đúng là bệnh lâu có thân thế nhưng bởi vì này thói cũng phải một thân cao minh k thuật có thể nên bệnh lâu tính tình cổ quái hoài nam vệ phạm là trọng phạm đều giao cho hắn thẩm vấn mà ở hắn không cùng tần xuất hiện thủ đoạn phía dưới có rất ít người có thể giữ lại bí mật bởi vậy được xưng là quỷ thủ cho nên rất nhiều người nhìn tên của hắn từ bằng từ bằng căn bản không có nhìn vạn nam sơn vị này h o à i nam vệ đà chủ một đôi liếc dáng dấp con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên ván gỗ nam tử trên mặt có không che giấu chút nào hưng phấn hám i ệ n g nói thật đúng là một cái hào h á n tử thời gian dài như vậy cũng không có mở miệng hiếm thấy đụng tới người thú vị như vậy từ mỗi liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa xem ai trước tiên t r i vua nhìn từ bằng một mặt hưng phấn vạn nam sơn chân mày hơi nhữ lại hám nói tế an dẫn biến thất vương gia đang khẩn cấp chạy tới t ề an đô chỉ huy sứ trương bách dương mất tích á t hẳn cùng tề an dân biến có liên quan không thể bị dở dang phải nhanh một chút nhường hắn mở miệng cha được chỉ huy sứ vì cái gì mất tích nghe vạn nam sơn như thế nói đến từ bằng trên mặt lộ ra một tia không vui có thể ngẫu nhiên nghĩ đến cái gì trong mắt nổ bắn ra cùng nhiệt tia sáng quay đầu nhìn chằm chằm vạn nam sơn nói vạn đa chủ người này chính là một cái tử sĩ muốn hắn mở miệng chỉ có thể một chút hao hết ý chí của hắn nếu muốn hắn lập tức mở miệng từ mô cũng có biện pháp chỉ là phương pháp này có chút nguy hiểm một cái không tốt liền sẽ muốn tính mạng của hắn vạn nam sơn thấy được từ bằng trong mắt lóe lên hương phấn tia sáng suy tư phút chốc hám i ệ n g nói đậu thủ nhận được mong muốn trả lời từ bằng càng là hướng vạn nam sơn cười cười hám i ệ n g nói hảo vạn đà chủ trở chốc lát ném trong tay ngân trâm từ bằng lập tức chạy đến tủ thuốc bên cạnh lấy ra mấy cái bình bình lọ lọ mà lấy ra tối hậu nhất bình xứ thời điểm từ bằng càng là lộ ra đau lòng b i ể u lộ nghĩ đến thuốc bên trong vật chân quý rất đem đông đảo bình bình lọ lọ dọn xong từ bằng lại lấy ra mấy chi thật g i i ngân trâm đặt ở một bên hám i ệ n g nói người có ngũ tạng tâm liều tỳ phổi thận trong đó liều vi mục tâm là hỏa thì vừa t h nói từ bằng lấy ra một chi ngân châm đặt ở trên ngọn lửa đốt đi phút chốc chờ ngân châm đỏ lên thì cắm vào một bình xứ bên trong lập tức phát ra chi chi âm thanh niên hậu nhất điểm điểm đâm vào hán tử gây yếu hư bên trong h u y ệ t làm ngân châm đâm vào thể nội hán tử gây yếu lập tức vặn bèo đứng thẳng người thế nhưng cơ thể sớm đã bị trói chặt căn bản không thể động đậy mà theo lấy từ bằng từng nhánh ngân châm đâm vào h á n tử gây yếu hai mắt xích hỏng khuôn mặt và mẹo kinh mạch bạo khởi cho dù đứng tại một bên vạn nam sơn cũng có thể cảm nhận được loại kia đau đớn kịch liệt xâm nhập x ư ơ n g cốt đau đớn h á n tử gây yếu tựa như nổi điên muốn néo thất khiếu bên trong thậm chí máu tươi chảy ra thấy vậy từ bằng cầm lấy tối hậu nhất cái bình xứ đổ ra một k h ỏ a mờ mờ đ a n dược nhét vào h á n tử gây yếu trong miệng sau đó há miệng nói ngũ tạng n i ệ hành là đủ muốn tính mạng hắn nếu là viên này bảo hộ tâm hoàn c ó thể bảo vệ hắn một cái mạng vạn đà chủ muốn biết cái gì đều có thể hỏi ra không phải vậy cũng chỉ có thể tìm diêm vương đi máu tươi ch rất nhanh liền l ướt đấm hán tử gây yếu toàn bộ thân thể chỉ là hán tử gây yếu vẫn không có ngừng d â y r i a cuối cùng đột nhiên buộc phát kéo đứt một sợi dây thừng ngồi dậy phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống 1.042 quyển 4 t r i ề u đình 490 n g ũ vị yến nóng đội tề an dân biến sở hạ vũ xuất l ĩ n h đại quân khẩn cấp chạy tới tề an chỉ là mấy cái ngày đêm lao nhanh vành thành ba ngàn tướng sĩ cả đám đều lộ ra vẻ mệt mỏi lại bảo trì không được đội hình có chút hối loạn thấy cảnh này sở hạ vũ khẽ to mày nhìn lại một chút sắc trời sắc muộn liền đối với lý cắt chúng nói lưu tướng quân tìm một chỗ h lý cắt trung sớm phát giác đội ngũ hỗn loạn cũng biết chúng tướng sĩ m ệ t đến c ự c điểm chỉ là xem thất vương gia bên cạnh thân thị vệ thần thái vẫn như cũ tinh quang l ó e lên trên mặt lộ ra một vòng ngại ngùng trầm giọng nói vương gia mặt tướng trị quân bất lực chậm chế hành trình xin vương gia trách phạt lắc đầu sở hạ o vũ há miệng nói hành quân gấp bốn năm ngày đã không tệ lưu tướng quân cần gì phải tự trách vương gia khoan dung đại độ mặt tướng nội phục ôm quyền hướng sở hạ o vũ đi liệu nhất lễ lý cắt trung há miệng nói vương gia nơi đây cách cao đường huyện đã không xa đêm nay hạ trại cao đường huyện như thế nào nhẹ ân liễu thanh sở hạ vũ há miệng nói chuyên lệnh xuống đổi tới cao đường huyện liền hạ trại đồng thời mệnh cao đường huyện chuẩn bị lương thảo cao đường huyện sớm nhận được đại quân vương xuống tin tức nhất là thất vương g i a sở hạ vũ tự mình xuất quân huyện lệnh ba sương h à n g là tự mình chỉ huy một đám nha dịch chuẩn bị đồ ăn lều vải mà nhìn thấy nơi xa quần quận tới gót sát rắn người mập m ạ p ba sương h à n g một đường chạy chậm nên l i ế u thượng đi nhìn qua một bộ bạch dĩ như hạt đứng trong b ầ y ga thất vương g i a sở hạ vũ ba sương h à n g lập tức quỳ lãi đạo cao đường huyện lệnh ba sương hằng gặp qua vương ra thiên t u ế thiên t u ế thiên thuế theo huyện lệnh ba sương xuống lời nói bọn nha dịch cũng đều quỳ xuống Từng cái đem thân thể nằm trên mặt đất, t nằm nên、e、ngại cái sốc đem e h ba xương hằng cũng không có đứng dậy rất cung kính áp khởi bẩm vương g i a lương thảo lều vải đều đã chuẩn bị thỏa đáng mặt khác hạ quan đã chỉnh ra cao đường huyện tốt nhất nhà vương không ra đường đi khổ cực có thể tiến đến nghỉ ngơi một đêm sở hạ vũ mấy ngày nay một mực cùng đại quân cùng ăn cùng ở có thể đột nhiên nghe được tốt nhất nhà trong đầu không khỏi nhớ tới giang nam lại trị thối nát nhất là câu k i a tục ngữ một năm rõ ràng chi phủ mười vạn đông tuyết ngân nghĩ tới đây sở hạ vũ tinh thần k h ẽ động đạo hảo bản vương liền đi gặp hiệu biết thức ngươi cao đường huyện tốt nhất nhà lưu tướng quân ngươi cùng bản vương cùng đi dẫn đường nghe được thất vương ra sở hạ vũ mà nói ba xương h à n g đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác không ổn có thể thất vương ra lời đã ra miệng hắn còn có thể nói cái gì mang theo thất vương ra sở hạ vũ hòa lưu cắt chung vào huyện thành lại đỏ lên gạch ngói xanh trạch viện nhà cửa phía trước ngừng lại trước cổng chính mấy tên cẩm bào người đang đợi sở hạ vũ chờ hắn đến gần lập tức quỳ xuống rất cung kính bài nói thảo dân gặp qua vương gia thiên t u ế thiên t u ế thiên thiên t u ế sở hạ vũ cũng không có mở miệng quay đầu nhìn phía huyện lệnh bà xương hàng bà xương hàng minh bạch sở hạ vũ ý tứ ha ha cười nói thất vương gia đây đều là cao đường huyện thân hào nông thôn nghe nói thất vương gia xuất quân bình định cố ý thiết tiến khoản đãi vương gia chúng tướng sĩ an thị cá cũng là bọn hắn chỗ quên tặng l à m ba x ư ơ n g xuống dứt lời t â dần y y y lão giả há miệng nói vương gia cùng chúng tướng một đường khổ cực lao hủ chịu chúng hàng xóm láng riềng sở thác đến đây thăm hỏi vương gia đưa lên các gương thân trúc ph sở hạ o vũ trên mặt lộ ra một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được nụ cười há miệng nói tốt lắm bản vương liền c u n g chi không hổ đứng lên đi vừa nói sở hạ o vũ tung người xuống ngựa đi đầu đi vào trạch viện nhà cửa đã trung tuần tháng mười nhưng mà trong trạch viện nhưng là trăm hoa cầm thốc hơn nữa trong thính đường càng là đứng nghiêm mấy tên t u y ệ t sắc nữ tử thật gọi người đã quên bên ngoài thành còn chú đóng mấy ngàn đại quân tự ý đi vào đại đường sở hạ o vũ không chút khách khí ngồi ở trên chủ tọa tiếp đó nhìn qua mọi người nói ngồi đều ngồi mang thức ăn lên đuổi đến một ngày đường bản vương thật là có chút đói bụng nghe được sở hạ vũ mà nói Tại tê dại y càng càng đồng i hãy l i hành năm sáu ngày lưu cắt trung cũng coi như là mỏ tới vị này tính khí liền ôm quyền nói cái kia mặt tướng liền cung kính không bằng thẩm mệnh vừa nói lưu cắt trung tại sở hạ o vũ bên trái ngồi xuống mà thấy vậy huyện lệnh ba sương hàng cùng một đám thân hào nông thôn mới ngồi xuống bất quá ngồi tại sở hạ vũ phía bên phải cũng không phải là huyện lệnh ba sương hằng mà là tê d ạ i y y hẻ lão giả nhìn sở hạ vũ tinh tế thưởng thức tê d ạ i y y hẻ lão giả cầm lên bầu rượu vì sở hạ vũ rót một chén màu hồ phách thanh kiểu đồng thời cười nói vương ra đây là mao phong hôn cá thì ta hoài nam món ăn nổi tiếng lấy là tối to mọng cá thì trước tiên ướp gia vị lại dùng mao phong trà hôn như thế mới có thể kim lân ngọc phân bóng loáng tỏa sáng đồng thời hương trà bốn phía tươi non vị đẹp lưu các trung nghe ra liếu sở hạ vũ trong lời nói không vui thần xác mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào đáy lòng lại nhiều hơn mấy phần cẩn thận k h ô người n g đáp mặt tướng tạ vương ra quan tâm vừa nói lưu các trung kẹp lên một khối cá thì thịt n h ạ ngai cũng không phải là tất cả mọi người đều giống lưu các trung nghe ra liếu sở hạ vũ trong lời nói y tứ nhất là ba xương h à n g còn tưởng rằng sở hạ vũ đáy lòng cao hứng mặt p h i nộn bên trên chất đầy nụ cười bữa cơm này hãn phí hết tâm tư mời tới tốt nhất đầu bếp tối tuyệt sắc lữ tử tất cả đây hết thể cũng bất quá là lấy lòng sở hạ vũ thôi muốn đạt được hảo cảm của hắn bây vui vẻ cười nói phải vương gia lĩnh quân xuất trình một đường k h ổ cực tiểu nhân lễ chính là vương gia phục vụ nhường vương gia vui vẻ nghe định hót lời nói sở hạ vũ cười cười lại không có tiết lời mà là nhìn về phía bên cạnh thân tê giả uy ý ở l á o giả chứng khẩu v ấ n đạo xin hỏi l á o trượng họ gì cái này tê giả uy ý ở l á o giả có thể làm cho huyện lệnh ba xương h à n g cam ngồi xuống bài chúng thân hảo nông thôn cũng đều lấy hắn cầm đầu có biết bất p h ạ m hơn nữa căn cứ vào sở hạ vũ quan sát cái này t r ạ c h viện nhà cửa liền nên là lao này người n ư ờ i ha hả nhìn qua sở hạ vũ tê g i y ý ở lao giả thần tình lạnh nhật nói nhận được v có vài mẫu đất cằn cũng coi như là giá cao đường huyện đại gia tự nói liêu thanh vương sở hạ vũ trương khẩu vấn đạo thế nhưng là giang chết vương thị lập tức tê giả y y ái láo giả trên mặt lộ ra một tia cung kính một tia ngạo nghễ nhưng là khiêm tốn nói bất quá là một cái bảng chi thôi nhẹ a liêu thanh sở hạ vũ không tiếp tục mở miệng mà là cầm đũa lên kẹp một khối n g ó sen phiến nhai l i ế u khẩu phát ra một tiếng thanh thúy âm thanh bây giờ tê giả y y ái láo giả lại há miệng nói bông cải con ba ba hoa cúc cua cá phèn đi qua cá thì tới mang mùa xuân đậu tầm hoa sen ngõ sen tháng tám hoa quế nga vị mập chính là ta giang chết dân chúng ăn tục chính là cái này hoàng tử cũng là mọi nhà nhất định cất ngọn vị đẹp phong vị thuần hậu vương g i a có thể nếm thử đ ấ y lòng đem họ vương lão giả c h u ngâm thơ mặc niệm một lần sở hạ vũ trên mặt lộ ra thú vị thần sắc bưng chén rượu lên nhâm nhi thưởng thức phẩm vị p h ú t chốc nhìn tất cả mọi người nhìn lấy mình sở hạ vũ cười khẽ liêu thanh đạo hoài nam phong vị quả nhiên bất phảm chư vị ăn a nhìn bản vương làm gì chẳng lẽ bản vương trên mặt có lọ thời đại này tôn ti nghiêm minh sở hạ vũ thân là đại sở thân vương chính là thiên hạ tồn tại cao cấp nhất đối với ba xương hằng cùng vương thị lão giả tới nói căn bản chính là cao không thể chạm tồn tại sở hạ vũ chưa ăn qua món ăn bọn hắn ai dám động đến đũa bởi vậy mặc dù vui vẻ cầm đũa lên cũng rất ít động thủ đi kẹp cái này đầy bàn món ăn cũng duy chỉ có lưu các trung ngẫu nhiên kẹp một miếng ăn uống một hớp rượu một bàn người nhìn như sở hạ vũ tại tự uống uống một mình mà sở hạ vũ giống như chưa từng phát hiện vấn đề này tự lo ăn đến thương khoái lại là một ly thanh t i ể u vào trong bụng sở hạ vũ khẽ cười nói rượu này coi như không tệ chư vị ngược lại là có lòng nhìn sở hạ vũ nợ nụ cười nghe hắn khích lệ, huyện lệnh ba sương hàng đã cười nợ hoa vội vàng tiếp lời nói, Vương gia đúng là hắn vinh hạnh lớn lao cũng là chúng ta đợi vinh hạnh trong miệng nói như thế ba x ư ơ n g hàng đã có quyết đoán một hồi liền đi chuẩn bị thượng hạng hoàng t i ự u giao cho thất vương ra mang đi vậy hắn lúc uống rượu đợi không còn muốn đến chính mình một cái thân vương cũng có thể nhớ tới chính mình cái kia còn không phải thẳng tới mây xanh ngay tại ba x ư ơ n g hàng đầy cõi lòng ước mơ trong tưởng tượng nhưng là có âm thanh đem hắn đánh gãy một thanh y gã sai vật như trầm thực nhanh đi đến tại thất vương gia sở hạ o vũ bên cạnh thân nói vương gia hoài nam vệ c ấ báo tiếp nhận tôn hầu đưa tới tờ giấy sở hạ vũ quét mắt nhũ mày sắc mặt hình như có chút băng lãnh nhìn mọi người sắc mặt lập tức chìm xuống dưới từng cái thẳng tắp nhìn chằm chằm thất vương ra sở hạ vũ muốn biết phía trên viết cái gì lần nữa nhìn qua tờ giấy sở hạ vũ trong lúc hô hấp đã bình tĩnh trở lại chấm giọng nói quân tình khẩn cấp bản vương cáo từ trước chư vị hảo ý bản vương tâm lĩnh lưu tướng quân ngươi còn không có ăn no à. bàn này đồ ăn mang về cùng người khác tướng sĩ c h ậ m rãi h ư ở n g dụng ngàn vạn lần đừng cô phụ đại gia hỏa hảo ý lợi đến cuối cùng sở hạ vũ đứng dậy đưa tiễn đi tới cửa sở hạ o vũ lại đột nhiên dừng bước quay đầu đối với vương thị lao giả nói vương láo tiên sinh bản vương cùng vương hạo có chút giao tình lần này đi tề an bình định hắn nếu như có ý có thể đi tìm bản vương một câu nói xong sở hạ o vũ trực tiếp rời đi suy tư sở hạ o vũ trong lời nói ý tứ vương thị lao giả nhưng là hướng sở hạ o vũ không người bài nói lão hủ cung tiễn vương ra á t hẳn đem lời mang cho hạ o công tử tên giải uy n g h a lão giả mà nói giống như đem mọi người giật mình tính giấc n g o ngao không mình hành lễ vì sở hạ vũ tiến đưa đáng tiếc sở hạ vũ một nhóm đã biến mất ở trong đại viện đi g a đình viện sở hạ tôn hầu lập tức đáp ở ngoài thành đại doanh gật gật đầu sở hạ o vũ khẽ kẹp bụng ngựa lao ra ngoài t h ế vậy bọn thị vệ vội vàng đánh ngựa đ u ổ i kịp mà trông lấy sở hạ o vũ b ó n g lưng lưu cắt chung nhưng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc đồng thời vội vàng đánh ngựa đ u ổ i kịp làm tiếng vó ngựa đi xa đám người nhao nhao nhìn phía tê giải y y hà lao giả chính là huệ y n lệnh ba sương h à n g cũng thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m tê giải y hà lao, giả. lao giả há miệm nói ba huệ lệnh đại quân còn tại bên ngoài thành còn muốn khổ cực nơi đây hơn nữa vương gia phân phó đem đồ ăn đưa đến đại doanh ngàn vạn lần đừng đã、quên. ba x ư ơ n g h à n g đang nghi ngờ thất vương gia s ở hạ vũ vì sao muốn đem cơm thừa đồ ăn thừa đưa đến đại doanh nghe tê giả y ỉa lão giả mà nói liền tiếp lời v ấ n đạo vương lão thất vương gia đây là ý gì quét ba x ư ơ n g h à n g một mắt vương thị lão giả không mặn không làm nói đồ ăn quá tốt rồi quá tốt rồi tự nói âm thanh bên trong ba x ư ơ n g h à n g vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm vương thị lão giả chỉ tiếc tê giả y ỉa lão giả căn bản không có trả lời ý tứ ô m quyền hướng mọi người nói vương gia phân phó lão hủ cũng không dám chậm trễ nay liền trở về tổng tộc cáo chi tộc trưởng cáo tử 1043 q u y ể nhìn 4 triều h qua huyết vệ băng lãnh nghiêm nghị khuôn mặt lý cắt trung trên mặt lộ ra vẻ cười khổ mà đang khi hắn đem lúc rời đi đợi tôn hầu đi nhanh tới hám nghiệm nói lý tương quân vương ra mời ngươi đi vào nghe tôn hầu như thế nói đến lý cắt trung trên mặt lộ ra một tia khó che giấu vui mừng trong lòng dâng lên được tín nhiệm được công nhận hưng h ấ n cuối cùng là thống quân nhiều năm lao tướng đáy lòng mặc dù kích động lý cắt trung lại tại trong nháy mắt lấy lại tinh thần hướng tôn hầu ô m g cười nói cảm ơn tiểu huynh đệ thỉnh tôn hầu đã sớm đối với loại này cung kính tập mãi thành thói quen cũng là lại quá là rõ ràng lý c ắ t trung tại sao lại cung kính chính mình bởi vậy thần sắc không có một chút xịu biến hóa từ tôn nói lý tương quân k h á c h khí thỉnh đi vào xoay trướng sở hạ o vũ một mặt nghiêm nghị ngồi ở trên chủ tọa mà trong đại trướng đứng trang nghiêm lấy một nam tử quần áo xám đang hướng sở hạ o vũ nói gì vương ra nhận được đô chỉ huy sứ trương bách dương tướng quân mất tích tin tức đại đô đốc tự sát đô chỉ huy sứ q a n hệ trọng đại vạn đa chủ liền hạ lệnh đem còn lại đồ sông chóc nã quy án nghiêm hình khảo vấn phía dưới phát hiện t r ư ơ n g tướng quân mất tích cùng phó tướng nguyễn giang đảo có liên quan trường tướng quân mất tích nguyễn giang đảo mới có thể lĩnh quân đi tới tề an bình định mà nguyễn giang đảo kỳ thực là thiên đâm lịch tặc là loạn thần thật tử làm người hào xám dứt lời phía dưới sở hạ vũ sắc mặt phát lệnh trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hà quang Lại. mặc à l dù tức giận sở hạ vũ nhưng là một cái hô hấp ở giữa bình tĩnh trở lại chấm dọn g vấn đạo ngụy giang đào thời gian nào lĩnh quân xuất trinh mang theo bao nhiêu binh mã nam tử quần áo sáng lập tức đáp hồi bẩm vâng g i a đã bảy ngày từ được đến tề an d â n biến tin tức ngụy giang đào liền chủ động xin đi muốn dẫn binh tiến đến bình định đại đô đốc tự tuyệt đô chỉ huy sứ mất tích lữ trưởng sử cùng c ầ m quân tào tướng quân thương lượng qua phía sau cũng đồng ý ngụy giang đào thỉnh cầu dẫn dắt ba ngàn đại quân đi tới tề an bình định bây giờ hẳn là đổi tới tề an lập tức sở hạ o vũ trong mắt có là hai vệ ánh sáng lạnh lẽo hơn nữa lần này có không che giấu chút nào sát khí ngụy giang đào dẫn dắt ba ngàn tướng sĩ có bao nhiêu người có thể sống nghĩ tới đây sở hạ vũ đáy lòng lại là một hồi kiềm chế không ngừng lựa giận chầm giọng quất lên truyền bản vương chỉ dụ lập tức kê biên tài sản ngụy giang đạo p h ủ đ ệ cẩn thận điều tra tôn hầu nghe được chủ tử nhà mình l ử a giận lập tức b á i nói tiểu nhân tuất lệnh này liền đưa tin hoài nam đạo làm tôn hầu rời đi sở hạ vũ nhìn qua nam tử quần áo xám nói tề an nhưng có tin tức thời gian ngắn như vậy phát sinh quy mô lớn như vậy dần biến một điểm phong thanh cũng không có nam tử quần áo xám giống như đoán được trước mắt vị này có hỏi lên như vậy một mực nghiêm nghị trên mặt từng có vẻ l u n g túng thế nhưng chỉ có thể h á m i ệ n g đáp hồi bẩm vâng ra t ề a n dân b i ế liêu n thanh núi sở hạ vũ nhưng là thẳng tắp nhìn chằm chằm nam tử quần áo xám muốn nghe hắn giàn giải tại sở hạ vũ chăm chú nam tử quần áo xám háo miệng đáp vâng ra sa bà dạy tại tề an một chỗ đã có gần trăm năm lịch sử tín đồ không thiếu lần này tề an sinh ra đại quy mô dần biến đang cùng sa bà dạy có liên quan chỉ là sa bà dạy ngày xưa cũng không ác tính chúng ta biết không nhiều Không hơn vạn đối à bà chủ cấp tức, nghĩ đến chẳng c khẩn nghĩ h đã đến sai xa người tin lùng mấy tìm dạy c có cũng có tức sẽ Sở kết không t quả. hạo vũ cũng không có lập ế p phút lời, suy tư phút chốc khẩu tư trường tề chốc chỉ vấn an đạo, ở mặt ộ t chỗ, khác có. phương không địa Đối m sở hạ vũ cặp kia giống như có thể nhìn thấu lòng người con mắt nam tử quần áo sám không dám nói dối hơi có vẻ l u n g t u n g nói toàn bộ hoài nam đạo đều có chỉ là không giống tề an quận có nhiều như vậy tín đồ tề an dân b i ế n phía sau vạn đà chủ đã hạ lệnh các quận phân đà tìm kiếm xa bà giáo đồ chừng nam tử quần áo sám phút chốc sở hạ vũ trầm giọng nói trở về nói cho vạn nam sơn cha mơ hồ sa bà dạy liền tự mình hồi kinh lãnh phạt ta tại sở hạ vũ thanh âm lạnh như băng bên trong nam tử quần áo xám đáy lòng phát lệnh nhưng là lập tức không người bài nói tiểu nhân tuân lệnh định chuyển cáo vạn đa chủ nhìn nam tử quần áo xám rời đi sở hạ vũ chầm tư phút chốc quay đầu nhìn phía lý cắt trung chầm giọng nói lưu tướng quân đều nghe được không d á m chần chờ lưu cắt trung lập tức không người đáp mặt tướng đều nghe rõ ràng ngụy giang đào tên n kia lại là loạn thần tặc tử quả thực đang chết chờ trên chiến trường gặp nhau mặt tướng định lấy hắn đầu người trên cổ sở hạ vũ nhẹ lay động lắc đầu trên mặt lộ ra một kia vẻ mệt mỏi đạo ngụy giang đảo tỷ lệ ba ngàn đại quân tiến đến bình định bản vương lo lắng c á i này ba ngàn tướng sĩ an uy chuyện này không thể bị dở dang nhất định phải nhanh chóng chạy tới t ề an lần đầu nhìn chằm chằm thất vương g i a sở hạ vũ lưu cắt chung trên mặt có qua một tia giật mình nhưng lại ôm q u y ề nói n vương g i a không thể đủ loại tin tức đều mặt ngoài t ề an dân biến cũng không phải là ngẫu nhiên chính là loạn thần tặc tử mưu kế tỉ mỉ nghĩ đến không phải bình thường vương g i a thân phận t ô n quý tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm lợi đến cuối cùng lưu cắt chung quỳ một chân trên đất trầm giọng nói mong rằng vương ra nghĩ lại sở hạ vũ lắc đầu đạo ba ngàn tính mạng của tướng sĩ nguy cơ sớm tối bản vương làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ chuyện này không cần bàn lại l ư u tướng quân cái này ba ngàn nhân mã liền giao cho ngươi mười ngày nhất thiết phải đổi tới t ề an mặc dù lại muốn tại nói cái gì nhưng khi nhìn sở hạ o vũ một mặt kiên định lưu các trung chỉ có thể ôm quyền ôm quyền nói mặt tướng tuân lệnh trong vòng mười ngày định đổi tới t ề an nói đến đây n g ừ n g lại lưu ạ i l các trung lại nói vương ra chuyến này nguy hiểm trọng, trọng muôn vàn cẩn thận gật đầu một cái sở hạ vũ há miệng nói bản vương tự có chừng mực tệ an gặp lại lời đến cuối cùng sở hạ vũ cất bước đi ra doanh chướng dẫn dắt bọn thị vệ đánh ngựa rời đi t ề an d â n biến quy mô t u y lớn thanh thế cũng là đang nổi nhưng mà đối mặt triều đình đại quân là nhao nhao bại lui ngụy giang đào xuất lĩnh ba ngàn đại quân cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào đánh liền đến rồi t ề an phủ đối với cái này trung tướng sĩ sĩ khí là càng ngày càng tăng vọt chuẩn bị một mạch đánh xuống t ề an phủ hướng triều đình thành công sáng sớm đi qua một đêm nghỉ dưỡng sức chúng tướng sĩ là tinh thần phân chấn liệt h à o trận hình ép về phía t â an phủ sáng loáng đao kiếm dưới ánh mặt trời tản ra dạng rỡ tia sáng giống như chúng t i ế n bước chân chỉnh t â nhất trí nghe qua rất là rung động tâm thần nhìn không thiếu tướng lĩnh đều nở nụ cười chủ tướng ngụy giang đảo trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười chỉ là nhìn thế nào đều có chút quỷ dị ngụy giang đảo tướng mạo đường đường dáng người khôi ngô người mặc màu bạc dây xích giáp nhìn lại có chút ý vũ chỉ là ai có thể nghĩ đến hắn chính là thiên đ â m xếp và ở dưới điệp dò xét ẩn nhận mấy chục năm trở thành từ tứ phẩm thiên tướng sắp cho đại sở hung ác nhất một đao cơ báo cơ báo dồn dập tiếng kêu gọi bên trong một thất tấn mã lao vùng m t tới cuối cùng tại ngụy giang đảo một đám tướng lãnh phía trước dừng lại tung người xuống ngửao lơ đ ế n đ á p một câu ngụy giang đào hướng bên cạnh thân các tướng lĩnh cười nói chư vị nghe được không t h ề an phủ xuất binh ừ một đám điêu dân cũng nghĩ đối cứng ta đại sở góp sát không biết tự lượng sức mình bây giờ ngụy giang đào bên cạnh thân một tướng lĩnh phụ h ò a nói tướng quân cái này không vừa vặn nếu là bọn hắn co đầu rút cổ tại trong tường thành chúng ta còn muốn tốn nhiều sức lực bây giờ vừa vặn đại phá quân địch dương ta đại sở thần uy đối với lại một tướng lĩnh mở liễu khẩu hướng ngụy giang đào ô n quyền bài nói tướng quân kỵ binh dũng manh doanh s i n chiến kỵ binh dũng manh doanh tại hoài nam ý tinh huệ là từ mấy vạn trong đại quân chọn lựa ra tinh nhuệ lại phần lớn đi qua tề lễ sử dụng khôi giáp binh khí chiến mã cũng đều là tốt nhất là hoài nam uy sắc bén nhất trường m â u còn chưa chờ ngụy giang đảo trả lời lại là một tướng l ĩ n h bài nói tướng quân phiêu kỵ doanh x i n chiến phất tay ngăn cản chúng tướng lại mở miệng ngụy giang đảo cười ha ha nói chư vị báo quốc chi tâm cần thiết bản tướng rất là vui mừng chờ đại phá tề an nguyên tặc định dâng thư triều đình cho chư vị mời công nói đến đây n ừ n g lại ngụy giang đảo nụ cười trên mặt tán đi trầm giọng quất lên chư tướng nghe lệnh đông phong người dân theo năm trăm k � binh dũng manh doanh x người dẫn theo năm trăm phiêu k ỵ doanh xung kích cánh trái hoàng vĩ cho ngươi một năm không không nhân mã chính diện xung kích ngụy giang đ à o mà nói vừa mới rơi xuống t r u n g tướng cùng kêu lên bài nói mặt tướng tuân lệnh gật gật đầu ngụy giang đ à o đối xử lệnh nhạt đảo qua t r u n g tướng một mắt quát lớn chư vị nói nhảm bản tướng liền không lại nói chờ trận chiến này kết thúc bản tướng cùng chư vị không say không nghỉ l ờ i đến cuối cùng ngụy giang đ à o ánh mắt lộ ra nhất đạo kỳ dị tia sáng chỉ là chúng tướng đều là hương phấn mê thất hai mắt căn bản chưa từng phát hiện ngụy giang đảo dị thường nao n h o đánh ngựa rời đi nhìn chúng tướng rời đi ngụy giang đảo n thân thân thùng thùng đây là tấn h ế công cạnh lệch lập tức đã sớm hưng phấn khó nhịn kỵ binh dũng manh doanh cùng phiêu kỵ doanh hơn ngàn tướng sĩ lập tức đánh ngựa chạy như điên cơ đao kiếm phóng tới tề an dưới thành nhìn lại tốt xấu lẫn lộn tạt bài quân cùng lúc chủ xoáy d a nhưng, nhưng nếu đứng tại chỗ cao nhìn lại liền có thể phát hiện trong dân chúng ở giữa đứng vững vàng nước cờ đoàn nhân mã trên người bọn họ băng lãnh khí tức khá lớn sở một nghìn g kém bốn mươi bốn quyển bốn triệu đình bốn trăm chín mươi hai cùng sao bại trận tiếng v ó ngựa một chút tới gần đất dung núi chuyển khí thế lệnh không ít người vì đó biến sắc thế nhưng vào thời khắc này bay nhanh tuấn mã thành hàng thành hàng ngã xuống chỉ đem tề an dưới thành bách tính nhìn t r ậ n tròn mắt vào thời khắc này có âm thanh vang lên nói sa bà hiền linh zeta trong tiếng hét vang mấy chi nhân mã xông ra cơ lệnh như băng trưởng đào thẳng hướng kỵ binh dũng manh doanh cùng phiêu kỵ doanh giơ tay chém xuống người thu hoạch tính mệnh nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này hoài nam đạo chúng tướng sĩ mặt mũi tràn đầy cũng là c h ấ n kinh không rõ như thế nào mới vừa rồi còn khí thế hung hăng gót s ắ t như thế nào trong nháy mắt gục xuống duy chỉ có ngụy giang đạo ánh mắt lộ ra một tia đại ý bất quá trên mặt nhưng là băng lãnh một mảnh chầm giọng quát lên phế v ư n t truyền lệnh hoàng vĩ bắt không được tề an phủ đưa đầu tới gặp nhận được q u n lệnh hoàng vĩ trên mặt lộ ra một vòng kỳ dị thần sắc quát to giết trong tiếng hét vang hoàng vĩ một ngựa mỗi một súng muốn người tính mệnh theo chủ xoáy một phẩy năm không không nhân mã đẻ xuống tề an bách tính lập tức lên hối loạn rất nhiều bách tính thậm chí lui về phía sau nhưng mà thối lui đến không đường thối lui thời điểm chỉ có thể cầm lấy đao kiếm cùng triệu đình đại quân l i ề u mạng nên vì tiên huyết khơi dậy huyết tính hoặc là những nguyên do khác hoàng vi trên mặt lộ ra một vòng tàn khốc đủ cười đột nhiên huy động trưởng thương đem bên cạnh thân một cái tướng l i n h chém rụng dưới ngựa đồng thời có to sa bà hiền linh dết nhìn hoàng vi chém giết đồng bào lại nghe hắn bất khả tư nghĩ tiếng hét lớn cùng hoàng tắp nhìn chằm chằm hoàng vi vấn đạo hoàng thống lĩnh ngươi đây là sáu lời nói chưa từng nói xong trên cổ họng đã nhiều hơn một cây trường thương chỉ là một đôi mắt vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm hoàng vĩ khuôn mặt không thể tin được đồng thời cũng c o i chờ đợi muốn nghe hắn giảng giải thời khắc này hoàng vĩ cũng sẽ không g i ấ u giếm cười lạnh nói hoàng mỗ Mộ một nhà lao tiểu đều bị đại sở giết chết trần huynh ngươi nói đây là vì cái gì cho nên chớ trách huynh đệ lời đến cuối cùng hoàng vĩ cánh tay dùng sức một thương đem hắn chọn lấy ra ngoài đồng thời huy động trưởng thương chém giết đồng bào nhìn chúng quân cũng lâm vào hỗn loạn ngụy giang đào sắc mặt tái xanh hướng bên cạnh thân còn sót lại năm trăm nhân mã quất lên nhìn cái gì vậy hoàng vĩ làm phản trong tiếng hét vang ngụy giang đ à o mãnh liệt kẹp bụng ngựa lao ra ngoài chỉ bất quá nhưng là vọt tới chủ xoáy sau lưng của vung vầy đại đao chém về phía đồng bào ngụy giang đ à o dù sao cũng là một quân chủ đem bởi vậy cho dù rất nhiều người không rõ ràng cho lắm vẫn là hướng đồng bào nâng lên đao kiếm húng chi cái này năm trăm nhân mã phần lớn là ngụy giang đ à o thân m ì n h hoàng vĩ đột nhiên làm phản lại thêm lưng bụng lại bị đồng bào chặt một đao khiến cho chủ xoáy triệt để hỗn loạn lên, m à khác ai cũng không biết ai là địch nhân chỉ có thể tin tưởng mình không thiếu tướng sĩ、si、đều bị người một nhà giết chết đứng tại trên cổng thành nhìn phía dưới h nhìn lại tàn nhẫn như vậy trầm rõng quất lên truyền lệnh ác quỷ xuất kích tại dâu q u a y non tráng hắn trong tiếng hét vang hắn bên cạnh thân một tướng sĩ lập tức huy động lên trong tay cờ sĩ, mà không có qua bao lâu phương xa có một đội kỵ binh lao vùng m t tới cho dù cách rất xa nhưng lạnh như băng đao kiếm dưới ánh mặt trời t à n mát ra h à n mang vẫn là để người cảm thấy thấy lạnh cả người gót sắt càng ngày càng gần đinh hai nhức có tiếng vó ngửa quấn lên lòng trời lỡ đất khí thế để cho người ta nhịn không được bay đầu nhìn lại màu đen thiết giáp mặt nạ màu đen phản p h t ác quỷ của địa ngục trợt hiện nhân gian lạnh như băng để cho người ta Dòng lũ m à trận chiến này đại sở ba tướng sĩ vẹn vẹn mấy trăm người thoát đi chấn kinh thiên hạ đi lên kinh thành lúc chạm vào tối sát trời mặc dù tối lại có thể theo từng chiếc từng chiếc đèn đuốc sáng lên tòa này ngàn năm đế đô chẳng những không có hơi thở đi ngược lại càng ngày càng náo nhiệt nhiên liền tại đây cái thời khắc hai t h ấ t k h ó i mã chạy như bay đến q u á t to hoài nam cấp báo hoài nam cấp báo c h ó i hai trong tiếng hét vang trên đường người đi đường nhao n h a u né tránh đây chính là quân tình khẩn cấp nếu ai đụng phải thế nhưng là tội lớn muốn phát triển an toàn lao mặc dù có chút quyền thế là quan gia t ử đệ cũng không dám sợ cái rủi ro này bất quá từng cái tựa hồ tin tức thông linh nói lấy hoài nam xảy ra chuyện gì cái gì dịch mã tại trường an phố phần cuối từ cấm thành ngược lại hướng phòng thủ tướng quân quất lên hoài nam dẫn biến thất vương gia khẩn cấp đưa tới muốn lập tức truyền đạt thánh thượng Nghe nói hoài nam dân biến cùng hoài thánh ò n tướng quân không g thủ d m thất lễ, vội v à g đã kiểm tra p í a sau liền đem dịch thượng ố t tử t mang cấm vào à n nhanh, một phong sổ tay liền h rất một tay sổ đ a đến thánh t h ư trên、bàn. Thánh thượng bàn. sở hạo nhiên đang dùng thiện xem xong cấp báo một mặt xanh xám phất tay liền đem thức ăn trên bàn lập t u n g mà từ trước tới giờ không từng gặp thánh thượng như thế phát h ỏ a chúng thái giám thị nữ lập tức quỳ xuống từng cái nằm sấp trên mặt đất không dám phát sinh bất luận cái gì âm thanh trong đại điện hoàn toàn t ĩ n h mịch chỉ có thánh thượng sở hạo nhiên tiếng thở hào hệ yên tĩnh như chết bên trong thánh thượng sở hạo nhiên cuối cùng làm ở liễu khẩu chấm dọng quất lên chuyến binh bộ thượng thư phương lâm trung thư lệnh ngụy điển môn hạ hầu bên trong hầu c h i bạch trung thư thị lang trần bách hàn lập tức vào cung lời đến cuối cùng sở hạo nhiên cất bước rời đi bước chân nặng nề giống như trong lòng h ắ n p h ấ n nộ hoàng thượng cấp bách chiêu ai dám trì hoãn rất nhanh phương lâm ngụy điển một đám nhao nhao chạy tới ngự thư phòng hơn nữa tất cả mọi người biết thánh thượng l ử a giận đang nổi từng cái sắc mặt nghiêm nghị nhìn phương lâm bốn người đều đến phục dịch thánh thượng nhiều năm tiểu vĩnh tử đối với đám người dặn dò chư vị đại nhân hoài nam dân biến thất vương ra khẩn cấp đưa tới số con thánh thượng đang tại đang tức giận ngàn vạn lần có lại làm tức giận thánh th tiểu vĩnh tử gật gật đầu bước nhẹ đi vào ngự thư phòng quỳ lệ đạo khởi bẩm thánh thượng chúng đại thần đều ở đây ngự thư phòng bên ngoài trở lấy này nháy mắt công phu đi qua sở hạo nhiên đã khôi phục lại bình tĩnh trầm giọng q u ấ t lên chuyển cha lên tiếng tiểu vĩnh tử không người lui ra ngoài dẫn dắt ngụy đ i ể n một đám đại thần đi đến đi vào ngự thư phòng ngụy đ i ể n bốn người lập tức quỳ lệ đạo thân c ấ u kiến bậy hạ vạn thuế vạn thuế vạn và thuế đảo qua đám người một mắt sở hạo nhiên nhẹ giọng thợ dài thanh bằng à đây là tiểu thất vừa khẩn cấp chuyển về số con chư vị tất cả xem một chút nhìn thánh thượng sở hạo niên h g ơ bàn tay lên tiểu vĩnh tử vội vàng phía trên tiếp nhận tấu trương cẩn thận đưa cho trung thư lệnh ngụy đ i ệ n bọn bốn người theo thứ tự xem xong thánh thượng sở hạo niên h trương khẩu nói chư khanh cũng là giường cột nước nhà thấy thế nào bốn người này cũng đúng là quyền cao chức trọng giường cột nước nhà ngụy đ i ệ n chấp trưởng trung thư tỉnh trung thư tỉnh chính là kế tục quân chủ ý chỉ, trưởng q u ả n cơ yếu tuyên bố chính lệnh có thể nói là chính vụ trung khu mà t r â n bách hàn không chỉ có là trung thư tiết kiệm nhân vật số hai vẫn là tứ đại thế gia trần gia gia chủ không thể bảo là không hiến hách đối mặt thánh c thượng cầm máy o sở hạng nhiên binh bộ thượng thư phương lâm trước tiên mở liễu khẩu chậm giải nói khởi bẩm thánh thượng vi thần dĩ vi tề an dân biến không phải sợ lập tức tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại phương lâm trên thân suy tư hắn trong lời nói ý tứ mà thánh thượng sở hạo nhiên càng là há miệng nói phương khanh nói thế nào phương lâm rõ ràng sớm có quyết sách lập tức đ áp hồi bẩm thánh thượng từ tây an tê dại sườn núi huyện phát sinh dân b i ế n phía sau vi thần từng cẩn thận tháo qua tây an mặc dù chỗ giang nam giàu có t r i địa nhưng chỉ là một cái trung đẳng quận châu nhân khẩu không đủ trăm vạn tây an phủ cũng bất quá mấy vạn b á c h tính vẹn vẹn đóng giữ một cái trạm canh g ắ c năm trăm nhân mã cũng nên là cái này nguyên do thiên tâm lịch tập mới có thể dễ dàng như thế chiếm lĩnh t â an phủ nghe được thiên đâm lịch tặc nguy điển trần bách hàn cùng hầu chi bạch trong mắt đều có dị sắp thoáng qua bọn họ đều là triều đình trọng thần tự nhiên biết bọn này tiền t r i ề u dương nhiệt g có thể thiên đâm cùng sở ra thiên vệ một dạng tại t r i ề u thần bên trong cũng là một cái t ấ m kỵ ai cũng không muốn nói đến bây giờ phương lâm tiếp tục nói chiếm được dễ dàng mất đi cũng gì hôm nay thiên hạ thái bình bách tính an cư lạc nghiệp ai nguyện ý thành loạn thần tặc tử qua đao kiếm bên trên liếm máu thời gian cho nên chỉ cần đại quân đ ệ xuống tệ an dân biến át hẳn tan thành mây khói bây giờ thất vương ra tự mình dẫn bành thành đại doanh ba ngàn tướng sĩ chạy tới tệ an hơn nữa thất vương gia đã truyền lệnh thần cơ bí xuất binh thần cơ bí c h i tinh nhuệ chư vị lại quá là rõ ràng có thất vương gia bực này thông x o á i lại có thần cơ bí đại quân lo gì tề an không chắc cho nên vi thần dĩ vi tề an dân biến không ngại chỉ là thiên đâm lịch tặc thâm ý đổ đáng giá chúng ta truy đến cùng n h ẹ a liêu thanh thánh thượng sở hạo nhiên trương c ầ u nói phương khanh có chuyện liền nói thẳng thời khắc này phương lâm trên mặt đã không còn vừa mới bắt đầu nho nhã một mặt nghiêm nghị nói thánh thượng thiên hạ đã yên ổn gần tới ba mươi năm ta đại sở tại tiên đế cùng thánh thượng dẫn dắt càng là phát triển không ngừng bước vào tình thế bây giờ có thể nói là quốc thái dân an bách tính a n cư lạc nghiệp có thể thiên đâm lịch tặc biết rõ chuyện không thể làm nhưng phải dòng chống khua chiêng làm việc vi thần dĩ vi thiên đâm lịch tặc vừa muốn mượn chuyện này nói cho chúng ta biết thiên đâm lịch tặc vẫn luôn tại từ trước tới giờ không từng tiêu thất v à lại vi thần dĩ vi cùng huy châu tiền gia có liên quan đang ngồi mấy người cũng là triệu đình trọng thần mặc dù không có ai nói rõ cũng đều biết thất vương ra chuyến này cùng huy châu tiền gia có liên quan mà phương lâm thì tiếp tục nói thất vương ra lần này đi giang nam cố là muốn chỉnh đốn giang nam lại chị cũng c lập tức nguy điển trần bách hàn hầu tri bạch sắc mặt đều rét lạnh xuống bọn hắn lại quá là rõ ràng tiền ra là trời đâm lịch tặc nắm trong tay kết quả căn bản không phải một cái tề an quận có thể so sánh bây giờ môn hạ hầu bên trong hầu tri bạch cũng mở liễu khẩu hám nghiệm nói thánh thượng vi thần dĩ vi phương thượng thư lo lắng rất là thế an dân biến không đáng để lo nhưng tuyệt đối không thể nhường tiền ra rơi vào thiên đâm lịch tặc không chế mà thất vương ra chấp trưởng thiên vệ cần mau chóng chạy tới huy châu tiền đến ra không thấy thánh thượng há miệng ngụy điển suy tư phút chốc há miệng nói thánh thượng tiền ra là cao quý triều ta tứ đại thế gia bây giờ tiền lao ra t ử bệnh tình nguy kịch lao thần cho là làm phái trọng thần tiến đến thăm hiện lộ rõ ràng t h á nhân n h tiền ra mặc dù là cao quý đại sở tứ đại thế gia chẳng qua là khi nay thánh thượng đăng cơ phía sau quan hệ một mực chẳng ra sao cả hơn nữa tiền lao ra từ bệnh lâu tại giường trần ự n h k h ô mắc phúc chốc sở hạng nhiên trầm giọng nói đấu, trần khanh liền khổ cực một chuyến đại chấm đi lội huy châu từ hộ bộ thượng thư lý, đại người đồng hành. Hộ bộ thượng thư lý thiên n g nghiệm Châu t là tiền lao gia tử con rể từ hắn đồng hành dĩ nhiên chính là trấn an tiền gia đồng thời cũng muốn tiền gia hiệu trung triều đình không dám chần chờ trần bách hàn lập tức bài nói lao thần lĩnh chỉ nhẹ gật gật đầu sở hạo nhiên lại nói ngụy khanh mô phỏng s ổ con giang nam hoài nam hai đạo thần cơ bí đại quân tất cả nghe theo hiếu vương điều khiển bình định tề an phản loạn phía sau lập tức chạy tới huy châu không được sai sót mặt khác lại bộ tạ thị lang lý hoài nhân tạm thay hoài nam đạo đại đô đốc thống l ĩ n h hoài nam đạo hết thẻ sự vật 1045, quyển 4 triều đình thanh đổi kém không sai đại thần muốn đổi tới gian g đô trưởng sử lữ lương vĩ dẫn dắt h o à i nam đạo một chúng quan viên sớm liền chạy tới bến tàu có thể nên là trời tế mây đen trỗi nhiễm phần lớn mặt tâm trầm một mảnh yên lặng lại thêm từng hàng ngân giáp thị vệ cẩn thận đề phòng bầu không khí giống như thời tiết này tràn ngập tiêu sát trong yên lặng một chiếc ngàn thạch thuyền lớn tại chúng quan viên chăm chú t r ầ m rãi lai tới thấy vậy cho dù trong lòng có mọi loại ý nghĩ chúng quan viên vẫn là thu hồi tất cả cả m xúc lộ ra một t r ư ơ n g một mực cung tính khuôn mặt rất nhanh thuyền lớn đã cập bờ một đội hát giáp thị vệ lao v ù n vụt mà ra chiếm linh bến tàu Không、sai đứng ạ đạo i tiếng hoài viên nhân đến. Nghe được tiếng hét lớn,、hoài、nam đạo chúng quan viên lập tức xuống, hét được t lập c quỳ u x ố h é tại lớn bài nói, thần khấu kiến bài bệ hạ sao? khấu h thanh khấu sao, k ế n người. Đứng lý đại tại chỗ cao nhìn qua rậm rạp chẳng chịt đầu người lý hoài nhân đột nhiên sinh ra chưa bao giờ qua đ ắ p ý nghĩ hắn một đời cũng có chút tự phụ lại nhận được tiên đế tín nhiệm t u ổ i không lớn đã trở thành chính tứ phẩm kinh triệu dẫn cũng không muốn lại kinh triệu dẫn cái này nhìn như hiện hách lại như lý bạc băng vị trí ngồi mười mấy năm n g i đi hắn tất cả nhuệ khí trở nên khéo đưa đầy vô cùng ngay tại hắn tuổi tắc lớn dần tự phụ cảnh xuân tươi đẹp nghiên phụ thời điểm ngày lên chợ thanh tư nhị phẩm lại bộ tạ thị lan t chỉ r bây giờ cho dù chỉ là một tạm thay đại đô đốc lý hoài nhân tuyệt đối có lòng tin đem cái này tạm thay bỏ đi đáy lòng mặc dù kích động lý hoài nhân lại thu hồi tất cả cảm xúc bây giờ hoài nam đạo quan trường phức tạp hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành ở trên cao nhìn xuống đảo qua đám người một mắt lý hoài nhân trên mặt lộ ra một nụ cười chậm rãi nói nhận được bệ hạ hậu ái thất vương ra tín nhiệm bản quan tạm thay đại đô đốc trước cầm thượng vương bảo kiếm tuần sát hoài nam đạo nghe được lý hoài nhân mà nói không ít người thế nhưng là hốt l i ề u khẩu hơi lạnh c h ấ n kinh cùng hai cái này tin tức thất vương ra đại thánh thượng tuần sát g i a n nam hoài nam hai đạo từ ngự sử đài lại bộ hộ bộ hình bộ chọn lựa đại quan tùy hành đây là bọn hắn đều biết tin tức cũng không muốn lý hoài nhân vậy mà tạm thay đại đô đốc trước tất cả mọi người là lao quan cao cái t i ế không rõ ràng tạm thay thế hàm ý trong lúc nhất thời bầu không khí lại có chút phức tạp nhất là trưởng sử lữ lương vĩ đáy lòng càng là hiện lên vẻ cười khổ đáy lòng tuy có mọi loại ý nghĩ nhưng mà ngẩng đầu nhìn đến hai tên h giáp thị vệ nâng một thanh màu vàng sáng điêu long bảo kiếm chúng quan viên cũng không dám chần chờ lần nữa bay nói thần khấu kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế nhìn qua chúng quan viên một mực cung kính khuôn mặt lý hoài nhân lại có thể phát giác được không khí biến hóa há nguyện nói chư vị mời lên bản quan nhưng là muốn đại lực dựa vào chư vị đưa ta hoài nam đạo một cái ban ngày ban mặt cho thất vương ra cho bệ hạ một cái công đạo vừa nói lý hoài nhân hướng đi thuyền lớn tự tay đem lữ lương vĩ d i ệ u dắt đứng lên sau đó cười nói lữ trưởng sử chúng ta bất quá mấy năm không thấy lữ lao đệ vì cái gì như thế gian mua l ã o ca đều không dám nhận nhau lại bộ trưởng quản n ó n quan cho dù quan to một phương trưởng sử đều do thánh thượng tự mình bổ nhiệm nhưng phải tiếp nhận lại bộ khảo hạch mà lý hoài nhân thân là lại bộ tạ thị lang lại bộ nhân vật số hai cùng số đông quan viên biết rõ hơn nhẫm nhìn qua xuân phong đắc ý lý hoài nhân lữ lương vĩ đáy lòng là ngũ vị trật tạp vẫn còn muốn gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười nói lý đại khách nhân khí thật đúng là thời gian không bao lâu hai năm bất quá hai năm không thấy lý đại người cái tia từ cần phải trừ đi trở thành một phương quan to một phương để cho người ta hâm mộ tối hậu nhất câu ngược lại là lữ lương vĩ thật lòng lời nói từ nhị phẩm cùng chính nhị phẩm nhìn như kém một chữ lại giống như một đầu chiến hào tuyệt đại đa số quan viên c ả đời dừng bước tại này bởi vì làm quan đến nước này cũng là lớn mới đại năng hạng người khiếm khuyết bất quá vận đạo cái này vận đạo có lẽ chính là một câu nói lý hoài nhân nhịn không được cười l i ê u thanh nhưng là há miệng nói bất quá là nhận được bệ hạ cùng thất vương gia tín nhiệm bản quan thế nhưng là kinh sợ à. nhấc lên thất vương gia lữ lương vĩ trương khẩu vấn đạo lý đại người thất vương gia thế nhưng là đi giang nam đạo lập tức lý hoài nhân nụ cười trên mặt đã t á n đi trầm giọng nói thất vương gia bản ý là tiến đến bình giang phủ n h i ê n biết được tề an dân biến đã xuất lĩnh bành thành đại doanh mấy ngàn nhân mã thẳng đến tề an nghe được tề an dân biến lữ lương vĩ trên mặt lộ ra vẻ lúng túng hoài nam đạo phát sinh dân biến cùng đại đô đốc dương lệnh công hữu hết sức liên quan chỉ là bây giờ dương lệnh công sợ tội tự sát đô chỉ huy sứ trương bách dương cũng không biết tung tích triều đình nếu là trách tội xuống á t hẳn trước tiên trách phạt chính hắn một trường sử nghĩ tới đây lữ lương vĩ đáy lòng lại là một tiếng thở dài trong lúc nhất thời lại có chút hưng thú ra rời bất quá hắn không mở miệng tự có người tiến lên cùng lý hoài nhân trả lời ông quyền hướng lý hoài nhân đi l i ế u nhất lễ một tướng mạo nho nhã nam tử trung niên há miệng nói hạ quan giang đô thái thú quách k ì n h lòng gặp qua lý đại người quách kinh lòng vừa mới mở miệng lập tức lại có mấy danh quan viên vây liêu thượng đi hướng lý hoài nhân lấy lòng nhìn qua một màn này lữ lương vĩ liền tự Đại đô đốc thời ự sát, đô c ỉ huy sứ mất khắc này lữ lương vĩ thần sắc càng ngày càng người hoài hợp lấy chất đầy nếp nhăn khuôn mặt nhìn như cái gần đất xa trời láo giả thật có thể nói là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu ngay tại chúng quan viên hướng lý hoài nhân lấy lòng thời điểm đột nhiên liền dồn dập tiếng kêu gọi vang lên đạo tề an cơ báo tề an cơ báo lập tức vừa còn náo nhiệt bến tàu trong nháy mắt tiến tĩnh cả đám đều thẳng tắp nhìn chằm chằm lao v ù n v ụ n tới dịch tốt đánh ngựa chạy vội đến t r u n g quan viên trước người dịch tốt một quỷ tới địa bãi nói khởi bẩm chư vị đại người hoài nam uy phó tướng ngụy giang đào thiên tướng hoàng vĩ lâm trận phản chiến thể an đại bại t ử thương vô số Tĩnh, tiên tĩnh chết bên trong, trung thể tin thể tin triều như bên quan viên hô hấp nhưng là dần dần rộn lên, giống như không Nguy Giang vậy mà làm phản, không thể tin được triều đình đại quân nếm hô hấp đại lại được được Đạo vậy dập là làm mà t r o n mắt p h ú t chốc lý hoài nhân băng lanh nghiêm mặt mà nói đi phủ đô đốc trong tiếng hét vang lý hoài nhân đi đầu rời đi nhìn một chúng quan viên hai mặt nhìn nhau nhưng mà lữ lương vĩ cũng không biết vì cái gì đáy lòng lại sinh ra một tia k h ó i cảm tựa hồ có chút vui lòng nhìn lý hoài nhân nếm mùi thất bại bình gia p h ủ chờ nhiều ngày thầm thiền cuối cùng lắng nên đón trên triều đình kém chỉ là vừa ý kém chính là vương dáng to lớn thời điểm không ít người đều giống như ăn phải con ruồi cảm thấy ác tâm mấy năm trước đúng là bọn họ liên thủ đem vương dáng to lớn bức g a bình giang ép hắn chật vật trốn về kinh thành nếu không phải ngũ vương gia sở hạ、viên. căn bản là không có cách bình an trí sĩ chớ đừng nói chi là tiến hơn một bước vương giáng to lớn thấy được cựu nhân cũ biểu tình trên mặt hơi hơi hai mắt n h a o lại tự tiếu phi tiếu khuôn mặt giống như đều ở đây nói trong lòng đ ắ c ý thẩm n g h ị trước k i ê u các ngươi đem láo tử ép vô cùng chật vật lần này lao tử nếu là không thật tốt chơi chơi các ngươi lao tử vẫn thật là thiệt thòi phụng thánh dụ tuần s á t giang nam đạo cái này định chủ mũ đ ấ y lòng cười lạnh nhưng mà đối mặt thẩm thiền vị này quyền cao nặng đại đô đốc thánh thượng tâm phúc vương giáng to lớn cũng không dám làm cản này quả là làm cho ngũ vương gia sở hạ huyên đều tôn trong người ôm quyền nói gặp qua th thẩm đô đốc phong thái vẫn như cụ à. thầm thiên biết rõ vương giáng to lớn là người cái này cũng là vì cái gì hắn biết rõ vương giáng to lớn chính là ngũ vương gia nhân lại ngầm thừa nhận bình giang phủ một chúng quan viên bước đi vương giáng to lớn bất qua thánh thượng lần này nhường vương giáng to lớn tuần sát giang nam đạo nhưng là có chút ý tứ đ ấ y lòng b u ồ n c ư ờ i thầm thiên nhưng là ô m quyền ô m quyền trở về l i ê u nhất lễ cười nói vương đại nhân k h á c h k h í ngược lại là vương đại nhân mấy năm trước mới rời khỏi bình giang phủ bây giờ lần nữa lúc trở về đợi đã là thanh kém để cho người ta thổn thức a thầm thiên mà nói ngay hoài nam đạo không thiếu quan viên vì đó biến sắc chính là vương g á n g to lớ c ũ ngay k h giang thể đoán nam trọc chính mình, sắc mặt rét lạnh uý đi tới tề an bình định vương giáng to lớn liền đoán được thẩm thiện chưa qua triều đình địa binh trong mắt lóe lên một đạo hạng quang nhưng là cười nói t bội bội lần này bản quan cùng thôi đại nhân chịu thánh thượng cùng thất vương ra giao phó tuần sát giang nam đạo chỉnh đốn lại chị mong rằng chư vị đại nhiều người hao tổn nhiều tâm trí lợi đến cuối cùng vương giáng to lớn ánh mắt cố ý từ đối thủ cũ trên mặt bà qua nhìn bọn hắn từng cái túi thấp đầu không dám cùng hắn đối mặt thấy vậy vương giáng to lớn đáy lòng lại là nhất thanh lãnh cười hắn lại quá là rõ ràng mấy người bọn họ là người thiếu hụt bất quá chứng cứ thôi bất quá chứng cứ chỉ cần có quyền còn không phải dễ như t r ở bàn tay tôi h hiếu liêm thân là ngự sử đài giám sát ngự sử từng nhiều lần tuần sát giang nam đạo cùng số đông quan viên đều biết ôm quyền bái nói gặp qua đại đô đốc hàn trường sử trình thái thú gặp qua chư vị đại người thầm thiên đối với thôi hiếu liêm ấn tượng không tệ hướng thôi hiếu liêm cười cười, đạo vương đại nhân cùng thôi đại nhân phụng thánh dụ tuần sát giang nam bản đô đốc tất nhiên là hoan đen nhưng có sở cầu cứ việc nói cho bản đô đốc chính là đồng thời bản đô đốc cũng mong hai vị đại người chớ cô phụ thánh nhân nghiêm cha giang nam lại chị nói đến đây ý vị thâm trường nhìn vương dáng to lớn một mắt thẩm t h i ê n vừa cười nói bản đô đốc đã chuẩn bị xong tiệc rượu vì hai vị đại người đón tiếp thỉnh vương dáng to lớn minh bạch thẩm t h i ê n ý tứ nhưng hắn phụng thánh dụ mà đến nghiêm tra giang nam lại trị tự nhiên muốn nghe theo thánh thượng phân phó nghiêm tra c ư ờ i khẽ liêu thanh vương dáng to lớn hám i ệ n g nói đô đốc có lòng thỉnh quyển quân triều châu tuyên truyền đình Nam binh an tin trên thiên tận thọ tề tức, Hoài đại bại đạo đâm phía lực ở chỉ là mấy ngày liền c h u y ể n khắp chung quanh mấy cái châu quận nghe bách tính đều biến s á c giống như không thể tin được triều đình đại quân lại nếm mùi thất bại vẫn là đại bại chỉ bất quá cũng có người r ụ c dịch ngóc đầu dậy nghe được tề an đại bại tin tức sở hạ o vũ sắc mặt đại biến một bộ trường bảo không gió mà bay giống như đáy lòng của hắn phẫn nộ hơn nửa ngày mới lắng lại quyết tâm thực chất lựa giận sở hạ o vũ trầm giọng nói tôn hầu người dẫn người đi tề a n nhất thiết phải hỏi dò rõ ràng hoài nam ý đại bại nguyên nhân cùng thiên đâm lịch tặc hư thực tôn hầu đã đi theo sở hạ vũ sáu bảy năm cơ hồ chính là sở hạ vũ cái bóng lại rất ít tự mình ra ngoài. bởi vậy nghe nói sở hạ vũ phái chính mình ra ngoài tôn hầu đáy lòng trở nên kích động bất quá tôn hầu cũng biết chuyện quá khẩn cấp trên m ặ t không có bất kỳ biến hóa nào trầm giọng đáp công tử yên tâm tiểu nhân á t hẳn không phụ công tử trọng vọng bây giờ tôn hầu cũng không nói nhảm không người hướng sở hạ vũ xá một cái một Trâm mắt chốc, rời đi. phút sáng ở Hạ h Vũ m i ệ n một h ọ cái h â u đến cùng, cuối Sở Hạ manh liệt rời lao ra ngoài. Thọ Châu đi tràn ngập mưa gió nổi lên khẩn trương khí tước thọ châu đại doanh chủ trong trướng thần ký uý chủ tướng trương diệu uy đang tại ngưng thị tề an địa đồ một mặt trầm tư trương diệu uy nhìn lại trên dưới năm mươi tướng mạo chất p h á c lãnh túc hai mắt tính mịch bình tĩnh dáng người tuấn nâng cao màu đen áo tơ mặc dù không có mặc khôi giáp nhưng đứng trang nghiêm bên trong tự có một cỗ to lớn đại khí trương diệu uy xuất thân n g h è o nản tuổi nhỏ tòng quân liền gia nhập vào thần ký uy bởi vì chiến đấu anh dũng trở thành một đời quân thần phương tĩnh thân vệ chịu p ư ơ n g tính ảnh hưởng quá sâu nhất là phương tính loại kia trí tuệ vững vàng thòng càng gặp chi nhường hắn từ một người thị vệ trở thành một quân chủ đem c h ấ n thủ giang nam từ được đến tề an binh biến tin tức cứ việc thủ hạ chúng tướng l ậ p đi l ậ p lại nhiều lần thỉnh cầu xuất binh bình định trương diệu uy mỗi lần cũng là cười không nói chính là hoài nam đạo cùng giang nam đạo thỉnh cầu xuất binh trương diệu uy cũng đ è ép xuống không phải là hắn không muốn b ư ớ c lên có gì to tắt vì tự mình xuất binh mà là nhận định tề an dân biến sẽ không xảy ra ra n h i ề u lo ạ lớn thằng đến tiếp vào thất vương gia lệnh dụ trương diệu uy lập tức điểm đủ một vạn binh mã binh phát tề an không muốn vừa đổi tới thọ châu liền nhận được hoài nam ý đại bại tin tức nhận được tin tức trương diệu u lập tức theo binh dừng lại giống như đang ch Nhìn chủ trong ư ớ n g t ư tư, tướng người ơ n chúng cũng không hắn, liền tiếng g gấp gấp giờ, Diệu dù đi rời tại quay kêu Y bây một mặt chầm mặc mà t có có tại t r o doanh tiếng r Trong ư n văng lên, g đạo, cơ báo, cơ báo. cấp cấp t kêu to một trinh sát trực tiếp chạy vào trong x o á y trướng không người b à i nói khởi bẩm tướng quân tìm được mấy tên hoài nam ý hội binh biết được tề an đại bại nguyên nhân là xuất hiện nội tặc hoài nam ý phó tướng nguyễn giang đạo thiên tướng hoàng vĩ đều là người tặc đang trong đại chiến phản chiến nhất kích mới đưa đến tề an đại bại lập tức trương diệu uy bình tĩnh trong mắt lóe lên một đạo trói ánh mắt mang nhìn chằm chằm trinh sát quất lên quả thận không dám c h ầ chờ trinh sát lập tức đáp khởi bẩm tướng quân tiểu nhân đem hoài nam ý tướng sĩ mang theo trở về có thể làm chứng trương diệu uy trầm giọng nói r ấ n tới rất nhanh mấy tên quần áo lam lũ tướng sĩ liền bị mang vào xoay trướng không người b á i nói tiểu nhân b á i kiến tướng quân nhìn chăm chăm đám người trương diệu uy trương khẩu vấn đạo các ngươi xuất thân d ì doanh của mọi người đem chăm chú một khôi ngô hán tử trên mặt lộ ra lung túng t h ầ n sắc há miệng nói tiểu nhân phiêu k ỵ doanh một đội trưởng lý trấn nhìn qua lý trấn trương diệu uy hỏi lần nữa đem đề an một trận chiến kỹ càng nói đi không được có bất kỳ dấu giếm nào lý trấn thật đúng là không dám có b hám i ệ n g nói khởi bẩm tướng quân mới đầu tại ngụy tướng quân dẫn đầu dưới ta hoài nam vệ ba ngàn đại quân là thế như t r ẻ t r e đánh tới tề an dưới thành hôm đó sáng sớm ngày mới tỏa sáng chúng ta liền bày ra quân trận chuẩn bị nhất cổ tác khí cầm tề an phủ cũng không muốn tề an trong phủ lại xông ra mấy ngàn m á c tính chuẩn bị cùng ta hoài nam ý quyết đấu tiểu nhân còn nhớ rõ lúc đó ngụy tướng quân còn nói bọn hắn không biết tự lượng sức mình ngụy tướng quân mệnh ta phiêu kỵ doanh xung kích cánh phải kỵ binh dũng mánh doanh xung kích cánh trái hoàng vĩ hoàng tướng quân tỷ lệ chủ xoáy chính diện xung kích nhưng lại tại ta phiêu kỵ doanh cùng kỵ binh dũng manh doanh sắp sông đi lên thời điểm trên mặt đất vậy mà bước lên vô số thường gạt ngựa kỵ binh dũng manh doanh cùng ta phiêu kỵ doanh tử thương vô số căn bản là không có cách xung kích mà ở trong lộ đại quân sông đi lên thời điểm hoàng vĩ vậy mà chém giết đồng b ả o cao hơn nữa hô lấy xa bà hiền linh. linh tự nói âm thanh bên trong trương diệu u y quay đầu nhìn về phía đứng trang nghiêm một bên nho bảo lão giả lão giả thái dương hoa dâm trên chắn cũng chất đầy nếp nhăn bất quá dáng người kiền cường khí độ nho nhã một đôi mắt dạng nhìn g ĩ đến thở thiếu thời đời Đức thiếu cũng là nhân vật phong lưu. Quách Nam Anh, thần trưởng cũng thần nhân, thần bên trong vọng trọng. n thở thời vật tại Quách h lưu. cao là là lao kỳ kỳ kỳ bí bí bí sự, thấy trương diệu uy trong mắt n g h i hoặc quách nam anh há miệng nói tướng quân sa bà h i ể n linh hẳn là sa bà dạy ý kiến sa bà dạy đã có trăm năm lịch sử tại hoài nam đạo khu vực lưu truyền khá rộng tín đồ không thiếu chỉ là rất ít nghe nói sa bà dạy với các triều đình cũng sẽ không từng hỏi đến nếu là hắn lời nói là thật lần này dân biến làm cùng sa bà dạy có cực lớn quan hệ t r ư n g mắc phúc chốc trương diệu uy há miệng nói tưởng cha chuyện này ngươi nói tiếp lý trấn lập tức nói hoàng vĩ chém giết đồng bào chủ xoáy liền hôn l o ạ n lên nhưng lại tại bây giờ ngụy tướng quân hét lớn hoàng vĩ làm phản muốn chém giết hoàng vĩ xuất l í n h thân vệ đánh chúng quân làm chúng tướng sĩ căn bản vốn không biết địch nhân là ai chỉ có thể gặp người liền liền giết rất nhiều đồng bào cũng là bị người một nhà giết chết mà liền tại đại quân lâm vào lúc hôn l o ạ n đợi một mực người mặc h ắ p giáp đầu đội mặt nạ quỷ kỵ binh vật ra tiểu nhân xem khí thế của bọn hắn tuyệt đối không cần chúng ta phiêu kỵ danh o yếu l ờ i đến nơi đây lý trấn tướng đầu dập đầu trên đất bài nói tướng quân ngươi có thể ngàn vạn muốn vì ta hoài nam ý báo thủ a trương diệu y cũng không có đáp hắn mà là phất tay nói dẫn đi đảo qua chúng tướng một mắt trương diệu uy trương c h u vấn đạo chư vị nhưng có nghĩ gì làm trương diệu uy dứt lời phía dưới liền có một mắt to mày dậm tướng linh tiếp lời nói lâm trận phản chiến chém giết đồng bào tướng quân ngươi liền hạ lệnh xuất binh n a mặt tướng nhất định tự tay chém xuống ngụy giang đảo cái này lịch tặc đầu chó lập tức trương diệu uy khe cau mày lại lại không có mở miệng mà giờ khác này một dáng người gầy gò nhiên khí độ c h ẩ m ổ n tướng linh ôm quyền nói tướng quân mặt tướng cho là việc cấp bách là hỏi dọ rõ ràng tề an hư thực ngừng lại lại phía sau tướng này lĩnh lại nói tiếp căn cứ vào lý trấn nói tới lần này dân biến cùng xa bà d tụ tập mấy ngàn thanh niên trai tráng còn có một chi h ắ c giáp bờ lách mạ sợ tĩnh kỵ hơn nữa cho đến tận này chúng ta cũng không biết chủ xoáy địch quân người nào lại có thể thao túng hoài nam ý phó tướng ngụy giang đạo không thể không cẩn thận người này là thần ký ý trinh sát doanh thống lĩnh hàn hiệu huy trước kia mặc bắt triển lĩnh dịch từng mang mấy tên trinh sát xâm nhập trại địch tìm hiểu tin tức làm hàn hiệu huy dứt lời phía dưới liền có người tiếp lời nói tướng quân mặt tướng cho là hàn tướng quân nói thật phải trước tiên muốn đánh nô ra tề an hư thực hơn nữa tề an đại bại tất nhiên sẽ nhường phản quân sĩ khí tăng vọn ảnh hưởng dân chúng ph thế an đại bại tin tức có thể tại chỉ là mấy ngày truyền khắp chung quanh quân huyện ắt hẳn là đang kia loạn thần tặc tử cố ý hành động thú n g chi x a bà dạy tại hoài nam đạo thâm căn cố đế không thể k h ô n g p h ò n g cho nên mặt tướng cho là có thể phái ra một đường tinh nhuệ thẳng bức t h ế an nhường bách tính minh bạch cái gì mới thật sự là tinh nhuệ chi sư chấn nhiếp những cái k i a lòng mang bằng không hàng người thần ký hết thệ tam p h ủ chín lữ binh mã mười mấy vạn đại quân lần này mở m i ệ n g nhưng là chấn động uy tướng quân lý vũ lý vũ kích thức không cao lại cực kỳ và vỡ tướng mạo bình thường nhiên hai mắt sáng ngợi hữu thần xem xét đó là có thể trương thu th bây giờ lại ầ n này lãnh đ một tướng linh tiếp lời nói tướng quân tây an dân biến tây an thuộc quận huyện đều bị loạn thần tặc tử khống chế mặt tướng cho là phái đại quân thẳng bức tây an đồng thời phân biệt phái ra đếm đạo nhân mã công chiếm chung quanh quận huyện nhường tề an trở thành một thành đơn độc đến lúc đó đại quân vây quanh lệnh những cái tia loạn thần tặc tử trở thành cá trong chậu tướng này linh chính là một lữ thiên tướng trần tiêu là thần ký ý nổi danh nho tướng hơn nữa nhìn giống như nho nhã một t h ầ n võ công lạ thường chính là thần ký ý xếp hàng đầu võ công cao thủ nghe chúng tướng đề nghị trương diệu uy điểm nhẹ đầu nghiêm nghị trên mặt lộ ra một tia thanh đạo ý cười mà chư tướng phần lớn là thần ký ý lao nhân cùng trương diệu uy quen biết nhiều năm lại quá là rõ ràng hắn lộ ra loại nụ cười này lúc sau đã có s á c lược vệ toàn chỉ là còn chưa chờ hắn mở miệng có thị vệ nhanh chân chạy vào uy lệ đ vừa mới nhận được tin tức thất vương gia đã đuổi tới thọ châu đang hướng đại doanh chạy đến k h ẽ to mày trương diệu uy nhưng là lập tức nói chư vị đều theo bản tướng nên đón thất vương gia lấy giáp rất nhanh một bộ ngân sắc khôi giáp trương diệu uy dẫn dắt một đám tướng lĩnh đuổi tới đại doanh cửa ra vào hướng lao v ù n vụ tới sở hạ vũ quỳ lãi đạo mặt tướng tham kiến vương gia sở hạ vũ nhận biết trương diệu uy hơn nữa đối với hắn rất có hảo cảm ghim ngựa dừng lại sở hạ vũ nhìn qua trương diệu uy nói nguyên lai là trương tướng quân tự mình linh quân đứng lên đi trong đại doanh nói chuyện tung người xuống ngựa sở hạ vũ giống như trở thành chủ nhân đi đầu hướng đi xoay trướng cảm ơn vương gia nhao nhao bái tạo phía sau chúng tướng mới đứng d ậ y cùng tại sở hạ vũ sau lưng đi vào xoay trướng chỉ là bây giờ xoay trướng chung quanh đã là đen r i á h u y ế t vệ c h ì m giữ tự ý đi vào xoay trướng sở hạ vũ quan sát địa đồ phúc chốc cũng không ngẩng đầu trương khẩu vấn đạo trương tướng quân t ế an đại bại ngươi cho rằng bây giờ làm như thế nào là hảo trương diệu uy đã có quyết sách lập tức ôm b i đáp khởi bẩm vương ra mặt tướng mới vừa cùng chúng tướng thương nghị qua cho là có thể chia binh hai đường một đạo đại quân thẳng bức tề ăn tại t ề an quận xây dựng cơ sở tạm thời chấn nhiếp hạng giá áo túi cơm đồng thời xem ký t ề an hư thực một đường khác nhân mã thì càn quét chung quanh quận huyện tiếp đó binh vây t ề an một trận chiến đ ị n h c á n côn suy tư p h ú t chốc sở hạ vũ hám i ệ n g nói liền theo trương tướng quân lời nói an bại a một nghìn bốn mươi bảy quyển bốn t r i ề u đình bốn trăm chín mươi năm thời khắc hấp hối thân là đại sở một trong tứ đại thế gia t i ế n ra tại huy châu tuyệt đối là cự vô phép tồn tại mọi cử động đối với cái này t ò a c ổ thành có cực lớn ảnh hưởng h u n g chi tiền lao ra từ bệnh tình nguy kịch bực này đại sự lúc chạm vào tối số lượng xe ngựa chậm rãi lái vào huy châu thành nhưng mà cái này không thể bình thường hơn sự t ì n h giống như một cục đá ném vào mặt nước nổi lên tầng tầng g ậ n sóng bởi vì trong xe ngựa là chu t r ử sở hạ vũ thân tín bởi vì huy châu cái này tòa cổ thành bị đè nén quá lâu đã đến danh giới bùng nổ chu t r ử chạy đến huy châu tin tức tiến ra mấy huynh đệ cơ hồ trong cùng một lúc nhận được mặc dù có người vui có người b u ồ n cũng không hẹn mà cùng phái người giám thị lấy chu t r ử n g ủ lại duyệt lai khách sạn duyệt lai khách sạn một độc lập tiểu viện huyết vệ đã chiếm giữ yếu hại hoàn toàn khống chế cái này chỗ định viện n h ư n lý mục vẫn chưa yên tâm thận trọng tuần sắt lấy hắn lại quá là rõ ràng huy châu đã thành trung tâm phong bạo. có thể chu t r ự lại đem đại đội nhân m ã ở lại bên ngoài vẹn vẹn mang theo hai mươi tên hộ vệ lý mục không thể không cẩn thận cẩn thận cùng lý mục cẩn thận khác biệt chu t r ự nhưng là một mặt thần sắc lo lắng không phải là tiền đền ra mà là vợ tử trương y l i ý nên mấy ngày nay gấp rút lên đường gấp trương y trên mặt có khó che giấu mệt mỏi vốn là gầy gò thân thể lại gầy một vòng nhìn lại vô cùng suy yếu lộ ra một đôi mắt càng ngày càng sáng tỏ đến nội nữ nhi chu thanh du chu t r ự không nghĩ nàng tới địa phương nguy hiểm cùng vương phi trần phương phi cùng nhau đi bình giang phủ nửa nằm ở trên nguyên tháp trương khẩu vẫn đạo phu quân ngươi chuẩn bị từ nhìn ó i đến đây, Trương Y Y t Dũ vợ tử trương y duyy hứng thú khá cao chu chử mặc dù không nghĩ nàng phí công có thể lại càng không nguyện bác sự hăng hái của nàng chậm rãi nói ta cùng với thất vương gia khác biệt thất vương gia chính là thiên hoàng quý tộc đi đến nơi đó cũng là vạn chúng chú mục được người kính ngưỡng cho nên làm việc hạo nhiên đại khí chu mỗ mặc dù đánh thất vương gia danh hảo có thể cuối cùng một thư sinh thư sinh tự nhiên muốn dùng thư sinh biện pháp lợi đến nơi đây nhìn vợ tử trương y d u trên mặt lộ ra một nụ cười tái nhuận nụ cười nhìn lại là như thế sở sở động lòng người để cho người ta sinh liên đ ấ y lòng lại một tâm thanh t h ở dài chu trừ thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào nói tiếp tiền g i a chi loạn nên tiền lao gia tử cố ý dung túng kết quả mặc dù không biết nguyên lý do có thể theo tiền lao gia tử thế đi á t hẳn muốn họa từ trong nhà bất quá tiền g i a dù sao cũng là đại sở tứ đại thế gia là sở gia thần tử cho nên mặc kệ ai trưởng không tiền liền i a đều phải giao hảo triều đình cười nhìn qua phu quân chu trừ trương y, y, y cười khẽ lưu thanh đạo phu quân quả thật là đang câu cá chờ đợi con cá mắc câu chỉ là kéo dài thanh âm bên trong chương y duy y con mắt h ý ở điểm n g lộ ra một t n n g g lịch nhẹ đầu đạo từ xưa dạy hoa trên gấm rễ đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi khó khăn bây giờ đích tôn thiết yếu nếu có thể đỡ tiễn sương hải trưởng khống tiền ra hắn nhất định sẽ đối với thất vương gia mang ơn hơn nữa liền lưu luyến biết tiền lăng vân tiền lão cũng là đại tài lưu luyến t h ở thiếu thời đợi từng đi theo lao g i a t ử gặp qua tiền lão nhìn như phổ thông bất quá lưu luyến có thể phát giác được sự bất phàm của hắn chỉ là hắn bị tiền lao g i a t ử quan manche dấu có rất ít người chú ý tới thôi lợi đến nơi đây chưng ơ y y y y ở đầu khánh nết thẳng tắp chu trừ vấn đạo phu quân ngươi nói tiền lao tại sao lại ẩn nhẫn mười năm không phải vậy sợ tiền g i a đã ở khống chế của hắn phía dưới những ngày này chu trừ một mực đang suy tư vấn đề này mặc dù đoán được nhiều loại có thể lại đều lại bị hắn từng cái phủ nhận trâm mặc phúc chốc chu trừ lắc đầu nói Ta cũng không thể đoán được, bất quá, nên cùng tiền cũng được, cùng không đoán nên quá, lần a gia quan, của lao gia o liên tiền tử chốt tử. có liên quan, chốt của vấn đề, vẫn là l vấn vẫn mẫu đề, này Trương y thì cũng không có lập tức t i ế p lời suy tư phút chốc lại trường khẩu vấn đạo tiền lao g i a tử bây giờ đã bệnh nguy kịch sợ không chống được bao lâu chẳng lẽ tiền lao g i a tử cho là hắn tạ thế phía sau sự tình còn tại k h ố n g chế của hắn bên trong sáu đột nhiên nhìn thấy chu trừ lắc đầu Trương y thì không khỏi vấn đạo thế nào chu trừ h á miệng đ áp sự tình đã sớm thoát ly tiền lao g i a tử trường khống lập tức chữ y hơi n h ữ mày có chút không thể tin được kêu lên cái gì làm sao lại chu trừ lần nữa lắc đầu đạo nhân tâm khó dò, không có chuyện gì không có khả năng dù sao tiền lao ra t ử ẩn nhẫn quá lâu mười mấy năm là đủ ma diệt một người kiên nhẫn nhìn vợ tử trương y duy h i lộ ra suy tư thần sắc chu t r ừ nhưng là than nhẹ liêu khẩu khí lần nữa lắc đầu nói có lẽ cũng là tiền lao ra tử cố ý hành động nghe được chu trừ tối hậu nhất câu trương y duy h i một mực bình tĩnh trong mắt có quan g mang thoáng qua bất quá cũng không có mở miệng mà là lâm vào trầm tư t h ế vậy chu trừ cũng không có nói chuyện nắm động lên chén trái chắc chắn đứng lên trầm mặc thật lâu trương y d y hi hiểu hiểu phu quân ngươi là nói đây là tiền lao gia tử cố ý hành động nhổ tiền ra mấy huynh đệ tự giết lẫn nhau từ đó chân chính sinh ra một cái chân chính trưởng không tiền đến ra dẫn dắt tiền ra hướng đi trung hương gia chủ nhìn chu trừ gật đầu c h g y, y y lại nói tiếp tìm đường sống trong chỗ chết chẳng lẽ tiền lao gia tử sẽ không sợ tiền ra cứ thế biến mất chu trừ há miệng đáp cho nên chúng ta không thể nhìn thấu tiền lao gia tử sắp đặt không biết lao gia tử lưu lại hậu thủ gì nói đến đây ngừng lại chu trừ lông mày g ã y nhẹ tự có một loại n ạ o nghễ trầm giọng nói có lẽ tiền ra mấy huynh đệ chính là nhìn thấu điểm này mới không chút kiên cục kỵ trương gia pháo đài mặc dù không phải là cái gì danh môn đại phái trăm năm thế g i a nhưng mà thống l ĩ n h giang h ổ lục lâm đạo một hai chục năm cũng có thể xưng ơ tụng ra đại nghiệp đại trương y ư y, y tình tưởng loại này con cháu thế gia tranh quyền đoạt lợi t ạ n khốc trâm mặc p h ú t chốc trương y ư yi chuyển khẩu nói tiền g i a là cao quý tứ đại thế gia sinh ý khắp thiên h ạ lại phú khả đ ị c h quốc bây giờ tiền lao ra t ử bệnh tình nguy kịch tự nhiên là các phương tranh đoạt phu quân ngươi nói thiên đâm lịch tặc lại chọn a i cho dù đã đi qua sáu năm nhưng mà mỗi lần nghĩ đến trương gia pháo đài bị thiên đâm tiêu diện nghĩ đến đại tỷ vì chính mình bản thân đao vong trương y ưu trong lòng cũng không thể bình tĩnh. nhất là bây giờ lại muốn cùng thiên đâm lịch tặc giao thủ trong mắt có không che giấu được tia sáng văng lánh lại hưng phấn chu trừ phát giác trương y duy y thần thái biến hóa đáy lòng phát sinh một tiếng thở dài đồng thời há miệng nói thiên đâm làm việc từ trước đến nay quỷ dị không đến cuối cùng trước mắt không biết kết quả bây giờ còn không cách nào phỏng đoán thiên đâm đem thẻ đánh bạc đặt ở trên người a i bất quá không tiếp dẫn phát dân biến đem thất công tử dẫn tới hoài nam nhường hắn vô tâm bận tâm tiền ra có biết thiên đâm đối với tiền ra là năm chắc phần thắng vậy chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến tốt trương y d u tuy là một kẻ nữ tử nhiên ý trí khe rãnh đoán được phu quân chu c h ử làm u ố n câu cá thời điểm liền ngờ tới này cục cũng biết yên lặng theo dõi k ỳ biến là biện pháp tốt nhất gật gật đầu không tiếp tục lên tiếng nhìn qua vợ tử trương y ưu y t h ì khuôn mặt gầy gò chu c h ử trên mặt đã không còn thong r ò n g có chút ít ân cần nói lưu luyến đã không còn sớm ngươi trước nghỉ ngơi à có cái gì tình huống ta lập tức thông chi ngươi nghe phu quân chu c h ử quan tâm trương y ưu y khi trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn nụ cười gật đầu nói tốt lắm ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đ ư n g quá mệt mỏi tiền ra láo trạch mặc dù tiền ra đích tôn thế nhỏ tiễn sương hải vẫn là biết chu c h ử v à huy châu một người ng chu chử mặc dù tuyên bố không hiện có thể phàm là biết người này không một dám khinh thường hắn thất vương gia đại t à i thiên hạ đều biết nhưng mà vì chu chử thất vương gia cứng rắn đem hắn lưu lại bên cạnh thân ăn ngon uống sướng cung dưỡng mười năm nhưng dù cho như thế cũng không nghe nói chu chử vì thất vương gia làm cái gì như thế cậy t à i khinh người hàng người không lên tiếng thì thôi khẽ động liền muốn chấn kinh thiên hạ trong yên lặng đột nhiên nghe được ngoài phòng tiếng bước chân dồn r ậ p tiễn sương hải khẽ to mày cũng không biết chuyện gì xảy ra như thế nóng nổi rất nhanh một thanh y gã sai vặt bước nhanh chạy vào mặt m ũ i tràn đầy hốt hoảng nói thiếu ra không xong gia chủ thổ huyết sợ sáu câu nói kế tiếp không phải hắn một gã sai vật dám nói vội vàng chuyển c h u nói thiếu ra nhị phòng tam phòng bốn phòng đều đổi u đi qua nên bị gã sai vật tiếng kêu to giật mình tỉnh giấc tiền lăng vân lại mở ra mở mắt kêu lên sương hải nghe được phụ thân tiếng kêu gọi tiễn sương hải mới phát hiện phụ thân tỉnh lại vội vàng đem đầu đưa tới há miệng nói cha người đã tỉnh thời khắc này cũng không biết vì cái gì nên mười mấy năm tỉnh cha con nên trong minh minh cảm ứng tiền lăng vân đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt tựa hồ l a phụ thân thật không chịu được nổi chiến min huy động cánh tay bắt lấy tiễn sương hải tay trường há miệng nói mang cha đi qua tiễn sương hải khép c â u mày giống như liệu đến cái gì nhưng vẫn là nói cha thân thể ngươi không tốt cũng không cần sáu lời nói chưa từng nói xong liền bị tiền lăng vân đánh gãy nhìn chằm chằm tiễn sương hải t i ề n lăng vân q u á t to mang ta tới nhìn phụ thân khó được lộ ra tàn khốc nhất là trong giọng nói kiên định tiễn sương hải đáy lòng một tiếng thở dài gật đầu nói tốt lắm hài nhi này liền chuẩn bị đi làm tiễn sương hải giơ lên phụ thân tiền lăng vân xuất hiện ở trong đại viện tất cả mọi người đều sửng sốt một chút mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm lão đại tiền lăng vân có thể lập tức mấy huynh đệ liền phản ứng lại nhao n h a u đi lên hướng hắn vân an chỉ là nhìn mấy vị thúc thúc hỏi h à n ân cần tiễn sương hải trên mặt mặc dù mỉm cười đáy lòng nhưng là từng có một tia khinh thường bây giờ phụ thân gặp chuyện trọng thương tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc đã không có thể kế thừa vị trí gia chủ đối bọn hắn tới nói lại không còn uy hiếp ngược lại từng cái ý nghĩ tranh thủ cha ủng hộ những ngày này mấy vị thúc thúc thế nhưng là không ít hướng mình lấy lòng thậm chí có người xích l ọ ạ l o cho mình hứa hẹn nghĩ tới đây tiễn sương hải trong mắt lóe lên một đạo hà quang bởi vì hắn luôn cảm thấy phụ thân gặp chuyện cùng ba vị thúc thúc có chút quan hệ chuyện này hắn nhất định muốn t r a một cái t r a ra manh mối tiền lăng vân thực sự là thương tích quá nặng lại thêm tội đã lớn có thể chống đỡ đã không tệ căn bản không có khí lực hồi phục chúng huynh đệ ngẫu nhiên gật gật đầu xem như trả lời nhưng thời gian mở dài vẫn là lộ ra một tiếng mệt mỏi cũng may bây giờ đóng lại thật lâu đại môn mở ra l ã o quản gia lý lập đi ra chất đầy nếp nhăn trên mặt có khó che giấu thương cảm t h ế vậy mọi người sắc mặt đại biến nhao nhao đi lên hỏi thăm cái gì chỉ là lý lập chỉ là lắc đầu không nói một lời đi tới tiền lăng vân bên cạnh thân đ lao ra muốn gặp ngươi lập tức tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người mà liền tại mọi người chăm chú lý lập mang theo tiền lang vân đi vào phòng ẩm vang đóng lại đại môn nhường đ á m người không nói một lời suy tư điều gì thiên địa như thế lạ